Long Vĩ Tuyền trên tầng cao nhất hình lãnh cùng Hạc Ba thì nổi điên gầm hết lên. Tần Chính, là nam nhân nàng thì cho ta chạy trở về tới Nhất Chiến, tập trung trở lại. Hai người giống giận, cũng không có khoái động lên Tần Chính nửa điểm lửa giận. Hắn Tinh Táo giống như băng cứng, không có ai có thể so với hắn rõ ràng. Hạc Bách Linh chết đi, mang cho không phải là hắn thống khổ, mà là đả kích, phương diện kinh nghiệm đả kích. Cho dù là có ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng kinh nghiệm, kia cuối cùng không phải là mình tự mình trải qua, đúng là vẫn còn thiếu sót một chút. đương nhiên, người không thể nào mọi chuyện đều thành công, cũng có thể đoán được mỗi người đều có thất bại sau đó, có thể thu dạy dỗ cổn mới là chủ yếu. Tần chính thông thiên thần mục mở, quét nhìn bao quanh hơn 10 em mở phạm bi. Hai đại tà trong hồ yêu thú không thấy tung tích, hắn liền trực tiếp xông vào trong nước. Hắn vương miệng võ mạch lần nữa vận chuyển, điên cuồng luyện hóa tà hồ dị lực, lực lượng một lần nữa tiêu thăng, nhưng phải phá một đường này đột phá, sao cũng phải có chút ít ngày giờ, cho nên thần thông tinh thể tới tay mới là biện pháp tốt nhất. Tốc độ của tần chính cũng hơi giảm bớt, thông thiên thần mục toàn phương vị siêu tầm, chỉ cần có yêu thú nhích tới gần, liền có thể khóa. Tỷ thế này đột tiến vài trăm dặm, một thân ảnh khổng lồ liền ánh vào tần chính trong tầm mắt. Bạch Thuộc Trăm Trào hút máu thú. Mặc dù cách xa nhau khoảng 10 dặm, nhưng là Bạch Thuộc Trăm Trào hút máu thú cũng tương tự khóa được tần chính. Nó cặp kia con mắt của tinh hồng sắc đồng dạng có khoảng cách xa trông chờ năng lực. Bốn mắt rất xa nhìn nhau, Bạch Thuộc Trăm Trào hút máu thú vẻ này từ đến từ nội tâm hận ý liền chuyển tới. Tần chính một phát miệng loại đồ này biết ta muốn đi tìm tìm nước mắt, nơi này của lại đang chờ ta. Bởi vì cách xa nhau quá xa, Bạch Thuộc hút máu thú mặc dù cường, cần phải xuất thủ, hoàn toàn không thể nào đối với tần chính cấu thành nguy hiếp Cho nên hắn cũng không cần lo lắng. Bất quá, tần chính lại phát hiện bạch tuộc trăm trào hút máu thú trạng huống rất tồi tệ. Vốn là thân thủ của hắn chặt đứt yêu thú này, lợi hại nhất 2 cây súp vua, đây chính là tương đương với nhân cấp thần minh, thị công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn, còn có chính là một con con mắt của trên súp vua, coi như là khiến cho gặp đả kích trước đó chưa từng có, mà nay thẳng hại hơn, vốn là 5600 súp vua, hiện tại lại chỉ có hơn 300, những đoạn đó đi cũng không có sống lại, to lớn kia trên viên thịt cũng đầy thị vết thương đáng sợ, vừa nhìn chính là lòng quy móng vuốt Lại, một người một thú xa xa nhìn nhau. Phải một lát, Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú hung ác, chừng mắt nhìn Tần Chính, xoay người rời khỏi. Thật đi giả đi, Tần Chính cũng không lập tức ních tới gần, tốc độ của giữ vững như Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú, ngó chừng nó, xem nó là có hay không muốn đi, đồng thời đã ở quan sát bao quanh, nhìn Long Quy có hay không ở chỗ này. Rất nhanh hắn đã đến nước mắt phụ cận, mà Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú còn đang đi phía trước. Tần Chính hơi chút trầm âm, liền đi theo xem xét, biệt giới yêu thú này nửa đường về đến nhà, lại cùng đi ra ngoài hơn mười m, Tần Chính lúc này mới xác định Bạch Tuộc hút máu thú thật rời khỏi, không dám công kích cũng không coi chừng dù nước mắt chỉ có thể nói rõ bạch tuộc chăm trà hút máu thương thế của thú quá nặng không được hay là muốn cẩn thận mới là yêu thú này cũng xảo trá dị thường khó bảo toàn sẽ không đấu lại ra tay tấn công ta còn là mau mau đi trước xem xét nước mắt thì tốt hơn tần chính vi lý do an toàn vẫn tăng tốc độ nói tốc độ của bằng nhanh nhất đi tới nước mắt ở thời khắc này nước mắt bao quanh vẫn như cũ là tà hồ dị lực nồng nặng tần chính vương miện võ mạch cũng không còn nhàn rỗi toàn diện vận chuyển hiện tại hắn sai một đường đột phá vương miện võ mạch tốc độ vận chuyển nhanh hơn luyện hóa tà hồ dị lực nhiều hơn liền ung dung đắp xuống nước mắt ở nước mắt miệng rất lớn từ bên trong cốt cốt toát ra hồ nước khiến cho trong hồ nước trộn lẫn chứ tà hồ dị lực chính là nguyên nhân này duy nhất làm tân chính cảm thấy tiếc nuối thị nước mắt ở cũng không có thần thông gì tinh thể hắn liền thử nhìn vào bên trong thông thiên thần mục phát huy đến cực hạn vẫn như cũng là không cách nào nhìn xa xôi tân chính có chút không cam lòng xem một chút nước mắt rất nhớ sông đi vào xem xét nơi này của nhưng là quá mức kỳ bí liên ngũ đại yêu hoàng cũng từng từng lưu lại dấu vết đọc nhà ở chỗ này thời gian dài như vậy không có hiểu rõ bên trong nhất định có đại nguy hiểm, có thể bị này bỏ cuộc, thật sự là làm cho người ta không cam lòng. trầm ngâm một lúc lâu, tần chính lấy ra nhân vuông vuốt, hắn hướng về phía nước mắt liền nhanh chóng viết. nhất, tần chính viết xong cái chữ này, một cỗ hấp lực liền tạo thành, từ trong mắt nước thu lấy một ít đồ vật, nhưng là lực lượng có hạn, dù sao cũng không thể trong xác định sẽ có cái gì nhô ra. kết quả chính là càng nhiều là tà hồ dị lực bắt đầu khởi động đi ra ngoài, không có nguy hiểm gì. đương nhiên đổi lại lời của người khác, tà này hồ dị lực tiểu cũng đủ nguy hiểm đến giết chết rất nhiều cao thủ. Nhưng là hắn có vương miện võ mạch, bản thân luyện hóa, cũng không cần kiên kỵ. Tần Chính không ngừng ra tăng lực lượng viết nhất chữ. Từ đầu đến cuối không có thu hoạch, cũng không còn nguy hiểm gì, hắn liền bắt đầu phát động toàn bộ lực lượng, một hơi viết 10 nhất chữ, cái này sức lôi kéo lượng tiểu tương đương tình người kia. Ta hộ dị lực quần quẩn ra, coi như là Tần Chính đều có chút chịu không nổi, phải lui về phía sau. Đậm đà ta hộ dị lực trong khoảnh khắc liền để cho khu vực này sôi trào lên, nhưng là hai điểm ánh sáng ánh vào Tần Chính tầm mắt, làm hắn không khỏi mừng rỡ. Kia rõ ràng là hai quả thần thông tinh thể. Tần Chính chịu đựng kia tà hồ dị lực tấn công, phải một lát, đầm đà này tà hồ dị lực khôn ngoan vì tiêu tán một chút, hắn lập tức lao xuống, lấy tay thu hai quả thần thông tinh thể cho lên. Ha ha, thần thông tinh thể tới tay, mặc dù lượng ít không cách nào đưa ra võ mạch thần thông, lại cũng đủ ta hoàn thành bừa phá. Linh võ cảnh đại thành sắp tới, Tần Chính mừng như điên, hắn đi tới tà hồ mới mấy ngày, sẽ phải hoàn thành hai lần bừa phá, tất cả đều là này lệ tà hồ ban tặng a, không thể là không cao hứng. Có muốn hay không nhìn nhìn lại có hay không thần thông tinh thể đây. Nghĩ như vậy, Tần Chính xem một chút trong mắt nước. Vẫn như cũng là an tĩnh như vậy, không, có nửa điểm tiếng động, ý tưởng này lại càng tốc để cho hắn xúc động, muốn có nhiều hơn thần thông tinh thể. Tần Chính cầm lấy nhân vượn mút, chuẩn bị lần nữa tả nhất chữ. Mới dơ lên, một tia cảm giác đè nén truyền tới, Tần Chính đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bạch tuộc chăm trảo hút máu thú cùng lòng quy dự tận từ hai bên trái phải hai bên giáp công mà đến. Tần Chính không khỏi thầm nghĩ tham lam khiến người buông lòng cảnh giác. Với bắt đầu hắn còn muốn rất tốt, phải cẩn thận yêu thú giảo hoạt, có thể đi mà quay lại, kết quả chân chính tới nước mắt ở, bị trong mắt nước này bí mật cảm dụ cũng ném ra đến ngoài chín tầng mây đi nhận được hai quả thần thông tinh thể lại vẫn muốn đi tìm giờ thì tốt rồi nguy hiểm tam lăng yêu cốt truy tử giữa không trong dây lưng bay vụt đi ra ngoài rơi vào dưới chân tần chính hắn liền phát động ngự binh thuật thẳng tắp xông tới trên mặt nước bắn siêu tốc độ của hắn cũng là tương đương kinh người tiếp rằng hai đại này yêu thú sớm có ăn ý nếu tả hưu giác công tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng bọn chúng đồng thời xuất thủ kia bị tần chính dẫn động ra tới khổng lồ tà hồ dị lực nhất thời ở phía trên tạo thành một to lớn quay vẩn sinh sản lực lượng cường đại lấy tần chính vương miện võ mạch luyện hóa năng lực mà nói Như thế hùng hồn căn bản là không có cách chống cự, hắn bị bức bách lần nữa hạ xuống. Cùng lúc đó, hai đại yêu thú liên thủ, bọn họ phân đả cái gì hai bên, cho nên Nam Bắc hai bên cũng xuất hiện tà hồ dị lực tạo thành quay vần, hoàn toàn phong tỏa tần chính đường chạy trốn. Tần chính có chút buồn bực nhìn trái phải một cái, Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú cái gọi là đoạn đi xúc tua đã khôi phục như lúc ban đầu, khổng lồ kia trên viên thịt miệng vết thương cũng mất, hắn thế mới biết yêu thú này đã sớm là cố ý yếu thế gạt người, kỳ thực sớm có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu cấp thậm chí hai cây có thể sánh ngang người kia thần binh màu vàng nhạt xúc tua cũng khôi phục, chẳng qua là mọc ra bộ phận không có màu vàng nhạt. Nói cách khác bộ phận kia vi lực có hạn, để cho tần chính bất ngờ thị kia bị hắn đâm. Mù con mắt của trên xúc tua lại lần nữa xuất hiện, bất quá là thay đi một con xúc tua, mà ánh mắt càng thêm màu đỏ tươi hung ác đáng sợ. Xem xét lại long quy, thu nhỏ lại sau, cùng bạch thuộc chăm chào hút máu thu không xê xích bao nhiêu, mai ruột siết chặt không cần phải nói, kia lộ ra ở bên ngoài bốn bát, đầu rồng cũng là lần phiến trải rộng, phòng ngự năng lực siêu cường, một cái mãng đuôi tới lui lắc lư. Động đến hồ nước tới lui vỡ bờ chứ. Nhân loại, lần này ta xem nàng chạy trốn nơi đâu." Bạch tuộc trăm chảo hút máu thú hung tợn nói. Tần Chính cho cười nói thật giống như không chạy khỏi. Bạch tuộc trăm chảo hút máu thú vô số xúc tụ ở dương, hận không được xé Tần Chính phái. "Kia long quy lên tiếng ngươi đã quên nước định của chúng ta cái gì, chúng ta là muốn cho hắn trong mắt nước vào xem xét ảo diệu bên trong." "Ta biết." Bạch tuộc trăm chảo hút máu thú lạnh lùng nói. Nghe bọn họ đối thoại, Tần Chính thế mới biết hai đại yêu thú hợp tác mục đích. Tần Chính quay đầu nhìn nhìn nước mắt, nhìn nhìn lại hai đại yêu thú, cũng là trở nên đau đầu. Một con yêu thú cũng không đánh được, chớ đừng nói chi là hai cái yêu thú, chạy khẳng định không thể nào. Về phần nước mắt, nhìn như không có nguy hiểm, trong kỳ thực nhất định gặp nguy hiểm, hơn nữa còn không thấp, nhưng là tiểu mới vừa xem xét, tự hồ chỉ thị 3 năm thức khu vực, nguy hiểm cũng không thật đáng sợ, nếu là đợi ở nơi đâu ẩn núp nói, cũng là có nhất định khả năng làm được. Ngươi là chủ động tiến vào nước mắt, hãy để cho chúng ta đưa người đánh vào đi. Long Quy Hai mắt không tình cảm chút nào, lạnh như băng, một long thủ phá lệ hung ác. Tần Chính cười lạnh nói đừng tưởng rằng các mãi đều an định ta, nếu là ta liều mạng phản kích, chỉ sợ bị các mãi giết chết kéo một đệm lưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. hắn liếc nhìn hai đại yêu thú hướng chi, các mãi lẫn nhau nghi kỵ, ai dám toàn lực ra tay với ta? Long quy đạo một mình ngươi tuyển chọn, tần chính hơi chút trầm âm, hắn nghĩ tới rồi một cái vấn đề, trong tay mình còn có hai quả thần thông tinh thể đây, nếu là lần nữa đến một chút nói, thậm chí có có thể xông vào huyền vũ cảnh, đến lúc đó muốn xông qua hai đại yêu thú phong tỏa, tuyệt đối vấn đề không lớn. nghĩ tới đây, hắn liền cũng không còn ở phản ứng hai đại yêu thú, chậm rãi giảm xuống, cứ như vậy lần nữa rơi vào nước mắt ở, đen ngòm nước mắt đầy đặn kỳ ngộ cũng nguy hiểm. Làm người ta thật là có chút nề nang. Tần Chính trầm ngâm một lúc lâu, Thông Thiên Thần Mục hoàn toàn mở, hai đại thần binh cũng rơi vào trong tay trái tay phải, lúc này mới chậm rãi bước vào nước này bên trong mắt. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 321: Trong mắt nước bí mật. Trong mắt nước rất an tĩnh, đừng xem có tà hồ dị lực xuất hiện, trong nhưng là cũng không có cái gì sôi trào máy liệt, có khi là một loại làm người ta không khỏi tim hồi hộp an bình, cơ hồ là nửa điểm tiếng động cũng không có, cho dù là Thông Thiên Thần Mục toàn diện dưới sự vận chuyển, cũng chính là thứ ba, 4 mét bộ dạng, đây là Tần Chính thực lực tăng lên sau biểu hiện có thể nhìn qua phạm vi không có gì cả nhưng là trong mắt nước hồ nước lưu động cũng rất bình thường chẳng qua là phía dưới đen ngòm cũng không biết không gian rất rộng vẫn là rất hẹp hòi dù sao trưởng tìm không được chạm đến địa phương long quy cùng bạch thuộc chăm chào hút máu thú còn lại là canh giữ ở nước mắt ở nháy mắt một cái không nháy mắt nó chừng nhưng là bọn chúng cũng rất buồn bực bởi vì tần chính hơi chút tiến vào hai ba thước tiêu không cách nào thấy được bọn chúng cũng không còn can đảm tiến vào bên trong chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này phong ngừa tần chính chạy trốn tần chính vương miện võ mạch vẫn như cũng là toàn diện vận hành luyện hóa tà hồ dị lực làm hắn không đến nỗi bị tà hồ dị lực sợ cho nhiễu càng la đi xuống, tà hồ dị lực cũng là càng mạnh, nhưng là tần chính cũng không dám lại dùng nhân vương bút tà nhất chữ. Chờ một chút, ta thế nào u mê, ta coi đủ thần giới pháp à, mặc dù công kích phương diện lĩnh nộ tương đối ít, nhưng là căn bản khác vô dụng bí mật cũng là lĩnh nộ ra tới không ít. Tần chính ngưng đi tới, hắn dùng nhân vương bút trên không trung viết một con chữ. Cái chữ này xuất hiện, lập tức tản mát ra hào quang, nhưng một chữ rõ ràng tác dụng rất có hạn, chỉ có thể chiếu xạ mấy chục cm dáng vẻ. Tần chính liền kế tiếp viết hơn 100 cái con chữ, điều này. Vậy theo bắn phạm vi lại bắt đầu trở nên lớn, chu vi trong 10 thước cũng có thể chiếu sáng lên. Có nữa hắn thông thiên thần mục, phạm vi đạt đến 15-16 thước dáng vẻ. Như thế Tần Chính Trừng ngắm nhìn, phát hiện hắn thật giống như tiểu ở vào một chính giữa địa phương, nhìn không thấy tới bất kỳ vật gì. Trái tim của Tần Chính cũng treo lên, cả người cũng căng thẳng, cẩn thận xem xét. Châm rãi giảm xuống. Một chút xíu hạ xuống, chừng hơn 20 mét, hay là không có phát hiện cái gì, nhưng là tà hồ dị lực mức độ đậm đặc lại đạt đến một mức độ kinh người, Tần Chính vương miệng võ mạch không ngừng luyện hóa, cũng làm cho hắn phải mình tiến hành lực lượng tự vệ. Xuống chút nữa gần 10 thước, một tia không khỏi cảm giác quen thuộc từ phía dưới truyền tới. Thật giống như có cái gì người quen nơi này của từng tại từng lưu lại dấu vết. Ngũ Đại yêu hoàng. Trong đầu Tần Chính hiện lên ba miếng thần thông tinh thể nổi lên một màn, hẳn là cổ lao thời đại khắc cảnh tượng, trong đó có ngũ đại thân ảnh của yêu hoàng, vậy có thể mang cho hắn cảm giác quen thuộc, cũng chỉ có thể có thể là ngũ đại yêu hoàng. Cảm giác này làm Tần Chính có chút nóng lòng muốn thử. Hắn cũng có can đảm tiếp tục lặn xuống. Lần này lặn xuống, Tần Chính liền phát hiện, kia yếu ớt kỳ diệu cảm giác quen thuộc thế nhưng hội tụ thành yếu ớt năng lượng ba động tiến vào trong trí nhớ của hắn, muốn thấy bỏ phong ấn bộ phận trí nhớ, tần chính hai mắt hiện lên vẻ ánh sáng. nếu là như vậy, hắn tiếp theo biết trong mắt nước chân thực bí mật là cái gì, cho nên tần chính không có đình chỉ lặn xuống. sau đó này, một tia yếu ớt năng lượng ba động cũng từ phía dưới truyền tới, thật giống như muốn chạm tới nước mắt chỗ sâu nguy hiểm giải đất, thân thể của hắn cũng phản xạ có điều kiện căng thẳng. dần dần, kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh, đương tần chính sắp bị kia uy hiếp mang tới áp lực không được sau đó, trong trí hót cẩm ầm một tiếng, kia ngũ đại yêu hoàng lưu lại phong ấn xuất hiện tan vỡ dấu hiệu một đoạn trí nhớ nhất thời bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Tần Chính lập tức ngưng động tác, hắn hư không ngồi xếp bằng đứng lên, cẩn thận xem xét bao quanh, đồng thời cũng xem xét đoạn này trí nhớ. trong trí nhớ cho cũng không phải là rất nhiều, tất cả đều là về tà này hồ. thì ra ngũ đại yêu hoàng lưu lại phong ấn trí nhớ, thị cần va chạm vào hắn đã từng lưu hạ dấu vết địa phương. nếu là ta đạt tới nói, là có thể giải khai cái địa phương này trí nhớ. Tần Chính toàn diện xem xét trí nhớ, nội dung không nhiều lắm, lại tương đối rung động. trong mắt nước lại là hỗn loạn thời đại một đời thần quân vấn thiên lưu lại. Huân loạn thời đại người mạnh nhất chính là quân lâm thiên hạ cao thủ, trong đó nhân loại, bất kể là nhân tộc, hải tộc, cũng bị trở thành thần quân, mà yêu tộc lại sương vi yêu quân. Cho nên vấn thiên thần quân xưng hô thế này, tiểu ý nghĩa thị huân loạn thời đại người mạnh nhất. Vấn thiên thần quân đấu tranh với thiên nhiên, sở hướng vô địch là một canh giữ nhân loại mà gặp gỡ hai hoạ ngập đầu, cuối cùng tính cả vấn thiên thần quân cùng nhau táng thân nơi đây. Nước này mắt phía dưới cùng liền có vấn thiên thần quân lưu lại bảo tàng, chẳng những có vô số kỳ bảo, là trọng yếu hơn thị lưu hạ có số lớn võ đạo bí mật thành tựu thần quân võ đạo chi lộ còn có Vân Thiên Thần Quân lưu lại bí mật, đều ở trong đó, lúc đó Ngũ Đại yêu hoàng ở nhân thần chất cốc cảnh giới thời điểm, đã từng tới nơi đây, cùng người bên cạnh cùng nhau muốn phá vỡ bên trong bí mật, cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại, giống như trước lúc này mới thất bại để cho Ngũ Đại yêu. Hoàng biết, muốn phá vỡ Vân Thiên Thần Quân bí mật, chỉ có hai loại biện pháp, thứ nhất ngay cả có võ mạch nhận được Vân Thiên Thần Quân yêu cầu có thể đi vào, thứ hai thần giới cao cấp nhất cao thủ đi hạ giới phá giải. Rất rõ ràng loại thứ hai khả năng là số lẻ, bởi vì coi như là trong thần giới thực lực lực cường một chút, muốn hạ giới cũng vô cùng khó khăn chớ nói chi là cao cấp nhất. Như vậy thì chỉ có thể là thích hợp võ mạch. Không nghi ngờ kinh nghiệm như thế nhiều tuyết nguyệt, rốt cục xuất hiện một, chính là cách xa nhau tần chính cho ở long vi thuyền mấy vạn dặm một chiếc trên long vi thuyền một vị cao thủ thanh niên đã nhận được cho phép tiến vào bên trong. Nói cách khác, trong mắt nước này bí mật, hắn tần chính thị vô duyên lấy được, bởi vì lối vào là đặc thù diệu pháp phong cấm lên, tên là long môn. Chính là long môn này nguyên nhân khiến cho tà hồ sản sinh dị lực, kỳ thực dị lực này có cái tên, tên là hoàng long lực, là một loại hỗn loạn thời đại sinh ra đặc thù lực lượng cũng là chân nguyên một loại kỳ dị lỗ xác tần chính đọc đến đến những ký ức này liền biết trong mắt nước này tới kia long môn ở là không có nguy hiểm gì chẳng qua là tà hồ dị lực sẽ khá cường chỉ cần chống cự quá khứ là được cho nên hắn liền lần nữa lặn xuống lần này có lòng tin toàn diện phát động lực lượng luyện hóa kháng cự tà hồ dị lực vẫn là có thể lặn xuống xuống lần nữa lặn 30 thước tần chính thì đến được cực hạn khu vực này tà hồ dị lực mạnh ra ngoài tưởng tượng mặc cho tần chính cố gắng đều không thể tiến về phía trước nửa phần hắn vương miệng võ mạch cũng vận chuyển tới cực hạn miên cương thân hình ổn định như thế nhìn xuống, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một cánh cửa mà thôi. Tần Chính liền lần nữa vận dụng Đồ thần giới pháp, một hơi viết hơn 500 cá con chữ, những chữ này cũng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, liên hợp lại, rốt cục đưa phía dưới Long môn cho chiếu xạ đi ra ngoài. Long môn rất khổng lồ, ít nhất việc này ánh sáng có thể soi sáng và vi, chỉ là Long môn một góc mà thôi. Dựa theo Ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ bảy, phía trên Long môn điêu khắc song Long hí châu đồ án, mà hắn chô đã thấy có chừng 100 thước vuông dáng vẻ, nhưng chỉ chỉ nhìn thấy được một con long chảo một phần, bởi vậy có thể thấy được Long môn này có bao nhiêu khổng lồ càng làm cho tần chính phát điên thị, long môn này phía trên song long đồ án bất ngờ chính là thần thông tinh thể vây quanh mà thành. đương nhiên đây không phải là đã sớm tồn tại. ngũ đại yêu hoàng lưu hạ thuyết pháp, căn cứ hắn phán đoán, sẽ phải kinh nghiệm mấy trăm ngàn năm mới có thể bởi vì long môn phía trên lực lượng thu nạp thiên địa tinh hóa hội tụ thành một chút thần thông tinh thể. đương nhiên trong đó vài chỗ rõ ràng có thiếu thốn. thì trôi qua đi ra bên ngoài, nhìn nhiều như vậy thần thông tinh thể, tần chính lại không pháp nhận được. nơi này tà hồ dị lực quá mạnh mẽ, hơi có chút dị động. tiếp theo dẫn phát bạo động, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi nhưng là Long môn này phía trên Song Long Hí Châu đồ án cũng không phải đơn thuần một loại đồ án phòng ngự Long môn không bị phá hoại trong đó còn có nhiều vô cùng bí mật Ngũ đại yêu hoàng đã lưu lại rồi một điểm phá giải rìa môn Tần chính quay đầu nhìn lại trong đen kịt một màu lờ mờ có thể thấy được nước mắt lối ra hai đầu yêu thú chính ở chỗ này lo lắng đang đợi bởi vì Tần chính vận dụng đồ thần giới pháp bọn chúng mặc dù nhìn không rõ lại có thể mơ hồ thấy nhiều tia yêu ớt ánh sáng biết Tần chính là ở chỗ này châm ngâm một lúc lâu Tần chính quyết định xuất thủ không ra tay cũng chỉ có thể ngưng lại ở chỗ này gây bất lợi cho hắn Xuất thủ, liền có có thể mượn Long Môn lực lượng nâng hai đại yêu thú cho một cho dụng. Hắn là được đợi ở chỗ này thi triển Đồ Thần giới Pháp, một chút xíu thu lấy Thần Thông Tinh Thể. Tần Chính liền lấy ra một quả Thần Thông Tinh Thể, hắn tổng cộng thu tập được hai quả, nhất định phải phung phí một quả, đem đặt ở lòng bàn tay nâng, chân nguyên lưu động xông vào trong đó. Thần đồng trong thủy tinh liền có song sức mạnh, rất yếu ớt lại liên hệ với kia Long Môn phía trên sông Long Hí Châu đồ áng cùm, đương nhiên chủ yếu vẫn là kia Long chảo vị trí có chút liên hệ. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy kia long chảo vị trí một phần nhỏ thần thông tinh thể rung động đứng lên thả ra ánh sáng yếu ớt hết thể không có vào này cái thần thông trong tinh thể đợi tần chính cảm giác được này cái thần thông tinh thể cực hạn chịu đựng tới sau đột nhiên phát lực chảo một tiếng này cái thần thông tinh thể lập tức nổ tung Tàn vỡ tinh thể phấn vụn nhanh chóng hội tụ thành một con long chảo răng dấp, lại càng xen lẫn năng lượng kinh người dao động chen ép tần chính cũng thiếu chút hít thở không thông đó là trên long môn long chảo đồ án từng tí lực lượng vô cùng thua thớt cũng đã kinh khủng như thế tần chính đầu thủ đẩy hội tụ thành này long chảo dáng vẻ phấn vụn hướng nước mắt lôi vào giống tiếng rồng ngâm nổ vang kia long chảo chợt lớn hơn hóa thành một hư ảo chừng mười thước lớn nhỏ long chảo trong nháy mắt điều chu vi trăm mét bên trong tà hồ dị lực hội tụ ở phía trên khiến cho long chảo tùy hư hóa thực trực tiếp phách giết đi qua giống nhân loại ti bị phía ngoài hai đại yêu thú nổi điên gào thét to lớn năng lực sóng xung kích truyền tới cả nước mắt đều ở lay động kịch liệt hồ nước này cũng kích động một cách tự nhiên tả hồ dị lực cũng có chút sôi sụp thần chính lập tức xông đi lên kịch liệt như thế sôi sụp tà hồ dị lực tính công kích là rất đáng sợ cố nén năng lượng tấn công mang tới nguy hiểm Tần Chính phát động lực lượng, mãnh lực tấn công. Hắn liền từ trong mắt nước vào ra. Bên ngoài tới, nơi này của liền thấy hồ nước biến thành màu đỏ, huyết thủy quấn quít, còn có một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khắp nơi đều là thịt vụn mạt, nhất chắc nhãn chính là một chút long quy sắc mảnh nhỏ. Tần Chính nhìn cũng không khỏi hoảng sợ. Hắn chỉ là dựa vào một quả thần thông tinh thể mượn trên Long môn chỉ sợ là sức mạnh của một phần ngàn tỷ, lại đưa hai đại huyền vũ cảnh cường han yêu thú cho vỡ vụn, tưởng tượng cũng làm cho hắn sợ, Long môn này đích xác không thể nào mạnh mẽ đánh vỡ. Chờ hồ nước này quấn quít thở bình thường một chút, huyết thủy tàn đi. Tần Chính cũng ổn định tâm tình, tính toán lần nữa thi triển đồ thần giới pháp, hết khả năng thu lấy một chút thần thông tinh thể đi lên, nào biết hắn vừa túi lầu này, rõ ràng phát hiện, nước kia mắt lại đang chậm rãi khép lại. Chương 322, sắt. Nước mắt khép lại, ta hồ dị lực trong nháy mắt giảm bớt đến băng điểm, Tần Chính không còn kịp nữa thi triển đồ thần giới pháp, thu lấy thần thông tinh thể, nước kia mắt liền hoàn toàn khép lại, không tiếp tục nửa điểm dấu vết. Tần Chính một quyền đánh, lại có một loại đánh vào trên đông cảm giác, liền biết, nước này mắt chỉ sợ cũng là vấn thiên thần quân bảy châu ảo diệu. Đương nhiên Tần Chính cũng không nhận ra đây là hắn bởi vì mượn sức mạnh của trên Long Môn đưa tới nước mắt khép lại, đây cũng là trong truyền thuyết kia hôm qua bị công nhận cao thủ thanh niên tiến vào Vấn Thiên Thần Quân Bí nút bên trong mở ra lực lượng nào đó đưa tới, nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, Vấn Thiên Thần Quân Bí dấu thì có chủ nhân, người này trong tương hội tại Hoàn Thành siêu cấp lô xác, khi hắn xuất quan thời điểm, thì có thể thị thứ hai Vấn Thiên Thần Quân xuất thế. Tần Chính hơi có hơi thất vọng. Vấn Thiên Thần Quân Bí dấu đoán chừng có thể làm cho thần giới tất cả mọi người liên cùng, Tần Chính đương nhiên cũng muốn nhận được, tiếc rằng không có tốt như vậy vận đạo. Hắn sửa sang một chút tâm tình, liên ở dưới thì ra nước mắt địa phương sở tại ngồi xếp bằng tới theo nước mắt khép lại tà trong hồ dị lực chả giảm ngay tiếp theo không trung tà hồ dị lực cũng giảm mạnh đến băng điểm rất có thể này sẽ làm không thể ở tà hồ tự do bay lượn này tục lệ lúc đó bị phá vỡ tần chính không có đi qua nhiều đích nó ngàn tới hắn muốn đem nơi này dị lực hết khả năng luyện hóa sau đó lấy ra thần thông tinh thể hắn muốn đột phá linh võ cảnh đại thành gần trong căng tức hắn đang mong đợi đột phá đến lúc này liền giống như lần trước như vậy luyện hóa thần thông tinh thể hút vào đậm đà tinh hoa Tần Chính liền xông tới Linh Võ Cảnh Đại Thành phát khởi mãnh liệt đâm. Lúc trước tiến vào trong mắt nước, bên trong đậm đà tà hồ dị lực bị vương miện võ mạch luyện hóa tương đối không ít, có nữa lần này thần thông tinh thể tinh hoa ủng hộ, cũng chính là hơn 10 phút, hắn tựa như nguyện hoàn thành đột phá. Linh Võ Cảnh Đại Thành. Sau khi đột phá, thần thông tinh thể tinh hoa cũng không có hao hết, tiếp tục luyện. Triệt để như vậy luyện hóa, cũng làm Tần Chính ở trước Linh Võ Cảnh cảnh giới đại thành thật to hướng vượt qua một bước. Long Vi thuyền, tà hồ dị lực dung chuyển phá lệ lợi hại, đã từ lâu kinh động Long Vi thuyền người trên trong đó không ít người đều mơ tưởng đi tìm tòi kết quả, tiếc rằng không cách nào phi hành. Đương nước mắt khép lại, ta hồ dị lực chợt giảm, gần như biến mất sau đó, lập khác liền có người thử bay lượn, kết quả quả nhiên bị ảnh hưởng lớn giảm. thiên vũ cảnh mặc dù không đến nỗi thời gian dài bay vọt, nhưng cũng có thể bay lượn, hồn võ cảnh trở lên tiểu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể tự do bay lượn. điều này sẽ làm cho long vĩ thuyền người trên sôi trào. rất nhiều người bắt đầu bay vọt lên, không hề nữa ngồi long vĩ thuyền, rồi rít bay tới tả đi. âm lãnh nghiêm mặt hạc ba cùng hình lãnh hai người cũng đụng đầu, ta hồ dị lực biến mất có thể tự do bay lượn, cự ly tần chính lúc rời đi ở giữa cũng không dài, chúng ta toàn lực truy kích nói, hoàn toàn có thể có đuổi theo hắn. hình lệnh nhạt nói hạc linh, hành động sao? đang có ý đó. hạc ba hai mắt lóe ra âm lãnh hà mang bách linh là ta thần hạng vương tộc sinh đẹp nhất vương nữ một trong, không giết tần chính, ta sao có má trở về gặp người? hai người đều là giống nhau ý nghĩ, lập tức lên đường, phát động tốc độ, bay tới tả vực phương hướng đi. tốc độ của bọn họ tương đương cực nhanh, bởi vì giết người sốt ruột, cho nên cũng là hết tốc lực đi về phía trước, nhất là hạc ba, có một đôi thần hạng cánh chim. Tốc độ nhanh hơn, trời cao tìm tòi, chỉ cần thân ảnh của tần chính xuất hiện là được khóa. Xuyên qua thủy vực, bọn họ đang trong phi hành, liền phát hiện phía trước người người nhốn náo. Thậm chí có một số người tụ tập ở trên mặt nước chi, còn có chút người nước vào xem xét. Hai người vốn không có ý nghĩ dừng lại, bọn họ chính là một lòng một dạ đuổi giết tần chính, nhưng là vừa đi thoáng qua một cái, lại nghe được nói là nơi đây trước hành động nước mắt chỗ ở, Long Vi thuyền thay thế chủ người kia đọc thành đã ở, đã nước vào, hình lãnh liền vừa trở lại. Hạc huynh, chờ." Hình lãnh nói. "Sát tần chính trọng yếu hơn tâm bảo." Hạc ba lạnh lùng nói. Hình lạnh nhạt nói không, ta cảm thấy được tần chính có thể có ở chỗ này, ngươi suy nghĩ một chút, tần chính tới tạ vực chính là tầm bảo, nếu là nước này mắt ở có bảo vật, hắn tiếp theo đến tìm kiếm. Hạc ba vừa nghe, cũng có đạo lý. Hai người liền trở về nước mắt chỗ ở trên mặt nước bên, bọn họ tính toán đi xuống xem một chút, vừa mới trở về, liền thấy bọn nước vừa lộn, có một chút người từ dưới nước xung ra, trong đó rõ ràng liền có tần chính. Cùng tần chính giữa cùng đi ra người còn có độc thành. Độc này thành ở sau phát hiện có thể tự do bay lượn chi cũng không còn đi phản ứng tức giận ở bên trong phòng phát tiết hình lãnh cùng hạc ba, liền trước một bước gấp gáp, lại đụng phải tần chính, phát hiện nước mắt hoàn toàn phong tỏa, cũng không còn cái gì khác thường, lúc này mới cùng tần chính cùng nhau toát ra mặt nước, hai người còn đang vừa nói chuyện, tần chính tạc tử hạc ba liếc nhìn tần chính, nhất thời bạo, cả người cũng phản phất nổi điên trâu được, hung ác điên cuồng trình độ làm người ta kinh hãi, hình lãnh lại càng sát ý bên ngông quần quặn tạm trùng tiểu nhi lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu, hai đại huyền vũ cảnh cao thủ hoàn toàn phóng thích lực lượng, ngay lập tức sẽ làm cho quay chúng quanh ở chỗ này một số người rối rít lui về phía sau đi theo tần chính ra tới đọc thành cứ chính là cho mày. tần thiếu gia, lúc trước ở long vi thuyền là ta vô ý bị bọn họ lường gạt, hại nàng bị bọn họ tính toán. lần này liền có để ta giải quyết chuyện này, làm bồi tội sao? đọc cách nói sẵn có đạo. tâm lĩnh, thử hai cái này hàng, ta còn không có để ở trong lòng. tần chính cười mềm rủ xuống lên không trung, thuyết pháp như vậy để cho đọc thành đô thị sửng sốt. tuy nói tả trong hồ có thể tự do bay lượn, nhưng là những cựu hạn chế hết thể vượt cấp khiêu chiến phương pháp, không cần biết ngươi là cái gì vượt cấp khiêu chiến thần thuật, kỳ thuật, ở chỗ này cũng không được. Tần chính như thế nào đối kháng Huyền Vũ Cảnh đã hoàn thành một phá, đạt tới Linh Vô Cảnh Đại Thành Tần chính đã sớm không phải là lúc trước muốn rơi xuống Hạ Phong Thời Điểm. Hắn chủ động lên không trung, điểm chỉ hình lãnh cùng Hạc Ba hai người hai người các ngươi là một cá đi tìm cái chết đây, vẫn cùng nhau lại đây chịu chết. Tập trung, đi tìm chết. Hạc Ba thương tâm nhất, kia Hạc Bách Linh ở Thần Hạc Vương tộc thân phận không thấp, cha mẹ địa vị cao hơn, xa xa không thị Hạc Ba có thể so sánh, nếu không phải có thể đánh chết Tần chính báo thủ đoán chừng hắn trở về cũng là chết, cho nên Hạc Ba rất liều mạng thấy tần chính liền này sinh ác độc dường như xung phong liều chết đi tới, hình lạnh leo muốn động thủ, nhưng nhìn nhìn tình huống trung quanh, nhiều người nhìn như vậy, hai người trung niên bắt nạt một người trẻ tuổi thật sự là có chút mất mặt, hắn nhịn một chút, không có xuất thủ, mà là mắt lại nhìn, phong ngừa tần chính chạy trốn, chết, điên cuồng tấn công kích hạc trong miệng ba phát ra thê lương gầm thét, dường như muốn đem chính mình nội tâm hận ý đều ở đây trong một kiếm bày ra, dùng la thị thần hạc vương tộc cường hãn vũ kỹ, một kiếm giữa giết, lại càng có hạc rẽ chuyển đến, khoái động hồ nước kích động cuồn cuộn, tại phía dưới tạo thành một to lớn quay vần Bên trong thậm chí tạo thành thần hạc bóng đen, có thể thấy được một kích này uy lực. Tần Chính tay trái chắp sau lưng, hơi như người, cứ như vậy ngó chừng. Hắn chân nguyên đã toàn bộ bạo động. Lợi kiếm chém giết xuống, bộ không gian kia đều bị mở, không khí tạo thành khí lãng hướng về hai bên phải trái quay đi ra ngoài. Tần Chính lúc này mới xuất thủ. Cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch thần thông 6. Chỉ bầu trời một cái rách. Lúc trước liền có, chẳng qua là chưa kịp ứng dụng, mà nay hắn đạt tới linh võ cảnh đại thành, phương diện lực lượng có thể chống lại, liền muốn phát huy thần thông này, uy lực lực công kích của thử một chút như thế nào. Tay phải của Tần Chính ngón trỏ ngay lập tức điểm đã đâm đi, thẳng tắp điểm hướng thanh kiếm bén kia sắc bén nhất trên lưới kiếm miến. Muốn chết, sắt. Hạc Ba mặc dù tức giận, nhưng không có mất lý trí, ngược lại vô cùng tỉnh táo. Nhìn thấy Tần Chính không trốn, ngược lại chủ động ứng chiến, liền biết tất nhiên có nguyên nhân, cho nên thời điểm công kích cũng là chú ý. Mà nay thấy Tần Chính lại dùng ngón tay tới đối kháng, hắn không khỏi giận dữ, toàn diện rời khỏi lực lượng của mình, không tiếp tục giữ lại. Thử nữa. Không gian này giống như vải rách giống nhau, ngay lập tức bị xé nứt mở đến, kiếm phong ở lại càng kia lửa văng khắp nơi. Tìm chết là người sao? Tần Chính cười lạnh nói, ngón tay cũng không có co rút lại, ngược lại gia tốc về phía trước điểm tới. Hắn chỉ bầu trời một cái rách thần thông cũng phát huy đến cực hạn, chỉ tay điểm vào kiếm phong. Có vậy trong nháy mắt dừng lại, lực lượng của bọn họ ở giữa nháy mắt nổ bùng, mà theo sát tiểu phát sinh biến hóa. Quả thật chân nguyên của Tần Chính lượng ít hơn, dù sao cảnh giới thấp một tầng, nhưng là lực công kích của chân nguyên của Tần Chính quá biến thái, bản thân này tiểu đền bù, kế tiếp thì nhìn vũ khí thần thông tương đối, không nghi ngờ cửu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch diễn biến thần thông đó là tương đương vi phạm một ngón tay phát uy răng rát một tiếng, thanh kiếm bén kia liền bị hắn điểm thoái, kiếm thoái, hạc ba liền bị liên lụy, lực lượng chấn động làm hắn hai tay một trận đau nhức, mà ngón tay của tần chính xu thế không giảm, trực tiếp một chút thẳng hướng hạc mi tâm của bà ở. hạc ba vừa nghiêng đầu, miễn cưỡng tránh thoát khỏi đi. như vậy hai người thân sẽ phải đụng vào nhau, tần chính đầu gối đột nhiên hướng về phía trước đỉnh đầu, bản thân tiểu hung hán đụng vào hạc trên thân ba, đầu gối ngay giữa hạc ba xương ngực tiếng xương nứt truyền tới, hạc ba xương ngực bị đụng nát, cổ ăn cũng cắm vào ngũ tạng lục phủ của hắn, hạc ba bị mất mạng tại chỗ có thể nhanh như vậy giải quyết Hạc Ba, chố mấu chốt vẫn Hạc Ba đoán sai thực lực của Tần Chính. Hạc Ba vừa chết, Độc Thành Đô bị rung động thật sâu. Kia hình lãnh lại càng nhìn trận mắt hốt mồm, chỉ không thể tin được, đây là lúc trước bị bọn họ đuổi giết chạy trốn Tần Chính, khi ấy đối kháng, rõ ràng bọn họ chiếm ưu thế, sao hiện tại hoàn toàn điên đảo rồi? Hiu, Tần Chính vừa nhìn hình lãnh kinh hãi sợ run, lập tức xuất kích, nhân vương bút trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Hình này lãnh kinh hô một tiếng, vội vã tránh né, vừa mới tránh thoát, Tần Chính hai mắt hàn mang trợn lé, thông thiên thần mục công kích. Hình lãnh thần kiếm hành đương ở trước ngực cũng bị nổ về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài. Tần chính thì chân mang tam lang yêu cốt truy chớp mắt đã tới, nhân vương bút một lần nữa vào tay, trực tiếp một chút đã đâm đi. Đối mặt với tần chính như thế liên tiếp công kích, hình lãnh có chút sợ hãi, mới vừa thông tiên thần mục công kích cứng đối cứng, liền để cho ý hắn biết đến lực lượng không tốt, thế nhưng xoay người chạy. Chạy! Tần chính cười lạnh một tiếng, nhân vương bút hư không vẽ một cái, một mảnh tinh thần chi hoa nổi lên. Xèo xèo trong khoảnh khắc liền có vô số tinh thần lực nổ bắn ra đi. Hình Lăng chú ý tới tinh thần lực xuyên qua không gian đạt tới sau đó, đã đến phía sau hắn, hắn cắn răng đột nhiên vặn mẹo cả người, một trận đau đớn truyền tới, trên cặp chân, phía sau lưng cũng bị kích chúng hoặc là chạy qua, đau hắn mở miệng trách móc, còn chưa ăn mừng tránh thoát một kiếp, liền phát hiện bất đúng, phía trước có người cản trở, toàn thân hắn tâm đều ở trên thân tần chính, nơi nào nghĩ đến còn có người ra tay với hắn, cũng không thấy rõ ràng, đã bị người một cước nặng nề đạp ở. Đầu vai, xương bả vai vỡ vụn, tiêu thảm lộn một vòng trở về, rơi xuống hướng tần chính vị trí. Chương 323: Đặt chân tả vực Tần Chính cũng nữa chưa cho hình lãnh bất cứ cơ hội nào, thuận tay một cái rùi, đã hình lãnh cho tại chỗ đẻ chết. Thuận tay lấy đi hình lãnh cùng hạc ba túi không gian, liền ở đọc thành cáo từ rời đi. căn bản cũng không có ngó ngàng tới biệt người hắn khác thường ánh mắt. Nếu làm, tuyệt đừng lo bọn họ có thể đem tin tức truyền cho thần hạc vương tộc cùng người thần sử phương diện. Tần Chính đến trước ngăn chặn hình lãnh chạy trốn chi người kia trước mặt, người này chính là về phía trước hướng Tần Chính thông phong báo tin tiết phụ sinh, nhìn qua có chút phúc hậu hắn mới vừa xuất thủ đó là tương đương nhẫn. Tiết Minh công khai ra tay với hình lãnh sẽ không sợ nhân thần khiến cho phương diện gây sự với ngươi." Tần Chính cười nói, "Đừng xem Tần Chính không e ngại, đó là bởi vì đã định trước địch nhân." Nhân thần khiến cho nói trắng ra là, căn bản là đại hoa hoàng thất sau lưng chỗ dựa, thậm chí có thể dùng đại hoa hoàng thất là người thần sử lực lượng một phần để hình dung, trở thành địch nhân đã sớm đã định trước. Cũng không có đại bối cảnh, dễ dàng đạo thủ, hậu quả kia là rất đáng sợ." Tiết này phù sinh nét miệng cười một tiếng, "Sợ hắn cái gì? Ai dám trêu cho ta, ta để cho hắn một đời một thế cũng vận rủi không ngừng." "Nga." Tiết huynh lời này ẩn có điều chỉ nha. Tần Chính trong lời nói của nghe được ý tứ. Hắc, hắc chỉ là có chút năng lực tự vệ. Tiết phù sinh hơi có chút đắc ý ta nghĩ nhân thần khiến cho phương diện, cũng sẽ không vì ít một hình lãnh, tiểu tự, tự mình xui xẻo sao? Tần Chính coi như là đã hiểu, tiết này phù sinh lệ thuộc vào rất có thể là của hắn võ mạch. Xui rủi không ngừng. Ở chính giữa trăm vạn loại võ mạch, thật là có loại này. Có một loại võ mạch, tên gọi vận rủi võ mạch, này võ mạch võ mạch thần thông chính là làm cho người ta vận rủi không ngừng, đương nhiên vận rủi sao, cũng là có khác biệt. Có vận rủi võ mạch thần thông thị để cho một người ở vận đạo phương diện rất xui xẻo, rõ ràng gần trong gang tấc bảo vận, sừng sốt phát hiện không tới, vì người khác đoạt được, còn có một loại vận rủi võ mạch thần thông kết quả là để cho thân thể của một người xảy ra vấn đề, nói thí dụ như chính là để người một ngày tiêu chạy. 50 lần, nàng coi như là võ đạo cường giả, nàng cũng chịu đựng không dậy nổi, nhất là trạng huống như vậy hạ đối với người tiến hành công kích, vậy càng thì sống không bằng chết tư vị. Vận rủi võ mạch, thú vị." Tần Chính cười nói. Tiết phủ Sinh cho cười nói chính là từ bảo vệ tiểu Vũ mạch mà tôi không bằng tần huynh võ mạch tiềm lực vô cùng, tương lai vô hạn quang minh a. Tần Chính đạo nhưng nếu là hai ta giao thủ, đoán chừng là ta bị sợ chạy phân. Nào có khoa trương như vậy. Tiết Phụ Sinh đạo. Hai người cũng coi như trò chuyện tới. Bọn họ cùng nhau đi trước tà vực đi. Trên đường Tần Chính dĩ nhiên là câu hỏi Tiết Phụ Sinh tìm hắn hỗ trợ cái gì, Tiết Phụ Sinh cũng không còn giấu dếm, chính là muốn cho Tần Chính giúp việc tìm một loại đặc thù hạt châu, tên cứ gọi dị linh châu. Sở dĩ tìm thần Chính giúp việc, nguyên nhân rất đơn giản, chính là Long vi thuyền chủ nhân đưa cho Tần Chính nhất trường tà vực ngoại địa đồ của vây có lần địa đồ đối với tìm trợ giúp đó là lớn vô cùng. Tần chính cười thầm, hắn còn tự luyến cho là mình quá mạnh mẽ, người khác mới tới tìm hắn giúp việc, tình cảm hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. ở trong đại thông hoàng đế đưa tặng địa đồ cũng là điểm lạ linh châu tỏ vẻ, vị trí chỗ ở còn cùng long vĩ thuyền chủ nhân đưa tặng trong địa đồ tiêu suất đích thiên ngậm quả chùa ở là một mặt cảnh, chính là tà vực phía ngoài nhất huyện linh vụ cảnh. hết tốc lực bên dưới gấp rút lên đường, một ngày sau đó, bọn họ tới tà vực. ta vực, tiểu thứ chỉnh thể mà nói, có thể coi như nhất khối tiểu đại lục đến núi đái, bên trong rễ núi phật khổng khắp nơi kỳ hoa dị thảo, các loại bí cảnh, thậm chí còn có truyền thuyết ở tà vực tầng bên trong có một tòa thành, cuộc sống rất nhiều người, nhưng là có hay không thật như thế, không ai hiểu biết. Tần chính hai người tới tà vực, liền đồng thời mất đi khả năng bay lượn. Ta hồ có thể ngăn chặn khả năng bay lượn, đó là tà hồ dị lực nguyên nhân có liên quan tới tà trong hồ vấn thiên thần quân bị giấu, nhưng là tà trong vực còn lại là một chuyện khác, ngươi đều không cảm giác được có sức mạnh tác dụng, nhưng là ngươi chính là không bay nổi. Hơn nữa tần chính phát hiện có thể mang đến vượt cấp khiêu chiến năng lực thần liên lực như thần long lực đều rất giống ngủ say hắn thậm chí ngay cả điều động năng lực cũng không có vốn là ở trên tà hồ thần liên lực không cách nào trồng vượt cấp khiêu chiến nhưng có thể coi như chữa thương sử dụng mà nay cũng là hoàn toàn không cách nào vận dụng điều này cũng làm cho tần chính không phải không thừa nhận tà vực đích xác rất tà tính đi bộ đi về phía trước tiến đi ở trong đó tựa như cùng một chỗ trong sân mạch chỗ xa dãy núi phập phồng cổ mộc trong trời ước ước thông thông kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có mùi hoa cũng rất mùi thơm ngát lại càng thỉnh thoảng có từng tiếng yêu thú tê minh nhưng là nàng muốn đi tìm thời điểm lại nhìn không thấy tới yêu thú ở nơi đâu Tần Chính cùng Tiết Phủ sinh đều rất cẩn thận tra xét tình huống chung quanh. Dẫm ở tràn đầy cảnh khô trên đất của lá heo Ước, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, cũng có chút sấm nhân. Tần Chính thông tiên thần ngũ mở, phân rõ phương hướng, đối lập hai tờ địa đồ, bọn họ thật cũng không khó tìm tìm Huyễn Linh Vụ Cảnh. Về phía trước bất quá hơn 10 m, phía trước liền xuất hiện một chỗ sương mù dày đặc lượng quanh vùng núi. Tại trong lúc này, bọn họ không có đụng phải một người, không thấy một con yêu thú, trừ không cách nào bay lượn, chỉ có thể vận dụng ngoài chân nguyên, cũng không còn nguy hiểm gì. Đó chính là Huyễn Linh Vụ Cảnh. Tần Chính chỉ phía trước một cái mây mù lượn quanh vùng núi. Thật to nha. Tiết Phù Sinh đứng ở một bọi cổ thụ đỉnh nhìn lại, phát hiện huyễn linh này vụ cảnh bên ngoài trường một cái thành nhỏ lớn nhỏ dáng vẻ. Tần Chính cười nói đây coi như là nhỏ, ta trong vực cứ không hoàn toàn thống kê, chỉ là bí cảnh sẽ có 3 năm hơn trăm, lớn nhất có thể dung nạp năm 3000 vạn người không thành vấn đề. Tiết Phù Sinh ngạc nhiên nói cái này, ta vực không phải là nhiều hơn phía ngoài truyền thuyết lớn hơn. Đó là tự nhiên, phía ngoài đều nói Tam đại đế quốc đế đô tùy ý chọn xích một, gấp 10 lần nói, đại khái là ta vực phạm vi, nhưng đây chỉ là một hình tượng thuyết pháp mà thôi. Không ai chân chính tính toán qua, cụ thể có bao nhiêu, khó mà nói, chỉ có thể nói, ta Vực có thể đơn độc coi như là một tiểu đại lục. Tần Chính đạo đi thôi, chúng ta đi Huyễn Linh này vụ cảnh nội xem một chút, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Tiết Phủ Sinh thầm nói, có vận rủi của ngươi võ mạch, coi như là gặp nguy hiểm, chắc không khó giải quyết. Tần Chính treo chọc nói, Tiết Phủ Sinh cười hắc hắc nói ta đánh lén, nàng chủ công. Tần Chính thấy buồn cười, người này cũng là không khéo. Võ trang đầy đủ đề phòng, Tần Chính hai người liền vào vào Linh vụ cảnh. Nếu nói bí cảnh, Kỳ Thực chính là một bên trong khu vực có đặc thù sóng sức mạnh, một khi đi ra khu vực này, loại lực lượng này bí mật sẽ biến mất. đương nhiên là có chút ít bí cảnh rất cao cấp, sẽ càng thêm huyền bí. bọn họ dọc theo một cái đường núi tiến vào, trực tiếp du ngoạn Sơn Thủy Huyễn Linh này vụ cảnh nội một tòa núi nhỏ đỉnh, treo lên đỉnh sau, ngoài lại hướng nhìn, vậy thì cái gì cũng không thấy được. Mây mù này nhìn như rất mỏng, kỳ thực có bí mật, từ bên ngoài nhìn, không có gì kỳ lạ, không gì, nhưng chính là mây mờ mà thôi, thậm chí có thể nhìn thấu, nhưng là chân chính tiến vào, từ bên trong hướng phía ngoài nhìn lại, cái gì cũng nhìn không thấy tới. Phảng phất mảnh thiên điệu này đều ở mây mù giữa che chắn, đây là huyễn linh vụ cảnh bí mật. Nha, chúng ta đường trở về thế nào không có. Tiết phù sinh vốn định thử đi trở về đi nhìn, kết quả đi mỗi vài mét, mới vừa tới đường thế nhưng không thấy. Phía sau là vách đá thẳng đứng, hắn vốn tưởng rằng là ảo cảm giác, tự đã tảng đá, kết quả tảng đá kia quả nhiên rơi xuống, thật lâu mới phát ra tiếng vang. Tần chính đạo huyễn linh vụ cảnh, thứ bí mật hay là tại cho một huyễn chữ, đoán chừng sau khi đi vào, người bình thường phải nhớ đi ra ngoài thật đúng là không phải là dễ dàng như vậy. Tiết phủ sinh đạo nàng thế này chấn định, có phải hay không có biện pháp rời khỏi? Khó mà nói. Tần Chính lắc đầu chúng ta trước tìm cái gì sao, xem một chút có cái gì không thu hoạch rồi hay nói. Nàng sẽ không sợ ra không được." Tiết phủ sinh hỏi tới. "Sợ nha. Vậy tại sao không nóng nảy? Chúng ta đi thế tìm dị linh châu cùng tiên ma quả, coi như là suy nghĩ đi ra ngoài, ít nhất cũng là tìm được hai thứ bảo vật này rồi nói sau, có lẽ chúng ta trong tại tâm bảo là có thể tìm được ra khỏi miệng đây." Tần Chính hoàn toàn không có tìm không tới cửa ra lo lắng, rất bình tĩnh hắn loại tâm thái này cũng ảnh hưởng đến tiết phụ sinh, làm hắn ổn định rất nhiều, cho nên hai người từ dưới núi khác một bên đi, tới mặt đất liền phát hiện làm như đạt lấy huyễn linh này vụ cảnh dài đất trung tâm, mây mù trong phiêu miểu, khi thì có yêu thú tê minh chuyển tới, ngược lại càng lộ ra chống chải, hiểu vô người ở. tần chính thông tin thần mục đã sớm mở, lấy thông thiên thần mục khả năng cũng không cách nào nhìn thấu mây mù, nhưng đây là bởi vì thực lực của tần chính quá thấp nguyên nhân, nếu là đạt tới thần vũ cảnh, hắn tự tin huyễn linh này vụ cảnh mây mù sẽ tự nhiên biến mất, không cách nào che chắn hắn tầm mắt. hai người vừa nói chuyện. Cha xét bao quanh, tìm kiếm bảo vật, đi về phía trước tiến. Đi một hai ngàn bước, phía trước truyền tới binh khí tiếng va chạm, làm như có người ở kịch chiến. Tần Chính hai người liếc nhau một cái, liền vọt tới trước. Rất nhanh, liền thấy có hai cái thanh niên nam tử cầm đao kiếm trong tay ở kịch chiến, chẳng qua là kịch chiến này, không hề sắt ý, hơn nữa không có gì chân nguyên phát động, thuần túy là ở so đấu các loại kỹ xảo chiến đấu, hơi có điểm lẫn nhau rèn luyện tư thế. Hai người này nghe thanh âm, liền dừng lại đại đấu. Ha ha, lại có người tiến vào, phải bồi cho xui xẻo. Sau này lại càng không tìm được hai người này thấy tần chính cùng tiết phủ sinh không khỏi cười ha ha tần chính hai người tất cả cũng nghe ra bọn họ trong lời nói hàm nghĩa không khỏi thấy buồn cười hai vị cũng là bị vây ở chỗ này tần chính cười nói đúng vậy chúng ta cũng bị mệt nhọc một năm lâu thủy trung tìm không được ra khỏi miệng cái này không nhàn rỗi nhàm chán đánh một chút trống mang mắng người không nghĩ tới hai vị cũng tới cho làm bạn một tên trong đó vóc tương đối cao nói tà phi phi phi 6. tiết phủ sinh vừa nghe mau đánh đoạn là các ngươi bị vây cũng không phải là chúng ta chúng ta từ trước đến giờ phúc lớn mạng lớn tuyệt sẽ không bị vây Hai cái nam tử trẻ tuổi quen biết cười một tiếng. "Nhớ ngày đó chúng ta cũng cảm thấy như vậy, có thể sự thật cũng là, chúng ta bị vây một năm đây, huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta tuyệt sẽ không bị vây." Nói xong, Tiết Phụ Sinh lại có điểm không tự tin, quay đầu nhìn về phía Tần Chính đúng không? "Tần huynh, chúng ta sẽ không bị khốn." Tần Chính đạo "Ta cũng vậy không có nắm chắc." Tiết Phụ Sinh vừa nghe nóng này, đã nghi hỏi tới. Kết quả hai tên kia thanh niên nam tử thoáng cái vọt lên, một chút đã không có phòng bị Tiết Phụ Sinh cho đẩy ra. "Huynh đệ, nàng có thể đi ra ngoài." Nghe lời ngươi ý tứ, ngươi thật giống như có một chút biện pháp, thật có thể, không phải là gạt người chớ. Nhìn hai người này kích động dáng vẻ, Tần Chính đạo đi ra ngoài nhất định có thể đi ra ngoài, có thể phải hao chút kính nghi. Chương 324, làm quen. Huyễn linh vụ cảnh sát ở huyễn chữ Phương diện vô cùng lế gớm, lấy Tần Chính phán đoán, hẳn là xen lẫn một chút suy sụp chi thần võ mạch từng tí tinh hoa, nếu hắn không là thông thiên thần mục không thể nào nhìn không ra, phải biết rằng vạn năm tới thập đại kỳ nhân một trong lục chiến bảy tinh nguyệt cung điện ảo thuật cũng bị khám phá, chỗ này nhìn không ra, bản thân tiểu ý nghĩa phi phạm nhưng nhìn không ra, vô ý vị chứ hoàn toàn nhìn không thấu, chẳng qua là cần một chút xíu xem xét siêu tầm, khá là phiền thoái. nàng thật có thể, chúng ta nhưng là mệnh nhọc một năm a, tìm nơi này của lần mỗi một chỗ địa phương cũng không phát hiện hết đường. hai người này mặc dù mong đợi, nhưng sự thật để cho bọn họ phải tỏ vẻ hoài nghi. tiết phủ sinh nhảy lại đây, đẩy ra hai người, tiêu lên hai người các ngươi biết cái gì, biết hai vậy cái gì? đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh hổ vương tân chính, hổ vương tân chính, thật giống như nghe nói qua có cái tân chính, tựa hồ là có liên quan tới cựu sắc thần liên kinh còn từng ở trong tam hoàng tây bạt mệnh, hai người nghĩ một hồi mới nhớ tới tam hoàng đoạt mệnh tần chính, tiết phủ sinh chỉ vào hai người đã nghĩ mang to, có thể vừa nghĩ hai người bị vây hơn một năm, tần chính kể từ tam hoàng đoạt mệnh sau, danh dương núi nhất chiến uy danh viện dương, hội kích nam lạng yên phạm, vạn dặm đuổi giết lưu thần tông, sông vượng huyết vương tộc chờ một chút, bọn họ đều là không biết chuyện, liền nuốt xuống lời mắng người tính, các mãi cũng bị mệt nhọc hơn một năm, đương nhiên không biết tình huống bên ngoài, tần huynh đã sớm danh chấn thần vũ đại lục, không người, không biết không người không hiểu, muốn cặn kẽ nói với các người có thể phải nói ba ngày ba đêm. tốt lắm, thiết huynh, ta nào có nhiều như vậy nói. tần chính bị nói nét mặt giàn mua có chút phát nóng còn không biết hai vị cao tính đại danh. trước mặt tần huynh, hai người bọn họ thị thấp họ nhủ danh mới là. tiết phủ sinh chen miệng nói. thân cao điểm cười nói ta tên là dương vân tiêu, hắn gọi tôn đạo nói, ngay từ lúc hơn một năm trước, chúng ta ở nơi này tả vương hoạt động, cũng là thu hoạch không ít, kết quả nơi này của sau lại phát sinh náo động, chúng ta cũng rất xui xẻo bị vây ở này bí cảnh, chuyện bên ngoài thật đúng là không biết, kính xin tần huynh không lấy làm phiền lòng. tần chính bật cười nói ta thấy cái gì quái. Bốn người lẫn nhau gặp qua. Dương Vân này Tiêu cùng Tôn Đạo nói ở chỗ này bị vây hơn một năm, đối với huyền linh vụ cảnh cũng là phá lệ quân thuộc. Muốn hỏi thăm bọn họ Dị Linh Châu cùng Thiên mộng tin tức về quả, phù hợp. Trải qua hỏi thăm, hai người chỉ ra, Thiên Ngộng quả chưa từng thấy, Dị Linh Châu thật đúng là đã gặp. Ở nơi đâu? Ở nơi đâu? Tiết Phù Sinh nghe bọn họ biết Dị Linh Châu chỗ ở, nhất thời mừng rỡ. Dương Vân Tiêu nhếch răng cười một tiếng, người của thấp này họ nhủ danh bọn ta, cũng không tư cách và người cao tính đại danh này Tiết Đại gia nói chuyện. Ta đây là nhỏ thuần khiết, cũng không phải là Tiết Đại gia. Tiết Phủ Sinh cố ý làm ra nhăn nhó thái độ. Bật ra, Tần Chính ba người cũng cười phun. Tiểu thuần Khiet, xem một chút Tiết Phủ Sinh đại nam nhân này, thế nhưng tự xưng Tiểu thuần Khiet, thật sự là chọc người bật cười. Được rồi, tiểu trước mặt thuần Khiet, ta nào dám không nói. Dương Vân Tiêu cười hai má đều đau. Vậy hay nhanh nói đi, nếu không, ta nhưng muốn phát huy. Tiết Phủ Sinh đạo. Vừa nghe hắn nói phát huy, Tần Chính vội vã nhảy ra. Người này võ mạch thần thông trải qua trao đổi, lại là làm cho người ta thân xảy ra vấn đề. Đơn giản mà nói có thể làm cho một người một ngày tiêu chảy năm sáu chục lần ngoan đắc có thể khiến người ta tươi sống tiêu chảy mà chết tần huynh chạy cái gì dương vân tiêu không hiểu nói ta là không có can đảm đối mặt với tiết huynh võ mạch thần thông hắc hắc trước tránh ra thì tốt hơn tránh cho hương cập chỉ ngư tần chính cười hắc hắc nói dương vân tiêu cười nói hắn là cái gì võ mạch thần thông chẳng lẽ còn có thể cùng ta so sánh với tần chính đạo không biết dương huynh là cái gì võ mạch vẫn thạch lạc võ mạch dương vân tiêu không khỏi đắc ý nói vẫn thạch lạc võ mạch là một loại vô cùng đặc thù võ mạch Nghe nói võ mạch thần thông chính là vĩnh thạch lạc, chỉ cần phát động, có thể chu vi trong mấy ngàn mét giáng xuống vĩnh thạch, đem người đại chết, lực công kích mà nói, chúc vu quần công phương diện lần trước vị. Dương huynh võ mạch rất lợi hại, bất quá sao? Hắc hắc, tiêu công kích trình độ sắc bén mà nói, ta cảm thấy được cái gọi là thời gian võ mạch, không gian võ mạch cũng không bằng tiết minh võ mạch thần thông lợi hại. Tần Chính cười nói, ta không tin. Dương Vân Tiêu đại diêu kỳ đầu. Tần Chính đạo không bằng Dương huynh thử một chút sao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dương Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía một khuôn mặt cười mờ ám tiết phụ sinh. Nụ cười kia cười toàn thân hắn cũng nổi lên một trận nổi da gà, có một loại thai nạn đến cảm giác ta xem hay là tôi đi. Tần Chính cùng Tiết phủ Sinh đều lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó này, kia Tôn Đạo nói kỳ quái nói Tiết huynh rốt cuộc là cái gì võ mạch nha. Dương Vân Tiêu cũng thăm dò quá khứ nghe trộm. Tần Chính cười nói vẫn Tiết huynh mà nói sao? Cũng không phải là lợi hại giường nào võ mạch, chính là một thông thường vận rủi võ mạch, ừ, võ mạch thần thông sao? Đối với người thần cũng có một chút như vậy điều tiết mà thôi. Tiết phủ Sinh rất biết dùng từ, không nói toạc thoại, nói điều tiết. Vận rủi võ mạch Dương Vân Tiêu cùng tôn đạo nói đồng thời cả kinh tiêu lên, nhất là Dương Vân Tiêu theo bản năng đến lui một bước, âm thầm ăn mừng, không có đi thưởng thức vận rủi này võ mạch tư vị, không cần phải sợ sao? Ta đây võ mạch thần thông kỳ thật rất có chỗ tốt. Tiết Phủ Sinh nói ngươi nhìn đối với người thi triển sau, nam tiêu chạy, nữ không khống chế, không độc vô hại, bài độc dưỡng nhan. Dương Vân Tiêu chỉ vào Tiết Phủ Sinh, cả giận nói nàng lại vẫn nói gì không độc vô hại, bài độc dưỡng nhan, ta phi, làm sao ngươi nói được? Nàng thất đức này võ mạch, ta nhưng không thiếu đạo đức. Tiết Phủ Sinh một ngón tay tần chính đó mới là thất đức thần vũ đại lục công nhận tần thất đức tần huỳnh được ta cũng vậy nhấc lên tần chính mở ra tay dương vân tiêu ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó cười ha ha chơi đùa sau liền trở về tránh để dương vân tiêu nói ta và đạo nói đều gặp dị linh châu bất quá cũng bị hai người chúng ta cho dùng nhưng là chúng ta phát hiện huyết linh này vụ cảnh nội có một ở địa phương bên trong làm như có không ít dị linh châu bởi vì rất nhiều dị linh châu cũng là từ bên trong ngã nhào ra tới đi chúng ta đi xem một chút tần chính đạo bốn người liền có dương vân tiêu cùng tôn đạo nói chỉ đường cùng nhau đi tới kia dị linh châu chỗ ở vừa đi dương vân tiêu đạo trước khi đi ta muốn thanh minh trước kia sinh sản dị linh châu địa phương thị một chỗ sân động cũng là trong bí cảnh này hai người chúng ta duy nhất không có xâm nhập địa phương bên trong rất nguy hiểm bình thường không có gì động tĩnh một khi có sinh mạng thân thể tới gần nói sẽ có ma khí bắt đầu khởi động ra tạo thành ác ma công kích việc này ác ma vô cùng chán mặc dù là ma khí ngưng tụ lực công kích lại cùng người thường không khác nhưng là chúng ta đưa bọn họ đánh cục sau lại hóa thành ma khí sau đó một lần nữa ngưng tụ căn bản là không giết xong Có chuyện như thế, Tần Chính trầm âm nói trong không phải là có bảo vật gì sao? Trước theo chúng ta đối với tà vực bí cảnh hiểu rõ, có lẽ vậy, huyết linh này vụ cảnh bảo vật chính là bên trong sơn động. Dương Vân Tiêu đạo: Lấy ma khí ngưng tụ ác ma canh giữ, như vậy là tương đối lợi hại một loại canh giữ bảo vật biện pháp, lại sẽ là như thế nào bảo vật? Tần Chính đối với bảo vật sản sinh một chút hứng thú. Trong lúc bọn họ nói chuyện, sẽ đến trước sơn động kia. Sơn động rất cao lớn, chừng trăm mét cao, mặt ngoài nhìn lại giống như một dử tận ác ma dương lên miệng, bên trong mây mờ sương ngủ, nhưng không phải là ma khí. Tần Chính đứng ở trước sơn động, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hắn vừa nhìn này, này sơn động thậm chí có luyện hóa trôi qua dấu vết, điều này không khỏi làm trên tay hắn nhớ tới mang theo màu đen nhẫn tạo thành. Khi ấy ở đây thần bí bên trong động, nhìn thấy một thành trì, cơ hồ bao gồm hết thảy, mà một ít cắt cũng là mang cho Tần Chính luyện hóa trôi qua cảm giác. Liên hệ ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ, hắn cũng lờ mở đoán được, khả năng này thị thần giới là một loại cảnh giới nhất định phải làm một chuyện. Mà nay này sơn động lại cũng là như thế, cái này để cho Tần Chính đối với tà Vực nếu nói bí cảnh lờ mờ có một loại suy đoán, nhất là tà Vực tạo thành cũng là bởi vì rất nhiều thần giới thần nhân bị tàn sát truy lạc ở chỗ này, sinh ra lại càng làm hắn hoài nghi tăng thêm. Thần huynh có thể có phát hiện." Dương Vân tiêu nhẹ giọng hỏi. "Có chút phát hiện, tần chính tập trung ý chí chúng ta vào xem một chút." Bốn người liền đi tới bên trong sơn động. Vừa mới đi vào trong đó, tần chính trên ngón trỏ trái màu đen nhẫn liền có một tia yếu ớt cơ hồ không phát hiện được dị động, chỉ bởi vì hắn phát hiện sơn động bị luyện hóa qua, liên tưởng đến màu đen nhẫn, mới có thể cảm giác đặc biệt bén nhạy, lúc này mới có thể nhận thấy được, như thế phản ứng, cơ hồ kết luận tần chính suy đoán. "Ngạo sáu" bọn họ đi vào bất quá 7-8 thước, bên trong sơn động lập tức vang lên gào khóc thảm thiết vậy tiếng động. sơn động vết núi, mặt đất bắt đầu cuốn quít xích từng đoàn từng đoàn đen nhánh ma khí. ma khí trong cuốn quít, gào thét tiếng gầm gừ nặng hơn. mọi người cẩn thận, ác ma muốn tạo thành, ác ma chủng loại phồn đa, các loại công kích đặc điểm đều có, tuyệt đối không nên kinh thường, còn có tiết huynh, vận rủi của ngươi thần thông đối với bọn họ vô hiệu. dương vân tiêu cuối cùng vẫn không quên chế nhạo tiết phụ sinh một câu. tiết phụ sinh hừ nói đối với ngươi hữu dụng là tốt, dù sao ta bị đòn, ta liền trả thù ở trên thân thể ngươi. dương vân tiêu vừa nghe thiếu chút ngất đi ta hảo tâm nhắc nhở nàng, nàng còn uy hiếp ta, uy hiếp chính là ngươi. tiết phủ sinh đắc ý nói mau tới bảo hộ tiểu thuần khiết. khái dương vân tiêu bị nước miếng bị sặc ta nói tiết huynh à, ta có thể hay không ở thời khắc sinh tử nói dối à, đó là gặp người chết. sợ cái gì, dù sao có tần huynh ở, hắn nhất định có thể giải quyết. tiết phủ sinh đạo dương vân tiêu cùng tôn đạo nói liếc nhau một cái, bọn họ đã biết tần chính cùng tiết phủ sinh mới quen không lâu, tiết này phủ sinh đối với tần chính nhưng là như thế sùng bái, chỉ có thể nói rõ một điểm, bọn họ bị vây một năm này nhiều thời gian. Tần Chính khẳng định cho qua một chút đại sự kinh thiên động địa tình. Lúc này ma khí cuốn quít, một cái ác ma dẫn đầu tạo thành. Ác ma này toàn thân đen nhánh như mực, có ma châu đỉnh đầu, thân thể hùng tráng có bốn điều cánh tay, eo hết một chút ở trong nhất đoàn hắc khí. Cẩn thận, ác ma này tốc độ nhanh, lực lượng mạnh nhất. Dương Vân Tiêu nhắc nhở. Ác ma trực tiếp tựu sông về đứng ở trước mặt Nhất Tần Chính, trong chạy trốn, mặt đất cũng ầm rung động. Tần Chính thông thiên thần mục nhìn, hắn muốn xem xét ác ma này như thế nào thành hình, thuận tiện xem một chút, có thể hay không tìm được nhược điểm. Họ oh. họ. Ma châu bò ác ma phát ra châu bò giống, bay lên không ngảy lên, bốn điều cánh tay vùng, bốn nắm tay hướng Tần Chính anh cứ. Tần Chính ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng, cũng không động thủ chân ý tứ, trong đôi mắt hàn quang chợt lóe, thông thiên thần mục phát huy. Oeng. Ma này châu bò ác ma tại chỗ bạo liệt, hóa thành nhất đoàn ma khí. Vừa mới hóa thành ma khí, lại lập tức lần nữa ngưng tụ, hoàn hảo không chút tổn hại lần nữa chạy đến, cùng lúc đó, càng nhiều là ác ma cũng thành hình, rậm rạp chẳng chỉ xông tới bọn họ giết tới. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 325, Địa ngục chi môn. Ác ma chủng loại phồn đa, cơ hồ không có tái diễn, chợt nhìn qua chính là yêu thú và thân thể của nhân loại tiến hành chỉnh hợp, sau đó thật nhiều cánh tay, thối, góc các chủng, quy tắc này để cho ác ma lực chiến đấu phổ biến nhận được tăng lên. Tân Chính ngó Trừng chứa nhiều ác ma, trong lòng nổi lên nói thầm. Ác ma là ma khí ngưng tụ mà thành. Nếu ma khí có thể ngưng tụ, sau khi đánh chết tự động tan thành ma khí, lần nữa một lần nữa ngưng tụ, nơi này của vậy khẳng định xen lẫn một đạo mấu chốt lực lượng, nhưng này lực lượng nữa thì chô mấu chốt, về căn bản vẫn ma khí, chỉ cần ma khí giữ vững thì ra trạng thái Vậy ác ma tiểu không cách nào thành hình. Nếu là nói như vậy, đồ thần giới pháp trong có có thể phát huy tác dụng bí mật. Hắn ngó chừng nhào tới ác ma, hai mắt lần nữa hiện lên hàn mang. Thông thiên thần mục thần uy bộc phát. anh bốn người bọn họ phía trước trăm mét bên trong sở hưu ác ma ầm ầm nổ tung, hết thể hóa thành ma khí. Mạnh như vậy, ta không có nhìn mắt viễn thị sao? Dương Vân Tiêu giật mình nói. Nhiều như vậy ác ma, coi như là cuốn sát thủ đoạn, ít nhất linh võ cảnh cao thủ hoàn toàn không cách nào làm được. Tôn đạo nói cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ta cùng với Dương Vân Tiêu ở nơi này, ta trong vực nhận được kỳ ngộ, tấn chức linh võ cảnh, liên thủ cũng không cách nào làm được. thần huynh thế nhưng tùy ý làm được. Ta nhớ được hơn một năm trước Tam Hoàng đột mệnh, Tần huynh tựa hồ chỉ là vừa mới bước lên võ đạo chi lộ khí võ cảnh sao? Dương Vân Tiêu đạo. Tôn đạo lời nói ta nhớ được cũng là hai người rất là rung động. Tiết Phủ Sinh cười hắt hắt nói các ngại sợ là còn không biết sao. Đang ở hôm qua, Tần huynh trong lúc nhấc tay cho rất huyền vũ cảnh sơ cấp thần hạc vương tộc cao thủ ba. Dương Vân Tiêu cùng Tôn đạo nói nhìn nhau khó tả trong lòng đích rung động. bọn họ có thể nào không sợ hãi? Tần chính hơn một năm từ khí võ cảnh đạt tới linh võ cảnh đại thành, coi như là đặt ở cả nhân giới, vậy cũng là rất hiếm thấy. đối với bọn hắn giật mình, tần chính cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. cảnh giới tăng lên nhưng là ý nghĩa giá cao. hắn cùng nhau đi tới, thời gian không lâu, kinh nghiệm có thể sánh bằng rất nhiều trung niên nhân đều nhiều hơn, sinh tử ma luyện lại càng nhiều không kể xiết. nếu không phải như thế, không thể là tăng lên nhanh như vậy. giờ phút này những nổ tung đó ác ma liền có lần nữa ngưng tụ mà thành dấu hiệu. tần huynh. Nàng thực lực như vậy, không bằng chúng ta vọt thẳng giết đi qua. Dương Vân Tiêu nói. Đúng vậy, Ác Ma sẽ tự động một lần nữa sinh thành, phải nhớ hoàn toàn đánh giết, căn bản không thể nào. Tôn Đạo nói cũng là tự mình lãnh hội qua Ác Ma khó dây dưa. Tần Chính đối với Ác Ma có một chút biết, nếu là hắn thần liên lực có thể trồng chân nguyên nói, hoàn toàn có thể ma sát, có thể thần liên lực rơi vào trạng thái ngủ say một loại, chỉ có thể dựa vào chân nguyên, vậy thì có chút ít phiền toái, tiểu như cùng lúc đó đối mặt với âm quỷ, căn bản khó có thể xúc phản tới. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Tần Chính tay phải mở ra. Nhân Vương bút từ nơi lòng bàn tay bay ra ngoài, tay cầm Nhân Vương bút hướng về phía hư không nhanh chóng viết mười tám chữ. Những chữ này thành hình, giống như có một trận gió từ trên chữ phát ra, đặc biệt thổi tan những xương mù đó, tụ rơi vào muốn thành hình trên ma khí. Nhìn lại ma khí, sắp thành hình cũng đột nhiên tản ra, không cách nào tụ hợp đứng lên. Quả nhiên có thể. Tần Chính âm thầm mừng rỡ, lúc đó Đại Thông Đế Quốc Khai Quốc Đế Vương đặc biệt đã nói với hắn, độ thần giới Pháp có thể là thần giới cũng là mạnh nhất thần kỹ. Tần Chính lại bắt đầu ra đối với nghiên cứu sau lại lại càng nghĩ biện pháp giải cứu đại thông hoàng đế giả yếu tuổi thọ vấn đề lại càng tìm hiểu rất nhiều mặc dù đang giết chóc phương diện lĩnh ngộ không phải là nhiều như vậy cũng không dùng là hơn thật đúng là nói thí dụ như chiếu sáng dùng là bị xua tan mây mở dùng là đuổi mối làm cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái không nóng bức chờ một chút vô số bởi vì này chút ít quá đơn giản cho nên lĩnh ngộ cũng dễ dàng vốn là tần chính đều cảm thấy buồn cười không dùng không nghĩ tới hôm nay lại phát huy được tác dụng quét quét quét sáu tay của tần chính nhanh chóng tăng nhanh nhân vương bút không trung tung bay từng cái một tán hình chữ thành, tung bay đến bốn phương tám hướng. như thế chung quanh ma khí liền càng không ngừng cuôn cuýt, thủy chung không cách nào tụ họp đứng lên, có chút ma khí thậm chí bị thổi tan đến ngoài sơn động miến đi. tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. tần chính bay đầu hướng ba người nói. tiết phủ sinh ha ha cười nói ta liền biết tần huynh nhất định có biện pháp. dương vân tiêu cùng tôn đạo nói còn lại là nhìn nhau hoảng sợ. tự mình lãnh hội qua cái loại này dứt không chết tát ma, bị vây trong đó, ba phen mấy bận cũng thiếu chút bị giết rơi kinh nghiệm, làm bọn hắn đối với bên trong sơn động ác ma rõ ràng nhất đến cỡ nào khó đối phó. Nào nghĩ tới tần chính trong lúc nhấc tay, lại giải quyết, khiến cho ác ma để cho người đau đầu chết đi sau sống lại không cách nào tiến hành. Tần huynh, lợi hại dương vân tiêu phát ra từ nội tâm giơ ngón tay cái lên. Tần chính cười nói ta chỉ là tìm ra phương pháp phá giải mà thôi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đi vào bên trong. Càng là đi vào bên trong, ác ma xuất hiện càng nhiều, ma khí càng nặng, tần chính liền trước thời hạn phát động đồ thần giới pháp, làm việc này ác ma không cách nào thành hình. Như vậy, bọn họ coi như là không trở ngại, một đường về phía trước. Đợi đi vào bước chừng ngàn thước chừng, phía trước xuất hiện ánh sáng bốn người tất cả cũng cẩn thận chờ nhích tới gần một chút thần chính thông thiên thần mục dẫn đầu thấu qua ma khí thấy kia tả ánh sáng nơi phát ra sắc mặt thì trở nên cổ quái thần huynh phát hiện cái gì dương vân tiêu hỏi thần chính sờ sờ chốc mũi thấy kia ánh sáng đến sao ba người gật đầu những hẳn là đó chiếu sáng dùng là sao tiết phủ sinh nghi ngờ nói tạm thời không rõ ràng lắm nhưng việc này ánh sáng nơi phát ra chính là sáu dị linh châu thần chính đạo cái gì dị linh châu màn đêm buông xuống minh châu tới dùng người nào xa xỉ như vậy Tiết Phủ sinh tức một chút nhảy lên cao bao nhiêu, Tần Chính cười nói nói chính là a, dị linh châu cũng là đão vật trong đão vật, ở nơi này ta vượt phía ngoài nhất một tiểu trong bí cảnh lại dùng để chiếu sáng, khen, ta này vượt thật sự là làm cho người ta sung mãn bắn mỏ. Bọn họ tăng thêm tốc độ đi tới gần, nơi này ác ma số lượng hơn càng, còn may Tần Chính đồ thần giới pháp phát huy tác dụng, đem hóa thành ma khí, chỉ sợ như thế nồng nặc ma khí, đều không thể che chắn dị hảo quang của linh châu. Trên vách núi đá dị linh châu chừng trên trăm hơn cá, trước mặt hơn nữa trong thông đạo còn có ánh sáng, cũng có số lớn dị linh châu. Thật là xa xỉ a. Tần Chính cũng không khỏi không cảm thán. Dị Linh Châu màn đêm buông xuống Minh Châu tới rủng, vậy này sơn động chỗ sâu nhất phải cái gì? Dương Vân Tiêu hai mắt sáng lên mà chúng ta cho ở huyện Linh này vụ cảnh vẫn cấp thấp nhất tiểu bí cảnh, cả tà vực rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật? Tần Chính đạo ít nhất có thể khẳng định, ta vực trung tầng có thể sẽ xuất hiện thần giới bảo vật, về phần tầng ở giữa nhất sao, sẽ rất khó đi dự đoán. Bọn họ đem Dị Linh Châu lấy xuống. Tiết Phủ Sinh chỉ cần 3 miếng Dị Linh Châu có thể, cho nên như thế nhiều Dị Linh Châu, bốn người chưa đều, thế nhưng không ai được hơn 30 mai. Như vậy tiếp tục dị Linh Châu số lượng càng ngày càng nhiều đi vào gần 3.000 em ở thời điểm mỗi người nắm giữ dị Linh Châu số lượng đạt đến 500 ai bọn hắn cũng đều có chút chết lạng lúc này trung quanh ma khí lượng cũng đang nhanh chóng giảm thiểu đi về trước nữa không bao lâu ma khí hoàn toàn biến mất nhưng là ánh vào bọn họ tầm mắt chính là hai bên vách núi đều có một đen túi quay vần hình dạng môn hộ đây sẽ không là trong truyền thuyết địa ngục chi môn sao Tiết phủ sinh thầm nói địa ngục chi môn trong trời đất này thật sự có địa ngục dương vân tiêu đạo tiếp phủ sinh cở hH nói có thiên đường sẽ có địa ngục Thần giới thị thiên đường, khẳng định như vậy sẽ có địa ngục, nếu không, vì sao nhiều như vậy địa ngục loại võ mạch xuất hiện, hơn nữa còn có ác ma, âm quỷ, tà linh các chủng vật dơ bẩn. Dương Vân Tiêu lắp đầu khó nói a Đừng động tới nhiều như vậy, đi qua nhìn một chút là được. Tiết Phủ Sinh nhận được mong muốn dị Linh Châu, lượng còn rất nhiều, tâm tình của hắn thật tốt. Vừa nói chuyện, Tiết Phủ Sinh đi xa về phía trước. Chân nâng lên, đã bị tần chính một phát bắt được, cũng là vào lúc này, trong địa ngục chi môn chuyển tới một cố kinh người kéo ra lực Tựa hồ có một song bàn tay vô hình bắt được Tiết Phù Sinh cổ chân, muốn đem hắn kéo vào trong đó, may là Tần Chính chợt kéo một cái, kéo Tiết Phù Sinh cho trở lại. Trở lại, Tiết Phù Sinh tựu sắc mặt của Hù Địch có chút tóc trắng. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tần Chính cũng là một trận buồn cười, tiết này phù sinh hẳn là cũng không còn cái gì kinh nghiệm, mới có thể như vậy xúc động. Cái này không sẽ thật sự là Địa Ngục Chi Môn sao, muốn đem chúng ta thu vào Địa Ngục đi. Tiết Phù Sinh chưa tỉnh hồn. Tần Chính lắc đầu nếu là Địa Ngục Chi Môn, nơi này của sao ngược lại không có ma khí ác ma. hơn nữa Địa Ngục Chi Môn cũng không phải là như vậy. Đây cũng là một vị địa ngục loại võ mạch cao thủ thông qua võ mạch thần thông bầy. Bất quá, làm như kinh nghiệm năm tháng biến thiên, tà trong vực không ngừng có náo động, lực lượng lan tràn, phát sinh có chút biến hóa. Không thể nào, người đây cũng có thể nhìn ra được. Dương Vân Tiêu giật mình nói. Còn may, ta nhận được trăm vạn loại võ mạch cùng võ mạch thần thông. Tần Chính thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục xem xét. Dương Vân Tiêu cùng tôn đạo nói lần nữa được chấn kinh, thậm chí là có chút đả kích. Bọn hắn vốn ở nơi này, ta trong vực nhận được kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới linh võ cảnh. Vốn tưởng rằng sau khi ra ngoài sẽ có vừa lộn đại tác vì cái gì, bây giờ bị tần chính đả kích cũng không tốt ý tứ nói mình như thế nào. Tần chính đứng ở một bên quan sát hai miếng địa ngục chi môn, đích xác có một loại đặc thù võ mạch, tên gọi địa ngục môn võ mạch, võ mạch thần thông chính là diễn biến địa ngục chi môn, có chút giống loại sở hoại sa đích thiên đường võ mạch diễn biến thần thông thiên sứ chi môn, chính là tướng địch người đẩy vào trong đó, mà địa ngục chi môn bên trong có chứ vô cùng lực lượng kinh người rứt tóc, vì thế tướng địch người đánh chết. Nhưng trước mắt địa ngục chi môn có chút bất động, bay vần hình dạng có kéo ra lực, làm như trải qua lỗ xác, cường hãn hơn. Giờ phút này tỉnh táo lại tiết phủ sinh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói mới vừa kéo ra lực rất mạnh, nhưng là cũng không có đến khoa trường trình độ, sức mạnh của bằng vào chúng ta, hoàn toàn có thể chống cự xuân qua. Ừ, đích xác có thể, nhưng là có thể sẽ bỏ qua trong địa ngục chi môn ẩn nút cái gì, ta trong hoài nghi có thể cũng có bảo vận. Tần chính nói hơn nữa cao hơn dị linh châu cấp bậc môn mới là. Vượt qua có thể, dừng ở hai cái này giữa địa ngục chi môn, vậy thì quá nguy hiểm. Tiết phủ sinh đạo. Tần chính trầm ngâm nói ta tới thử một chút sau liên dung người Hán vương bút hướng về phía trong đó một cái địa ngục chi môn viết một phong chữ cái chữ này trực tiếp tự bay vụt qua khứ gian tại kia trên địa ngục chi môn tạo thành một màn ánh sáng phong địa ngục chi môn cho đứng lên nhưng là phong cấm này lực lượng lập tức bị địa ngục chi môn bên trong lực lượng tấn công xuất hiện tan vỡ tần chính nhanh chóng viết liền nhau mười mấy phong chữ lần này cũng không phải là lúc trước như vậy tùy ý cái chữ này cần tiêu hao tương đối lực lượng mệt tần chính mệt mỏi không chịu nổi mới đưa một cái địa ngục chi môn phong tỏa hơi chút nghỉ ngơi nhanh chóng lực lượng khổải phục Sau đó lại độ lấy biện pháp giống vậy phong bế khác một cái địa ngục chi môn. Như thế, Tần chính cũng là mệt mỏi không chịu nổi, Dương Vân Tiêu ba người thì cẩn thận bảo vệ Tần chính, đợi khôi phục như cũ, bốn người lúc này mới đi tới kia địa ngục chi môn kiểm tra trước. Vừa nhìn này, bốn người đều sợ ngây người. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 326, gặp gỡ. Quay vần hình dạng trong địa ngục chi môn rõ ràng là từng trâu bạch cốt. Vô tận bạch cốt, có nhân loại, có yêu thú, vẫn duy trì các dạng tư thái, nhưng là cho dù có sức mạnh của phong cấm, đứng ở bên ngoài, nhưng cựu cảm nhận được vô tận toán niệm Phòng phất có được vô số ưu hồn đang phát ra thống khổ kêu rên, mà mới vừa chưa từng bị đóng cửa trước đóng, nhưng không có cảm ứng được cái gì hoàn nghiệm. Trong từng trông bạch cốt, điểm chế một chút đen túi hạt châu. Việc này hạt châu màu đen, nhìn như tùy ý tán lạc, nhìn kỹ sẽ phát hiện, hạt châu một loại cũng vây quanh ngũ nổi bộ cái chán, ngược vị trí. Cái gì hạt châu, các nãi có biết không? Tiết phủ sinh hỏi. Dương Vân Tiêu cùng Tôn Đạo nói đã ở quan sát. Bọn hắn cũng đều thị lắc đầu. Bảo châu có quá nhiều loại, nhưng là rất nhiều ngoài mặt thì không cách nào nhìn ra có cái gì bí mật. Cần thông qua các loại thủ đoạn tới kiểm tra thử mới có thể. Thân hình, nàng có thể nhận được. Tiết phù sinh đạo. Tần Chính trầm ngâm nói ta cũng vậy không quá xác định. Vậy chính là có ý nghĩ, ngươi cảm giác phải là cái gì? Tiết phù sinh đạo. Có thể là Định thần châu. Tần Chính đạo. Định thần châu. Tiết phù sinh mờ mịt. Dương Vân Tiêu cũng lắc đầu. Tôn đạo lời nói ta tựa hồ nghe đã nói, nói là có chút đặc thù võ mạch, thứ võ mạch thần thông đặc biệt quỷ dị, chính là luyện hóa một chút hài cốt, sau đó dùng Định thần châu đem hài cốt định trụ, một khi lấy đi Định thần châu vậy hải cốt có thể dùng để chiến đấu, hơn nữa còn là phải hoàn toàn đánh nát hải cốt, mới có thể đem tiêu diệt. Hơn nữa những hải cốt này sẽ có nhất định khi còn sống vũ kỹ thần thông, lực chiến đấu tương đương cường hãn. tôn huynh nói một điểm không sai. tân chính ngó chừng những bạch cốt kia đấy này ngục chi môn rõ ràng chính là một bẫy dập, đã định thần châu hấp dẫn người khác lấy đi, sau đó bạch cốt sẽ gặp xuất ra công kích rất chóc, nhưng là không thể xác định, bạch cốt sau có hay không cất giấu có một không hai kỳ bảo. ba vị cảm thấy làm sao làm? việc này bạch cốt thực lực chậm dạng. tiết phủ sinh hỏi. nhiều như thế còn có thể phát huy kiếp trước vũ kỹ thần thông theo chúng ta bốn sợ là rất khó đối kháng hơn nữa không cách nào đằng sau bảo đảm sẽ hay không tồn tại kiếp trước vì thần vũ cảnh cường giả hài cốt tần chính đạo nhất là ta trong vực cái dạng gì cấp bậc chính là mọi người chết qua rất khó xác định nha mấy người ngươi nhìn ta ta xem nàng cuối cùng tiết phụ sinh ba người đều nhìn về phía tần chính muốn tần chính quyết định tần chính hơi suy tư đã nói đạo ta xem ra đấy này ngục chi môn chỉ là sơn động này trung tầng chưa đến tầng ở giữa nhất tiểu bảo vật mà nói cũng chưa chắc trên kịp ở giữa nhất tầng hơn nữa còn có cực lớn sự không chắc chắn còn có nguy hiểm không biết, không bằng buông tha đi. cuối cùng bốn người vẫn bỏ qua. tất cả bảo vật, không thể nào gặp phải, tiêu nhất định phải nhận được. bọn họ liền xuyên qua mà qua. trước khi đi, tiết phụ sinh còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái, có chút không bỏ được. đáng tiếc nha, không phải là sinh mạng thể, nếu là còn sống, lấy đi định thần trước châu, ta chuẩn bị sẵn sàng, nhất định có thể làm cho bọn họ tiêu chạy mà chết. tiết phụ sinh buồn bực nói. tần chính bật cười nói được rồi, biệt so đo nhiều như vậy, tà vực to lớn như thế, có một không kỳ bảo vô số, thiếu duyên, luôn sẽ có được được. Bọn họ vừa tra xét tình huống trung quanh, vừa đi về phía trước. Lần này đi vào trường hơn 5000m, phía trước rốt cục lần nữa có không đồng dạng như vậy hơi thở, tựa hồ có cái gì lực lượng kỳ dị dao động, bốn người cũng rõ ràng cảm ứng được. Nhưng bọn hắn còn chưa nhích tới gần, giống như trước nghe một chút thanh âm huyền áo. "Mau, phía trước có bảo vật." Hẳn là một vật có 102 kỳ bảo, tâm bảo của ta võ mạch cảm ứng đặc biệt mãnh liệt. "Mọi người không nên gấp gáp, chỗ này không ai, chúng ta trước bảo đảm an toàn." Giọng nói bên tai không dứt. Tần Chính bốn người vừa nghe, thần sắc của cũng là khẽ biến. Nhìn ý tứ này sơn động còn có một người khác cửa vào, có người từ nơi nào tiến vào, hơn nữa có tầm bảo võ mạnh người, còn có thể xác định là có một không hai kỳ bảo. Cẩn thận, ta làm sao nghe được thật giống như có cái âm thanh của người quen. Tần chính thấp giọng nói. Tiết phủ sinh ba người liền bên cạnh đi theo ở, ngừng thở. Bốn người cũng hơi tăng thêm tốc độ. Tần chính cẩn thận lắng nghe, rốt cuộc xác định, một thanh âm trong đó, rõ ràng là chiến Lang Vương tộc chiến mũi nhọn, cái Lang Hoàng võ mạnh cao thủ, bị trong chín tầng trời lạc phượng trong mưa nhắm mắt tu công đánh bại chi người hắn Rất nhanh, bốn người liền đạt lấy một chỗ hơn rộng rãi khu vực làm như trong sơn động bị phá lệ khai thác ra tới rất là rộng lớn, mà ở trong lúc này rõ ràng có một khối bia phía trên điêu khắc một chút hỗn loạn thời đại văn tự, rậm rạp chẳng trị, người bình thường thật đúng là xem không hiểu. Tần chính thì biết ngũ đại yêu hoàng đối với văn tự diễn biến hoàn toàn quen thuộc, cực kỳ chưa viết xa xưa, hắn đều biết, tự nhiên tần chính cũng chính là biết. Vừa nhìn này, trong lòng hắn chính là mãnh liệt chấn động. Phía trên bia này có bốn đặc biệt dễ thấy chói mắt chữ, vạn hóa ma bia. Tần chính cũng có chút không bị khống chế kích động lên đều bởi vì vạn hóa ma bia bí mật chính là luyện trong cơ thể của một người sở hữu võ mạch nấu chảy quý nhất ngũ đại yêu hoàng truyền thụ cho hắn cựu chuyển hồi long kinh thanh cựu cửu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch sau đó liền cho hắn chỉ ra một cái hoàn toàn mới võ đạo chi lộ đó chính là võ mạch quý nhất hôm nay hắn là tam đại võ mạch tụ tập một thân nếu là có thể tam đại võ mạch luyện quý nhất mặc dù sẽ mất đi một ít đồ vật nhưng là luyện hợp nhất sau võ mạch tuyệt đối có thể cùng trời mạng võ mạch thiên chiến võ mạch siêu thoát võ mạch chống lại thậm chí có thể còn phải cao hơn một đường thời điểm đó hắn mới thật sự là tương lai vô hạn Quang minh đánh vào thần giới, cũng có thể lưu hạ bất thế uy danh. Vạn hóa ma bia. Nơi này bảo vật là Vạn hóa ma bia. Đang ở tần chính đám người đạt tới sau đó, đối diện cũng có người vặn ra, bọn họ là kẻo cua mà đến, thoang cái liền xông ra hơn 10 người. Trong đó rõ ràng sẽ có chiến mũi nhọn. Hai bên người cũng đồng thời đều thấy được lẫn nhau. Tần Chính. Chiến mũi nhọn một cái liếc thấy Tần Chính, bật thốt lên thét chói tai xuất thành, theo sát thật hắn liền ẩm ý cười như điên Tần Chính, Tần Chính điểm chỉ Tần Chính này ta tìm mãi đã lâu rồi, nàng thế nhưng xuất hiện ở nơi này, ha ha lần này ta liền muốn báo thù tiết hận, ta muốn đưa ngươi sẽ thành mảnh nhỏ mới có thể rửa sạch nàng đem đến cho ta xỉ nhủ. ngươi cảm thấy ngươi được không? Tần Chính thẳng nhiên nói, nếu là ở yêu tộc vùng đất sau đó, Tần Chính cảnh giới chẳng qua là thiên vũ cảnh mà thôi, chiến lược mạnh nhất tương đương với hồn võ cảnh vừa lúc cùng chiến mũi nhọn chân thật cảnh giới tương đương, nhưng hôm nay khác nhiều, mặc dù ta trong vực không cách nào phát huy chiến lược mạnh nhất, nhưng là Tần Chính cảnh giới lại bay vọt đến linh võ cảnh đại thành, đã sớm không phải là ngày đó có thể sánh bằng. Về phần chiến mũi nhọn, hắn không cho là ngắn ngủn hai cái tháng sau có thể từ hồn võ cảnh đạt tới linh võ cảnh cũng không tệ, đang còn muốn linh võ cảnh có điều đột phá không được. Phi, chiến mũi nhọn nổ một bãi nước miếng nàng vẫn vậy tự cho là đúng, nàng vẫn cuồng vọng như vậy. Ta thật không có để mắt nàng. Tần chính thật thoại thật thuyết. vậy thì thử một chút. Chiến mũi nhọn hoàn toàn không có để ý bên cạnh tần chính còn có tiết phụ sinh, dương vân tiêu cùng tôn đạo nói ba đại cao thủ trực tiếp tiểu đấu đá lung tung lao đến. một quyền đánh phía tần chính. quyền động, hơi thở dao động, mang theo nhẹ nhẹ linh tính, rõ ràng là linh võ cảnh dấu hiệu. tần chính lông mày hơi nhăn dơ tay lên chính là một quyền với anh hai người chính là lực lượng bùng phát không có gì vũ kỹ thần thông trộn lẫn kính bạo năng lượng khuyết tán ra tịch quyển bốn phía tần chính hơi lui về sau một bước chiến mũi nhọn thì lùi hơn 6-7 bước nhưng thương thế của chút nào cũng không có nàng lại cũng là cảnh giới có tăng vọt tần chính nhún mày chiến này cảnh giới của mũi nhọn lại cũng đạt tới linh võ cảnh đại thành cùng hắn tương đương nàng cũng không chối cãi ta vượt bóp chết hết thể vượt cấp khiêu chiến kỳ hảo nàng lại cũng cùng ta tương đương chiến mũi nhọn cũng rất thị ngoài ý muốn tin đồn nàng chỉ là linh võ cảnh sơ cấp mà thôi. Nhưng bây giờ đạt đến đại thành trình độ, Tần Chính, mặc dù ta vô cùng tâm hận nàng, nhưng ta không phải không thừa nhận, người đang ở đây võ đạo tốc độ tu luyện, cảnh giới tăng lên phương diện, đích xác là từ cổ chí kim hiếm thấy. Tần Chính cùng chiến mũi nhọn giao thiệp có thừa, cũng là đang chăm chú cùng chiến mũi nhọn tới những người đó. Bọn họ tổng cộng 14 người, trong đó 7 thị chiến lang vương tộc, khác 7 là một chủng tộc, nhìn thứ nhất mọi người làn ra cũng hơi phơi bảy màu và nhạt, là được xác định, bảy người này thì yêu tộc tám đại vương tộc một trong đại địa vương tộc cao thủ. Tốc độ tăng lên của ngươi cũng không chậm. Tần Chính đạo: "Hừ!" Nhắc tới này, chiến mũi nhọn cắn nát cương nha nàng Tần Chính nhắm mắt tu công đánh bại ta chiến mũi nhọn, chuyện này để cho ta thành cả yêu tộc người trong miệng cho cười, ta chiến mũi nhọn đường đường, đường lang hoàng võ mạch, không thể là chịu được, vì báo thủ, ta tiến vào ta chiến lang vương tộc hung hiểm nhất đích thiên sói vệ tháng bên trong động khổ tu hai tháng, mới có hôm nay thành tựu, có thể não, nàng Tần Chính lại cũng đạt tới trình độ như vậy. Tần Chính ám hít một hơi. Thiên lang vệ tháng động a, đây chính là yêu tộc trong đại địa cũng nổi danh nhất chỗ hung hiểm, nghe nói tiến vào người 10 người cử tử, thậm chí đã từng một lần đạt tới trăm người 98 chết kinh khủng chép nhưng là có thể đi ra, tuy nhiên cũng có thể làm được tu vi bạo tăng, lực chiến đấu tăng nhiều, lại càng nắm giữ đến Chiến Lang Vương tộc một chút có thể thất truyền lịch thiên phạt thần vũ khí. Thiên Lang vệ tháng động tu luyện, đích xác khó khăn cho người, đáng tiếc, nàng nhưng cựu không có hy vọng chiến bại ta. Tần Chính đạo. Chiến mũi nhọn hừ lạnh nói đó cũng không nhất định. Tần Chính nết miệng lên vẻ nụ cười, tiêu chiến này mũi nhọn cuồng vọng tính cách, lại nói lên không nhất định lời như thế, chỉ có thể nói rõ sâu trong nội tâm hắn cũng đích xác không có nắm chắc. Thở lạnh nhạt đại địa vương tộc một tên kia cao thủ thanh niên đi ra chiến hình. Mục tiêu của chúng ta thị vạn hóa này ma địa, mà không phải đấu hung ác, Tần Chính này tiểu giao cho ta sao?" Chiến mũi nhọn một đôi mắt sói lóe ra hàn mang, khẽ gật đầu, "Đạo cũng tốt. Bọn họ có hơn 10 người, thoáng cái tản ra, lực lượng rõ ràng còn mạnh hơn bên Tần Chính 4 người nhiều lắm, hơn nữa chiến mũi nhọn còn dọn ra tay, vậy thì càng chiếm ưu thế." "Người là vị kia." Tần Chính nhìn về phía đại địa này vương tộc cao thủ. "Đại địa vương tộc, Thạch Chấn Tiêu, cao thủ thanh niên tự giới thiệu." Bên cạnh Dương Vân Tiêu vừa nghe, nhỏ giọng thầm thì, "Đạo ta đắc tội nàng a, ngươi tới trấn ta?" Tần Chính đạo nàng nếu dám thay thế chiến mũi nhọn nhất chiến, nghĩ đến thực lực không yếu. Thạch Chấn Tiêu khẽ mỉm cười giết người, vấn đề không lớn. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 327, sang đoạn. Thấy tận mắt Tần Chính cùng chiến mũi nhọn giao thủ, còn dám nói sắt Tần Chính vấn đề không lớn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đán này Chấn Tiêu thực lực tuyệt đối là siêu cấp cường giả hãn. Tần Chính liền để cao cảnh giác. Đối phương bản thân nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối, ở có như thế một cao thủ trấn giữ, làm bên Tần Chính lâm vào cực lớn đang bị động. Tiết Phủ Sinh vừa nghe, nhảy lại đây rất mạnh cái gì, Tần Vinh đem hắn giao cho ta, bảo đảm dễ dàng cho dụng. Không, nàng kia đại chiêu cuối cùng sử dụng tốt hơn, chứ không nên bại lộ. Tần Chính đưa tay ngăn lại, coi như ngươi tiểu tử may mắn, đợi lát nữa nữa thu thập ngươi. Tiết Phủ Sinh hướng Thạch Chấn Tiêu giơ lên ngón tay giữa, khiêu khích đạo. Muốn Tiết Phủ Sinh võ mạch thần thông, mấu chốt nhất điểm là thắng vì đánh bất ngờ. Nếu là đối phương có điều phát giác, thực lực cùng Tiết Phủ Sinh không sai biệt lắm, hoặc là yếu một ít, tự nhiên cũng có thể đưa đến tác dụng, có thể thực lực mạnh mẽ, vậy sẽ rất khó phát huy tác dụng, cho nên thần thông này cũng không phải là thông sát. Tiểu tử vô lễ thạch chấn tiêu giận dữ, thân hình thoát một cái, liền xông tới tiết phụ sinh đi. hắn vừa động này, thật sự là nhanh như tiềm điện, thế như sấm sét, mạnh mẽ vô cùng, nhiều hơn chiến mũi nhọn mạnh hơn. trước qua cửa ải này rồi hay nói, tần chính hoành thân tới, cản đường đi. với anh, hai người đối với một quyền, tần chính tự cảm thấy mình tay phải có chút nhức mỏi, không khỏi thất kinh. đá này chấn tiêu lại là huyền vũ cảnh sơ cấp cao thủ, nhưng người này rõ ràng trúc vô cùng dai là vua cường giả, mạnh hơn tần chính giết chết hạc ba cùng hình lãnh hai người này cũng không phải là nửa lần hay một lần. Hán tuyệt đối cũng có thể miểu sát hạc bà cùng hình lãnh, cũng không tệ lắm sao? Đấu lại một quyền thử một chút. Thạch Chấn Tiêu cùng Tần Chính đối với một quyền, không có ý thức không có nửa điểm không khỏe, giơ tay lên lại là một quyền. Ung ung, một quyền này của hán xích, lập tức sẽ có tiếng quanh mình, thật giống như sơn thể sụp xuống một loại, vô tận đá lăn bay thấp xuống. Đây là đại địa vương tộc cường hán vũ kỹ. Giống. Tần Chính cũng ra quyền, tiếng hổ gầm hưởng, dùng là thị đấu khỏe. Quyền xích, như nếu yêu hổ vua, hổ khiếu liệt thiên. Phanh. Lần này hai người đồng thời lui về phía sau. Tần Chính cũng rốt cục kiểm tra xong giữa hai người trinh lệnh, đá này Trấn tiêu chiến lực mạnh, thậm chí đều có thể đối chọi với Huyền Vũ cảnh trung cấp cao thủ, mà vậy tuyệt đối không phải là Tần Chính có thể đối kháng, cho nên hai cái tương đối, Tần Chính rơi xuống hạ phong. Nếu không được, rồi lại muốn có được vạn hóa ma bịa, vậy sẽ phải toàn diện đánh ra. Hưu Giữa lui về phía sau, Tần Chính tâm niệm vừa động, Nhân Vương Bút lập tức nổ bắn ra ra, điểm thẳng hướng Thạch Trấn tiêu. Ngự binh thuật vùng chữ mau tốc vô cùng nhuyễn, Nhân Vương Bút vừa xuất hiện, cơ hồ tiểu sông đến Thạch Trấn trước mặt tiêu, nếu là Thạch Trấn tiêu không biết người này Vương Bút lợi hại dụng thần binh phong đảng, đó chính là tự tìm đường chết. nhưng thạch chấn tiêu rõ ràng cho thấy đối với tần chính tình muốn có hiểu biết, thấy nhân vương bút, hắn đã lấy ra một ngụm thần đao, lập tức bỏ cuộc phong đảng, phiến diện đầu, tránh thoát. vừa mới tránh ra, tần chính tiện tay chảo một cái, người nọ vương bút lần nữa bay vụ trở lại, ám sát thạch chấn tiêu hậu tâm. thạch chấn tiêu một xoay tròn, tránh ra ám sát, trong tay đồng thời thần đao thuận thế quét ngang, vẻ lạnh lùng đao mang liền gào thét ra, cắt rách không gian, thẳng thẳng hướng tần chính, đồng thời quát lên chiến mũi nhọn, nhanh chóng thưởng vạn hóa ma bia được hắn nhắc nhở, những người khác mới bừng tỉnh đại ngộ. Vạn hóa ma bia mới là chỗ ngấu chốt. Chiến mũi nhọn lập tức xuất lính chiến lang vương tộc cùng đại địa vương tộc cao thủ lùa lên. Chúng ta cũng giết. Tiết phủ sinh quát. Ba người này cũng không yếu thế xông đi lên. Chiến mũi nhọn cũng là khôn khéo, vung tay lên sẽ làm cho mười tiền cao thủ đem Tiết phủ sinh. Dương Vân Tiêu cùng tôn đạo nói ba người bao vây đứng lên, toàn lực đánh kích. Mặc dù ba người này thực lực lực cường, nhưng cũng trong lúc nhất thời khó có thể đột phá mười người này phòng tuyến bị vững vàng vây trong đó. Chiến mũi nhọn thì dẫn người xông thẳng hướng vạn hóa ma bia. Lúc này. Tiêu Thạch Chấn Tiêu phát ra đao mang cũng đến trước tần chính trước mặt. Tần chính đôi thủ trưởng cầm tam lăng yêu cốt truy hướng về phía đao mang mánh liệt phách. Chẳng, đao mang bạo liệt, tần chính cũng bị chấn về phía sau đi vòng quanh. Nàng không phải là đối thủ của ta. Thạch Chấn Tiêu không để cho tần chính thời gian, lần nữa bay lên không ngảy lên, trực tiếp vồ giết tới. Tần chính cười lạnh một tiếng thực lực không đủ, cũng có thể hay không giết người cũng không phải là hoạch năng bằng. Nhân vương bút tự động bay vào bên trong thân thể của hắn, hắn cầm lấy tam lăng yêu cốt truy trên không trung tùy ý vẽ một vòng tròn. Quét sáu, một mảnh tinh thần chi hoa hiện lên xoèo xoèo xoèo xoáo. Theo sát tinh thần lực nổ bắn ra đi, hơn nữa còn là chợt lóe rồi biến mất. Thạch trấn Tiêu Vốn đã nhú nhảy, nhìn thấy cái chiêu này, vội vã hạ xuống. Chưa rơi xuống đất, hắn mới vừa cho ở khu vực xuất hiện mấy chục đạo tinh thần lực gạo thét đi, mà hắn vừa xuống đất, Tần Chính Tam Lăng yêu cốt truy lần nữa vẽ một cái, lại là tinh thần chi hoa hiện lên, Thạch trấn Tiêu vội vàng chợt lóe, kết quả lại phát hiện tinh thần chi hoa lại không có tinh thần lực bắn ra, đương nhiên biết bị lừa, chờ hắn kịp phản ứng, Tần Chính đã phát động phong hành thuật, như nếu, một cơn gió lớn tịch quyển đi, xông về vạn hóa ma địa, vậy cùng tùy chiến núi nhọn đi cấp lấy vạn hóa ma bia hai đại cao thủ lập tức xuất thủ tạ hữu giác công muốn ngăn cản tần chính cẩn tần chính không thể là để cho bọn họ ngăn cản hai mắt hàn mang trợn lõe với bên dưới thông thiên thần mục, trực tiếp nổ banh sắc bên trái chiến lang vương tộc cao thủ cho tay phải tam lang yêu cốt truy nặng nề cản quét tiêu diệt đi ra ngoài nện đứt phía bên phải đại địa vương tộc cao thủ lợi kiếm đem lồng ngực đập sụp đổ cũng là tại chỗ chết tần chính hoàn toàn không có ngừng lưu xuống qua thạch trấn tiêu đằng sau thì tại truy kích chiến lược của hắn yếu lược mạnh hơn tần chính Nhưng là tiểu đơn thuần tốc độ truy kích, rõ ràng không chiếm ưu thế, thậm chí còn bị vây yếu thế, cho nên chỉ có thể cách không chém giết, dù vậy, cũng làm tần chính không thể không phòng ngữ, tránh né, như thế sẽ làm cho tần chính tốc độ cũng giảm bớt, mắt thấy chiến mũi nhọn lấy tay chụp vào vạn hóa ma bia. Quét. Vạn hóa ma bia trừng cao hơn 2m, một thước dày độ, muốn thu lấy cũng không dễ dàng, chiến mũi nhọn tiểu phát động chiến lang vương tộc vũ khí, một con to lớn chừng 5 thước lớn nhỏ móng đuôi sói xuất hiện, muốn đem vạn hóa ma bia lấy đi. phanh Móng sói này vừa mới tham qua đi, Tiêu thêm trong vạn hóa ma bia kia miến đột nhiên bộ phát xích một cái bóng màu đen, trực tiếp một quyền đánh móng nuốt sói thoái, ngay tiếp theo chiến mũi nhọn đều bị chấn về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài. Siêu. Tần Chính cũng đủ hư, nhìn thấy vạn hóa ma trên tấm bia có bảo vệ lực lượng, hơn nữa còn có thể một kích đánh chiến mũi nhọn lui, hắn tiêu hơi động tác vừa chậm, đưa tới kia vạn hóa ma trên tấm bia xuất hiện thân ảnh công kích, một kích kia, hắn lập tức vùng phong hành thuật tốc đến cực hạ, một cái xoay người, tránh thoát. Kết quả một ít nhớ công kích cũng nặng nặng đằng sau đánh vào đội giết đi lên thạch chấn tiêu phía trên tầng nào. Thạch Trấn Tiêu tại chỗ bị đánh đích về phía sau bay rất ra ngoài hơn 10m. Tần Chính cũng nhân cơ hội thấy rõ ràng vạn hóa ma bia sức mạnh thủ hộ. Kia rõ ràng là một con ác ma. Này ác ma lớn lên có điểm quá gì? Dĩ nhiên là ba đầu, không phải là song song chứ, mà là cái hót nương tự ở chung một chỗ, có thể vây chu hết thảy đều cho thu vào tam đôi trong ánh mắt. Cánh tay của sáu cái, eo hết trở xuống không tồn tại, chính là trôi lơ lửng ở vạn hóa ma bia phía trên, công kích chính là dùng là kia 6 con tay, công kích liên tục chiến mũi nhọn cùng Thạch Trấn Tiêu. Hiện ra lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nên hơi mạnh hơn Thạch Trấn Tiêu một điểm. Nhưng chỉ là điều này sẽ làm cho Tần Chính có chút nhức đầu, hắn còn không bằng Thạch Chấn Tiêu đây. Làm thế nào? Cơ hội xảo túng tức hệ, đá này trấn tiêu cùng chiến mũi nhọn bị đánh lui, ta nếu không nắm lấy cơ hội, sợ là rất khó chiếm được vạn hóa ma địa. Có thể chậm dạng mới có thể cho dụng ác ma này đây. Tần Chính tâm tư thay đổi thật nhanh. Lúc trước hắn vào sơn động thời điểm, đụng phải ác ma triều, liền muốn đến biện pháp giải quyết, nhưng này cá hiển nhiên so với cá có bất đồng rất lớn. Đó là ma khí ngưng tụ mà thành ác ma, bản thân liền là một cô khí mà thôi. Vạn hóa này ma trên tấm bia tam đầu ác ma hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, dùng tán chữ đồ thần này giới pháp rất khó làm được. Tần Chính cũng là trở nên đau đầu. Đang nguy nan trong lúc, một đạo tia sáng màu bạc đột nhiên bắn ra, trực tiếp cựu rơi vào kia tam đầu ác ma thân. anh, Tam đầu ác ma đối mặt với kia tia sáng màu bạc lại không có chênh lệch, cũng không có chống cự, phản phất u mê giống nhau, bị màu bạc ánh sáng trực tiếp xuyên thủng cả người, tại chỗ tiểu tang ra. Tần Chính quay đầu nhìn lại, xuất thủ rõ ràng là Tôn đạo nói, trong tay của hắn cầm thị một chiếc gương, nhưng là đang phát ra một đạo màu bạc ánh sáng sau gương tiệu tự nhiên băng liệt, mau thưởng tôn đạo nói quát lên. Tần chính lúc này mới sợ hãi tỉnh vậy, hắn trực tiếp chính là phát động cửu sắc thần liên võ mạch thần thông chi trích thủ gia thiên, tay phải của hắn mây mù nhiều ở giữa, một con tre trời bàn tay khổng lồ nổi lên, trực tiếp đã vạn hóa ma bia cho trong tay bắt bỏ vào, muốn thu vào giữa hắn không trong dây lưng. Vạn hóa ma bia lưu hạ, thạch chấn tiêu hét lớn một tiếng, hung ác hướng về phía tần chính bổ ra một đao, lần công kích này tiểu ẩn chứa cường đại lịch thiên phạt thần vũ khí, mang theo thảm thiết hơi thở, như có vô số núi đá tạo thành nước lũ tấn công quá khứ. Tần chính cười ha ha một tiếng căn bản không cùng hắn tranh phong, một cái là mình, thì ung dung tránh qua, tránh né, không đợi thạch chấn tiêu lại ra tay nữa, đã sớm chuẩn bị xong tiết phủ sinh ha ha cười nói chư vị, nếm thử tiểu thuần khiết tuyệt thế của ta vô địch đại thần thông sao? chỉ thấy hai tay hắn khoe khoang vũ động, ông tiết trên người của phủ sinh bắt đầu khởi động xích số lớn mây mờ, nhanh chóng tràn ngập ra, nhưng là xương mù này cũng sẽ không va chạm vào thần chính. dương vân tiêu cùng tôn đạo nói ba người, cho nên bọn họ có thể hoàn toàn không thấy chi. mọi người cẩn thận thạch chấn tiêu cùng chiến núi nhọn miệng đồng thanh quát, đáng tiếc thì đã trễ. Thập đại này cao thủ, căn bản không phải tiết phụ sinh đối thủ, coi như là có điều phòng bị cũng không được. Mây mở khuyết tán, thập đại cao thủ ngay lập tức tiểu hét dầm lên. Ai nha, không tốt, tiêu chảy, kéo ra, nhịn không được a, ta chửi con mẹ nó chứ a, cái gì này chó má thần thông, ta không được nữa. Trong tiếng thét chói tai, thập đại này cao thủ nơi nào còn nhớ được chiến đấu, như một làn khói chạy mất dạng. Điều này sẽ làm cho để cho Dương Vân Tiêu cùng tôn đạo nói giành tay. Tần Chính Tam Lang yêu cốt truy cùng người vương bút tiềm điện bay múa, công kích thạch trấn tiêu, bước bánh hắn không cách nào mình bảo vệ đồng thời quát lên tôn dương nhị vị toàn lực công kích chiến mũi nhọn tiết minh phát động thần thông ba người ngầm hiểu lập tức công kích tôn đạo giảng hòa dương vân tiêu hai người toàn lực phát động công kích bọn họ bản thân thực lực sẽ sai liên thủ lập tức làm còn muốn phòng bị tiết phụ sinh thần thông công kích giết hắn là liên tục bại lui đang ở chiến mũi nhọn chật vật sau đó thần chính đột nhiên phát động thông thiên thần mục với anh điều này đang ở chiến mũi nhọn phụ cận nổ tung bản thân chiến mũi nhọn lực chiến đấu tiểu kém sát tần chính có nữa dương vân tiêu cùng tôn đạo nói ra tay lập tức đã hắn trọng sang không đợi thạch trấn tiêu cứu vớt Tiết phủ sinh vận rủi thần thông đã rất xuống, trực tiếp đem bao phủ lại. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 328, vận rủi thần thông phát huy. Nói đến Tiết phủ sinh vận rủi võ mạch thần thông, tàn bộ phạm vi lớn công kích, không nghi ngờ hiệu quả kém có nhất, đơn độc công kích, uy lực mạnh nhất, cao thủ bình thường có thể bởi vì tiêu chạy tươi sống kéo chết mình. Lần này chiến mũi nhọn gặp gỡ liền có chút lợi hại. Bản thân chỉ còn lại hai người, cũng biết thạch trấn tiêu lợi hại, muốn phá được hắn phòng thủ, quá khó khăn, cho nên Tiết phủ sinh tiểu đặc biệt tăng thêm đối chiến mũi nhọn đả kích. Kết quả, chiến mũi nhọn không có thể phòng vệ Kết quả là, Tiết Phủ sinh số lớn vận rủi võ mạch thần thông sinh ra mây mở tiểu toàn bộ đánh vào chiến trong cơ thể của mũi nhọn, nhất là chiến mũi nhọn há miệng thảm. kêu thảm, kia mây mở thật giống như tìm được tuyên tiết khẩu giống nhau, điên cuồng tràn vào. Đáng thương chiến mũi nhọn bị tặc còn chưa rơi xuống đất, bụng thì không chịu nổi, một cỗ mùi hôi nhất thời từ trên người chiến mũi nhọn truyền tới. Cái gì đó, đây là chiến Lang Vương tộc vương tử. Ta phi, thế nhưng trước mặt mọi người lại tiện, buồn nôn. Nếu là ta, đã sớm đập đầu tự tử một cái, sống còn có cái gì ý tứ? Tiết Phủ sinh cái kia mở miệng tuyệt không kém sát hắn vận rủi võ mạch thần thông lúc này sẽ làm cho chiến mũi nhọn tức đến ngất đi. Tần chính bắt chuẩn cơ hội, tam lăng yêu cốt truy trực tiếp lập tới. hắn một cách kia, nhất thời để cho còn đang phản kháng, muốn đoạt lại vạn hóa ma bia thạch chấn tiêu hoàn toàn phong khí. hắn bất đắc dĩ thở dài, không dây dưa nữa tần chính, một chút nhảy đến chiến mũi nhọn phụ cận, kia mùi hôi thối làm hắn cho mày, trở tay một đao ép dương vân tiêu cùng tôn đạo nói lui về phía sau. hắn thì nhắc tới chiến mũi nhọn, nhanh chóng đào cầu. đuổi theo. bực này cơ hội, không thể là bỏ qua. Tiết nối duy nhất là, quá trình này thật sự là không có gì đặc biệt, thối quá cũng may hiệu quả chính xác bọn họ một chạy nước rút tiêu bắt gặp mấy cởi chuồng giơ tay lên tiểu cho rớt những người này bản thân thực lực lại không được hơn nữa vẫn còn trạng thái đặc thủ, chỉ có thể nuốt hận nơi này duy chỉ có thạch chấn tiêu mang theo chiến mũi nhọn một đường bao tác, lại vọt ra khỏi sơn động bọn họ cũng từ nơi này sơn động khác một bên ra khỏi miệng đi ra ngoài chỗ này rõ ràng cũng là huyễn linh vụ cảnh gì chỗ này hai người chúng ta chưa từng tới dương vân tiêu đạo đúng vậy thời gian một năm đều ở tìm đi ra ngoài lại không có nơi này của phát hiện Tôn đạo nói cũng rất thị buồn bực. Tần chính thì sử dụng thông thiên thần mục xem xét, tâm mắt đặt tới, chưa từng phát hiện thạch chấn tiêu cùng chiến nuôi nhọn tung tích, thậm chí kia mùi hôi cũng bị thạch chấn tiêu dùng sức mạnh cho trẻ giấu. Bọn họ tìm vài lần, cũng không còn tìm được, liền bỏ cuộc sưu tầm, bắt đầu tìm hết đường. Vạn hóa ma chuyện của địa, trải qua thương nghị vẫn cho tần chính. Ba người này cũng là chỉ có một cái võ mạch, vạn hóa ma bia đối với bọn họ không có tác dụng. Tìm hết đường, chính là lấy tần chính là chủ, hắn du sơn thủy một đỉnh núi, toàn diện vận dụng thông thiên thần mục. Sau đó lại có đồ thần giới pháp đặc biệt bị xua tan xương mù thủ đoạn, lẫn nhau gia tăng, hao tốn gần thời gian một ngày, rồi mới từ huyễn linh vụ cảnh nội đi ra. Đi ra huyễn linh vụ cảnh, Dương Vân Tiêu cùng Tôn Đạo nói hưng phấn hoan hô. Bọn họ bị vây hơn một năm, đều nhanh điên mất rồi. Ba người các ngươi có tính toán gì không, muốn rời khỏi ta vượt cái gì?" Tần Chính hỏi. "Ta tới chính là muốn tìm dị linh châu, hôm nay bởi vì Tần huynh tương trợ nhận được nhiều như vậy dị linh châu, mà Tần huynh chưa nhận được thiên một quả, ta có thể nào rời khỏi, ta nguyện ý lưu lại, theo Tần huynh tiếp tục mạo hiểm, tìm tiên một quả." Tiết Phủ Sinh không chút do dự tuyển chọn lưu lại trợ giúp Tần Chính. Dương Vân Tiêu đối diện với tôn đạo nói một cái, bọn họ hơi có chút do dự, dù sao bị vây thời gian quá lâu, rất nhanh bọn họ cũng quyết định tiếp tục mạo hiểm. Tần Chính cũng là rất tự nhiên thanh thoát hai vị cần phải nghĩ kỹ có thể có lại bị khốn hơn một năm. Ha ha, có thể kết giao đến Tần Huynh bằng hữu như thế, coi như là lại bị khốn 10 năm cũng đáng được. Dương Vân Tiêu cười to nói. Đối với tôn đạo nói dùng sức gật đầu đồng ý, cho nên Tần Chính thông qua địa đồ sẽ tìm tìm một có thể có thiên mộng quả bí cảnh phát hiện cự li nơi đây hơn trăm dặm địa phương, có một ở bí cảnh, tên gọi mộng linh bí cảnh, bên trong có thiên mộng quả. bọn họ liền lên đường, ý theo địa đồ về phía trước tìm. Dương Vân Tiêu cùng tôn đạo nói coi như là ở giữa tà vực hoạt động qua rất dài lúc, đối với tà vực tình huống cũng là dài một chút, cứ bọn họ theo như lời, ở nơi này tầng ngoài cùng, không có gì ngoài bí cảnh, địa phương khác rất an toàn, cũng không còn yêu thú gì thường lui tới, trừ phi là có người cùng yêu thú nơi này của đến đây mạo hiểm tầm bảo. cùng nhau đi tới, cũng đích xác như tôn dương hai người theo lời, chống giống, đừng nói nguy hiểm. Liên một bóng người cũng không có, bất quá, ký hoa dị thảo không phải số ít. Nhìn thật có giá trị, bọn họ cũng không còn bỏ qua, hết thảy lấy đi. Trên đường đi, Tiết Phụ Sinh nhất hôm nhạc, Đâm Tần Chính Tam hoàng đoạt mệnh sau một chút có chút kích thích sự tích hết thẻ cho Tôn Dương hai người nói. Hai người này cũng là tương đương chấn kinh, nhất là nghe nói Tần Chính nếu không phải bởi vì ta vừa gặp chế, tình huống bình thường, có thể dễ dàng đánh chết Huyền Vũ cảnh cao thủ lại càng rung động. Đồng dạng, Tiết Phụ Sinh ba người cũng nói lên tình huống của mình. Ba người này cũng không có cái gì lớn bối cảnh, riêng của mình cho ở gia tộc hoặc là tiểu gia tộc hoặc cho dọn không phải là võ đạo người ta, chẳng qua là thông thường tiểu gia đình. Bốn người càng nói càng là hợp ý, cuối cùng Tiết Phụ Sinh đề nghị ba người bọn họ cũng tự nguyện trở thành tần chính yêu thần sử này nhất mạnh phó tổng tuần sát Sử dưới quyền tuần sát xử. Như thế bốn người quan hệ thì càng gần rất nhiều. Ta đột nhiên phát hiện cá vấn đề. Tiết Phụ Sinh hưng phấn nói, xem ngươi cười vui vẻ như vậy, nhất định là chuyện tốt. Tần Chính cười nói, Tiết Phụ Sinh đạo tần hình, nàng trở thành yêu thần sử lợi của, vậy mọi người chúng ta không phải là tổng tuần sát xử đến sao? Tổng tuần sát sử nha, đây là cái gì cấp bậc? đến nhân tộc đế quốc bên trong hoàng cung cũng muốn nhận được long trọng tiếp đãi, ha ha, ta tiết phủ sinh một ngày kia còn có thể trở thành tổng tuần sát xử, ta sáu, không đúng, hắn thu liễm nụ cười sắc mặt cổ quái, không đúng chỗ nào, tần chính đạo, tôn dương hai người tất cả cũng vẻ mặt nghi hoặc, ta phát hiện ta khở, cho sao muốn đi đương tổng tuần sát xử nha, tiết phủ sinh lại lộ ra gương mặt cười mờ ám tần huynh sau này trở thành thần minh đứng đầu, chúng ta đi đương chín đầu sỏ a, ngươi nói ta đều có chút tâm động, dương vân tiêu xóa tay đạo, tần chính bật cười lắc đầu, bất quá. Thần Minh này đứng đầu, nếu là có thể lời của, giành được đương đương cũng là có thể nha. Trong khi cười nói, bọn họ vòng qua lần lượt bí cảnh. Chờ một chút. Đang đi tới, Tôn Đạo nói đưa tay ngăn trở mấy người các nãy nhìn, phía trước là kịch chiến dấu vết lưu lại. Tần Chính Ba người ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước là một rừng cây nhỏ, rõ ràng gặp phải từng có kịch chiến dấu vết lưu lại, một chút hoa cỏ cây cối cũng bị đánh nát bấy, có gây đoạn, còn có một chút khanh khanh hoa hoa địa phương, trên mặt đất còn có đào kiếm dấu vết. Nhìn, những điều này là do mới mẽ rừng cây. Tôn Đạo nói lên kiểm tra trước một bộ cổ thủ là rất mới mẻ, hẳn là trước đó không lâu nơi này của có người ở kịch chiến qua. Tần chính kiểm tra thực hư sau, cho ra kết luận giống nhau, chỗ này trước đó không lâu phát sinh qua kịch chiến mọi người cẩn thận, có người ở chung quanh đây tích cực, bọn hắn cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Tần chính cũng mở ra thông thiên thần mục giống loại loại địa phương này, cho dù là không có nhất bối cảnh người đều có có thể đi giết thần minh, yêu hoàng tộc cao thủ, cướp lấy bảo vật, bởi vì nơi này thái hoang lạnh, nhất là đi tới tà vực không chỉ có riêng thị thế hệ trẻ, còn có cường giả tiền bối, phải cẩn thận. Bốn bề quan sát sau, Tần chính lại phát hiện bên trái đằng trước. Còn có người ở kịch chiến, giết thị khó phân thắng bại, những người này chỉ là Tần Chính biết sẽ có hơn 6, 7 người. Chiến đấu thị 4 người vây đánh một người tuổi còn trẻ nam tử, người còn lại ở một bên vây xem. Người trẻ tuổi kia rõ ràng là làm Tần Chính đều có chút kiêng kỵ Trương Thần Quân. Người này có tâm niệm võ mạch, thần diệu nhất thần bí tuyệt đại võ mạch, chẳng những có nhìn ra một người trong vòng 2 ngày có hay không có sinh mạng nguy hiểm, còn có nhất định cảm giác rất lực, tìm kiếm được thiên địa đại biến người thắng sau cùng. Nơi đây Trương Thần Quân kỳ nhân nói với bất kỳ thế lực lớn tới, cũng là khiến người tâm động về phần vây đánh trương thần quân rõ ràng là đại viêm hoàng thất cao thủ trong đó cầm đầu thị đại viêm hoàng thất tôn thế bồi người này là đại viêm hoàng thất lao thị vệ đội trưởng thị đương kim đại viêm hoàng đế lúc còn tầm bé kỳ thị vệ trưởng rất được coi trọng thành tựu huyền vũ cảnh sau là được hoàng thất cúng vụ địa vị rất cao đại viêm hoàng thất không phải là viết tam mà đến tả vực a tần chính sinh lòng nghi ngờ lúc trước kia yêu đồng tộc đông bay vũ đã chứng minh đại thông trong hoàng thất có nội gian đưa tới tả siêu tầm thiên mộng tin tức về quả hướng tần chính thủ người hắn lan rộng ra ngoài không nghi ngờ đại viêm hoàng thất coi như là cựu nhân tới giết hắn cũng là có thể nói thông tân chính ý bảo mọi người không nên phát thanh bốn người bọn họ liền dòn dén về phía trước áp sát giờ phút này hai bên giết cực kỳ kịch liệt trương thần quân cũng tương đối chật vật hắn võ mạch khiến cho hắn tu luyện ra được không phải là chân nguyên mà là có chút thần bí tâm niệm lực loại lực lượng này chẳng những có thể coi như chân nguyên ứng dụng hơn mấu chốt là đúng tâm linh của người ta cùng võ mạch có thương tổn cực lớn cho nên đại viêm người của hoàng thất có thể có hai ba người lợi hại hơn trương thần quân tiếp rằng nề nang tâm niệm của hắn lực mới có thể chiến đấu đến bây giờ vẫn không chiến thắng Tiểu tử, đầu hàng đi, không ai sẽ đến cứu. Tôn Thế Bồi đứng ở một bên, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên tự đắc, cũng không có ý xuất thủ. Trương Sát mặt Thần Quân lạnh lùng, cũng không đáp lời, chính là không ngừng ứng phó công kích của đối thủ. Do vì phải bắt sống, điều này cũng làm cho Đại Viêm Hoàng Thất Cao Thủ tiến công không thể quá sắc bén, có chút bó tay bó chân, cũng làm Trương Thần Quân có thể tiếp tục kiên trì. Đừng nữa làm chống cự vô vị, vô dụng. Tôn Thế Bồi cười híp mắt nói, trong thiên địa chỉ có ta Trương Thần Quân đi tìm người thắng sau cùng. Tuyệt đối không có ai có thể mạnh mẽ đem ta Trương Thần Quân biến thành của mình." Trương Thần Quân lạnh lùng nói. "Tôn Thế nói thêm vậy cũng cũng không phải nàng, tăng nhanh tiến công, có thể thương hắn, chỉ cần không giết hắn là được." Đại viêm người của Hoàng thất vừa nghe, tiến công nhất thời sắc bén không chỉ gấp 10 lần. Quét quét quét sáu. Trong đao quang kiếm ảnh, Trương Thần Quân bị giết liên tục bại lui, trên người xuất hiện một chút vết thương thật nhỏ, đau hắn cọ răng niết miệng, lại cứng rắn cắn răng, tuyệt không phát ra một tiếng gào thương khổ. Âm Thẩm quan sát tần chính nói khẽ với Tiết Phù Sinh đạo ra tay đi, tờ này thần quân cùng ta có qua gặp mặt một lần là đáng giá kết giao bằng hữu. Tiết Phù sinh gật đầu, bắt đầu thúc giục vận rủi võ mạch thần thông, đợi nổi lên hoàn tất, gật đầu với Tần Chính một. Tần Chính đạo Tôn huynh công kích Trương Thần Quân sườn đông người nọ, Dương huynh công kích phía nam người nọ, phía tây cùng cánh bắc hai người giao cho ta, chỉ cần tiết huynh xuất thủ, chúng ta lập tức giết đi qua. Chương 329, hắc nhật bí cảnh. Trong sân kịch chiến càng phát kịch liệt, Trương Thần Quân mất đi cơ hội phản kích, chỉ có thể bất đắc dĩ phòng thủ, bị động chống cự, thương thế trên người đã ở tăng thêm, nhưng cũng là vết thương nhỏ, không, có một chút xíu vết thương chí mệnh. Mắt thấy Trương Thần Quân sẽ phải không cách nào chống cự, Đại Viêm Hoàng Thất Tôn Thế bồi cười nói cần gì phản kháng đây, không nên gặp điểm này tội. Trương Thần Quân hừ nói ta đương nhiên muốn phản kháng, Đại Viêm Hoàng Thất đúng là cách cục này trong biến hóa đệ nhất bị triệt để bị tiêu diệt, ta đầu nhập vào cát mãi, chịu chết cái gì? Tiểu tử nàng nói nhăng gì đó, Đại Viêm Hoàng Thất không chỉ có riêng là một hoàng thất, chính là thần minh chính một trong những cự đầu Tây phương vực chủ nhất mạnh, cũng là thần minh một phần tử, không thể là trước hết che diệt Tôn Thế nét cười của bồi lập tức thu liễm, phẫn nộ quát, nói xong, hắn vừa cười ha ha, tiểu tử ngươi đừng muốn chọc giận ta ta còn thiếu chút rút lui, ngươi là tâm niệm võ mạch, nàng không phải là lời tiền đoán võ mạch, nàng chỉ có thể miễn cưỡng, nhớ ký thị miễn cưỡng cảm ứng được người nào đúng là người thắng sau cùng, mà không có thể không cách nào biết được ai sẽ tiêu diệt, lại tới dọa ta, ha ha sáu. Trương Thần Quân mặt lạnh thích tin hay không? Hắn không nói thêm gì nữa, tận lực phản kháng, cho dù là chết trận cũng không đầu hàng, làm như đối với đại viêm hoàng thất cực kỳ ghét. Tôn Thế bồi cười gần nói cho hắn chút giáo huấn cổn. Vây đánh Trương Thần Quân tứ đại cao thủ lên tiếng, lần nữa gia tăng công kích lực độ. Ngay vào lúc này, tần chính hạ lệnh tiến công, Đã sớm chuẩn bị xong tiết phụ sinh đột nhiên chui ra, hét lớn các vị, không độc vô hại, bài độc dưỡng nhan tuyệt thế thần thông tới rồi. Ông. Trên người của hắn nhất thời bắt đầu khởi động xích phô thiên cái địa mây mở, trong nháy mắt bao phủ chu vi ngàn thước bên trong phạm vi đứng lên. Thần thông này người của lãnh hội qua thật sự là có ít, cho nên hiểu được trước tiên phòng ngự người càng ít hơn, cũng là này thần thông có thể phát huy tác dụng lớn nhất điểm mấu chốt. Thứ gì? Sương mù này ở đâu ra? Ai dám đến cho ta môn đại viêm hoàng thất sáu? A, Hoàng bét, bụng của ta không xong. Nha nha, ta muốn dễ dàng đi một số người nhất thời gặp gỡ vận rủi võ mạch thần thông đã kích tần chính ba người cũng nhanh như tia chớp xuống ra siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh riêng của mình chạy qua một đường vòng cung chưa từng gặp ngăn trở xông qua tần chính thật xa liền đem ngựa binh thuật phát động đứng lên tam lang yêu cốt truy cùng người vương bút chớp mắt đã tới nhanh đến cực hạn mà hai tên gặp tiết phụ sinh thần thông bách hại nơi nào phản ứng tới tại chỗ đã bị đánh chết dương vân tiêu cùng tôn đạo nói cũng riêng của mình xuất kích đánh chết vây đánh thần quân hai đại cao thủ đi theo ta tần chính đối với chương thần quân quát lên trương thần quân đã sớm chú ý tới tình huống bởi vì kia vận rủi võ mạch thần thông cũng không có đối với hắn cấu thành nguy hiểm vốn là còn lo lắng có hay không lại có người hắn đánh hắn tâm niệm võ mạch chú ý nhìn thấy thị tần chính lúc này mới yên tâm không có tuyển chọn một chạy trốn đi theo tần chính nhanh chóng rời đi lấy tính cách của tần chính vốn định nhân thể làm việc này đại viêm hoàng thất cao thủ cho rớt tiếp rằng kia tôn thế trong tay bồi lại có canh giữ bảo vật thả ra ngăn cách màn hào quang ba phủ bên cạnh bốn năm cái thực lực mạnh nhất cũng đứng lên cậu thêm tôn thế bồi bản thân là huyền vũ cảnh cường giả hai bên đối lập cũng không có ưu thế gì lúc này mới tuyển chọn chạy trốn Tôn Thế Bồi cũng chú ý tới Tần Chính. Đầu tiên là xử sốt, lập tức mừng lớn nói thị Tần Chính, mau đuổi theo cho ta. Chúng ta mục tiêu của chuyến này chính là hắn, người nào bắt giết Tần Chính, Hoàng đế bệ hạ phong cho hắn vương tước. Hắn đệ nhất xông đi lên, không có gì ngoài những gặp đó vận rủi võ mạch thần thông đã kích, hết thể đuổi theo. Nghe tôn thế bồi hùng thiếu, trong lòng Tần Chính lại càng tức tối, kia đại thông hoàng thất nội gian thật sự là đối với hắn xuống từ thủ, đưa tới tà tin tức về vực, báo cho thống hận nhất hắn thế lực này tới đây giết hắn, đáng hận à, Hắn âm thầm phát thệ, nhất định tóm nội gian kia cho đi ra ngoài. Có tiết phù sinh vận rủi võ mạch thần thông thỉnh thoảng công kích một chút, có nữa tần chính phát động ngự binh thuật khoảng cách xa đánh lén, khiến cho tôn thế bồi đám người truy kích tương đương khó khăn, không đầy một lát, liền thành công thoát khỏi bọn họ. Tới chỗ an toàn, mấy người lúc này mới dừng lại, riêng của mình điều tức, phải tất yếu bảo đảm ở nơi này ta trong vực thời khắc bị vây trạng thái tuyệt cùng. Trương thương thế của thần quân cũng là vết thương nhỏ, một điểm thuốc chữa thương tiểu gần như hoàn toàn khôi phục. Tần chính cũng là trong vòng mấy cái hít thở, tiểu khôi phục như lúc ban đầu, hắn mặc dù không cách nào vận dụng thần liên lực, có long tượng thôn thiên thuật lực lượng khôi phục nhưng cựu kia người Trương huynh, nàng như thế nào tới đây ta vực, võ của ngươi mạch có thể hoàn toàn không cần thiết tới đây mạo hiểm sao? Tần Chính Đạo, ta tới này chuyện của có khác, không phải là vì võ mạch lộ sát mà đến. Trương Thần Quân cúi thấp đầu. Tần Chính nhìn hắn, trên mặt gặp vẫn như cũng là có khó có thể che giấu khuôn mặt u sầu, liền hỏi Trương huynh có chuyện quan trọng gì, có thể, nói ra, chúng ta cũng có thể giúp đỡ chút. Trương Thần Quân nhưng cựu túi đầu, không nói chuyện. Gặp không nói, Tần Chính cũng không có cách nào. Lúc này, tiết phụ sinh ba người đã khôi phục như lúc ban đầu. Tần Chính liên tục hỏi thăm. Trương Thần Quân cũng không trả lời, cũng làm cho Tần Chính có chút tóc não, hắn mặc dù rất thưởng thức Trương Thần Quân, có thể cũng không phải là định bợ xin hắn, liền thản nhiên nói nếu Trương huynh có việc, chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo từ trước. Bốn người bọn họ liền tiếp theo hướng Ngọc Linh Bí cảnh tiến phát, tìm thiên một quả. Đi ra ngoài hơn 10m, Trương Thần Quân ngẩng đầu lên Tần huynh, có thể hay không giúp một việc. Nga, chuyện gì? Tần Chính đạo, nữ nhân của ta Chu Yến Yến bị yêu đồng tộc nhân kiếp cầm đi, có thể hay không giúp ta đưa nàng giải cứu ra, ta nhất định có hậu báo. Chương trên mặt Thần Quân toát ra một tia kỳ cầu vẻ. Yêu đồng tộc, bọn họ ép buộc nữ nhân của ngươi cho cái gì, chẳng lẽ cũng là vì ngươi? Biết võ của ngươi mạnh. Tần Chính nghe yêu đồng tộc ba chữ kia, cũng biết yêu đồng tộc người cũng là vì giết hắn mà đến. Trương Thần Quân đạo nàng là Tuệ Nhãn Võ Mạch, yêu đồng tộc muốn cướp lấy nàng võ mạch tinh hoa. Tần Chính bốn người cũng là âm thầm kinh ngạc. Tuệ Nhãn Võ Mạch, đây chính là một loại tương đương có sắc thái thần bí võ mạch. Trương huynh có biết yêu đồng tộc nhân đi nơi nào? Tần Chính hỏi. Hẹp nhật màn cảnh, ngay trong bọn họ có cái khiếu đông nữ nhân của Ngọc Nữ nhân này có đại nhật nhắc viêm võ mạch, nàng muốn mượn hắc nhật mật cảnh nội tới cướp lấy yến yến tuệ nhãn võ mạch tinh hoa, vì thế làm chính mình hoàn thành võ mạch đại luắc sắc. Trương Thần Quân nói, hắc nhật mật cảnh. Tần Chính lấy ra địa đồ xem xét, đối chiếu vị trí hiện tại, lấy tay chỉ một cái phải phía trước hắc nhật bí cảnh đang ở dưới đây bất quá 30 dặm địa phương. Trương Thần Quân đạo Tần Hình, nếu có thể cứu yến yến, ân tình của ngươi, ta Trương Thần Quân vĩnh sinh không quên. Tần Chính thu hồi địa đồ, đạo không cần như thế, yêu đồng tộc sở dĩ tới ta vực, cũng là vì giết ta mà đến, các máy cũng là gặp gỡ vạ lây mà thôi. Không Ta trương thần quân là có ơn phải trả người, nói được là làm được. Trương thần quân đạo, thấy hắn như thế, tần chính cũng không nói thêm cái gì. Vốn là hắn nghe yêu đồng tộc sau đó, cũng đã muốn tìm cơ hội sẽ đi trước xuất thủ, đưa bọn họ cho rơi. Nếu không nhất định phiền thói của tới tìm hắn, vậy cũng là thuận tay làm sao? Hắc nhật mặt cảnh, ta vực ngoại vây bí cảnh gian cách không xa, có chút bí cảnh thậm chí từ ngoại biểu không có nửa điểm dị thường, làm cho người ta không tự chủ sẽ đi vào, cho nên tiến vào tạ vực không có đất đồ, muốn phá lệ cẩn thận, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ tiến vào một bí cảnh. Hắc nhật này mật cảnh mặt ngoài nhìn lại tiểu không hề bí cảnh mùi vị, giống như bí cảnh ra vùng núi giống nhau. Tân chính đám người tới phụ cận, liên tục đối lập địa đồ, mới xác định, cách bọn họ bất quá 10 thước địa phương bắt đầu, chính là hắc nhật mật cảnh phạm vi, nhưng là đứng ở chỗ này liếc nhìn lại, hoàn toàn tìm không được bí cảnh cảm giác. Mọi người cẩn thận rồi, phía trước chính là hắc nhật bí cảnh. Tân chính nhắc nhở mọi người hắc nhật này mật cảnh nội căn cứ ta đây bản đồ tỏ vẻ, có rất nhiều đất nguy hiểm, nhưng trừ phi là đủ phải nếu không chắc là không biết đưa tới, cho nên chúng ta thiết yếu chú ý thị, không nên bị yêu đồng tộc người phát hiện. Tiết phủ Sinh đáng người gật đầu tỏ ý biết. Năm người lúc này mới bước vào Hắc Nhật mật cảnh. Phía trước tới Hắc Nhật mật cảnh trên đường, Trương Thần Quân cũng đơn giản giới thiệu yêu đồng tộc người tới tình huống, tên này số lượng hơn tương đương, chừng hơn 20 người, cầm đầu thị cái trẻ tuổi nữ nhân Đông Ngọc, nhưng là có hai tên phụ nữ trung niên cùng đi ở bên, hai cái này trung niên nữ nhân đều là Huyền Vũ cảnh thực lực, cụ thể Huyền Vũ cảnh cái cảnh giới, hắn không cách nào xác định, cho nên yêu này đồng tộc thực lực, nếu so với mới vừa đại viêm hoàng thất còn muốn lợi hại. Hơn rất nhiều. Khi bọn hắn một cước bước vào Hắc Nhật mật cảnh sau, Hết thảy trước mắt đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Từ bên ngoài nhìn, hết thảy như thường. Bước vào tiến lai, đập vào mi mắt thị tàn nham bức tường đổ, một bộ hoang vu chiến trường đất, thậm chí có chút ít phía trên bức tường đổ để lại cổ xưa đao kiếm dấu vết, có chút còn cắm đao thương kiếm kích. Ở nơi này hoang vu đất phía trên, có một vòng màu đen thái dương, thái dương bao quanh tầng còn có một nhảy chập chẩn chư thiêu đốt hỏa diễm, khiến cho nơi này ôn hòa hơi cao. Thật thần kỳ bí cảnh. Tiết phủ sinh thầm nói. Bí cảnh này có không gian bí mật, cẩn thận một chút. Tần Chính mới vừa dùng thông thiên thần mục quan sát cũng không có phát hiện, vậy chỉ có thể là không gian huyền bí ngăn trở Hắc Nhật này mật cảnh cùng thế giới bên ngoài tuyệt mở. Đứng ở Hắc Nhật trong bí cảnh rất là khổng lồ, kỳ thực từ bên ngoài nhìn chiếm diện tích rất nhỏ, chẳng qua là có không gian bí mật trộn lẫn khiến cho bí cảnh bên trong không gian nhận được gia tăng, giống như thoát khỏi ngoại giới độc lập tiểu thế giới giống nhau. Trên mặt đất cũng không có yêu đồng tộc dấu vết lưu lại, bọn họ chỉ có thể từ từ tìm. Cũng may Tần Chính có thông thiên thần mục có thể khoảng cách xa quan sát. Như vậy bọn họ ở nơi này Hắc Nhật dưới hoang vu đất đi lại cùng nhau đi tới, có một chút làm bọn hắn rất tiến tâm, chính là chỗ này hạt nhật mật cảnh xuất nhập cũng không khó, duy chỉ có muốn tìm bảo nói, có thể sẽ có đại nguy hiểm. Bọn họ tìm gần ba giờ mới phát hiện yêu đồng tộc nhân tung tích. Không gian bí mật khiến cho hạt nhật mật cảnh phạm vi quá mức khổng lồ. Y đi theo những yêu đó đồng tộc nhân dấu vết lưu lại, bọn họ nhanh chóng truy tầm đi xuống, rốt cục phát hiện một chỗ khổng lồ sơn động, có 4 gã yêu đồng tộc cao thủ ở bên ngoài bảo vệ, bên trong sơn động bị cài đặt thủ đoạn, ngăn cách thanh em bên trong, còn có thể ngăn cách tầm mắt, coi như là một loại tốt đồng thuật đều không thể nhìn thấu. Tần Chính năm người liền ở cách Sơn Động hơn 300m địa phương một chỗ đoạn sơn ở tìm một địa phương bí ẩn ẩn thân. Nếu nói đoạn sơn, chính là bị cường giả một đao chém eo lưu lại trạng thái. Tiêm ẩn sau, Tần Chính liền không ngừng đánh giá, một lúc lâu mới không hiểu đạo chỗ này thật không có giống đặc biệt gì. Bên trong Sơn Động kia tình huống, ta đây ánh mắt có thể thấy một chút, cũng không còn dị thường gì, cái đông ngọc nếu là ở nơi này, hoàn toàn không có khả năng mượn đến hạt nhật mật cảnh bí mật đến giúp đỡ nàng đại nhật hạt viêm võ mạnh Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 330, nghe ta hiểu lệ đối với tần chính thông thiên thần mục bọn họ cũng đã tin phục cho nên có thể thấy bên trong sơn động một phần tình huống cũng là rất bình thường nếu là như vậy đích xác có chút là lạ có thể hay không ở sơn động chỗ xấu nhất trương thần quân đạo không thể nào tần chính trả lời phi thường khẳng định trương minh ta biết nàng khẳng định vô cùng lo lắng chu hiến yến cô nương nhưng là nàng cũng muốn tính táo phân tích một chút tình huống cụ thể hắn nhìn ra được trương thần quân mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực rất hồi hộp rất lo lắng ngươi nghĩ nhà cứ như lời ngươi nói yêu đồng tộc ép buộc chu cô nương thời gian không lâu coi như là bọn họ đã sớm biết hấp nhật mật cảnh chỗ ở Sau khi đi vào, cũng muốn tìm có thể thích hợp cái tên gì đông nữ nhân của Ngọc Phát Huy Đại Nhật hắc Viêm Võ Mạch Địa Phương nhà, mà Hắc Nhật mật cảnh rõ ràng có không gian bí mật ở Phát Huy tác dụng, phía ngoài xem không đại, bên trong lại vô cùng khổng lồ, tìm. Được một thích hợp địa phương, có thể nào dễ dàng, cho nên coi như là tìm được, Nữa bắt tay vào làm cướp lấy chú cô nương tuệ nhãn võ mạch tinh hoa, cũng cần thời gian, cho nên tạm thời sẽ không có nguy hiểm, còn nữa, không phải là ta Tần chính nói khoác, nếu là bên trong sơn động có sức mạnh dao động, ta đây ánh mắt nếu có thể thấy một phần, tựu nhất định có thể nhận ra được. Trương Thần Quân trải qua tần chính phân tích, cũng cảm thấy để ý tới, trong lòng của chính là vẫn như cũng là thất thượng bất hạ, phải một lát mới cười khổ nói được rồi, ta liền nghe Tần huynh an bài sao. Bọn họ liền tiếp theo xem xét. Núi này bên trong động trải qua Tần Chính liên tục quan sát, đích xác là không có nửa điểm dị thường. Nhưng là Tần Chính vi bảo đảm không ra vấn đề, để cho bọn họ tạm thời đợi ở chỗ này, hắn lặng lẽ vây quanh sơn động quay một vòng, thông qua thông thiên thần mục xem xét, các loại phương pháp siêu thẩm, ở trong trương thần quân ánh mắt mong chờ trở về, đã bên trong tuyệt đối không có chu cô đường, không biết bọn họ đang dò trọ xét gì không ở nơi này, vậy sẽ ở địa phương nào? trương thần quân đạo, lại đi tìm xem một chút. tần chính đạo, bọn họ vừa muốn đứng dậy rời đi, chỉ thấy có một bọn người lấy xét đánh vậy tốc độ sông về này sơn động. những người này đều có một chung đặc điểm, đó chính là làn da cũng là màu vàng nhạt, không thể nghi ngờ là đến từ yêu tộc tám đại vương tộc một trong đại địa vương tộc cao thủ. cầm đầu là một gã nam tử trẻ tuổi, một đôi mắt tách ra quang mang màu vàng, trong mơ hồ tựa hồ liên hệ với đại địa sinh sản nào đó, có thể hấp thu sức mạnh của đến đại địa. ha ha, thạch vân, nàng rốt cuộc đã tới. trong tiếng cười lớn cửa sơn động cấm chế tự động giải trừ một đám yêu đồng tộc cao thủ đi ra sau đó này trương thần quân tiết phủ sinh đám người lập tức quan sát quả nhiên trong sơn động không có chu yến yến tung tích thậm chí không thấy được đông ngọc thật không có ở bên trong hơn nữa còn có một chút yêu đồng tộc cao thủ cũng sẽ không kia đông ngọc bên người yêu thú ma vậy yêu mãng cũng không ở bọn họ nơi này của cũng không tại trương thần quân tao mày tần chính đám người lặng lẽ lui về phía sau trong rút đi đã ở quan sát phía dưới rằng có hai phe cao thủ bọn họ liền nghe được vùng đất kia vương tộc nam tử trẻ tuổi thạch vân quát lên đông ngọc đây làm cho nàng giao cái tuệ nhãn võ mạch nữ nhân đi ra ngoài. Thạch Vân, ngươi cảm giác được có thể sao? Ngươi là đại địa chi nhãn võ mạch, chúng ta Đông Ngọc thị đại nhật hắc viêm võ mạch cũng là đồng loại võ mạch người nổi bật, người nào được tuệ nhãn võ mạch tinh hoa, ai có thể phát sinh long trời lỡ đất biến hóa lớn, chúng ta không thể là để cho đưa Yêu đồng tộc cao thủ đạo, không để cho, ngươi đừng trách ta không khách khí." Thạch Vân lạnh lùng nói. Yêu đồng tộc cao thủ cười ha ha, ngươi nghĩ khách khí cũng không được à? Đông Ngọc căn bản không ở chỗ này, chúng ta lưu ở nơi đây, chính là muốn hấp dẫn các mãi lại đây, cuốn lấy các mãi cho Đông Ngọc sáng tạo thời gian luyện hóa tuệ nhãn võ mạch tinh hoa. Nghe thế cái thời điểm, Tần Chính đám người đã thối lui khỏi chiến đấu này có thể liên lụy khu vực. bọn hắn cũng đều hiểu vì sao Đông Ngọc không ở nơi này. Trương Thần quân đối với Tần Chính tin phục trình độ lập tức gia tăng. Ngay từ lúc bắt đầu Tần Chính tiểu hoài nghi bên trong sơn động lạ lạ, cho nên bọn họ lần nữa đi tìm yêu đồng tộc nhân tung tích. Lần này cũng có chút phiền toái. Hắc nhật mật cảnh thật sự là lớn kinh người. Không gian bí mật ở chỗ này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đủ có thể lớn hơn Linh vụ cảnh mười mấy lần. Tìm người quá khó khăn. Hai canh giờ sau. Trương Thần Quân đã không cách nào che giấu nội tâm lo lắng cũng hiện lên trên mặt. Tần Chính cũng là thẳng như mày. Hắn thông thiên thần mục thủy trung giữa vận chuyển, nhưng chính là không có phát hiện nửa điểm tung tích, có thể suy ra Đông Ngọc bọn người ở tại tiềm ẩn vương diện hạ túc công phu. Dần dần Trương Thần Quân bắt đầu thúc dục, bởi vì hắn người không có biện pháp, bị thúc dục nóng này Tiết Phủ sinh liền có chút không nhịn được nói vừa bắt đầu còn không muốn hướng chúng ta lên tiếng cầu trợ, nhưng bây giờ gấp áp, sớm hơn cái gì đi. Trương Thần Quân vừa nghe liền có chút bốc lửa. Tần Chính biết Trương Thần Quân tâm tình rất gấp nóng này tính tình sợ rằng ép không được vì phòng ngừa mấy phe mình nội đấu lập tức nói cũng bình tĩnh một chút tìm người trọng yếu đúng trương minh võ của ngươi mạch mới có thể phát hiện chú cô nương gặp nguy hiểm sao không thể ta chỉ có thể thấy có sinh mạng nguy hiểm đông ngọc bọn họ chẳng qua là muốn đoạt lấy yến yến võ mạch tinh hoa đối với nàng cũng không có sát ý, hơn nữa một khi mất đi võ mạch tinh hoa yến yến chính là người bình thường đối với bọn họ cũng khó mà cấu thành nguy hiểm trương thần quân buồn khổ đạo cái này nhìn ra tâm niệm võ mạch sự hạn chế tần chính than ngầm một tiếng nói tới nói lui cuối cùng vẫn lời tiền đoán võ mạch mới có thể biết tương lai nhỏ tí tẹo a, tâm niệm võ mạch chân chính mục tiêu chủ yếu thị cảm ứng được trong trời đất này, người thắng sau cùng là ai. Bọn họ nhưng cửu ở lung tung không có mục đích tìm. Lại qua nửa giờ, trải qua một chỗ hoang vu khu vực, nơi đây không có gì tàn nham bức tường đổ, cũng không còn cái gì của một hoa cỏ, chính là một mảnh hoang vu đất, nhìn một cái, thâm mặc ngàn dặm cảm giác. Trương thần quân nhìn thoáng qua, đã nghĩ ngay lập tức xuyên qua tiếp tục tìm. Đừng nóng độ. Tần Chính đưa tay ý bảo bọn họ không nên cử động. Trương Thần Quân đám người liền thấy Tần Chính hai mắt tinh quang thoáng cái nổ bung gấp mấy lần có thừa, trong nháy mắt, bọn họ đều có một loại bị Tần Chính khỏe mắt dư quang là có thể nhìn tấu cảm giác. Giờ phút này bọn họ mới thám thiết cảm nhận được Tần Chính thông thiên thần mục lợi hại. Ở chỗ này, Tần Chính điểm chỉ đông nam phương hướng có người dùng đặc biệt đối phó đồng thuật kỳ ảo, ngăn nơi đây cho che đã dậy, có thể làm ta cũng thiếu chút nhìn sót, chỉ có yêu đồng tộc người, bọn họ trùng tộc người, trời xanh cũng là đồng loại võ mạch, đối với cái này phương diện cũng thành thạo nhất. Trương Thần Quân mừng rỡ, trực tiếp tiêu vào tới. Tần Chính muốn ngăn trở đã không đổi. Tờ này Thần Quân xông qua hơn trăm thước, trực tiếp đụng vào một vô hình phía trên màn hào quang, tại chỗ đem đụng một trận kịch liệt lắc lắc. Dưới hắc nhật hiện ra bảo vệ quang ảnh, phạm vi bao phủ còn tương đương không nhỏ. Cũng chính là ở sau đánh chi trong máy mắt, một đạo thật nhỏ phong mang trận từ bên trong màn hào quang bắn ra, đâm thẳng thẳng hướng giết hầu của tần chính vị trí. Trương Thần Quân còn muốn trốn đã tới đã không kịp, chớ mắt nhìn kia bộc lộ tài năng cương châm sẽ phải đâm thủng cổ họng của hắn. Hắn đều cảm giác được xâm xâm lạnh lẽo, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra khổ sở, muốn cứu người không được, ngược lại đã chết, mình chết thì bỏ qua, nhưng là Chu Yến Yến làm thế nào? Hắn tuyệt vọng. Đinh đang ở cương châm cách hắn cổ họng bất quá 23 cm sau đó, tiếng vang lanh lảnh truyền tới, một chi phát sáng màu bạc thần bút đột nhiên xuất hiện, đầu ngọn bút thưởng ở trước cương châm che ở trương huyết hầu của thần quân. Chẳng, cương châm không thể là chống cự nhân vương bút phong mang, tại chỗ vỡ vụn. Trương thần quân vãn hồi một mạng. Hắn mới lấy hơi, chưa tình hồn, trước liền gặp mặt đẩy trời cương châm như tinh điểm, phô thiên cái địa đánh tới. 3. Tần Chính cũng chạy tới, một phát bắt được Trương thần quân đầu vai, đầu thủ đưa vứt ra ngoài, đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra thần hồn quan tuống về phía phía trước phẫn nộ quát trở về vương miện võ mạch thứ hai thần thông 6. nhất ngôn sinh tử một ngụm phun ra một khí lãng ngưng tụ màu vàng yêu hồ vua gầm thét xông thẳng quá khứ những vô thiên cái địa đó mà đến cương châm ở nơi này lực lượng bên dưới tấn công ngay lập tức phản xạ trở về màn hào quang này cũng vì vậy ngay lập tức nổ tung mở đến bản thân màn hào quang chủ yếu là che chắn lần tránh người khác đồng thuật quan sát sức mạnh thủ hộ phương diện một loại mới có cao thủ canh dự ở bên trong tùy thời an toàn trải qua cứu người sốt ruột trương thần quân toàn lực đánh có nữa lực lượng này tấn công tại chỗ nổ tung chỉ thấy một người trung niên nữ nhân đứng ở phía trước, bị một mảnh cương châm sỏ xuyên qua toàn thân, bị mất mạng tại chỗ. trước mắt Tiểu Hiện ra một lớn như vậy hồ, hồ nước thị màu đen, hơn nữa mặt ngoài có hỏa diễm thiêu đốt lên, mà ở bên cạnh hồ có một tấm bia đá, trên đó viết hắc viêm hồ ba chữ. nhìn ra xa trong hồ nước trung tâm, nơi đó rõ ràng có một đóa chừng cao hơn 5 mét to lớn hoa sen, màu đen hoa sen cánh hoa khép lại, mà ở bao quanh cũng có một điều khổng lồ yêu mãng đang tới lui lăn lộn bảo vệ. ma vậy yêu mãng trương thần quân thấy yêu mãng, liền một cái nhận ra, đó chính là Đông Ngọc thú sủng. Tần Chính lại càng nhận ra màu đen kia hoa sen thân phận, hắc nhật ma liên, thu nạp hắc nhật tinh hoa, hội tụ hắc viêm hồ tinh hoa, áp súc hắc nhật mật cảnh bí mật mà thành một đóa đặc sắc. Có thể nói đối với Đông Ngọc Đại Nhật hắc viêm võ mạch nhất có trợ giúp. Không cần hỏi, hiện tại Đông Ngọc đang hắc nhật ma trong liên, vậy Chu Hiến Liên cũng tất nhiên ở trong đó. Cánh giữ hắc nhật ma liên, người còn lại theo ta giết đi qua, diện trừ năm này tiểu tập trùng. Ở hắc nhật ma liên bao quanh còn có mấy chục tên cao thủ bảo vệ, trong đó có cái dáng rất rất xấu phụ nữ trung niên thanh âm rất thô, giống như người đàn ông thanh âm, vung tay lên. Mang theo hơn 10 người sẽ phải liều chết xuống tới. Tần Chính lập tức quát lên Dương Hình, "Võ của ngươi mạch thần thông, bán." Dương Vân Tiêu ha ha cười nói ta đã sớm ngửa tay. Hắn xông về trước hai bước, tới hồ mép nước, cũng không sợ trên nước ngọn lửa màu đen, hai bàn tay chư dương, điểm chỉ trời cao cựu thiên chi thần, nghe ta hiệu lệnh, giáng xuống vạn thạch, đệ chết việc này yêu nghiệt sao?" Dương Vân Tiêu, nàng cũng trang. Tiết phủ sinh nhìn hết lớn, ai cũng biết, phát động võ mạch thần thông căn bản không cần bộ này tự, thì Dương Vân Tiêu cố ý tăng thêm khí thế, hù dọa người. Ùng Cựu thiên đất cố nhiên tiếng sấm vang rền chỉ hướng truyền xuống. Theo sát, từng mảnh trừng 5-6 thước lớn nhỏ vẫn thạch phô thiên cái điệm nện xuống tới, dâm dạp chẳng chị. Sắp tối viêm hồ đều bị cháy mất, trong đó còn có tương đương một phần đánh tới hướng hấp nhật ma liên. Ở bên trong nhiễu đông ngọc hành công. Thiết huynh, đến phiên ngươi. Tần chính đạo, ta tới lâu. Tiết phủ sinh cũng xung qua, hai bàn tay giơ lên, hét lớn cựu thiên chi thần, nghe ta hiệu lệnh, vận rủi thần thông, để cho bọn họ xuôi sẹo chết đi. Từng đoàn từng đoàn xương ngủ quần cuộn ra, tràn ngập ở trong vỡ thạch. Hai người phối hợp không chê vào đâu được. Cơ hồ là đánh tất cả mọi người cho tấn công đến, đáng hận nhất thị những người này vẫn như cũng là đối với Tiết Phù Sinh võ mạch thần thông một điểm không biết, thoáng cái chừng trong các người của 80 phần trăm chiêu, cho nên bụng đau sót, cuốn quỹ có thừa, vẫn Thạch rơi xuống, bị mất mạng tại chỗ không đếm hết. Ta tới cũng thấu vô giúp vui sao? Tôn Đạo nói cười chứ đi tới Tiết Phù Sinh bên cạnh hai người, nâng tay lên, điểm chỉ trời cao, lớn tiếng quát Cửu Thiên chi thần, nghe ta hiệu lệnh, bá đao thần thông, vạn đao nhập vào thân. Chỉ thấy vô số ánh đao thoáng hiện, hết thể dán ghé vào phía trên vẫn Thạch, cái này Vân Thạch uy lực bảo tăng. Ba người Tam Đại Thần Thông bên dưới phối hợp, gần như tàn sát bừa bãi, cho dù là trong đó có Huyền Vũ cảnh cao thủ cũng bị giết thủ bận chân rộn, bởi vì còn muốn phân tâm đi bảo vệ hấp nhập Ma Liên, từng cái từng cái tiêu thảm không dữ. Tần Chính cười một tiếng chư huynh, "Nên chúng ta." Chương 331, chuyện nhỏ mà thôi. Đã sớm không kịp đợi Trương Thần Quân nghe Tần Chính kêu gọi, lập tức bay lên không ngảy lên, nhìn thấy Tần Chính chân mang rơi xuống Vẫn thạch trên không trung chạy trốn, hắn cũng bắt trước sông về trước. Bởi vì tiết phụ sinh ba người thao túng Tam Đại Võ Mạch thần thông, cho nên hai người bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng Vẫn đề này. Bá đạo giận vận rồi vụ xúc phạm tới bọn họ. Cứ như vậy như một làn khói bao táp đột tiến. Trong phút chốc, Tự xuyên việt qua thiêu đốt lên hồ nước, trong lúc thần chính Tam Lang yêu cốt truy cùng người vương trên ngòi bút hạ tung bay, cướp đi không biết bao nhiêu người tánh mạng. Tốc độ của bằng nhanh nhất, đến gần kia hát nhật ma liên vị trí. Vừa mới tới, chỉ thấy trong nước đột nhiên nhảy ra ma vậy yêu mãng, này yêu thú mắt thấy Tam đại võ mạch thần thông liên hợp vi lực biến thái như vậy của sát, tiêu trốn ở trong hồ nước, để cho những yêu đó đồng tộc cao thủ bảo vệ, nó thì âm thầm canh giữ hạt nhật ma liên, thần chính hai người đến, lập tức xông ra cứu giao cho ta, ngươi đi cứu chu cô đơn. Tần chính quát lên. Trương Thần Quân trở về Câu Đa Tạng, liền hóa thành một vệt sáng, toàn thân cũng hiện đầy tâm niệm lực giống như một miệng sắc bén thần đao, hung ác chém giết quá khứ, hoàn toàn đúng hắc nhật ma liên tông này bảo vật không để ở trong lòng, chính là muốn xé rách nó. Siêu. Ma vậy yêu mãng giữ tợn phần đầu mở to miệng, cắn nuốt Tần Chính. kia thật dài chản đầy vậy cái đuôi thì hung ác rút ra đánh về phía Trương Thần Quân, muốn ngăn cản hắn cứu. Tần Chính cười lạnh một tiếng, thuận tay một điểm. Phanh. Tam yêu cốt truy trực tiếp tiêu cốt tới khi ấy đã kia cái đuôi quất lăn phiến bay loạn, máu thịt bé bét, lại càng thiếu chút đem đánh gãy. Cùng lúc đó, tân chính hai đấm huy động, chính là đấu khỏe. Rống rống, hồ khiếu lặp đi lặp lại, hai đấm hóa thành yêu hổ vua, hung ác đánh vào ma vậy yêu mãng mở ra miệng to như chậu máu hai cây sắc bén giống như loan đào trên răng nhọn. Giang rắc giang rắc. răng nhọn tại chỗ gảy lịa, đau ma vậy yêu mãng kêu thảm không dứt. Ma vậy yêu mãng kêu thảm tung mình trồng hướng trong hồ nước. Tấn chính thuận tay một chiêu, tam lang yêu cốt truy liền hướng yêu thú này phần đầu hung hăng đập tới. Thì cầm trong tay người hắn vương út, cách không nhanh chóng viết một sát chữ. Chữ còn không có viết xong, lực lượng chưa phát ra ngoài, một đạo hàn mang từ bên trái ám sát mà đến, cũng là trung niên kia xấu phụ, người này là Huyền Vũ cảnh cao thủ, bất quá, nàng rất chất vấn, vì bảo vệ hạt nhân ma liên, vừa gặp tam đại võ mạch thần thông công kích, nhất là vận rủi thần thông tà ác, cho nên hắn cũng đã gặp phải trọng sang, tóc hai bổ sủ, bên hông trên chân cùng cũng là miệng vết thương. Trung niên xấu phụ công kích, thần chính cũng chỉ có thể bỏ cuộc viết đồ thần giới pháp, hai mắt run lên, thông thiên thần mục phát uy. Oeng. Công kích kia tại chỗ nổ tung. Trung niên xấu phụ nhân cơ hội muốn đánh giết, mới giơ tay lên chỉ thấy nhất đoàn mây mở cuốn tới rõ ràng là tiết phụ sinh khoảng cách xa công kích đã biết sương mù này thất đức trung niên xấu phụ vội vã phát lực canh giữ cùng lúc đó nhất khối trường dài hơn 10 mét hóa thành bá đao dáng dấp vẫn thạch rơi xuống phía dưới còn đây là dương vân tiêu liên thủ với tôn đạo nói hành động hai người này bị vây ở cùng nhau hơn một năm bọn họ cũng là buồn chán sau đó nghiên cứu riêng mình võ mạch thần thông có thể dung hợp được phát động càng thêm uy mãnh một kích với anh bá đao vẫn thạch nặng anh trung niên xấu phụ điên cuồng hét lên một tiếng huy động trường đao đòn đánh chẳng bá đao vẫn thạch bị nát bấy Nhưng là nàng cũng bị chấn hụt máu, cũng không phải nàng thực lực không đủ, mà là nàng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, che bởi vì tiết phù sinh vận rủi võ mạch thần thông ảnh hưởng thật lợi hại. Cơ hội, Tần Chính không thể là bỏ qua bậc này cơ hội, Nhân Vương Bút mang theo tiếng hổ gầm bay vụt đi ra ngoài. Đấu khỏe cùng Ngự binh thuật liên hợp ứng dụng. Phát sáng màu bạc Nhân Vương Bút thật giống như hóa thành một cái yêu hổ vua, hổ khiếu qua, xuyên qua không gian, hung mãnh dị thường. Giống. Lờ mờ mang theo long tiêu gầm két chuyển tới, cũng là kia ma vậy yêu mãng lần nữa xông lên, muốn ngăn cản Nhân Vương Bút công kích. Tần Chính nhìn cũng chưa từng nhìn. Tay trái vừa nhấc, hư không vẽ một cái, một mảnh tinh thần chi hoa liền nổi lên, những ngôi sao này chi hoa hội tụ vào một chỗ, thật giống như hương hoa nhất đoàn, ngôi sao kia lực tự nhiên tụ lại. Với anh, tinh thần lực lóe lên một cái rồi biến mất. Lần nữa xuất hiện vừa lúc đến ma vậy yêu mãng phần đầu, yêu thú này cũng không có thực lực mạnh như vậy tránh né, lúc này bị một chút tựa đầu bộ đánh nát, chết toan chết hổng. Không chỗ nào ngăn trở nhân vương bút cũng hung mãnh vô cùng ám sát đến trong năm xấu phụ phụ cận, liên tục gặp gỡ tam đại võ mạch thần thông ảnh hưởng, chế trung niên xấu phụ sừng sốt cắn răng một cái, lấy thần đao chém giết nhân vương bút. Thần đao này tại chỗ vỡ vụn, trung niên xấu phụ tay phải của cầm đao truyền tới cứ đau, xương tay thiếu chút bị chấn đoạn, mà nhân vương bút thì bị nàng ngạnh xanh xanh cho đánh cho bay ngược trở về. Có này có thể thấy được, trung niên này xấu phụ thực lực mạnh mẽ, nên ở trong huyền vũ cảnh cấp dáng vẻ. Tần chính bắt được tam lang yêu cốt truy cùng người vương bút, đồng thời phát động ngự binh thuật, toàn bộ thẳng hướng trung niên xấu phụ. Hai đại thần binh trên dưới tung bay, hoàn toàn không có cụ thể lộ tuyến, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rời đi phương hướng. Có nữa tam đại võ mạch thần thông cho nhiễu, tay của giám giết trung niên xấu phụ bận rộn trân loạn, tức quát lên như sớm. Đang đả độc đấu, trung niên xấu phụ hoàn toàn khả kích sát tần chính, tiếc rằng nàng không có cơ hội này. Về phần những người khác thảm hại hơn, phàm la còn sống đều lựa chọn rút lui, không có biện pháp, bụng chịu không được à? Hoàn toàn không có cách nào tập trung kinh nghiệm chiến đấu, lưu hạ chính là bị giết vận mệnh. Như thế thì càng để cho tiết phủ sinh đám người tập trung lực lượng, toàn lực đánh giết hướng trung niên xấu phụ. Có tiết phủ sinh ba người toàn lực chiến đấu, tần chính cũng sẽ không dây dưa, ngược lại xông về hắc nhật ma liên. Lúc này trương thần quân điên cùng dưới sự công kích, hắc nhật ma liên cánh hoa đã bị phá hủy một phần. Trong mơ hổ hãy nhìn đến bên trong Đông Ngọc đang thu lấy Chu Yến Yến tuệ nhãn võ mạch tinh hoa, mà Chu Yến Yến đã hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên gặp bị thương vô cùng lớn. "Để cho ta tới." Tần Chính thẳng tắp xông tới giết, cầm trong tay Nhân Vương Bút, hướng về phía còn dư lại hai mảnh cánh hoa tiểu vạch xuống đi. Cánh hoa lên tiếng nổ bung. Nhân Vương Bút hoàn toàn không thấy loại bảo vật này phòng ngự, chỉ thấy Hắc Nhật ma trong liên, Đông Ngọc một bộ màu đen quần áo ni quần, đem vóc người vẽ bề ngoài vô cùng nhuễn nhuễn. một đôi mắt lại hóa thành hai luồng màu đen tiêu đốt mặt trời chói chang một loại, bắn ra hắc sắc quang mang không có vào kia Chu Yến, Yến bên trong một đôi mắt. Khiến cho Chu Hiên Yến, Yến tuệ nhãn võ mạch tinh hoa bị số lớn tu lấy đi, lại càng làm Chu Hiên Yến, Yến hơi thở càng ngày càng yếu ớt, võ đạo lực lượng chân nguyên lại càng bắt đầu thất lạc dụng. Yến Yến. Trương Thần Quân nhìn hai mắt phóng hỏa, giơ tay lên muốn đánh chết Đông Ngọc. Dương tay, nàng, như nếu giết ta tiểu thư nhà, Chu Hiên Yến, Yến thế tất gặp đại nhật hắc viêm võ mạch cắn trả, cũng chắc chắn phải chết. Trung niên xấu phụ cũng vọt tới hắc nhật hoa sen một bên, lớn tiếng quát. Tần Chính sắc mặt nghiêm túc ngăn cản Trương Thần Quân sẽ có cắn trả. Vậy phải làm thế nào? Trương Thần Quân vội la lên. Giờ phút này Tiết phụ sinh ba người cũng là mệt mỏi không chịu nổi, nhìn thấy duy nhất còn đang hắc nhật ma liên phụ cận trung niên xấu phụ đến cạnh hắc nhật ma liên duyên, bọn họ cũng không dám công kích, sợ sóng sức mạnh gây bất lợi cho đã cực Đoan yếu đối Chu Hiên Yến, Yến, đương nhiên bọn họ cũng cần một chút thời gian tới lực lượng khô hải phụ. Trung niên xấu phụ thì cặc cặc cười quái dị nói phải nhớ Chu Hiên Yến, Yến mạng sống, cứ mặc cho do ta tiểu thư nhà cấp lấy tuệ nhãn võ mạch tinh hoa, như vậy Chu Hiên Yến, Yến có thể sống, nếu không nàng chỉ có thể chết. Trương thần quân bắp thịt trên mặt một trận kéo đến, hắn hận không được xé đông ngọc cho thoái, tiếp rằng thấy Chu Yến trạng huống đau lòng không dứt, nước mắt chảy xuống. Chỉ có hắn rõ ràng, Chu Yến Yến còn có rất lớn hoài bão, một khi võ mạch bị hủy diệt thành người bình thường, nàng sợ là sống không bằng chết ta. Tần Chính chính là chỗ này cái gì mắt lại nhìn. Trung niên kia xấu phụ cũng không có để ý bọn họ, dù sao Chu Yến Yến trạng muốn khiến cho mọi người không có biện pháp, nàng chính là ha ha cười quái dị không ngừng. Thời gian không ngừng trôi qua, Tần Chính đột nhiên quay đầu, quát lên ba người các ngươi khôi phục như thế nào? Hoàn toàn khôi phục. Tiết Phủ sinh hay lớn, Tần Chính điểm chỉ trung niên xấu phụ, quát to bán. Trung niên xấu phụ vừa nghe dần dữ nói nàng không sợ thương tổn được chu yến yến nàng như nếu lưu lại nơi này phụ cận theo đó có thể có thương tổn được đông ngọc tần chính thản nhiên nói nàng trung niên xấu phụ tức gương mặt và mèo càng thêm hung ác nhưng nhìn nhìn đông ngọc nàng cũng chỉ có thể cắn răng lui về phía sau rời khỏi hắc nhật này ma liên đợi nàng rời khỏi tiết phụ sinh và ba người lập tức toàn lực công kích trung niên xấu phụ cũng sẽ không lo lắng đông ngọc nảy sinh ác độc hướng ba người bọn họ vị trí cho ở giết tới tần chính vô vũ trương thần quân đầu vai đi ra bên ngoài trò ta hộ pháp nàng nàng có biện pháp trương thần quân vui vẻ nói chút vấn đề nhỏ này giải quyết không có chút nào khó. Tần Chính khẽ tuổi nói. Trương Thần Quân mừng như điên, kích động lui về phía sau. Tần Chính đứng ở giữa hai nàng, xem một chút Chu Yến Yến, nhìn nhìn lại Đông Ngọc, cười nói Đông Ngọc, ta biết, nàng có thể nghe được. Đại Nhật của ngươi hắt viêm võ mạch cũng nhanh muốn thuế biến sao, khiến nàng thất vọng. Nàng có thể không có cơ hội này, hơn nữa Đại Nhật của ngươi hắt viêm võ mạch tinh hoa còn muốn tổn thất một phần. Chỉ thấy kia Đông Ngọc miệng lên, làm như toát ra khinh thượng. Tần Chính lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, nhân vương bút nổi lên, thản nhiên nói ta biết nàng không tin nhưng ngươi lập tức liền sẽ tin tưởng. vừa nói chuyện, hắn dùng nhân vương bút khắp nơi giữa hai nàng nhanh chóng viết. đồ thần giới pháp lại một lần nữa phát huy. tiêu lấy đồ thần giới pháp uy lực mà nói, bên trong bao hàm toàn hàng diện, có thể nói bao quát cơ hồ sở hữu có thể bí mật, thậm chí kêu đại thông đế quốc khai quốc hoàng đế nói thêm bao gồm trăm vạn loại võ mạch thần thông bí mật, thì nhìn tần chính có thể lãnh ngộ ra tới bao nhiêu? tần chính tự nhiên có điều linh ngộ, nhưng là xem qua phương diện rất ít, có thể có một điểm, hắn là sớm có ngộ, đó chính là giải quyết chuyện trước mắt. nhớ ngày đó danh dương núi nhất chiến thời khắc tối hậu phượng liệt hay qua tương tự phương pháp cướp lấy ngọc tú huynh huyết mạch tinh hoa trải qua loa một lần tần chính có cảm rất ngộ, tình huống như thế sau này còn khả năng phát sinh hơn nữa vài lần có thể không ít nhất là trên người của hắn hắn võ mạch tinh hoa càng thêm hấp dẫn người cho nên liền thông qua đồ thần giới pháp tìm hiểu tới tìm được phương pháp phá giải tần chính hiện tại liền lần đầu tiên ứng dụng hãy nhìn nhìn hiệu quả như thế nào phát động phương pháp này cần tiêu hao vô cùng kinh người chân nguyên tần chính cũng là giữ vững long tượng thôn tiên thuật vận chuyển làm chính mình thời khắc lực lượng bị vây trong khôi phục nhanh chóng lúc này mới viết xích bảy chữ đổi mới mau tinh khiết văn tự chương 332, trăm ba trốn Đồ thần giới pháp bí mật vô song lúc trước tần chính cũng là viết một chữ hoàn thành tiên công mà nay hơn cũng là chữ viết liền nhau tạo thành một chân trình có đặc thù thủ đoạn của bí mật tần chính viết chữ cũng là dòng bay phượng múa tương đối tốt nhìn hơi có chút chỉ trích bên tủ cảm giác quét quét quét sáu bảy chữ hoàn thành nội dung rõ ràng là sáu điên đảo sinh tử nước đảo lưu thì nhìn nội dung liền biết lần này bí mật là cái gì hết thầy đảo tựu như cùng nước đảo lưu giống nhau nhìn lại đông ngọc cùng chu Yên yến Vốn là Đông Ngọc thu lấy Chu Hiến Yến Tuệ nhãn võ mạch tinh hoa, giờ phút này thì vừa vặn ngược lại. Đông Ngọc đại nhật hắc viêm võ mạch tinh hoa quần cuộn ra, hướng Chu Hiến Yến Tuệ nhãn võ mạch lưu động đi, mà tốc độ cùng lượng đều vô cùng kinh người. Chỉ là trong nháy mắt công phu sẽ làm cho Chu Hiến Yến thoát khỏi yêu ớt răng rớp, thậm chí có thất tình. Dấu hiệu. Xem xét lại Đông Ngọc, sắc mặt thoáng cái trở nên thờ phạt, thân thể yếu kiều nhẹ nhàng run dậy, khoe miệng đều ở chảy máu. Nàng đã gặp phải trọng sang. Đông này Ngọc muốn đoạt lấy tinh hoa, khó. Cho nên thế này thời gian dài còn không có hoàn toàn cướp lấy tuệ nhãn võ mạch tinh hoa, nhưng là tần chính bất đồng thật lớn. hắn nắm giữ đồ thần giới pháp bí mật vô song, một khi phát động, ngay lập tức sẽ thể hiện ra tuyệt diệu ở chỗ, gần như điên cuồng cướp lấy, toàn bộ tiểu lấy ra rất lớn bộ phận tinh hoa. Tần chính sau khi hoàn thành, cho dù là có long tượng thôn thiên thuật giữ vững lực lượng khổ hải phục, vẫn như cũng là mệnh đặt mông ngồi xuống, không có thần liên lực phụ trợ, cuối cùng tiêu hao quá lợi hại, chính là bởi vì đồ thần này giới pháp ảo diệu thực sự phát huy cần thiết lực lượng nhiều lắm. hắn ngụm lớn thở hổn nhanh chóng khôi phục tử thân. Đông Ngọc chỉ là hơi do dự, có muốn hay không làm gãy nàng đại nhật hắc viêm võ mạch tinh hoa tiểu hao tổn rất nhiều, lúc này liền bị gây liên hệ với chu yến yến, nàng cũng thiếu chút mất đi, sắc mặt tái nhợt đứng lên, hung ác nhìn về phía thần chính, cắn răng, giơ tay lên sẽ phải công kích. đông ngọc nàng muốn chết trương thần quân giận dữ hét, đứng ở một bên hộ pháp trương thần quân giơ tay lên chính là một quyền hung manh đánh, tâm niệm lực mang theo xé rách hết thể tư thái, bạo sát tới, cũng là hàm chứa trương thần quân lửa giận vô biên. đông ngọc cắn răng một cái, bay lên không lên, tung người rơi vào hắc viêm trong hồ. Vậy mau muốn giết đến trong tiết phủ sinh ba người phụ cận năm xấu phụ phải rút đi, bảo vệ Đông Ngọc rời khỏi. Trương Thần Quân cũng không còn đối bắt, hắn chạy mau đến cạnh Chu Yến Yến thân, xem xét Chu Yến Yến tình huống, kết quả là phát hiện Chu Yến Yến võ mạch chẳng những khôi phục, hơn nữa còn cướp lấy bộ phận đại nhật hắc viêm võ mạch tinh hoa trong mơ hồ thế nhưng cũng bị lùa sắc tiềm lực, làm hắn không khỏi mừng như điên, nhẹ giọng kêu gọi Đạo Yến Yến. Chu Yến Yến rồi mới từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy thị Trương Thần Quân lập tức lao vào trong lòng của hắn, kích động nước mắt chảy xuống ta cho là cũng nữa nhìn không thấy tới nàng, Thần Quân, nàng vẫn khỏe chứ? ta rất khỏe, ta rất khỏe. Trương Thần Quân dùng sức ôm lấy hắn. Sau đó này, Tiết Phủ Sinh ba người chạy tới. Tiết Phủ Sinh vừa nhìn, biểu môi người nào đây, cũng biết mình nữ nhân, cũng không nhìn một chút lại nhiều lần cứu các ngươi thần huynh cái gì dạng. Trương Thần Quân vừa nghe, nét mặt giãn mua đỏ bừng, hơi khôi phục một chút tần chính cười nói người ta vợ chồng son sinh tử gặp lại nên được. Thần huynh, đa tạ nàng ân cứu mạng. Trương Thần Quân đạo, nàng kia còn không gia nhập chúng ta. Tiết Phủ Sinh biết tần chính hy vọng Trương Thần Quân gia nhập, người này tâm niệm võ mạch nhất định sự gia nhập của hắn, ý nghĩa quá phi phàm hơn nữa tờ này thần quân rõ ràng cho thấy cá không dễ dàng nhờ người khác chủ nhân có ân phải trả lần này tần chính chỉ là cứu hắn sẽ có nhiều lần còn có cứu vớt chu yến yến lại càng giải quyết hắn không cách nào phá giải nan đề còn để cho chu yến yến khôi phục hắn còn có thể cự tuyệt không được nào biết trương thần quân nghiêm mặt nói ân tình ta trương thần quân ghi nhớ trong lòng tất nhiên hồi báo chẳng qua là gia nhập này chỉ sợ là không được lần này không riêng tiết phụ sinh tức giận dương vân tiêu cùng tôn đạo nói cũng lộ ra bất mãn tần chính khoát khoát tay tính có một số việc không cưỡng cầu được hắn nhìn qua mãn không thèm để ý trong lòng của kỳ thực rõ ràng trương thần quân lời của không nghi ngờ nói cho hắn biết một điểm cách cục này đại biến người thắng sau cùng không phải là hắn tân chính bọn họ nơi này của không có ở ở lâu liền rời đi nơi đây vừa rời đi hắc viêm hồ bọn họ liền nghe được có người từ phía sau tiếng thét đuổi giết Tần chính đám người quay đầu nhìn lại sắc mặt đều thay đổi đuổi giết lại là đông ngọc chỗ ở yêu đồng tộc thạch vân đại địa vương tộc còn có tôn thế bồi đại viêm hoàng thất cao thủ trừ lần đó ra kia lúc trước chạy trốn đại địa vương tộc thạch chấn tiêu cùng chiến lang vương tộc chiến mùi nhọn cũng gấp gáp hội hợp đám người kia chừng sáu bảy chi chúng Trong đó chỉ là Huyền Vũ cảnh cao thủ sẽ có hơn 6, 7 người. Ha ha, bọn này nam nữ môn không biết sự lợi hại của ta cái gì, nhìn ta thu thập bọn họ. Tiết Phù Sinh cười to nói, hiện lên một gò đất, hai bàn tay trưng, dương, phát động vận rủi võ mạch thần thông. Từng cổ xương mù quần cột ra, xông về những người này. Tiểu tập Trùng, nàng phá này võ mạch thần thông còn muốn cản rỡ, nhìn ta đối phó ngươi. Trong đám người, Thạch Chấn Tiêu trước hết nhảy ra, đầu thủ ném ra vẻ màu vàng nhạt vòng sáng. Vầng sáng này trên không trung bay vút qua một đường vòng cung chỉ thấy kia vận rủi thần thông phát ra mây mờ hết thảy bị vòng sáng lấy đi, từng tí không có thể tác dụng ở trên người khác thân. Sau đó chạy qua một đường vòng cung, một lần nữa bay trở về thạch trấn trong tay tiêu. không tốt, bọn họ có chuẩn bị. tiết phủ sinh cách to, nhìn chúng ta. dương vân tiêu đi với tôn đạo nói nhất tề xuống ra, hai người liên thủ phát động võ mạch thần thông, vẫn thạch hóa thành bá đao từ trên trời giáng xuống. trong đám người lập tức bay võ xích tứ đại huyền vũ cảnh cao thủ cùng nhau phát chiêu. ung ung, những bá đao đó vẫn thạch toàn bộ hóa thành bụi bay, hoàn toàn không cách nào uy hiếp được bọn họ bọn họ có điều phòng bị đi nhanh tần chính bát lên cái này sáu người cũng biết nguy hiểm nhiều người như vậy hơn nữa huyền vũ cảnh cao thủ không ít chủ yếu hơn chính là một phần yêu đồng tộc cao thủ đồng thuật uy mãnh cho dù là bọn họ muốn trốn cũng không có thể và không cách nào ngăn trở người ta có thể nói hoàn toàn không có cách nào chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta đi 6. trương thần quân đạo bây giờ không phải là thể hiện thời điểm chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản bọn họ đi nhanh rời khỏi hắc nhật này mà cảnh đi này bí cảnh phụ cận thiên tuyệt bí cảnh tần chính đã đoạn trương thần quân lời của Trương Thần Quân đạo Thiên Tuyệt Bí Cảnh, nơi đó nhưng là nguy hiểm lợi hại hơn hấp nhật mật cảnh cần phải hơn hấp nhật này mật cảnh nguy hiểm chúng ta không có đủ phải. Thì Đông Ngọc đám người hiện hành phá hư đến Thiên Tuyệt Bí Cảnh, chúng ta có thể nguy hiểm hơn, chỉ có nguy hiểm mới có thể trốn sinh cơ, lưu lại đã bị những người này giết chết. Tần Chính trầm giọng nói, Trương Thần Quân vừa nghĩ cũng đúng, không có ở đây cái cọ. Sáu người hết tốc lực chạy trốn, nơi này tốc độ nhanh nhất không nghi ngờ chính là Tần Chính, mà là cá gánh nặng đúng là lực lượng nhất yếu đối Chu Yến Trương Thần Quân ôm nàng cũng khiến cho tốc độ giảm bớt không có biện pháp, tần chính cho giòn nắm lấy chu yến yến, kháng trên bay, về phía trước bao táp, cho nên tốc độ của 6 người có thể tăng lên. trương thần quân cũng toát ra vẻ cảm kích, hắn biết thiếu tần chính càng nhiều, biết rằng tần chính hoàn toàn cùng cách cục này đại biến cuối cùng người thắng không có nửa điểm quan hệ, hắn không thể nào đi trợ giúp tần chính, càng không ngừng chăn trọng, bọn họ liền rời đi hấp nhật mặt cảnh. người truy kích cũng cách bọn họ không tính là xa, cũng chính là một hai trăm thước dáng vẻ, đi phương tây nam hướng tần chính quát lên, hắn chợt gia tốc, thoáng cái bay vọt qua một tòa gò đất nhỏ, sau đó cuốn thân. Tuấn về phía gò đất này viết một núi chữ, nặng hơn nữa nặng một quyển đánh ra. Quân bạo dưới sự công kích, kia gò đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cộng thêm kia đồ thần giới pháp bí mật, phản phất hóa thành một tòa ngàn thước thân sơn, nặng nghề đè xuống hướng thạch trấn tiêu đám người. Thì quân thân truy kích thủy chung không ngừng xuống Trương Thần Quân chờ bốn người hắn, lấy tốc độ của hắn rất nhanh liền đuổi kịp. Mượn lần này cắt trở, Tân Chính sáu người liền chạy tới cự ly hấp nhập mặt cảnh rất gần đích thiên tuyệt trước bí cảnh. Tới này trước bí cảnh, bọn họ tiểu dừng lại, không dám lập tức xông đi vào. Tân Chính cũng giao Chu Hiên yến, yến cho Trương Thần Quân, xếp bằng ngồi dưới đất nhanh chóng điều tức lực lượng của hải phục, mấy người khác cũng là cũng chính là trong phiến khác thạch chấn tiêu đông ngọc chiến mũi nhọn thạch vân tôn thế bồi nhóm cao thủ cũng rối rít cả đảo phần phật một chút tàng ra tạo thành bán nguyệt bao vây tần chính đám người bọn họ cũng biết tần chính sau lưng đám người thì đáng sợ nhất thiên tuyệt bí cảnh không dám dễ dàng tiến vào tần chính lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu ta nhất định muốn giết ngươi tặc tử này rửa sạch nhục nhã chiến mũi nhọn cắn răng lợi đạo tôn thế bồi cũng tức giận nói tần chính nàng làm đại viêm đế quốc dân lại trước đánh chết thái tử trước cổ lại càng đối nghịch với hoàng thất, nàng tội đáng chết vạn lần. Tần Chính, ngươi giết ta yêu đồng tộc nhân, không giết người, không thể là để cho ta tộc chết đi người nhắm mắt. Đông Ngọc cũng nảy sinh ác độc đạo. duy chỉ có đại địa vương tộc thạch chấn tiêu cùng thạch vân không có lên tiếng, bọn họ cùng Tần Chính còn không có gì từ hận, nhất định phải nói từ hận, cũng chính là không thể buông tha dũng giả thắng mà thôi. nghe đám người kia nảy sinh ác độc muốn giết mình, Tần Chính cười nhạt một tiếng, xem trước hướng chiến mũi nhọn chiến mũi nhọn, giữa ta và ngươi thủ hoán, làm sao tới, là ngươi tham lam ý đồ giết ta, ta bị buộc phản kích, xin hỏi hai người chúng ta. Ai là ta tử? Chiến núi nhọn bị hắn hỏi lạnh lùng khẽ hừ. Tần chính vừa nhìn về phía tôn thế bội, khinh miệt đạo tôn thế bội à? Nàng có thể hay không không muốn giả bộ như vậy? Nàng không cảm thấy buồn nôn. Nàng việc này đồng bạn đoán chừng cũng buồn nôn. Ta vốn cũng không phải là đại viêm đế quốc người, mà là lao đông hải vương là ta người một nhà ân nhân cứu mạng qua. Về phần chữ cổ, hắn đang chết, hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta muốn vươn ra cổ trở chết không được? Cuối cùng nhìn về phía đông ngọc nàng thì càng đừng bảo là lý do gì, nàng yêu đồng tộc nhân thế hiếm người, cho là mình yêu đồng tộc thực lực mạnh mẽ, đã nghĩ giết ta, đã nghĩ bắt nạt người. Ngươi cảm giác được có thể sao? Tần Chính, mặt ngươi nhanh mồm nhanh miệng. Lần này nàng cũng mơ tưởng chạy trốn. Đông ánh mắt của Ngọc Như lợi kiếm, hận không được xuyên thủng Tần Chính. Nàng mắt thấy sẽ phải thành công, lại bị Tần Chính phá hoại. Ngược lại mình có điều tổn thất, sao không để cho nàng điên cuồng? Tần Chính cười lạnh nói muốn động thủ, chư vị cần phải xem cho rõ ràng, đây là địa phương nào? Thiên tuyệt bí cảnh, nghĩ đến các mại cũng rõ ràng. Hôm nay tuyệt trong bí cảnh nhưng là có ở Chung yêu thú tuyệt mệnh khô lâu thú, các mại nếu như động thủ, vậy chúng ta mọi người sẽ cùng quy về tận, ta đưa ra tuyệt mệnh khô lâu thú mọi người cùng nhau chết. Đông Ngọc hừ nói Tần Chính, ngươi cho rằng như ngươi vậy có thể hù sợ chúng ta cái gì, nói thật với ngươi, hôm nay phải giết nàng. Chương 333, vạn thú triều bái. Giữa tại chỗ hận Tần Chính hơn vô cùng, nhưng là hận nhất không nghi ngờ chính là Đông Ngọc, gần trong gang tấc thắng quả, ý nghĩa tương lai vô hạn quang minh hết thể bị Tần Chính phá hủy, Đông Ngọc đều nhanh muốn nổi điên. Đối mặt với Tần Chính uy hiếp, hoàn toàn không sợ, thề phải giết Tần Chính mới cam tâm. Tần Chính cũng không sợ, khẽ cười nói tốt nhất, có bản lãnh nàng có thể lại đây thử một lần, chỉ bằng nàng, không phải là ta nói câu mây miệng. Ta ba lượng chiêu là có thể đưa ngươi làm thịt, ngươi tin không tin? Ta không tin Đông Ngọc sẽ phải nhảy qua động thủ. Trung niên xấu phụ vội vàng ngăn cản Đông Ngọc, nàng nhưng là tự mình đã linh giáo thực lực của tần chính, một khi phát cuồng, chính là nàng đều có chút nhức đầu, hướng chi thị Đông Ngọc. Tiểu thư không nên lên đường, hiện tại chúng ta chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bọn họ căn bản không có sức phản kháng, cần gì mình kiếm vất vả đi động thủ. Trung niên xấu phụ đối với Đông Ngọc là phi thường quan tâm, không có vạch trần Đông Ngọc không phải là đối thủ, mà là nói không đáng giá được. Hừ. Đông Ngọc cũng biết trung niên này ý của xấu phụ, hừ một tiếng không có sông ra chư vị, tần chính đã bị vây lại nơi đây, chẳng lẽ các mãi liền định đi với hắn hao tổn hạ không được? ta cảm thấy cần phải động thủ. đại viêm hoàng thất phương diện tôn thế bồi nói ra ý kiến của mình. đông ngọc gật đầu, nhìn về phía thạch Trấn tiêu cùng thạch vân, hai người này dẫn đại địa vương tộc cao thủ đây, thì ngược lại chiến mũi nhọn người cô đơn bị nàng không thấy, để cho chiến mũi nhọn rất không thị thư vị, trong lòng càng thêm ghét tần chính sát tử hắn mang tới chiến lang vương tộc cao thủ. thiên tuyệt bí cảnh bên trong tuyệt mệnh khô lâu thú đơn thể chiến lực không phải là quá mạnh mẽ, nhưng là số lượng quá nhiều, chúng ta sợ là không cách nào kháng cự. Thạch Trấn Tiêu trầm ngâm nói, có chút không nguyện ý mạo hiểm, muốn làm ra sau lương tộc người hắn suy nghĩ. Về phần Thạch Vân, địa vị hơi thấp cho Thạch Trấn Tiêu, chúc vu nghe theo phân phó nhân vật, cho nên không có sen muộn. Thạch Huynh, nàng nhưng là ở chúng ta yêu tộc đại địa cũng là tiếng tâm lừng lây lớn mật, thế nào liên cá tuyệt mệnh khô lâu thú đều sợ hãi. Đông Ngọc giọng mang díu cận. Thạch Trấn Tiêu trao mày ta không phải là sợ, mà là phải băn khoăn đến tộc nhân của ta, bọn họ không có lý do vì chúng ta bản thân chi tư mà mệnh tăng nơi đây. Đông Ngọc sắc mặt biến hóa, cái này không tương đương nói nàng vì bản thân chi tư. Để cho tộc nhân đi tìm chết cái gì?" Thạch huynh nói như vậy, cũng không phải là bất đúng. Đông Ngọc rất khó khéo, lập tức thay đi gương mặt mọi người nghe, "Phàm là linh võ cảnh trở xuống đích toàn bộ lui về phía sau, rời khỏi nơi đây, linh võ cảnh trở lên xuất thủ, Thạch huynh cảm thấy thế nào?" "Có thể." Thạch Chấn Tiêu đồng ý. "Cho nên yêu đồng tộc, đại địa vương tộc cùng đại viêm hoàng thất trong cao thủ linh võ cảnh trở xuống đích hết thể rút đi." Vốn là số lượng không tính là ít, điều này chỉ còn lại khoảng 20 người, nhưng chất lượng rõ ràng tăng lên. Tân Chính đám 6 người nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, cũng biết hôm nay sự nguy hiểm không thể tránh được thiên tiên tuyệt bí cảnh bất đắc dĩ tần chính chỉ đành phải thế này tuyển chọn bọn họ 6 người liền cùng nhau bước vào thiên tuyệt bí cảnh phía sau thạch Trấn tiêu đông ngọc chiến mũi nhọn đám người mặc dù đối với sắt tần chính rất là vội vàng nhưng là bọn họ cũng rõ ràng hôm nay tuyệt bí cảnh không đơn giản không dám dễ dàng mạo hiểm cho nên chẳng qua là bức bách tần chính đám người cũng không có lập tức độc thủ, dù sao thiên tuyệt bí cảnh trong cũng biết có tuyệt mệnh khô lâu thú nhưng không có gì ngoài những yêu thú này hay không còn có khác nguy hiểm vậy thì không biết được bởi vì thăm dò qua này mật cảnh người căn bản đều chết hết cũng không có cái gì tin tức sát thực truyền ra ngoài thiên tuyệt trong bi cảnh cũng tương đối đặc thù có đặc thù thiết thạch núi còn có một loại đặc thù thiết thạch thụ mỗi một dạng cũng phá lệ cứng nhắc đao thông thường kiếm đều khó đả thương kiếm chút nào bọn họ không dám dễ dàng động thủ mọi người cẩn thận một chút nếu như có thể dễ dàng không nên cùng tuyệt mệnh khô lâu thú giao chiến tần chính cũng nhìn ra thạch trấn tiêu đám người nể nang ở chỗ nói khẽ với trương thần quân đám người nói yên tâm đi chỉ cần tuyệt mệnh khô lâu thú tới nhìn ta trưởng trị nó muôn tiết phủ sinh cười hả nói. Tần Chính lắc đầu tuyệt mệnh khô lâu thú thị miễn dịch thần thông của ngươi. Tiết phủ sinh rất được đả kích vì sao? Bởi vì đó là khô lâu thú, nếu nói khô lâu, chính là bọn chúng kỳ thực chỉ có xương bọc da, không có nội tạng, là một loại vô cùng đặc thù yêu thú, hoặc là nói, hẳn là chết đi yêu thú, mà không phải là còn sống. Tần Chính giải thích hơn nữa việc này, tuyệt mệnh khô lâu thú trừ phi kích chúng ánh mắt của bọn nó, nếu không cái khác bất kỳ bộ vị bị nát bấy, bọn chúng cũng không biết đau đớn, vẫn như cũng là không chết không thôi tiến công. Đáng sợ như vậy. Tiết phủ sinh một phát miệng, có chút chấn kinh. Mấu chốt là tuyệt mệnh khô lâu thú phàm là tồn tại, tất nhiên là ở chúng, số lượng có thể đạt tới hơn ngàn, thậm chí cả hơn vạn, mà trong đó, thế tất có một con thú vương, tình huống bình thường, thú vương phải thần vũ cảnh trở lên. Tần Chính tiếp tục nói. Vừa nghe thần vũ cảnh, chính là Trương Thần Quân đám người sắc mặt cũng là khẽ biến. Thần vũ cảnh cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, một khi kinh động, coi như là phía sau Thạch Chấn Tiêu mấy người cũng chỉ có bị giải phần. Mấy người thế mới biết, vì sao Thạch Chấn Tiêu mấy người cũng sẽ như thế cẩn thận, bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ, sợ kinh động nơi này tuyệt mệnh khô lâu thú vương. Nha như vậy hai bên cách xa nhau khoảng cách nhất định từ đầu đến cuối không có động thủ đợi đến ở nơi này thiên tuyệt bí cảnh đi vào hơn 10m sau tần chính đáng người dừng ở một tòa thiết thạch dưới chân núi thiết thạch này núi cao thẳng nhập vân, mặt ngoài phiền chứ hắc thiết sắc kỳ thực này sơn thạch chính là thiết thạch có luyện binh sư tới luyện hóa nói có thể để luyện ra tương đương tinh thuần thần thiết có thể luyện chế binh khí bộ phận tinh hoa thậm chí có có thể luyện chế thần binh lợi khí nếu ta không có đó sai tuyệt mệnh khô lâu thú ở chỗ này tần chính thanh âm hơi lớn nói với thạch trấn tiêu đám người các mại nếu là có can đảm ở chỗ này cùng chúng ta giao phong nói xong hắn liền dẫn đầu ngồi xuống trương thần quân đám người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng bọn họ thật đúng là không có tần chính vậy lớn mật hãy nhìn tần chính như thế bọn họ cũng cô nén khẩn trương trong lòng ngồi xuống phía sau chính là cư trụ đại lượng tuyệt mệnh khô lâu thú thiết thành núi thạch chấn tiêu đám người sắc mặt của từng cái từng cái khó coi nhị sông lên trước độc thủ lại lo lắng kinh động yêu thú muốn như vậy vượt qua kiểm tra cửa cũng không có nhất tàn nhẫn vẫn đông ngọc nàng cười lạnh nói các mãi không phải là dùng tuyệt mệnh khô lâu thú tới uy hiếp chúng ta cái gì Lần này ta liền cho các ngươi tự thực các quả, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng rút đi, ta tới đưa ra tuyệt mệnh khô lâu thú, mà chúng ta tiểu canh giữ ở bao quanh, chết cũng là bọn hắn chết trước, chúng ta liên thủ vẫn có thể tuân ra. Biện pháp tốt, Đông Ngọc cô nương có đại nhật hắc viêm võ mạch thần thông, thích hợp nhất khoảng cách xa công kích, dù vô thích hợp nhất. Thạch trấn Tiêu vỗ tay khen. Bọn họ liền lui về phía sau một chút khoảng cách, tính toán trước kéo ra nhất định phạm vi, tốt như vậy dễ dàng cho bọn họ chạy trốn. Tân Chính khẽ mỉm cười, các ngươi đã muốn cùng tuyệt mệnh khô lâu thú giao thủ, chúng ta không thể là không thỏa mãn các ngươi thì sao? Vừa nói chuyện, tay phải hắn ngón trỏ hướng về phía thiết thạch trên núi chính là một điểm. Cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần thông một trong chỉ thương cũng rách. Một đạo chỉ lực nổ bắn ra ra. Thiết thạch trên núi bên ầm ầm nổ tung, đá vụn bay loạn. Điều này thật giống như đau đớn tổ ong vỏ vẽ, một sát na, sẽ có hơn ngàn thành xung mãn sát ý gầm thét từ trên thiết thạch núi truyền tới. Theo sát thiết thạch núi mãnh liệt run rẩy, chỉ thấy nước lũ giống vậy vô số tuyệt mệnh khô lâu thú hung mãnh lao xuống, bọn chúng cũng sẽ không gặp phải cái gì núi đá tiểu tránh né nhảy vọt mà qua, chính là sông tới quá khứ, khiến cho số lớn núi đá bị đụng nát. Từ không trung vậy ra xuống tới, Tuyệt Mệnh Khô Lâu thú, là một loại xương bọc da, không có bất kỳ máu thịt yêu thú, bề ngoài của bọn nó có vậy một chút xíu giống loại yêu lang, nhưng so với yêu lang hơn khổng lồ. Nhiều như vậy Tuyệt Mệnh Khô Lâu thú toàn bộ lao xuống, khí thế mạnh, không gì sánh kịp. Chúng ta đi thạch trấn tiêu quát lên. Đông Ngọc đạo trước chờ một chút, mọi người liên thủ công kích, ngăn tần chính bọn họ ngăn một chút, sau đó lại đi, như vậy tần chính bọn họ tiểu tự tự thực các quả, bị Tuyệt Mệnh Khô Lâu thú giết chết. Không sai, cứ làm như vậy, công kích. Chiến Hối nhọn lập tức đồng ý chỉ có đại viêm hoàng thất tôn thế bồi có chút bất mãn, hắn muốn bắt sống trương thần quân, rồi lại không thể nói ra trương thần quân thị tâm nghiệm võ mạch bí mật, cho nên đông ngọc chiến mũi nhọn thạch chấn tiêu thạch vân trung niên xấu phụ chờ một chút cao thủ đồng loạt ra tay, chỉ có tôn thế bồi chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi, không có chân chính phát lực. đám người kia liên thủ xuất kích, lực công kích đó là tương đương bí mãnh. tần chính vương người đứng dậy, cười to nói các vị đi theo ta. hắn xoay người liền hướng tuyệt mệnh khô lâu thú phóng đi. cử động này để cho trương thần quân tiết phụ sinh dương vân tiêu. Tôn đạo giảng hòa Chu Hiến Yến năm người cũng trợn mắt hốt mồm, phía sau nhưng có thạch chấn tiêu nhóm cao thủ công kích, bọn họ cũng khó mà ứng phó, liền đi theo Tần Chính sông tới thiết thạch trên núi đi. Như thế tránh qua, tránh né công kích, lại một lần cùng tuyệt mệnh khô lâu thú tiếp cận. Nhìn tuyệt mệnh khô lâu thú kia hung ác đáng sợ giáng vẻ, bọn họ đều có điểm sợ hãi, không biết nên ứng phó như thế nào. Ha ha ha, Tần Chính, các mãi coi như là chủ động chịu chết, không ngăn cản chốc lát, nhưng kiểu khó có thể tuyệt mệnh khô lâu thú trước tiên tiến công chúng ta. Đông Ngọc cười to nói chúng ta đi. Tần Chính. Hảo hảo đi tiết kiệm mỹ vị sao? Chiến phong cùng cười, Thạch Chấn Tiêu cùng Thạch Vân mấy người cũng thoát ra vẻ nụ cười. Như thế bên dưới tình huống, nhiều như vậy tuyệt mệnh khô lâu thú, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Nào biết tần chính chợt xông về trước lâm. Ở cách tuyệt mệnh khô lâu thú xa hơn 10 thước địa phương, đột nhiên nhảy lên rơi vào nhất khối cao 7-8 thước trên núi đá, hai bàn tay khoe khoang chia tách, đỉnh đầu hiện ra thần hổ đế quan, toàn thân buộc phát ra khí thế ngập trời, dưới ánh nắng chói chang, cuốn phong lây động áo bay phất phới, hán như nếu hóa thân làm yêu hổ vua, mang thương hổ vương đế quan lại càng tàn mát ra vô tận uy nghiêm, giống tần chính ngửa mặt lên trời thét dài, không chỉ là đấu sức mạnh của khỏe, vương miện võ mạnh đệ nhất thần thông hoàng uy như ngục chồng, chúng chi đem thứ hai thần thông nhất ngôn sinh tử lấy hồ khiếu thái độ phát ra, dẫn động đích thiên khí hậu khác nhau ở từng khu vực sóng cuốn quấy hội tụ thành một cái yêu hồ vua phóng lên cao uy áp mảnh núi rừng này. trong phút chốc trong thiên địa phảng phất lấy tần chính làm trung tâm giống nhau, tia nước lũ loại hung ác điên cuồng tuyệt mệnh khô lâu thú vọt tới trước tư thái đột nhiên ngừng lại, sau đó rồi rít quỷ xuống trước mặt tần chính, đúng là vạn thú triều bái. Chương 334, Thủ Vương. Tần Chính chân mang núi đá đỉnh, vạn thú triều bái, khí thế nhất thời có 102. Cho đến giờ phút này, mọi người mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Danh dương núi cuộc chiến, Tần Chính cảnh giới thấp kém, lại dựa vào đấu khỏe hiệu lệnh vô số yêu hổ cho sử dụng, đó là bực nào trắng lệ, làm người ca tụng. Cho đến ngày nay, Tần Chính cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới linh võ cảnh đại thành trình độ, mà là trọng yếu hơn thị, hắn đấu khỏe đạt đến tiểu viên mãn trình độ, đối với yêu hổ trưởng khống từ không cần phải nói, đối với cái khác yêu thú giống như trước có kinh người lực uy hiếp, hổ lại bách thú chi vương. Yêu hổ này vừa lại càng uy áp các loại yêu thú, ai dám không phục? Có nữa kia vương miện võ mạch hoàng uy như ngục trồng, cấu thành đối với yêu thú tuyệt đối kinh sợ. Tần huynh lại còn có cái chiêu này, không trách được hắn chủ động tới hôm nay tuyệt bí cảnh là nguyên nhân. Trương Thần Quân kinh ngạc nói. Tiết Phủ sinh ha ha cười nói ta thế nào thanh việc này đem quên đi. Trước đó không lâu còn nói với Dương Vân Tiêu cùng tôn đạo nói qua danh dương núi nhất chiến danh dương thiên hạ chuyện đây, bọn họ tự nhiên là mừng như điên không dứt. Xem xét lại Đông Ngọc, Thạch Trấn Tiêu, Chiến Mũi nhọn đám người từng cái từng cái sắc mặt đại biến. Tuyệt mệnh khô lâu thú số lượng không biết có mấy ngàn, mà các thực lực cũng không kém, không có thần võ cảnh chiến lực, bọn họ coi như là có thể đánh chết xong qua, chỉ sợ cũng phải hao tổn rất nhiều người, hơn nữa mỗi người đều có rơi xuống nguy hiểm. Tần Chính chậm rãi xoay người, sau lưng thiết thạch núi cao trùng nga, bốn phía tuyệt mệnh khô lâu thú nhất tề cùng mãi, gió thổi tóc bay tứ tung, trên mặt lạnh nhạt mỉm cười đông ngọc, thạch chấn tiêu, các ngươi thật giống như đối với ta còn chưa quá quen thuộc nhà, ta tuyển chọn thiên tuyệt bí cảnh, chủ động tiến lai, like. các ngoại thế nhưng không nghĩ tới ta còn có đấu khỏe, các chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đi Đông Ngọc nơi nào còn dám ở? Xoay người chạy. Đám người kia mới vừa còn lớn hơn cười muốn xem tuyệt mệnh khô lâu thú môn cắn nuốt tần chính đám người, mà nay lại giống như chó nhà có tang, liều mạng chạy trốn. Giống. Tần chính ngửa mặt lên trời hổ khiếu. Nam dạp trên mặt đất tuyệt mệnh khô lâu thú đột nhiên đứng lên, từng cái từng cái thả ra sát ý kinh người, khuấy động đích thiên địa ở giữa khí lãng quân quýt, lại càng có nồng nặc lạnh lẽo từ trên người bọn họ truyền đến. Sát tần chính lấy tay điểm chỉ chạy trốn Đông Ngọc đám người, tuyệt mệnh khô lâu thú môn nhất tề gầm thét, hung ác điên cuồng xung phong liều chết đi ra ngoài. Bọn chúng chính là lướt qua trường bên cạnh Thần Quân đám năm người, cũng không đối với bọn họ phát động bất kỳ công kích, mà là toàn bộ xông về Đông Ngọc đám người. Giữa tấn công, Vô Số Tuyệt Mệnh Khô Lâu thú nổi điên tự đắc cách không công kích, phun ra từng đạo hắc mang, riêng là đem Đông Ngọc đám người bức cho vội vã là không được không phản kháng, động tác giảm mạnh, dần dần rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng đang lẩn trốn xích thiên tuyệt trước bí cảnh, Đông Ngọc đám người bị Tuyệt Mệnh Khô Lâu thú đuổi theo. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn có một chút, đó chính là Tiết Sinh lén lén phát huy vận võ mạch thần thông giúp Tuyệt Mệnh Khô Lâu thú giúp một tay, khiến cho Đông Ngọc đám người nhiều mặt chống cự tốc độ tự nhiên càng trởm, xem xét lại tuyệt mệnh khô lâu thú tốc độ nhanh kinh người, nhất là trong đó cường giả, lại càng hung mãnh. Trận này giết lẫn nhau, không thể tránh được. Tốt lắm, đừng đùa, mau mau rời đi. Tần Chính đối với Tiết Phụ Sinh đám người quát lên. Có Tần huynh ở, chúng ta vừa không cần sợ hãi. Tiết Phụ Sinh đùa cao hứng, mắt thấy sẽ phải để cho đám người kia đều chúng hắn vận rủi thần thông. Tần Chính đạo nơi đây có thu vương, đó là thần vũ cảnh, tuyệt không phải bây giờ ta có thể uy áp ở, một khi kinh động nó, chúng ta cũng muốn sống đời. Vừa nói này, Tiết Phụ Sinh bọn người mới sợ hãi tỉnh dậy. Thần Vũ cảnh cao thủ, ít nhất thần chính cũng đạt tới thần vũ cảnh mới có thể lấy đấu khỏe tiến hành kinh sợ, nếu không chỉ có thể trở thành trong miệng thú vương bữa ăn. Sáu người không dám lướt qua Thiết Thành núi, dù sau đó là tuyệt mệnh khô lâu thú đợi địa phương, cũng là kia thú vương khả năng nhất chỗ ở, bọn họ từ dưới chân núi đi vòng qua. Vòng qua Thiết Thành núi, bọn họ liền từ khác một bên, rời khỏi Thiên Tuyệt bí cảnh, là được hoàn toàn ung cởi ra đông ngọc đám người. Nhưng khi bọn họ vòng qua Thiết Thành núi, lại cả đám đều phảng phất bị làm định thân pháp, định tại nguyên chỗ. Đều bởi vì tại phía trước một tầm thường đống loạn thạch dải đất trung tâm, Nhất khối chừng cao 30m trên núi đá, có một gốc cây cao hơn 2 mét lóe ra nhàn nhạt vầng sáng bảo thụ, mà ở phía dưới bảo thụ này nằm một con tuyệt mệnh khô lâu thú, mà này tuyệt mệnh khô lâu thú cũng là có máu thịt, cũng không phải là phía ngoài một loại kia, mà thể hình cũng không lớn, có chừng cao hơn một thước bộ dạng, nhưng là trong hô hấp, tản mát ra huy áp, rõ ràng là thần vũ cảnh. Không thể nghi ngờ, máu này thịt sống lại tuyệt mệnh khô lâu thú chính là nơi này thú vương. Cái này tiêu đời rồi, thú vương này như thế nào đợi ở nơi này chỗ tầm thường. Tiết phủ sinh cười khổ nói, nó để mắt tới chúng ta, làm thế nào? Người nào có biện pháp?" Dương Vân tiêu hỏi. Tôn Đạo nói hừ nói cùng lắm thì liệu mạng với ngươi, chúng ta nhiều người như vậy, không cần thiết một điểm sức chống cự cũng không có." Tiết Phủ Sinh thầm nói nàng thử một chút. Chúng ta cũng là linh võ cảnh mà tôi, liên thủ lực lượng chống lại một chút huyền vũ cảnh còn có chút có thể, thần vũ cảnh cường giả phát huy một nửa lực lượng là có thể cho dụng chúng ta." Trương Thần Quân cùng Chu Yến Yến thì lộ ra thản nhiên vẻ, hai người ôm nhau, rất có chết cùng một chỗ cũng không câu chấp ý tứ, thật là tình nồng ý đậm tình nhân nhỏ. Chỉ có Trần Chính không có ngó chừng tuyệt mệnh khô lâu thủ vương, hắn đang nhìn bộ cây kia cây, cây nhỏ không nghi ngờ có thể hấp dẫn thú vương này tới đây ở rất rõ ràng chính là một bụi cây nhỏ hơn nữa lấy tính cách của thú vương nếu là có thể lợi của cũng sẽ dẫn này sơn thạch liền chứ cây nhỏ vận chuyển đến thiết thạch đỉnh núi nếu không có con kia có thể là cây nhỏ chỗ ở này sơn thạch không cách nào di động nó mới bất đắc dĩ lưu ở nơi đây nói cho cùng cây nhỏ thì tuyệt mệnh khô lâu thú vương để ý nhất mọi người tàn ra hết khả năng tàn ra tần chính thấp giọng nói trương thần quân tiết phủ sinh đám người đối với tần chính bây giờ là vô cùng tín phục không nữa nửa điểm nghi ngờ lập tức dựa theo phân phó của hán doan dẻn hướng về hai bên phải trái tàng ra, lẫn nhau kéo dài khoảng cách. tuyệt mệnh cô lâu thú vương thấy thoáng cái từ nằm sấp trạng thái đứng thẳng lên, không cao, hơn một thước dáng vẻ, nhưng là vô hình kia uy áp tạo thành có chất khí lãng mây ngông quần của tới. chỉ một chút, sẽ làm cho mọi người có chút hít thở không thông cảm. tần chính lên một lượt thần hổ đế quan lại xuất hiện, thần thông hoàng uy như ngục gia thần, hoàn toàn không bị uy áp hạn chế, hắn chậm rãi về phía trước, trong miệng nói thu vương, mời cho chúng ta thông qua. thiên tuyệt bí cảnh, tới đây hẳn phải chết mới là thiên tuyệt. tuyệt mệnh khô lâu thú vương thanh âm to nếu muốn giết chúng ta, thú vương cũng phải làm tốt chuẩn bị. chúng ta có thể hủy diệt bên cạnh ngươi bội cây kia bảo thụ. tần chính đạo, tuyệt mệnh khô lâu thú vương khí thế trợ tăng vọt, một đôi đen tuy thật giống như động không đấy trong ánh mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh léo. tần chính lại không yếu thế chút nào đối mặt, lấy thông thiên thần mục ứng đối quả thật thực lực chúng ta kém sắc kém xa nàng, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy phân tán ra, nàng coi như là mo hơn nữa, cũng khó mà đồng thời đánh chết chúng ta. kết quả của nó tất nhiên là bội tê kia bảo thụ bị nát bể. theo ta thấy, bảo thụ này mới là nàng có thể tái sinh máu thịt chỗ ngấu chốt sao? Uy hiếp ta người, chết tuyệt mệnh khô lâu thú vương thanh âm băng hàn, lại càng tức tối. Tần Chính bĩu môi đừng có dùng một bộ này tới dọa ta, năm ấy ta cũng vậy từng đuổi giết qua thần vũ cảnh, chẳng qua là đây nên chết, tả vực cấm ta sử dụng vượt cấp khiêu chiến năng lực mà thôi, nếu không, ngươi chính là thần vũ cảnh, ta cũng vậy theo đó làm thịt nàng. Lời này thì Tần Chính cố ý nói như thế, hắn coi như là chiến lược mạnh nhất, trước mắt cũng không phải là đối thủ, nhưng có thể dọa người, gia tăng khí thế nha. Tuyệt mệnh khô lâu thú vương toàn thân dũng động sắc ý, Tần Chính còn lại là không có ý thức không thèm để ý chủ động về phía trước rất có ý khiêu khích. Về phần trương thần quân, tiết phụ sinh bọn người sắp hít thở không thông, bọn họ phát hiện tần chính can đảm to lớn, chỉ không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn không biết sợ là có ý gì. thú vương, vì nàng sau này đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết hy vọng, ta cảm thấy được thả chúng ta quá khứ cũng không còn và vân vân, chúng chi đợi lát nữa còn sẽ có người đi tới chủ động chịu chết. tần chính cười ha hả nói, tuyệt mệnh cô lâu thú vương ngó chừng tần chính, nó giống như trước buồn bực, nha nhân loại này can đảm thế nào lớn như vậy, chẳng những dám uy hiếp nó, lại còn cười với hắn nói chuyện phiếm. Tần Chính tự mình nói nàng nếu là không thả chúng ta quá khứ đây, ta nhưng để bảo đảm bội cây này bảo thủ sáu. Lời của hắn còn chưa nói hết, tự trong thân thể cảm thấy mình đột ngột dùng chuyển xích một cỗ nhàn nhạt hơi thở, khí tức này vừa ra lập tức liên hệ với bội cây kia bảo thụ phát sinh. Bảo thụ buộc phát ra ánh sáng sáng chói, trực tiếp bức tuyệt mệnh khô lâu thú vương vội vã thiếu chút cuốn quýt đi ra ngoài. Cùng lúc đó, kia tàn mát ra nhàn nhạt hơi thở hội tụ thành một mơ hồ thức tha thân thủ. Tần Chính vừa nhìn, đầu liền có chút vấn ra, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bội cây kia bảo thụ, chỉ thấy bảo thụ trên trạc cây bắt đầu xuất hiện vết rách từng dòng máu tươi từ bên trong chảy ra giống tuyệt mệnh khô lâu thú vương vừa nhìn nhất thời nổi điên giống giận đi mau tần chính cũng không còn nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế hắn sau đó này đã nhận ra kia lai lịch của bảo thụ đầu góc lại càng có chút loạn vội vã bình tĩnh trở lại giống to trương thần quân đạo tần huynh, chúng ta không thể bỏ lại nàng đúng vậy mọi người thị huynh đệ chúng ta trốn nàng lưu hạ chúng ta sau này sống cũng không còn tư vị à tiết phủ sinh kêu lên không cần nói các ngươi lập tức đi trừ ta phụ cận chờ ta ta tự có biện pháp rời khỏi tần chính trầm giọng nói vừa nói chuyện, hắn đột nhiên chấn động khí tức trong người, chỉ thấy bảo thụ quang hoa nửa thịnh, chặt cây thượng lưu ra máu tươi nhiều hơn, xem xét lại tuyệt mệnh khô lâu thú vương thì rưỡi giếng vừa lui đi mau. nhìn thấy một màn này, trương thần quân đám người biết tần chính đích xác có thể có chạy trốn, bọn họ lưu hạ ngược lại là cái nặng. mấy người này cũng không phải là do dự người, cắn răng một cái, rồi giết rời đi. tuyệt mệnh khô lâu thú vương nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, trong mặt quả nó chỉ có tần chính cùng bảo thụ này. ngươi là ai? vì sao có thể so với bảo thụ có điều liên hệ? tuyệt mệnh khô lâu thú vương quan tâm hơn vẫn bảo thụ. Ngươi nghĩ bên nha, ra đây hãy cùng nàng hàn huyên một chút bái. Tần chính đi chưa tới, ngược lại trực tiếp đi lên núi đá kia đỉnh, hắn dựa vào một chút này gần, kia bảo thụ quang hoa càng hơn, bước bách tuyệt mệnh khô lâu thú vương không ngừng lui về phía sau đây cũng không phải là bảo thụ. Tuyệt mệnh khô lâu thú vương biết rõ tần chính cố ý trì hoãn thời gian, cho trương thần quân đám người sáng tạo cơ hội đào tẩu, nó cũng chỉ có thể nhẫn lại tính tình, bởi vì nó thật tại sợ bởi cây này bảo thụ gặp nguy hiểm, càng sợ nó bởi vì tần chính mang cho mình nguy hiểm. đã nói đạo không phải là bảo thụ là cái gì? Tần chính mâm khẽ đạo nó là thần thụ. Chương 335, huyết mạch động, thần thụ mà không phải là bảo thụ. Bảo thụ có rất nhiều loại, như thất bảo diệu thụ các chủng, số lượng phong đa, ít nhất ở nhân giới có thể tìm ra một chút, nhưng là thần thụ lại thật lớn là không đồng, chính là thần giới ứng hữu vật. Nàng nào biết thị thần thụ? Tuyệt mệnh khô lâu thú vương đạo. Thần thụ này có phải hay không lần trước tà vực náo động, bay thấp vào trên khối này núi đá. Tần Chính Không, hỏi ngược lại. Tuyệt mệnh khô lâu thú vương đạo thị. Tần Chính đạo cái này đúng, này thần thụ rất có thể thị tà vực ở giữa nhất tầng bảo vật nàng có thể mượn nó tái sinh máu thịt, có đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếc cơ hội, coi như là một đại kỳ ngộ. Đây rốt cuộc là cái gì thụ? Tuyệt mệnh khô lâu thú vương đạo. Thiên mệnh thụ. Tần Chính chậm rãi nói ra ba chữ, trước mắt Thiên mệnh thụ phảng phất hóa thành cái làm cho người ta đứt ruột xé gan rồi lại vướng mắc cô gái, trong lòng đủ loại cảm giác. Tuyệt mệnh khô lâu thú vương đừng nghe, không khỏi đến lui một bước. Người biết Thiên mệnh thụ? Tần Chính cười nói. Tuyệt mệnh khô lâu thú vương đạo chưa nghe nói qua, nhưng nếu là thiên mệnh, đó chính là vâng chịu trời cao ý chí, hôm nay mạng thụ tuyệt không phải bình thường tần thụ. Đúng nha. Ta đều kỳ quái, ta vực tầng ở giữa nhất rốt cuộc là cái gì, lại có thể ra đời thiên mệnh thụ, phải biết rằng coi như là thần giới, có thật nhiều thần thụ, sợ là cũng không có chỗ nào có thể ra đời thiên mệnh thụ. Tần chính trong lòng sắc rất buồn bực, dựa theo ngũ đại yêu hoàng theo như lời, thần giới làm như chỉ là ở hỗn loạn thời đại từng sinh ra thiên mệnh thụ, sau lại liền từ không xuất hiện qua, có thể nghĩ ra đời thiên mệnh thụ gian nan dường nào, nhưng là này nhân giới tạo vực tầng ở giữa nhất lại xuất hiện, thật sự là làm cho người ta nghĩ không thông tản này vực tầng ở giữa nhất rốt cuộc có như thế nào bí mật. Đơn thuần thì nhìn tà vực phía ngoài nhất tà trong hồ lại là Vấn Tiên Thần Quân bị dấu, liền biết tầng ở giữa nhất chỉ sợ là càng thêm thần kỳ đất. Nếu là tầng ở giữa nhất sinh ra, vậy thì không có gì đáng giá kỳ quái. Tuyệt mệnh khô lâu thú vương nói, "Nga, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi thật giống như đối với tà vực tầng ở giữa nhất biết một chút cái gì?" Tần Chính nhiều hứng thú đạo, "Bọn họ vốn là sinh tử đối thủ, kết quả bởi vì Tiên Mệnh thụ ngược lại cùng bình trao đổi biết bí mật. Tuyệt mệnh khô lâu thú vương đạo, sinh sản thời gian xa xưa, chân chính đạt tới trình độ như vậy, đó là có trăm vạn năm lâu." Nhưng là ở hỗn loạn thời đại thịnh nhất thời kỳ, Thần Quân yêu quân đột nhiên xuất hiện, điên đảo Càn Khôn, vì ta độc tôn nhân đại, đã từng có một chút Thần Quân cùng yêu quân tề tụ tại vực tầng ở giữa nhất, đương nhiên thời điểm đó còn không có Tà vực, sau lại lục tục cũng không thiếu quân Lâm Thiên Hạ Thần Quân môn tiến vào, thậm chí có ở bên trong tạo hóa, đây mới là Tà vực hình thành lúc đầu, cho nên Tà trong vực có bất kỳ thần vật ra đời, đều không cho người bất ngờ. Tân Chính ổ một tiếng nguyên lai like là như vậy a. Nhân loại, đem ngươi thiên mệnh thủ ứng dụng phương pháp nói cho ta biết, ta nhưng lấy tha cho ngươi một mạng. Tuyệt mệnh khô lâu thú vương nhìn về phía thiên mệnh thụ, tràn đầy tham lam cùng kích động. Tuyệt mệnh khô lâu thú huyết thịt xuống lại, đây là kỳ tích khó mà tin nổi, cũng là như thế. Làm thú vương này nhìn trời mạng thụ có người khác không cách nào tưởng tượng mong đợi. Tần chính vương nghe, không khỏi âm thầm cười lạnh. Yêu thú chính là yêu thú, trung quy thị khó cởi hung ác bản tính, nhất là tuyệt mệnh khô lâu thú như vậy yêu thú. Ta nói thú vương à, nàng không có phát hiện hôm nay mạng thụ đối với ngươi rất khó chịu cái gì? Tần chính vừa nói chuyện kích động cổ khí tức kia, khí tức này chính là thiên mệnh hơi thở, là có người cố ý ở lại trên người của hắn. Thời thở giao động, thiên mệnh thủ quang hoa lần nữa cường thịnh đứng lên, kích động sóng sức mạnh. Bức tuyệt mệnh này khô lâu thú vương vội vã về phía sau rút lui, đều bởi vì tia sáng này cũng có đánh giết lực. Tuyệt mệnh khô lâu thú vương cả giận nói nhân loại, ngươi nghĩ chậm dạng, hôm nay mạng thụ là của ta. Thiên mệnh thủ vô chủ chi bảo, nó là của người nào không phải là ta và ngươi định đoạn, mà là chính nó định đoạn. Tần chính thản nhiên nói mà nay nó thân cận ta, làm bất hòa nàng, đó chính là ngươi không có tư cách có. Đánh giáng tuyệt mệnh khô lâu thú vương giận dữ, há miệng liền phun ra một đạo đen nhánh cường sáng công kích. Tần chính cũng là cả kinh. Hắn không lùi mà tiến tới, đêm này đó Minh hơi thở mãnh liệt thúc giục, kích động thiên mệnh thụ tia sáng phun ra nuốt vào. Âu Quang kia vừa mới tới thiên mệnh trước cây hai thước phương tiện tự hành tan vỡ. Làm này tuyệt mệnh cô lâu thú vương lại càng hoảng sợ, mà tần chính cũng là sắc mặt biến hóa. Bởi vì này sau đó, hắn phát hiện hôm nay mạng trên cây chạy ra máu tươi thế nhưng trong mơ hồ cùng hắn huyết mạch phát sinh một kia liên hệ, làm hắn huyết mạch sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra? Huyết mạch lại bị kích thích, hơn nữa loại kích thích này tựa hồ không như ban đầu đánh chết chân linh lương tụ huyết mạch thần thông hoàn toàn, không có thần thông diễn biến. Tần Chính cũng không có cố ý áp chế, hắn biết hôm nay Mạng Thụ đối với hắn không có uy hiếp, dù sao trời sáng hơi thở tồn tại, cổ hơi thở này rất tinh khiết, chỉ có Thiên Mệnh võ mạch người đem luyện tinh hoa nhất bộ phận đưa cho hắn, mới có thể có, điều này cũng nhất định cùng trời Mạng Thụ sẽ rất thân cận. Huyết mạch kích động càng ngày càng thị mấy liệt, màu bạc khí huyết liền thăng cái cuốn quỹ ra, trong ngay mắt mê mang này sơn thạch đỉnh, nhấn chìm ngày đó Mạng Thụ, cái này khiến cho Thiên Mệnh trên cây máu tươi chảy ra lượng gia tăng, hơn nữa kích thích Thiên Mệnh thụ tia sáng đột nhiên tăng vọt hơn hai lần, lực lượng vô hình khuyết tảng ra, lướt qua Tần Chính thời điểm giống như một trận gió nhẹ quất vào mặt, rất nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng là tuyệt mệnh khô lâu thú vương sẽ không vận tốt như vậy, trực tiếp bị lực lượng này bắn cho kêu thảm một tiếng rời khỏi núi đá, trên không trung quanh một tiếng muốn nổ tung lên, kia tuyệt mệnh khô lâu thú vương tái sinh máu thịt máu tươi tinh hoa cũng bay trở về rơi vào thiên mệnh trên cây. tần chính không khỏi ngỡ ra, hắn nghĩ tới rồi thiên mệnh thụ có thể đổi tuyệt mệnh khô lâu thú vương, lại tuyệt đối không nghĩ tới thế, nhưng dễ dàng như vậy giết thần vũ này cảnh thú vương đã chết, không thể tưởng tượng nổi chi thiên mệnh thụ, tần chính liền chậm rãi về phía trước, không ngừng cảm thụ được thiên mệnh thụ mang tới khác nhất là trong huyết mạch dần dần bắt đầu hiện ra một chút bức vẽ mơ hồ lần này đồ án không như ngày thường trước kia hoặc là đấu khỏe tu luyện đã từng xuất hiện vô số yêu hồ hình bóng sau lại lại càng có trong thiên địa vạn vật có hết thể đều nổi lên trong huyết mạch mà nay như ẩn như hiện còn lại là từng ngọn trôi nổi trong chín tầng trời đỉnh cung huyết kỳ quái tân chính đứng ở thiên mệnh dưới tầng cây cảm thụ được huyết mạch khác thường không hơn ngược lại là bởi vì thiên mệnh thụ quang mang đại thịnh gần như cướp đoạt thiên địa tinh khí khiến cho nơi này thiên địa tinh khí phá lệ nồng hậu thị tu luyện tuyệt hảo nhất thử nghĩ xem bi cảnh bên trong có đông ngọc nhóm cao thủ cùng tuyệt mệnh khô lâu thú đại chiến hắn đã nghĩ nên rời đi trước tiếp rằng muốn lấy đi thiên mệnh thụ nhưng không cách nào dung chuyển chút nào bất đắc dĩ tần chính liền đặt mông ngồi ở dưới thang cây hắn thật sự là muốn nhìn một chút thiên mệnh thụ có một không hai này thần thụ có thể mang đến biến hóa gì hơn nữa cũng không thể có thể dễ dàng buông tha hôm nay mạng thụ chạy trốn sẽ làm cho máu này mạch cùng trời mạng thụ liên hệ bản thân của hắn thì nhân cơ hội tu luyện đậm đà như vậy đích thiên tinh khí khiến cho tần chính tu luyện yếu hơn ở đây tại trong hồ cũng nửa điểm không hơn nữa trong khi tu luyện Titi lũ lũ thiên mệnh thụ đặc lưu kỳ dị lực lượng cũng chảy vào tiến lai hơi luyện hóa sẽ gặp hóa thành hắn chân nguyên khiến cho tốc độ tu luyện lần nữa tiêu thăng. Không hiểu nổi nha, không hiểu nổi sẽ quản trước tu luyện rồi hãy nói. Tần chính cũng là thản nhiên phát hiện không có hại chỉ có chỗ tốt liền toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó tấn đánh tu luyện bởi vì ngồi xếp bằng thiên mệnh dưới tảng tây ngày đó mạng hào quang của thụ nhấn chìm chu vi trong phạm vi trăm thước liên thần vũ cảnh tuyệt mệnh khô lâu thú vương đều có thể giết chết ít nhất hiện tại không cần phải lo lắng đông ngọc chờ người hắn có thể giết tới thiên tuyệt ngoài bí cảnh. Đông Ngọc đám người chật vật không chịu nổi trốn khỏi đi ra ngoài. Tuyệt mệnh khô lâu thú còn lại là không cách nào bước ra nửa bước, bọn chúng được sừng tuyệt mệnh, cũng là cùng trời tuyệt bí cảnh có liên quan, thoát khỏi sau, tiếp theo tự nhiên tử vong, chỉ có thể tức giận gầm thét, mà kia số lượng cũng giảm nhanh hơn một nửa, tất cả đều bị tàn sát, đồng dạng, Đông Ngọc đám người số lượng cũng giảm mạnh. Ít nhất bảo vệ Đông Ngọc trung niên xấu phụ vi cứu nàng mà chết. Sống sót thì chỉ là Đông Ngọc, Thạch Trấn Tiêu, Thạch Vân, Chiến mũi nhọn, Tôn Thế Bội, còn có một tên phụ nữ trung niên, cũng là yêu đồng tộc, bị thương nặng, cánh tay phải không có. Đã hôn mê bất tỉnh. Chúng ta không thể cứ tính như vậy." Đông Ngọc tức giận nói. "Nàng kia muốn như thế nào? Vòng qua thiên tuyệt bí cảnh đuổi giết. Việc hoàn toàn không thể nào, thiên tuyệt bí cảnh to lớn như thế, chúng ta căn bản là không có cách xác định bọn họ ở đâu cá phương hướng đi ra." Thạch Chấn tiêu sắc mặt của cũng là khó coi, lần này theo hắn đi vào linh võ cảnh trở lên cao thủ có hơn 4, 5 người, lại chỉ còn lại hắn và Thạch Vân hai người. Đông Ngọc đạo muốn giết tần Chính, chỉ có tái nhập thiên tuyệt bí cảnh, tìm được bọn họ quỹ tích tiến lên, là được tốc độ nhanh nhất tìm được bọn họ. Thạch Chấn Tiêu một ngón tay kia tả tuyệt mệnh khô lâu thú như thế, số lượng nàng có biện pháp gì giải quyết? Đông Ngọc trầm ngâm nói thạch hình, cái của ngươi hút linh hoàn, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Có thể. Thạch Chấn Tiêu lấy ra lóe lên một cái chứ nhàn nhạt vầng sáng vòng tròn, phía trên điêu khắc một chút kỳ diệu văn tự, chính là hỗn loạn thời đại văn tự. Có nó, ta là được đem việc này tuyệt mệnh khô lâu thú tạm thời cố định ở chỗ này một giờ. Đông Ngọc tự tin đạo, nếu là có thể khốn một giờ, cũng đủ chúng ta cởi ra bọn họ tìm được tần chính. Thạch Chấn Tiêu nghe hai mắt. Lúc này Đông Ngọc liền lấy ra một chút màu đen tinh thể trực tiếp bóc nát vẽ loạn đang hút linh phía trên hoàn, sau đó nàng một đôi mắt nhúc nhích ngọn lửa màu đen, trong mơ hồ hóa thành hạt nhật hình bóng, cuối cùng lưỡng đạo ngọn lửa màu đen từ trên trong đồng tử bắn ra rơi vào hút linh hoàn chi, hút này linh hoàn nhất thời thu nạp thiên địa lực lượng. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, hút linh hoàn phía trên lực lượng càng phát bành trướng. Chỉ chốc lát sau, Đông Ngọc đầu thủ hút linh hoàn cho vứt ra ngoài. Ông, hút linh hoàn bay vào thiên tuyệt bí cảnh sau, nhất thời lớn hơn chừng gấp 500 lần, hóa thành một to lớn vòng tròn, từ trên trời ra xuống. Sẽ đem chút ít gầm thét công kích tuyệt mệnh khô lâu thú đều bị vây khốn đứng lên, chói buộc ở nơi này bên trong vòng tròn, mặc cho bọn chúng muốn xông tới đi ra ngoài, đều không thể dung chuyển hút linh hoàn. Đông cô nương vi sát tần chính thật đúng là bỏ được, liên bực này tuyệt tích bảo vật cũng bỏ được lấy ra ứng dụng. Thạch Chấn Tiêu đã nhận ra kia vẽ loạn đang hút linh hoàn phía trên tinh thể màu đen. Có thể sát tần chính, giao ra nhiều hơn nữa đều đáng giá được. Đông Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mắt bắn ra hằng quang, dẫn đầu xông vào thiên tuyệt bí cảnh đi, đuổi theo giết tần chính. Chương 336, Huyền Vũ cảnh xông vào thiên tuyệt bí cảnh đông ngọc đám người lợi dụng tốc độ nhanh nhất vọt tới thiết thạch chân núi lần này tiến vào chỉ có trước mấy người bọn hắn kịch chiến tuyệt mệnh khô lâu thú cao thủ người còn lại cũng không tới cả kia cụt tay trung niên nữ tử cao thủ cũng không có tới chúng ta bị tuyệt mệnh khô lâu thú đổi giết sau đó ta thấy được tần chính đám người thị vòng quanh thiết thạch này núi đi bọn họ hẳn là lo lắng thiết thạch này trên núi có thể ẩn giấu tuyệt mệnh khô lâu thú vương đông ngọc nói mọi người đi theo ta nang liên dọc theo thiết thạch dưới chân núi nhanh chóng về phía trước lao đi mấy người này tất cả đều là triển khai riêng mình đồng thuật Hết khả năng tìm tần chính đám người dấu vết lưu lại. Tốc độ bọn họ cũng không chậm, nhanh chóng chạy như điên. Thiết thạch núi khác một bên, Tần Chính ngồi ngay ngắn ở trên núi đá, thủy trung đều ở tu luyện. Thời khắc này Tần Chính đang mượn lần này cơ hội tấn công Huyền Vũ cảnh cảnh giới, chỉ thời gian mấy tiếng, dựa vào thiên mệnh tụ ủng hộ, tu luyện của hắn đạt đến mức trước đó chưa từng có, gần như biến thái chạy nước rút, làm hắn tốc độ của khó có thể tin, đạt đến làn danh đột phá. Giờ khắc này, toàn diện điên cuồng tấn công, làm hắn gần như biến thái vây chu trong 10 giặm đích thiên tinh khí đều bị toàn bộ trừ không, trong cơ thể của thu vào còn có thiên mệnh thụ sức mạnh của đặc hữu luyện hóa, cho nên chỉ thấy tần chính hô hấp có tiếng càng ngày càng mạnh, dần dần như lôi minh gào thét, tương đối to, kèm theo hô hấp liền có số lớn thiên địa tinh khí hóa thành mây mở cuốn ngược vào trong mũi miệng của hắn, xung tần chính chấn động toàn thân, vạn tiên lực lượng toàn bộ hội tụ ở cựu sắc thần liên võ bên trong mạch, liên vương miệng võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cũng ngưng vận chuyển, lực lượng hội tụ, đan điền của làm hắn cũng trong suốt, như ẩn như hiện thấy cựu sắc thần liên quang ảnh, áp hắn hết tốc lực sức mạnh chấn ép, không ngừng áp bức ẩm đột nhiên đạt tới cực hạn lực lượng âm ầm nổ vang truyền tới trận trận tiếng sấm điều này cũng ý nghĩa tần chính hoàn thành đột phá chính là bước qua linh võ cảnh tiến vào cảnh giới toàn mới huyền vũ cảnh sơ cấp hô tần chính phun ra một ngụm trọng khí tâm tình vẫn như cũ là kích động cũng không có lúc đó dừng lại hay là đang mượn cơ hội lần này hết tốc lực tu luyện cho đến hắn cảm ứng được thiên mệnh thụ hơi thở biến mất chỉ có thiên địa tinh khí tới phụ trợ làm tốc độ giảm bớt lúc này mới dừng lại dù vậy cũng là ở trước huyền vũ cảnh sơ cấp bước nhanh tiến vào tần chính lúc này mới mở mắt ra bốn phía yên tĩnh. Ừ, mới chớn mắt, thần chính liền phát hiện là lạ, hắn quay người lại vừa nhìn, thiên mệnh thụ lại không có, tần chính hoàn toàn không có cảm ứng được thiên mệnh thụ biến mất, huyết mạch của hắn cũng bình tĩnh lại, còn muốn tìm huyết mạch biến hóa, căn bản không thể nào, nhất là huyết mạch của hắn màu sắc không có cái gì biến hóa, chính là màu bạc, toàn thân kiểm tra một lần, không hề biến hóa, cũng không còn gì thường gì, tần chính sẽ tìm tìm thiên mệnh thụ, lại càng ngay cả đám điểm tung tích cũng không tìm được, tính tìm không được, đoán chừng cũng là chạy, loại này thần thụ không cách nào tiền đoán thứ bí mật nha, tần chính tìm không được tung tích liền không hề nữa đi tìm, liền tính toán rời khỏi Thiên Tuyệt Bí Cảnh, đi trước cùng Trương Thần Quân đám người hội hợp, thương thảo tiếp về Thiên mộng chuyện của quả. hắn còn chưa từ trên núi đá kia rời khỏi, đằng sau liền nghe được tiếng hét phẫn nộ truyền tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Ngọc, Thạch Chấn Tiêu, Thạch Vân, Chiến Mũi Nhọn cùng tôn thế bồi ngũ đại cao thủ. trong chuyện này yếu nhất chính là Chiến Mũi Nhọn vẫn linh võ cảnh đại thành, còn lại tứ đại trong cao thủ chỉ có tôn thế bồi thị huyền vũ cảnh trung cấp, người còn lại tất cả đều thị huyền vũ cảnh thực lực của sơ cấp, các đều có được vượt qua người ta một bậc chiến lực. trước nêu là. Tần Chính nhất định là nghiêng đầu mà chạy. Hiện nay thì lại khác, hắn đã hoàn thành một phá, đạt tới huyền vũ cảnh cảnh giới của sơ cấp, tiêu chiến lược mà nói, tuyệt đối hung hãn, trừ phi là cùng giai người của là vua cảnh giới cao hơn hắn một điểm. Nếu hắn không là thật đúng là không cần bài này. Tần Chính đi chưa tới, xoay người đi tới núi đá bên cạnh, quan sát bọn họ. Cát Mại thật đúng là chấp nhất nha, đối với ta theo đuổi cứ như vậy không chết không thôi. Tần Chính dùng nạ báng giọng. Tần Chính, nàng chịu bần sao? Lần này nàng hẳn phải chết Đông Ngọc lạnh lùng nói. Nữ nhân tốt nhất không nên dữ dội như vậy, không ai muốn. Tần Chính thản nhiên nói: "Đông Ngọc giận dữ ta muốn thân thủ giết nàng." Nàng một đôi mắt bùng lên hào quang của ưu ám, hàn mang khiếp người, thở phi phò. Hai luồng hắc nhật ở trong trong đồng tử lóe lên, đột ngột bắn ra lưỡng đạo tinh quang, phá toái hư không, xé rách này thiên địa, liền giết buôn Tần Chính đi. Tần Chính cười một tiếng, tùy ý đi về phía bên cạnh một bước. Kia hai tia sáng bỏ buộc liền sượt qua người, chưa từng mang cho hắn nửa điểm ý hiệp. "Ta một loại không giết nữ nhân, nhưng thật chọc giận ta, ta sát nữ nhân cũng là cũng không nương tay." Trên mặt Tần Chính nhưng cựu treo độ cười, chính là chỗ này cười có chút lạnh không có chứng bọn hèn nhát, ngươi đều không có can đảm tiếp ta một chiêu, còn dám nói ẩu nói tả. Đông Ngọc hận Tần Chính tận xương, há miệng chính là nói tục, hoàn toàn không để ý tới mình nữ nhân thân phận, rất giống cá người đàn bà chênh chua. Nét cười của Tần Chính theo đó nàng nhất định phải theo đấu một trận. Đông Ngọc cười lạnh nói đấu một trận, nàng xứng sao? Nàng này xứng chữ vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Tần Chính giống như một cỗ cuốn phong loại của tới, chạy qua một đường vòng cung, trong thời gian ngắn đã đến Đông Ngọc phụ cận. Tốc độ này cực nhanh để cho Đông Ngọc ở bên trong tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tôn Thế Bồi, Thạch Trấn Tiêu. Thạch Vân cùng chiến mũi nhọn bốn người thậm chí không phản ứng kịp, trong tiềm thức của bọn họ vẫn coi Tần Chính như linh võ cảnh đại thành cao thủ, cho nên phản ứng rõ ràng có chút muội muội. "Giống." Người đến quyền đến, quyền đến hổ khiếu lên. Tần Chính hưu quyền phảng hóa thành yêu hổ vồ, mang theo liệt liệt của gió, tiêu hung manh đánh hướng Đông Ngọc cổ, đây mới thật là một kích giết chết tư thái. Mặc dù không nghĩ tới Tần Chính tốc độ nhanh như vậy, Đông Ngọc vẫn là có sợ phản ứng, hai mắt hắc mang bùng lên, bắn ra hai tia sáng bó buộc. Tần Chính một quyền đã kia đại nhật hắc viêm võ mạch thần thông bắn đồng thuật thần thông công kích cho đánh bể, tán loạn lực lượng mọi nơi vây ra quả đấm của hắn cũng bị lực lượng này chấn hơi lệch phương hướng, không thể đánh về phía Đông Ngọc cổ, mà là đánh vào phía trên vai phải của hắn, tại chỗ đã Đông Ngọc vai phải đánh nát, cánh tay phải cũng mất, tiêu thảm lộn một vòng đi ra ngoài. Một kích thành công, Tần Chính liền muốn theo sát, đánh chết Đông Ngọc. Tiếc rằng những người bên cạnh cũng không khoanh tay đứng nhìn. Tôn Thế bồi, Thạch Chấn Tiêu cùng Thạch Vân Tam đại huyền vũ cảnh cao thủ phản ứng nhanh nhất, động tác cũng mạnh nhất, riêng của mình công kích một quyền, sức mạnh của cuồng bạo tiểu cắt đứt Tần Chính tiến về phía trước lộ tuyến, cứu vớt Đông Ngọc, nhưng là Tần Chính cũng không có dừng tay như vậy, một cái xoay người Vòng qua ba đại cao thủ, đến trước chiến mũi nhọn gần. Ngươi muốn giết ta, cũng làm tốt ném đầu chuẩn bị sao?" Tần Chính lạnh lùng nói, giơ tay lên một cái tắt liền trụt quá khứ. Chiến mũi nhọn mắt thấy Tần Chính trong lúc vây tay đánh đông ngọc hội, cho dù là có đánh lén hiềm nghi, cũng cho thấy lực chiến đấu của hắn chiếm được tăng lên kinh ngợi, vốn cũng không phải là đối thủ, hiện tại càng thêm khó có thể chống lại, vội vàng lui nhanh. Vừa lui bàn tay tránh ra lại bạch, cũng đang không trùng trong rút lui, bị Tần Chính thông thiên thần mục kích chúng. Chiến núi nhọn tại chỗ nổ tung. Tần Chính về phía sau búng một cái, một lần nữa rơi vào núi đá đỉnh. Giữa qua, bất quá trước mắt một cái, đến đây đuổi giết tần chính ngũ đại cao thủ vừa chết một tàn, mới vừa còn khí thế hung hăng thạch chấn tiêu đám người soạt một chút tâm tịu lạnh xuống tới, không khí cũng theo đó trở nên càng phát động lại, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của tần chính càng thêm ấm lãnh, nàng lại ở nơi này bỏ mạng trong chạy trốn còn hoàn thành đột phá, thạch chấn tiêu lạnh giọng nói, bị ngươi đoan chúng, ta còn thực sự đột phá, tần chính chắp hai tay sau lưng, thản nhiên cười một tiếng bây giờ ta cũng là huyền vũ cảnh sơ cấp, giữa cùng dai, ta vi vô địch, không người nào có thể đánh với ta một trận. Thạch Chấn Tiêu còn chưa mở miệng nói gì, tiêu Thạch Vân liền nổ tung giống một tiếng, vọt thẳng hướng núi đá bản thân ta muốn nhìn nàng mới này đột phá cảnh giới người, có tư cách gì dám nói cùng dai vô địch? Hắn Tiệu như cùng bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, trong tiếng lầm ầm, đấu đá lung tung. Thạch Vân cẩn thận Thạch Chấn Tiêu hét lớn, hắn cùng với Tần Chính giao chiến qua, khi ấy Tần Chính linh mẫn vó cảnh đại thành cũng làm cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, phải biết rằng nhưng hắn là cùng dai là vua cường giả, sắt cùng dai cao thủ giống như lấy đồ trong túi loại, có thể đối mặt với Tần Chính lại không có thể chiến thắng liền biết tần chính tuyệt không phải cùng giai người của là vua có thể đối kháng. Thạch Vân nơi nào sẽ nghe này, hắn ở trong đại địa trong vương tộc cũng là thế hệ trẻ người nổi bật, ngang ngược kiêu ngạo tự đại, coi trời bằng vùng, nhất nhìn không quen tần chính, cái không có xuất thân người dám ở trước mặt hắn của vọng, nơi đây xuất thủ chính là cường bạo nhất sát, thật giống như dẫn động sức mạnh của mặt đất, sông tới tới. Tần chính cười ha ha một tiếng, ngón trỏ phải hướng về phía Thạch Vân nắm tay tựu nhân tới. Gốc cây ngón trỏ nhìn qua không có gì lạ thủ, nhưng là điểm đâm ra đi, lại làm không gian một trận nhỏ nhẹ rung động chính là cửu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần thông trị bầu trời một cái rách Cho ta đoạn thạch vân hủ ở quyền hung manh đánh hắn lại càng toàn lực xuất kích nắm tay nặng nghề vành tạm ở trên tay phải của tần chính ngón trỏ trong phút chốc máu bắn tứ tung tần chính chỉ tay điểm vào thạch vân quả đấm ngón giữa cùng ngón áp út tại chỗ điểm đoạn lực lượng mạnh mẽ lại càng nổ bắn ra đi xuyên thủ quả đấm từ thứ cánh tay vị trí mang theo huyết quang bắn nhanh đi ra ngoài đau nhức thạch vân suốt không có phát ra tiếng kêu thống khổ cắn răng đột nhiên một quay thân sẽ phải lui về tới đều tới còn đi cái gì lưu lại đi Tần Chính cười tủm tỉm nói, tay phải mở ra, vẽ phát sáng màu bạc quang hàn từ nơi lòng bàn tay nổ bắn ra ra. Nhân Vương bút dưới ngự binh thuật thao túng, trước mắt đã tới, liền động bắn về phía mi tâm của Thạch Vân ở. Thạch Vân cặp kia đại địa chi nhãn lập tức phát động, đây là hắn võ mạch thần thông, phải hoàn thành tự cứu. Một đôi mắt này động đến đại địa chi lực tấn mãnh cuốn quít đi lên, hóa thành một đạo đầy giấy hùng hồn hơi thở lực đạo, hung hàn đánh phía Nhân Vương bút. Cùng lúc đó, Thạch Trấn Tiêu cùng tôn thế bồi cũng phóng lên cao, hai người cũng phát hiện Thạch Vân không phải là đối thủ, muốn nguy hiểm, tả hữu giáp công, mạnh mẽ công kích Tần Chính tức là cứu Tần Chính, càng là đối với Tần Chính tiến hành ngăn sát. Trọng thương cột tay Đông Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vốn là gương mặt tuấn mỹ nhi cũng bầm méo, giữ tựận gầm nhẹ, thật giống như bị thương mâu thú, cùng bạo phát động nàng đại nhật hắc viêm võ mạch thần thông, cũng phải cấp cho Tần Chính một kích chí mạng. Chương 337: Thông sát. Đông đẳng với tứ đại cao thủ liên thủ xuất kích, mạnh như Tần Chính cũng là khó có thể chống lại, dù sao bốn người này kém nhất cũng là cùng giai là vua tam đại cao thủ trẻ tuổi, tôn này thế bồi không đạt được cùng giai là vua trình độ cũng là cảnh giới hơi cao hơn một chút. Cho nên bốn người liên thủ công kích làm Tần chính cũng không cách nào lại đi chém giết Thạch Vân, trong tay của hắn bay thấp vào trước Tam Lăng yêu cốt truy bảo hộ ở thân. Bang bang, Tôn thế bồi cùng thạch chấn tiêu công kích nặng nghề trên đánh vào, lúc này đã Tần chính cho chấn về phía sau trượt ra đi hơn 10m, còn không có đứng vững, kia đông ngọc công kích đã đến, lần nữa đánh vào trên Tam Lăng yêu cốt truy, đem chấn thư máu của quận, thiếu chút hộp máu từ trên núi đá rơi xuống. Sau đó này, Thạch Vân đại địa chi nhãn võ mạch thần thông đem người vương bút bắn cho bay trở về, một lần nữa rơi vào trong tay Tần chính, hắn cũng phải lấy mạng sống. Tần Chính thân hình ổn định, mắt lạnh nhìn bốn người bọn họ, không phải không thừa nhận, bốn người liên thủ, hắn có chút cố hết sức. Giờ phút này Thạch Vân cùng Đông Ngọc nhảy lên núi đá, bốn người xếp thành một hàng, đe dọa nhìn Tần Chính. "Ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự có tư cách cùng giai vô địch, nếu là đang đả độc đấu, mới đột phá không lâu cho ngươi, ta đều không có đối với kháng lực." Thạch Trấn tiêu bình tĩnh nói, nhưng là mặt ngươi đúng là chúng ta bốn người, bốn người liên thủ, nàng tuyệt không có phần thắng. Tựa hồ là có chút khó khăn. Tần Chính không phải không thừa nhận, như vậy dưới tình huống bình thường khi chiến, hắn khó có thể chống lại. Thạch Chấn Tiêu cười lạnh nói nàng cũng không có cơ hội chạy trốn. Tần Chính nét miệng cười một tiếng yên tâm, lần này ta sẽ không chạy trốn. Vút vút trong tay người hắn vương mút, cười thùng tìm nói các mãi cũng nhất định phải chết ở trong tay ta, ta vì sao phải chạy trốn đây? Cuồng vọng ác đổ, sắt. Đông Ngọc vai phải đau lợi hại, cũng làm nàng một số gần như điên cuồng. Đối với Tần Chính hận ý đạt đến mức độ không còn gì hơn. Lúc này Tiểu Dẫn Đầu phát động công kích, ba người kia thấy thế cũng chỉ có xuất thủ, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, bốn người liên thủ mới có thể chiếm được thượng vong, một khi chia tách sợ là đều có nguy hiểm. Ha <cười> ha Đối mặt với tứ đại cao thủ tiến công, Tần Chính không có tránh né, ngược lại là ầm ỹ cùng thiếu. Đội bốn đạo này lực lượng sắp đến trước hắn gần thời điểm, thân hình Tần Chính đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. A người đâu? Tần Chính đây. Hoàng bét, hắn dùng cái gì thủ pháp? Mọi người cẩn thận. Lưng tựa lưng. Bốn người cũng là hoảng sợ, thạch chấn tiêu phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu lên tiếng lưng tựa lưng. Đoạn tuyệt phía sau lưng mang tới nguy hiểm, nhưng cựu có thể toàn lực nhất trí đối ngoại. Nhưng hắn hô sau đó đã chậm, bởi vì Tần Chính xuất hiện ở trước mặt bọn họ, giống như quỷ mị. Đây chính là Tần Chính vẫn luôn coi như ẩn dấu lá bài chủ chốt Tất Sát Kỵ huyết mạch thần thông thứ 3 thần thông 6. Lạc Tinh Truy Nguyệt. Nay thần thông chỉ bị Tần Chính ứng dụng qua một lần, chính là đánh chết đại viêm thái tử cổ Lạc, trừ lần đó ra, không nữa sử dụng qua, cũng không người nào biết, cho dù là Tần Chính người bên cạnh, hắn cũng không có nói cho. Lần này, nơi đây không có người nào, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện, hắn lại càng muốn khai sắc giới, rốt cục vận dụng lá bài chủ chốt này Tất Sát Kỵ. Lạc Tinh Truy Nguyệt, trong mười thước dịch chuyển không gian, giết người ở vô hình. Tần Chính một khi thi triển liền đến trước mặt bốn người. Hắn cũng biết, bốn người này thực lực cũng có mạnh có yếu, trong đó mạnh nhất không thể nghi ngờ là Tôn Thế Bồi cùng Thạch Chấn Tiêu, yếu nhất thị Đông Ngọc, lại có Thị Thạch Vân hai người. Nơi đây Tần Chính vừa hiện thân, tay trái tay phải Tam lang Yêu Cốt truy cùng người Vương Bút đồng thời bay vụt đi ra ngoài. Hắn xuất hiện đột ngột, xuất thủ lại càng tốc độ biến thái ngự binh thuật lại càng thần diệu vô biên. Phốc phốc. Mặc cho Thạch Chấn Tiêu đám người thực lực cũng không tụ, cũng bị cái thủ đoạn của Tuyệt Diệu Sở Kinh, không còn kịp nữa phản ứng, chỉ có Tôn Thế Bồi cùng Thạch Chấn Tiêu miễn cưỡng làm ra phòng ngự tư thái cũng chỉ là miễn cưỡng phòng ngự mà thôi, kỳ thực kia lực lượng phòng ngự cũng có hạn, về phần Đông Ngọc hoàn toàn không, có thể phòng bị, Tam Lăng yêu Cốt truy trực tiếp xỏ xuyên qua bộ ngực quan nàng, từ sau tâm nô ra. Về phần Thạch Vân thảm hại hơn, bị Vương Bút xuyên thủng mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Hai đại thần binh công kích, thần chính bản thân cũng không còn nhàn rỗi, hai bàn tay nổ tung quyền xuất kích, chỉ là bởi vì muốn thao túng hai đại thần binh, cho nên hai đấm phát động lực lượng được ảnh hưởng rất lớn, chỉ phát huy ra sức mạnh của 6/10, nặng đánh vào thạch chấn tiêu cùng tôn thế bồi trên hai cánh tay phòng ngự. Bang bang Hai người này bị đánh đích lộn một vòng xuống núi thạch. Thần Thông Lạc Tinh Truy Nguyệt Tuyệt Đại Hung Nghi cũng lần đầu tiên hoàn toàn bày ra, quả nhiên là ám sát phương diện đệ nhất thần thuật, duy nhất khuyết điểm chính là cách chế ngự, chỉ có 10 thước phạm vi. Đông Ngọc cùng Thạch Vân hai cái thi thể rơi xuống đất truyền tới tiếng vang nặng nề, kích thích tôn thế bồi cùng Thạch Chấn Tiêu hai người, bọn họ còn chưa hai chân đâm đáy, liền cũng sinh ra chạy trốn nhượng đầu. Tân Chính cũng không cho bọn hắn cơ hội, đánh giết hai người, đánh lui hai người, hắn cũng chính là một cái hô hấp ở giữa, cũng không trông nom có hay không hoàn toàn lực lượng phục, liền lần nữa phát động Thần Thông Lạc Tinh Truy Nguyệt Người lại biến mất. Cẩn thận, người này lại tới nữa. Làm tốt phòng thủ, lưng tựa lưng. Tôn Thế bồi cùng Thạch Chấn Tiêu lần này phản ứng kỳ khoái, mũi chân đông gáy, liền riêng của mình xoay người, lưng tựa lưng, đao kiếm ra khỏi vỏ, trước ngực để ngang tiến hành phong đảng. Bọn họ mới triển khai tư thế, tựu trên đỉnh đầu cảm thấy truyền tới bén nhọn ác phong, ngẩng đầu nhìn lên, tần chính lại xuất hiện bầu trời, nhanh như hổ đói vồ mồi loại đánh rớt xuống tới. Nhanh chóng, liên thủ công kích. Lần này, Thạch Chấn Tiêu cùng Tôn Thế Bồi xuất hiện không thống nhất cách làm, Tôn này thế Bội nể nang tần chính kinh khủng, tuyển chọn tránh né mà thạch chấn tiêu lại hung ác tuyển chọn phản kích, huy động thần đao hướng về phía trước cắm sát. Như thế tới nay, thì trở thành thạch chấn tiêu đơn độc đối mặt với tần chính. Tần chính có thể nào bỏ qua cơ hội như thế? Tay phải nhân vương bút điểm tuôn ra. Chẳng. Thần đao dù sắc bén, ở trước nhân vương bút miến hoàn toàn không có kháng cự năng lực. Tại chỗ bị điểm thoái, nhân vương bút tiêu hung ác cắm sát hướng thạch chấn đỉnh đầu của tiêu. Trong lúc nguy cấp, thạch chấn tiêu bước vẹo xích một bước, vẻ hào ảnh hiện lên, vốn là đang ở tần chính phía dưới thạch chấn tiêu, lại biến mất tại chỗ, chuyển đến rơi xuống phía sau tần chính dùng đoạn đao đâm tần chính hậu tâm hung tận tuôn ra nàng còn không biết võ của ta mạch thần thông phải đại địa rời đi sao đi chết đi vậy thì nhìn một chút của người nào hơn rượu sao tần chính khỏe miệng vẫy lên thân hình cũng là nhất truyền hắn nhất truyền này lần nữa phát động thần thông lạc tinh truy nguyệt đang ở đó đoạn đao trong ám sát biến mất lần nữa xuất hiện đã đến thạch chấn phía sau tiêu nhân vương bút hướng về phía thạch chấn tiêu hậu tâm đâm tới thạch chấn tiêu đã biết tần chính thần thông này bí mật cũng có chuẩn bị vừa thấy đâm vào không khí cũng biết nguy hiểm liền về phía trước nhảy tới hắn vừa mới nhảy vọt đứng lên tần chính cười lạnh một tiếng lần nữa phát động thần thông lạc tinh truy nguyện tan biến không còn dấu tích xuất hiện sau đó cũng đã đến trước bên chính là thạch chấn tiêu rơi xuống địa phương kết quả thạch chấn tiêu giống như chủ động muốn chết giống nhau thoang cái đụng vào thần chính trong tay tam lang yêu cốt truy cái ruồi này quán xuyên thạch chấn huyết hầu của tiêu thạch chấn tiêu hai mắt trợn tròn mang theo không cam lòng tuyệt khí bỏ mình rút về tam lang yêu cốt truy thần chính chậm rãi đi về phía tôn thế bồi thản nhiên nói ngươi cũng thấy đấy thần của ta thông nên biết chạy trốn thì không thể nào tôn thế mặt của bồi cũng tái rồi hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến giết được lang đột nhiên biến thành hoàn tước Tân Chính, ngươi giết nhiều người như vậy, sẽ không sợ chủng tộc của bọn họ trả thù cái gì? Tôn Thế bồi kêu lên. Trả thù thì thế nào? Ta không giết bọn họ, cũng là bọn hắn giết ta, khó có thể cũng bởi vì bọn họ chủng tộc trả thù. Ta liền chủ động nhận lấy cái chết cái gì? Tân Chính hừ lạnh nói. Tôn Thế nói thêm nàng, nàng có thể tuyển chọn thiếu một cá đối thủ, chỉ cần nàng không giết ta, Đại Viêm Hoàng Thất cũng sẽ không đối phó ngươi. Tân Chính bật ra một tiếng cười ngươi là coi ta là thành đứa trẻ ba tuổi từ cái gì? Đừng nói nàng Tôn Thế bồi ở Đại Viêm Hoàng Thất cũng chính là một thân phận của cho săn. Cho dù là đại viêm hoàng đế ở trước mặt ta nói như vậy, ta nhưng cựu sẽ giết hắn, bởi vì hắn hai cái thái tử cũng là bị ta giết. Cái gì, cổ lạc thái tử cũng là người giết? Tôn thế bồi cả kinh kêu lên, lập tức tỉnh ngộ lại đúng, rồi cổ lạc thái tử chết thần bí, không ai biết hắn chết như thế nào, mà nàng mới vừa thi triển thần thông, chính là một loại tuyệt đại thuật tám sát, là người giết, vốn chính là ta giết, hiện tại ngươi biết, cũng nên chết. Tần chính bước chân đột nhiên tăng nhanh, tam lang yêu cốt truy chỉ xéo chứ đại địa, cùng xung qua. Biết không tránh khỏi, tôn thế bồi hí một tiếng, phát động nhất sức mạnh của cung bảo Thần kiếm phun ra nuốt vào xích trường dài 10 mét kiếm băng, giống như một đũa tóc điên châu được, đón liền giết đi tới. Siêu xiu. Hai người đồng thời bay lên trời, trên không chúng đánh. Tam Lăng Yêu Cốt truy đập chém ở trên thần kiếm chi. Lực lượng của hai người đối kháng, Tôn Thế bồi lập tức rơi vào hạ phòng, không phải là cùng giai là vừa hắn, mặc dù cao hơn một cảnh giới nhỏ, nhưng cựu không phải là thần chính bí thủ, bị vánh lui nhanh. Còn tại trong rút lui, Tôn Thế bồi liền thấy thân hình thần chính đột nhiên biến mất, lại là thần thông lạc tinh truy nguyệt. A. Tôn Thế bồi hù đích kinh hô một tiếng, cắn răng mạnh mẽ xoay người, hắn nhận định tần chính là biết sau lưng tuyển chọn đánh lén, nhưng hắn vừa mới chuyển một nửa, khỏe mắt dư quang lại phát hiện tần chính xuất hiện ở hắn mới vừa chính diện, cũng không phải là đằng sau chọn lựa đánh lén. tôn thế bồi trong kinh hãi, không còn kịp nữa làm ra bất kỳ phản ứng. tam lăng yêu cốt truy tiểu quất vào trên đủ quả hắn, đầu này đã bị hắn như thế một chút rút ra không có. liên sát những cao thủ này, tần chính cũng mệt mỏi quá. lúc này tiểu phát động lòng tượng thôn thiên thuật nhanh chóng khôi phục. khi hắn hoàn toàn khôi phục như cũ, liền đem đông ngọc, thạch chấn tiêu đám người túi không gian hết thể lấy đi lúc này mới vừa kiểm tra trong túi không gian bảo vật vừa rời khỏi nhắc tới mấy người đó cũng không phải là người bình thường bọn họ đều là riêng của mình trong chủng tộc thế hệ trẻ người nổi bật nhận được chủng tộc trọng điểm tài bồi nắm giữ bảo vật tự nhiên là rất nhiều trong đó chỉ là kỳ hoa dị thảo có thể tăng lên lực lượng bảo vật là tốt rồi nhiều loại thậm chí còn có hai loại nghịch thiên phạt chính là thần cấp vũ khí duy chỉ có không có thần binh chủ yếu là thần binh loại đồ này đặt ở đại trong tay chủng tộc cũng rất ít cũng may tôn thế bồi thần kiếm còn hoàn hảo không chút tổn hại bị tần chính thuận tay luyện đưa về vô lượng thần vũ côn bên trong Trong cha tìm, tần chính rời khỏi thiên tuyệt bí cảnh, hắn ngẩn đầu biện một biện phương hướng, đi tới cùng trương thần quân đám người ước định đi, tay cũng đưa vào tôn thế bồi túi không gian, tôn này thế bồi ở trong mấy người địa vị nhất một loại, chỗ ở đại viêm hoàng thất lực lượng cũng một loại, cho nên tần chính không có ôm hy vọng gì, nào biết hắn cha một cái này nhìn, cũng là có ngoại ý muốn niềm vui. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. chương 338, rời khỏi. Tôn thế bồi trong túi không gian cái gì không ít, nhưng chân chính đem ra được thật là tốt cái gì ít đến tương cảm thậm chí còn để cho tần chính không có thu vào thắt lưng không gian xúc động, nhưng là hắn tìm kiếm một chút, lại phát hiện giống nhau bảo vật, sâu đậm kích thích tần chính, làm hắn mừng như điên không dứt. Kêu bảo vật rõ ràng là hắn tới đây đau khổ tìm kiếm thiên mộc quả. Tần chính lấy ra thiên mộc quả, lan qua lộn lại xem xét, một điểm không sai, chính là thiên mộc quả, hơn nữa còn là chín sao hái, chúc vũ hiệu dụng cao nhất một ít loại. Thật không nghĩ tới a, hôm nay mộng quả lại dưới loại tình huống này của sẽ ở nhận được. Ha ha, ta nhưng lấy không cần lưu lại ở ta vực. Trở về đại thông đế đô, cứu trị đại thông hoàng đế kế tiếp có thể hảo hảo suy tư ứng phó ngôi vị hoàng đế truyền thừa chuyện, cầm lấy thiên mệnh quả, tần chính mừng như điên không dứt. có nó, tiểu ý nghĩa đại thông hoàng đế mạng được cứu, hơn ý nghĩa, hắn có thể toàn diện thao bản ngôi vị hoàng đế truyền thừa chuyện. nếu ngôi vị hoàng đế truyền thừa có thể kinh động khắp nơi, cũng muốn nhân cơ hội ở nơi này người hắn giới có thể lớn nhất trung tâm mây gió tới thi triển mình một chút năng lực, xem một chút những nổi danh đó vanh động người cùng một thời đại mạnh bao nhiêu. tần chính dẫn thiên mệnh quả thu vào không gian thắt lưng, tâm tình của hắn cũng từng bước bình phục lại, nhanh chóng rời khỏi tà vực. có địa đồ nơi tay. Tìm rồi đi lộ tuyến cũng là thật đơn giản, đại khái một giờ sau, tần chính đi tới tả hồ phụ cận, rất xa liền thấy trương thần quân bọn người đang nóng nảy đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn ta trong lục cha, thấy tần chính xuất hiện, năm người cũng là lớn hỉ nên đón. Ta liền biết tần huynh nàng sẽ không có chuyện gì. trương thần quân cũng có chút kích động. chu yến yến thủy trung đi theo ở trương phía sau thần quân, một khuôn mặt bộ dáng hạnh phúc, nhìn thấy tần chính cũng rất thị kích động. tần huynh, nàng cho cái gì đi? thế nào hiện tại mới trở về, mọi người chúng ta đều nhanh vội muốn chết, nếu không phải ta bình tĩnh một chút, bọn họ tiểu sông về đi tìm nàng. Tiết Phủ Sinh tiêu lên, ít xả đạn, là ngươi không đủ tinh táo. Nếu không phải chúng ta, chào ngươi chạy trở về. Dương Vân Tiêu Đạo, đều giống nhau, chúng ta ai cũng ai. Tiết Phủ Sinh cười ha ha nói, Tần Chính có thể nhìn ra được bọn họ chân tình thực lòng, cũng là rất cảm động. Đợi mọi người cũng kích động qua đi. Trương Thần Quân hỏi Tần Minh, làm sao ngươi ra tới, kia Thú Vương sẽ phóng nàng rời khỏi. Ta cuối cùng cảm thấy kia Thú Vương ánh mắt xem ngươi rất không đối với. Ha ha, kia Thú Vương thằng xui sẹo như một, nó bởi vì bảo thủ tái sinh máu thịt, nhưng cũng bởi vì bảo thủ giết. Tần Chính cười nói cũng là ta nghĩ lúc đi, bị Đông Ngọc, Thạch Chấn Tiêu bọn họ đuổi theo. A, năm người cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tần Chính cười nói cũng không còn cái gì, giống như cái xấu phụ người chợt đều chết hết, chính là Đông Ngọc, Thạch Chấn Tiêu, Thạch Vân, Chiến Mũi Nhọn cùng tôn thế bồi năm người mà thôi. Mà thôi. Tiết Phủ sinh kêu lên năm này tiểu tử, ngoại trừ Chiến Mũi Nhọn Linh Mẫn võ cảnh đại thành ra, những khắc bốn cũng là huyền vũ cảnh a, làm sao ngươi trốn ra được? Đúng vậy, làm sao ngươi trốn ra được? Bọn họ cũng không hay trò muốn chạy ra ma trưởng của bọn họ, không dễ dàng a. Trương Thần Quân cũng là gương mặt nghi vấn. Dương Vân Tiêu, Tôn đạo giảng hòa chu yến yến đô tràn đầy mong đợi đợi chờ tần chính trả lời. Tần chính cười nói ta đem năm người bọn họ đều bị giết. A? Cái gì? Ta nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Trương Thần Quân sáu người đều la oang lên. Tần chính thuận miệng nói cũng không còn cái gì quá không được, chính là ta may mắn đột phá, bước vào huyền vũ cảnh, đồng trong cảnh giới là hắn môn năm, đối với ta mà nói vẫn là có thể ứng phó. Biến thai a, rốt cuộc lại đột phá. Tiết Phủ sinh đạo. Coi như là ngang hàng cảnh giới. Người ta cũng là tu luyện đã lâu rồi, Tần huynh lại có thể đánh gục bọn họ, cùng giai vô địch, đây là cùng giai vô địch ta. Trương Thần Quân không khỏi cảm khái đạo. Tiết phủ Sinh vỗ Trương Thần Quân đầu vai một chút trầm giọng, đi theo Tần huynh, đúng sao? Trương Thần Quân một mặt đối với vấn đề này, liền có chút không đường chọn lựa, không. Tính, Trương huynh dù sao quá mức là tụ. Tần Chính đã đoạn bọn họ nói chuyện với nhau, ta cũng vậy chiếm được thiên một quả, tính toán trở về Đại Thông Đế Đô, các vị có tính toán gì không? Tiết Phủ Sinh đạo ta tới này tìm Dị Linh Châu là muốn xử lý một ít chuyện, chờ ta xử lý xong phải đi Đại Thông Đế Đô tìm tần huynh thấu đi xem náo nhiệt, nghe nói Đại Thông Đế quốc ngôi vị hoàng đế truyền thừa dẫn phát rồi rất lớn nhiệt náo, tốt như vậy của chuyện, không thể là không, có ta tiết phụ sinh đây. Dương Vân Tiêu cùng Tôn Đạo nói cũng phân là biệt tỏ vẻ, về thăm nhà một chút, lại đi Đại Thông Đế Đô, bọn họ bị vây thừa hải gian quá giải, đích xác nên trở về nhà nhìn một chút. Chỉ có Trương Thần Quân không có bày tỏ. Tần Chính cũng không còn cớ cầu, bọn họ đang ở tả bờ hồ duyên cùng nhau ăn chút gì, vừa nói vừa cười hàn huyên một ít chuyện, cuối cùng liền riêng của mình chia tách. Ta trong hồ nước mắt toàn bộ đóng cửa. Ta hộ dị lực đã giảm bớt đến điểm thấp nhất, không cách nào ngăn chặn bay lượn, cho nên bọn họ đều là có thể bay lượn. Tiết phủ sinh và ba người dẫn đầu rời khỏi. Tần Chính thì bị Trương Thần Quân cho gọi lại, hai người bọn họ đơn độc đi tới một bên, kia Chu Hiến Hiến thì đứng ở bờ hồ, chơi hồ nước. Trương huynh đơn độc hoán ta tới này, có chuyện gì không? Tần Chính đạo. Tần huynh liệu sẽ cảm thấy ta người này quá mức vô tình máu lạnh. Trương Thần Quân nghiêm túc nói. Trương huynh vì sao nói như thế? Tần Chính nói thầm trong lòng Trương Thần Quân vì sao như thế. Than nhẹ một tiếng, Trương Thần Quân đạo ta người này có ơn phải trả chưa bao giờ thiếu người ân tình. Tiếp rằng lần này ta vượt hành trình, tần huynh cũng là lại nhiều lần cứu ta, càng là đối với yến yến có ơn cứu mạng. Ta biết, ta sợ là rất khó trả hết nợ ân tình của ngươi, cho nên trong lòng ta thật sự là hổ thẹn. tần chính khoát khoát tay nàng không cần như thế, chúng ta không phải là bằng hữu cái gì. Có một số việc ta tạm thời không có cách nào nói. trương thần quân ngựa đầu nhìn trời, trầm lặng nói bằng vào ta tâm niệm võ mạch mà nói, ta có thể cảm ứng được này thiên địa cách cục đại biến người thắng sau cùng là ai, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. dù sao ta thực lực bây giờ quá kém cho nên ta tuyển chọn ủng hộ thần huynh cũng không quá đáng, nhưng là chẳng biết tại sao, ngay từ lúc võ của ta mạch mở ngày, ta bước vào võ đạo chi lộ bắt đầu, trong đầu của ta liền luôn hiện lên một người, khi đó ta liền biết rồi, cuối cùng này người, thắng chính là người, đây là ta tâm niệm võ mạch nói cho ta tố. lẽ thường mà nói, không nên như vậy, đã như vậy, vậy cũng chỉ có một cái đáp án, chính là người này quá mạnh mẽ, cường hàn đến sợ là hoàn toàn không ai có thể chống lại, cho nên mới phải mang cho ta mãnh liệt như vậy manh mối, cũng là như thế, ta vẫn luôn ở thần vũ đại lục rèn luyện, ý đồ tìm người này. Tần chính đạo nàng tìm được rồi, trương thần quân lắc đầu tạm thời còn không có, nhưng là ta đã xác định một chút cái gọi là bị ký dư hậu vọng người hết thảy không phải là hắn nhìn thoáng qua tần chính, đã bao gồm nàng trong dữ liệu. Trong lòng của tần chính hơi có chút phập phồng, trước nhưng trương thần quân đã ám hiệu, cái cảm giác mất mát cũng không cường, nụ cười nhạt nhòa đạo nói thật, tâm niệm võ mạch cảm ứng cụ thể mà nói, hẳn là trời cao quyết định, giống như thiên mệnh võ mạch thì vâng chịu thiên địa ý chí giống nhau, cái trời cao đã định trước cái gì, ta tần chính tiếp xúc tin tưởng, vừa không tin, ta cũng vậy sẽ không cố ý đi đối kháng nhưng là chống ở ta tiến về phía trước trên đường nếu nói trời cao đã định trước ta nhất định sẽ đánh vỡ lịch tiên hành trình khó trương thần quân không có cố ý lan điệu nhưng cũng làm cho người ta nghe ra hắn cho là tương đương khó khăn tần chính thản nhiên cười một tiếng không sao thất bại ít nhất không cần hối hận trương thần quân đạo ta càng hy vọng nàng có thể theo ta cùng nhau làm ra tuyệt chọn nay ta chỉ có thể nói cảm ơn hảo ý của ngươi tần chính ngửa đầu nhìn trời năm ấy ta là đông hải vương phủ một nô tài ai có thể biết ta sẽ có hôm nay đây người cả đời này không phải là đã đi trước thì cần dựa vào chính mình nghị lực, cố gắng, thực lực đi đánh ra tới. Ta nói tới đây, trương thần quân thấy tần chính cùng mình ý kiến bất đồng, cũng không có tiếp tục khuyên giải, chỉ nói ta hy vọng nàng có thể cẩn thận châm trước lời nói của ta, cáo tử. hắn bỏ lại một câu nói, xoay người đi. cùng kia chu hiến yến bay lên trời, như thần tiên quyến lữ, tiện sát người bên cạnh, xa xa đi, đến trên tà hồ không, trương thần quân vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một cái tần chính, bỏ lại một câu nhìn như có chút không giải thích được tên của ta không phải là loạn lên. nói xong, hắn cùng với chu hiến yến, yến bề mà đi. Tần Chính kinh ngạc đứng tại chỗ, sững sờ ngẩn người. Tên không phải là loa lên. Hắn gọi Trương Thần Quân, vậy ý là ngay tại ở Thần Quân trên hai chữ. Hôn loạn thời đại người mạnh nhất liền bị Tôn Sương Thần Quân. Hô, Tần Chính phun ra một ngụm trọc khí, bình tĩnh một chút tỉnh, quay đầu nhìn hướng Tà vực, vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, phản phất là ngủ say rất to lớn yêu thú, cũng đã có thật nhiều người vĩnh viễn ở lại trong đó. Lại nhìn về phía mịt mờ này vô biên Tà Hồ, hồ nước trong suốt, lại bị gió lay động xuất hiện từng đạo sóng gợn, Tần Chính nhìn kia mặt hồ, phản phất thấy được mình trước đây sở hữu kinh nghiệm lúc còn tâm bé cha mẹ xong vương không cách nào tu luyện võ đạo khổ sở không đường chọn lựa dứt khoát quyết nhiên kiên trì kinh nghiệm tam hoàng đột bệnh danh dương núi nhất chiến từng màn đều không ngừng trước mắt ở lưu truyền làm hắn kia yên lặng tâm càng phát kích động trời cao nhất định tần chính ngửa đầu nhìn trời khẽ cười nói ngươi là nhất định để cho ta làm nô tài cái gì khoe miệng của hắn câu khởi vẻ độ cung hắn không có cái gì lời nói hùng hồn tự một tín niệm ta muốn tiến về phía trước vĩnh viễn không dừng lại tiến về phía trước trong lòng cắt tỉa hỗn loạn cái gì tâm thái của tần chính lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn liền bay lên trời bay vọt tà hồ. Một đường đi về phía trước, hắn cũng có chút cẩn thận, dù sao tà trong hồ vẫn là có yếu tố, còn có rất nhiều người muốn giết hắn. Chân mang Tam Lăng yêu cốt truy, phi hành hết tốc lực, tốc độ của Tần Chính cũng tương đương kinh người, Long Vĩ thuyền cần thời gian 10 ngày, hắn chỉ tốn hao chưa đầy 2 ngày, liền đi ngang qua Tà hồ. Hôm nay nước mắt phong bế, có thể tự do bay lượn, khiến cho Long Vĩ thuyền biến mất, không ai đi ngồi, cũng là làm bến tàu trở nên vắng lạnh. Tần Chính đi tới trước lên đường đợi trôi qua bến tàu, nhưng lại xa xa nhìn đến một cái để cho hắn tim đập thình thịch, rồi lại thân ảnh của đủ loại cảm giác, lặng lặng đứng ở trên bến tàu ngắm nhìn nơi xa, là ở đang đợi nàng. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 339, vượt qua kính bạo tin tức. Ta hồ nước trong suốt, theo gió mà động, tiếng nước róc rách. Trống rỗng vạn dạng, nhiều đám mây trắng, cô lánh một người, độc lập biến tàu, tóc phất phới, thời đại hỗn loạn đen tối siêu nhiên, ngọc dung động lòng người, mâu quang liễm diễm, bàn tay trắng non cầm hoa cười. Nàng chính là Mặc công chúa. Đứng lơ lửng giữa không trung, Tần chính lặng lặng nhìn Mặc công chúa, hắn cũng không biết mình là cảm giác gì. Công chúa. Tần chính nhìn Mặc công chúa một lúc lâu, mới khe khẽ lên tiếng. Mạc công chúa tay du lên, bóc gãy nhành hoa, kia hoa nhỏ lẻ loi bay xuống ở trên hồ nước trì, theo gió đi, nàng sâu kín ngồi xổm người xuống, thật giống như cơ khổ không chỗ nương tựa tiểu cô nương loại nó tốt cơ khổ. Ai? Tần Chính thở dài, công chúa tìm ta có việc sao? Không có chuyện gì không thể tìm lãi cái gì. Mạc công chúa rốt cục ngẩng đầu lên, dĩ nhiên đã thị lệ thủy chạy qua cái má Tần Chính, ta biết xấu, kỳ thật không có gì. Tần Chính nhẹ bỗng rơi vào trên bến tàu chuyện lúc ban đầu, ta đã đã quên. Nàng nếu là hợp ta, kỳ thật ta cũng vậy rất cao hứng, ít nhất nàng còn thủy chung nhớ tới ta hết lần này tới lần khác nàng cũng là không hận không thương, không muốn không nghiệm. mặc công chúa chua sốt nói. tần chính nhìn mặc công chúa xem ra làm trong ngậm của hắn còn trẻ khuôn mặt gấp khúc, lê hoa đái vũ không nói ra được đau đớn, vốn lại không sinh ra giường nào yêu tiếc xúc động. trong lòng hắn biết mình cũng không thống hận mặc công chúa, vốn là nàng tuyển chọn thì không thể nói sai, nhất là nàng vì chính mình một người sông vượng huyết vương tộc kinh sợ cử động của bọn họ, lại càng làm trong lòng tần chính có chút thế ẩm. nhưng thật sự nhìn thấy sau đó, lại có một loại cảm giác vô hình. mặc công chúa cách mình thật xa, hai người gần trong căng tức lại tự tiên ngay cách xa nhau thiên mệnh trời cao nhất định tần chính ở nơi này trên bến tàu ngồi xuống hai chân tùy ý phía dưới đặt ở nhìn hồ nước nghe tiếng gió nhìn xa như vậy đi hoa nhỏ vương gia vẫn khỏe chứ hắn rất tốt không có ai biết hắn ở đâu mặc công chúa đạo nga tần chính đáp một tiếng mặc công chúa theo dõi hắn gặp kinh ngạc ngẩn người hoàn toàn không có đã từng dáng vẻ trong lòng chính là một trận bi thương nàng cứ như vậy đối đãi tần chính cũng cảm thấy làm như vậy thật là không có kính nghi cũng rất không giống hắn phong cách hành sự liễu nhất nhất mình cũng cảm thấy không được tự nhiên Quay đầu nhìn thẳng mặt công chúa chứ, đạo công chúa, không phải là ta coi thường, mà là nàng quá để ý, đem ngươi lần đó lựa chọn làm tác ngươi một đời điểm nhơ, là ngươi trong lòng một cây gai, cho nên nàng thủy chung nghĩ tới nhớ tới. Trên thực tế, nàng nên tỉnh. Nói tới đây, hắn hơi dừng lại, mắt lộ ra kỳ quang, đe dọa nhìn mặt công chúa còn có, ngươi dám sở tìm của mình hỏi một chút một mình ngươi, nàng thực sự đối với ta dùng tình rất sâu cái gì? Nàng hoài nghi ta, mặt công chúa đã không có đối đãi người khác cái loại này ung dung rộng lượng, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tư thái, không phải là. Tần chính đạo ngươi nghĩ qua không có, ngươi là thiên mệnh võ mạch có vấn đề, chỉ có ta có thể giải cứu, cho nên Lão Đông Hải Vương mới để cho nàng gả cho. Trên thực tế, đây là một loại có chút lệch khỏi quỹ đạo bình thường tình cảm bắt đầu. Hiện tại nàng đã thoát khỏi thiên mệnh võ mạch thiếu sót, hết thể bình thường trở lại. Ngươi nên một lần nữa suy nghĩ. Mặc công chúa bật ra một tiếng cười thì ra nàng không tự tin nha. Tần chính ngạc nhiên, không đợi hắn lên tiếng, mặc công chúa một phát bắt được tần chính cánh tay, bay lên trời, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng vẽ một cái, không gian hé ra, mang theo tần chính đi xa quá khứ. Cứ như vậy vừa đi thoáng qua một cái. Tần Chính Tiêu cảm thấy có vậy trong nháy mắt không trọng, lần nữa ngẩng đầu xem xét, lại phát hiện đã rời xa tà hồ, đến một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Núi này cao, có chút xuất kỳ, đứng ở đỉnh núi, dưới chân thị mênh mang biển mây, Vân Hải này cũng chính là ở giữa sơn núi. Đây là ngày dẫn núi. Mặc Công chúa đạo. Tần Chính giật mình thiếu chút nữa để cho xuất hành. Thiên dẫn núi ở vào Thần Vũ Đại Lục Đông Vương, cùng trong tà vực cách xa nhau đâu chỉ vạn kia xa, Mặc Công chúa lại mang theo hắn tùy ý xuyên qua không gian, trong chớp mắt đã đến. Ta vốn là tính toán đi trước thần giới, lại đi gặp nhưng là trong lòng ta thủy chung nhớ nhung chứ nàng cần để cho ngươi biết một chút mặt chuyện cho nên mới phải đi tìm nàng. Mặc công chúa vừa nói chuyện nắm vào trong hư không một cái thiên địa lực lượng tự nhiên hội tụ tạo thành một quang cầu đã tần chính bao vây trong đó nhẹ nhàng lấy tay vừa nhức tần chính liền ở nơi này trong quang cầu tung bay đứng lên bản thân của hắn coi như là muốn chống cự đều không thể phát động lực lượng ở trước mặc công chúa miến tần chính chính là một người bình thường tự đắc. giờ khắc này tần chính mới biết được mặc công chúa cường đại hiểu hơn thần vũ cảnh trở lên điệp biến cảnh giới nương chân cảnh giới cùng người thần công cùng siếc cảnh giới cường hãn trình độ thật là có điểm siêu thoát nhân loại ý của Phạm Vi Mặc Công chúa vung tay lên Tần Chính Tiệu cảm thấy một trận lắc lư theo sát thân hình của hắn liền ẩn thân nhưng là hắn nhưng cựu có thể thấy hôm nay dẫn đỉnh núi hết thảy đã nghe Mặc Công chúa nói đợi lát nữa nàng gặp được một đệ người người của khó có thể tin khi đó nàng có thể sẽ giật mình phát ra âm thanh cho nên ta tạm thời như thế đối với ngươi khắc người này sẽ phải để ngươi biết ta tần mực đối với ngươi là có hay không động tâm có hay không chỉ bởi vì muốn nhờ ngươi tới tự cứu được rồi ta xem một chút người nào sẽ đến. Tần Chính thầm nói, Về phần mặc công chúa tình ý, hắn tự nhiên rõ ràng, nói như thế, chẳng qua là chính hắn cũng không nghĩ kỹ làm như thế nào đối mặt với mặc công chúa, không nghĩ tới mặc công chúa còn tưởng là thật. Cũng được, vậy thì nhìn một chút là ai bái. Mặc công chúa ngồi xếp bằng ở nhất khối trên núi đá, hai mắt buông xuống, đen nhánh tóc theo gió mà vũ, bốn phía mây mù phiêu miệu thấp thoáng ở giữa, làm nàng không giống phàm trần người, khá là không linh cảm. Cũng không lâu lắm, mặc công chúa thấp giọng nói người đã đến rồi. thành em không lớn, lại trôi giạt từ từ truyền xuống ngày dẫn núi. Nàng cầm đồ đạc của ta, buộc ta hiện thân, ta ha có thể không tới. Dưới chân núi chuyện tới một mang theo tức giận nhẹ nhàng thanh âm dàn ua. Thanh âm này xuất hiện, đầu của Tần Chính Cửu ông một chút, toàn thân run rẩy, khó có thể tin phát ra thấp giọng hô thành, thật lâu, trong đầu trống không mới hiện lên một bóng người. Mạc công chúa nhìn Tần Chính Trô ở phạm vi, nơi đó bị nàng dùng kỳ ảo lẫn tránh đứng lên, mắt thường đồng thuật cũng là không thấy được. Thanh âm kia còn không có biến mất, dưới chân núi người đã như bóng ma xuất hiện ở đỉnh núi. Đây là người lão giả, trắng như tuyết đối tóc, một đôi thọ lông mày chừng hơn 10 cm chiều dài theo gió mà động, đồng dạng trắng như tuyết, không có một chút xíu màu đen, sắc mặt nhưng là hưởng nhuận, nửa điểm nếp nhăn cũng không có, sống lưng đứng trực, đi lại không gió, thật giống như ưu linh một loại. Sự xuất hiện của hắn để cho tần chính nan dĩ tương tín hai mắt của mình, bởi vì lao giả chính là sáu, lao đông hải vương tần cô tỉnh kinh ngạc nhìn tần cô tỉnh xem ra khuôn mặt quen thuộc, cùng hắn này cuối cùng nửa năm kia già mua tùy thời chết ra dáng rất hoàn toàn bất động, vô cùng tinh thần, mặc dù đuôi tóc lông mày đều trắng, sắc mặt nhưng là hưởng nhuận, không có một tia nếp nhăn, cả người cũng tản mát ra sức sống mãnh liệt, nhìn đến đây. Trái tim của Tần Chính cũng rối loạn, trong đầu của hắn thì không tự chủ hiện ra Tam Hoàng đoạt mệnh nhìn đằng trước đến hộp sắt thời điểm không giải thích được. Khi ấy hộp sắt nội dung hoàn toàn cứu được không ý tứ của hắn, làm hắn khi ấy rất khó hiểu, nhưng là hắn cũng không có đi suy đoán Tần Cô Tỉnh như thế nào, chỉ bởi vì Tần Cô Tỉnh đối với hắn có ân. Mà nay nhìn lại Tần Cô Tỉnh, ý niệm này lại bắt đầu phát tán lại tới, càng làm cho Tần Chính nghĩ tới rồi hai cái tình cảnh. Thứ nhất, Mạc công chúa đích thiên mạng võ mạch vấn đề là nàng võ mạch bị máu đen lây dính. Thứ hai Tần Chính tu luyện cửu sắc thần liên kinh đắp nặng cửu sắc thần liên võ mạch cũng là không hoàn chỉnh, bị máu đen lây dính cánh sen, sau lại ở trong động phủ của cái gì nhận được màu đen nhẫn, mới một lần nữa đắp nặng cửu sắc thần liên võ mạch. Hai người gặp gỡ tương tự kinh người, một người là trời xanh võ mạch, một người là hậu thiên tu luyện ra được. Tại sao lại vậy gặp gỡ? Đây hết thể hết thể đều bắt đầu tràn vào trong đầu của Tần Chính, tâm tình của hắn có chút không cách nào an tĩnh, lập tức lấy ra nhân vương bút viết một tính chữ, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tần Chính cả người cũng tỉnh táo lại, thần sắc hở hững bên ngoài nhìn. Chỉ thấy Lao Đông Hải Vương Tần Cô tỉnh chậm rãi đến, đứng ở trước mặt Mặc Công Chúa xa 10 mét địa phương, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn Mặc Công Chúa, lộ ra vẻ tán thưởng thiên mệnh võ mạch người sát tuyệt thế phi phàm, một khi giải trừ ách nan, sẽ gặp đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, thì đến được ngương thật chi cảnh, khen, nhân thần chất cốc cảnh giới đang ở vây tay với nàng a. Hắn ngửa đầu nhìn trời thương thiên này, đúng như là hỗn loạn thời đại truyền thuyết như vậy, cũng không phải là thiên na loại đơn giản nha, có nào đó huyền diệu áo nghĩa đang vận chuyển, mà nàng bực này nhận được trời cao ý chí người nhất định tương hội tại võ đạo thuận bưởng xuôi gió nàng ghen tị mà công chúa cũng chính là đối với tần chính thời điểm có chút không kềm chế được thậm chí bởi vì ấy nấy, đều có chút không cách nào giữ vững mình luôn luôn bình tĩnh có thể đối mặt với người bên cạnh nàng chính là cho người một loại cao cao tại thượng thiên địa hết thể đều ở ta nắm giữ cảm giác nói ra cũng là phá lệ sắp bén thường thường có thể nhắm thẳng vào đối phương yếu hại ha ha 6. tần cô tỉnh lấy cười để che giấu nội tâm ghen tị với ngoài miệng thì nói tự nhiên có chút ghen tị Chúng ta những người này liều sống liều chết mới có thể có hy vọng tấn công quân Lâm Thiên Hạ trong phong thần vị, mà con người cũng không cần hàng năm khắc khổ tu luyện, một cách tự nhiên có thể đạt tới, thử hỏi ai không ghen tị với. Người đang ở đây che giấu, ghen tị với của ngươi không chỉ như thế, bởi vì nguyên người, người này bản thân liền là chỉ hiểu được ghen tị với hâm mộ, nội tâm hẹp hỏi, vì thế trong lòng vật mèo, âm thầm gia hại người khác, lấy mưu được bản thân khoái cảm, cho nên nàng người này mặt ngoài nhìn qua rất quan minh, kỳ thực u ám rất. mà công chúa không chút lưu tình đâm chọt tần cô tỉnh chỗ đau. Cháu gái ngoan của ta, ta nhưng là người ra Tần Cô Tỉnh cười nói, trong mắt thì tràn đầy sắc ý. Mạc công chúa lạnh nhạt nói ra ra: "Tần Cô Tỉnh, ta nếu có thể ở trước nàng chết giả lấy đi nàng cần thiết cái gì, để ngươi ở trước chưa từng thành công, trước thời hạn tỉnh lại, ngươi cảm giác cho ta lại không biết ta với ngươi không có chút quan hệ nào cái gì, ngươi cho rằng ta sẽ không rõ ràng lắm, nàng đối với Tần Chính lợi dụng cái gì?" Tần Cô Tỉnh nụ cười dần dần thu liễm, mặc dù không có bất kỳ động tác, nhưng là chúng quanh mây mù vây quanh thân thể của hắn một trận bánh liệt xoay tròn gà thét, liền biết nội tâm hắn dao động lợi hại, ngươi biết những thứ gì?" Mạc công chúa bình tĩnh nói hết thảy tất cả. Chương 340, Tần Chính chân thực thân phận. Nghe Mạc công chúa cùng Tần Cô Tỉnh đối thoại, trái tim của Tần Chính không ngừng trầm xuống, hắn dự cảm hết thảy đều muốn thành thật, mình sợ rằng ở Tam hoàng đoạt mệnh sau đó, căn bản là một bộ con, hoặc là nói Tần Cô Tỉnh mục đích là để hắn chết, chẳng qua là còn không rõ ràng lắm, Tần Cô Tỉnh làm như vậy mục đích thật sự là cái gì? Tần Chính ngậm chặt đôi môi, mắt lại nhìn. Đường Mạc công chúa nói ra biết hết thời điểm, Tần Cô Tỉnh vậy không sắc mặt của biến thành không có biến hóa, nhưng là cặp kia thông thủy chỗ sâu trong ánh mắt lại nổi lên gợn sóng. Người có thể che giấu nội tâm hết thảy Nhưng chân chính đi xem ánh mắt của hắn sau đó, lại có thể đọc đến đến một ít đồ vật. Phải không, ngươi đều biết chút ít cái gì? Tần Cô Tỉnh hít sâu một hơi, trên khuôn mặt một lần nữa hiện lên bình tĩnh mỉm cười. Nàng có thể tùy tiện hỏi, ta nhưng lấy nhất nhất trả lời nàng. Mặc công chúa nói ra, điệu đây đặn tuyệt đối tự tin, rõ ràng là Tần Cô Tỉnh em thầm gây nên, lại làm cho Tần Cô Tỉnh lại câu hỏi, nàng trả lời, chỉ có thể nói nàng thật sự nắm giữ đến rất nhiều Tần Cô Tỉnh bí mật, mới có thể nói như thế. Tần Cô Tỉnh cười nói thật là tự tin đây, vậy ngươi biết ta là cái gì võ mạch cái gì? Mạc Công chúa lạnh lùng nói đương nhiên biết, liền vì nàng cái này võ mạch mới có cha ta, ta và thần chính ba người tao nộ bi thảm. Thần cô tỉnh con ngươi rụt lại một hồi cái gì võ mạch. Cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu tử niết cây hoàng bá võ mạch. Mạc Công chúa đạo, nàng quả nhiên đều biết thần cô tỉnh em điệu cất cao rất nhiều. Ta nói rồi, ta biết rồi hết thảy. Mạc Công chúa ngược lại càng phát tính táo, cả người nhìn qua cũng trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Ta có biết, nàng kỳ tài ngục trời, có thể nói tuyệt vô cẩn hữu nhân tài, tìm được rồi dung hợp cựu sắc thần liên võ mạch cùng cửu tử cây hoàng bá võ mạch biện pháp. Kinh nghiệm 10 lần sinh tử, thành tựu thập tử trời xanh võ mạch, sau này ngày thái độ, có có thể cùng nhận được trời cao ý chí trời xanh võ mạch ngồi ngang hàng từ trước, ta nói có đúng không? T. Tần Cô tỉnh hít sâu một hơi, không kèm hãm được lui về phía sau một bước, cũng nữa khó có thể che giấu nội tâm rung động, trên khuôn mặt toát ra vẻ kinh nghi. Âm thầm Tần Chính nghe lại càng hoảng sợ. Cựu tử niết cây hoàng bá võ mạch chính là tam đại vũ kinh một trong cựu tử niết cây hoàng bá trải qua tu luyện sau có một loại võ mạch, tần này cô tỉnh lại nắm giữ, hơn nữa còn có thể dung hợp cựu sắc thần liên võ mạch thành tựu rung động cổ kim thập tử trời xanh võ mạch. Này võ mạch, trong ký ức của Tần Chính ở dưới Ngũ Đại yêu hoàng lưu, thật đúng là không có, vậy chỉ có thể nói, rất có thể này thị Tần Cô tỉnh sáng tạo độc đáo ra tới, trước đây tuyệt không tiền lệ. Chỉ một điểm này thì không khỏi không thừa nhận, Tần Cô tỉnh thị có một không hai kỳ nhân. Tốt, rất tốt, ta quả nhiên là coi thường nàng, ngươi trưởng biết đến. Tần Cô tỉnh trầm giọng nói. Rất sớm, lúc đó nàng giả trang phải cứu ta, đi khắp Thần Vũ đại lục, thậm chí xông vào thần minh, yêu hoàng tộc cùng hải hoàng cung thời điểm, ta liền có điều hoài nghi, chẳng qua là thời điểm đó ta dù sao còn bé, đối với rất nhiều thứ không hiểu. Mạc công chúa nói ra bình tĩnh xuất kỳ lại làm cho tần chính cùng tần cô tỉnh hoa sợ thời điểm đó mặc công chúa mới bay lớn giống như này thông tuệ phát hiện vấn đề còn biết giấu ở trong lòng yên lặng quan sát đã nghe mạc công chúa tiếp tục nói cho đến ngày có một nàng nói cho ta biết ông trời của ta mạng võ mạch có bệnh kín lách nan bận rộn như vậy là vì trợ giúp ta giải trừ khốn cảnh ta mới biết được hiểu nàng đi khắp các nơi không phải là vì giúp ta mà là nghĩ biện pháp cướp lấy ta thiên mệnh võ mạch một tia buồn nguyên như thế tới tạo thành thập tử của ngươi trời xanh võ mạch tần cô tỉnh hư lạnh một tiếng không nói gì Mạc Công Chúa tiếp tục nói kỳ thực nàng bản ý căn bản chưa từng nghĩ phiền toái như vậy, tiếp rằng ta là thiên mệnh võ mạch chuyện, là một phần biết đến, cho nên nàng lo lắng giết chết ta, trực tiếp để luyện thiên mệnh võ mạch sẽ khiến người khác đối với ngươi hoài nghi. Lúc này mới tuyển chọn một cái như vậy an toàn biện pháp, còn có thể để người ta biết ta thiên mệnh võ mạch có khuyết điểm, không còn sống lâu nữa, không cần nghệ nàng ta lớn lên, có thể nói là một đá trọi hai chim. Chuyện này cho đến Tam Hoàng sau khi rời đi, ta cùng với Phụ Vương ta đơn độc nói chuyện với nhau mới biết được thân thế của ta, phụ thân ta căn bản không phải con trai của ngươi chính là ngươi đang ở đây tìm kiếm khắp nơi hoàn thiện nàng song võ mạch dung hợp sau đó phát hiện đấu niên ta có thiên mệnh võ mạch lợi dụng thánh mạng của ta uy hiếp phụ thân ta trở thành con trai ngươi đối ngoại thì nói là tư sinh tử của ngươi trở lại thừa kế Đông Hải ngôi vua cũng là như thế làm ta phụ thân ở Đại Viêm Đế quốc Thủy Trung bị thầm mắng tư sinh tử hắn vì ta cũng là nhẫn nhục sống tạm bỡ nhiều năm như vậy nói tới đây trong mắt mặc công chúa nổi lên lệ quang Thân cô sắc mặt của tỉnh em trầm đáng sợ kỳ thật có ta thiên mệnh võ mạch một đường buồn nguyên đã cũng đủ nàng hoàn thành võ mạch dung hợp có thể nàng người này thiên tính cẩn thận không nghĩ ra hiện một chút cả đấy, cho nên lúc này mới có tần chính gặp bỡ. Mặc công chúa Dương mắt lạnh lẽo tần cô tỉnh cửu tử niết cây hoàng bá trải qua tu luyện cần kinh nghiệm sau khi 9 lần chết sống lại, nhưng là mỗi khi trải qua một lần, khí huyết cũng sẽ dị thường tồn tại ở lại ngươi chết sau sống lại đất lâu đến trăm năm không lùi. Nói như vậy, tam hoàng có lẽ vừa bắt đầu sẽ không chú ý tới, nhưng thời gian một cuộc 3 năm rưỡi sau, tất nhiên sẽ phát hiện dị thường, nhất là bọn họ ở sau nàng cho dù là chết cũng vẫn duy trì cảnh giác để ngươi hoảng nghi Bọn họ biết nàng tu luyện có cựu tử niết cơ Y hoàng bá võ mạch cho nên nàng muốn che giấu, như thế nào che giấu, tần chính đến chết, thì ra là như vậy. Tần chính đối với cựu tử nhất tây hoàng bá võ mạch có chút hiểu rõ, hiện tại coi như là hiểu vì sao lao đông hải vương ban đầu lưu hạ thủ đoạn, căn bản là để cho hắn đi chết. May là hắn có ngũ đại yêu hoàng lưu hạ trí nhớ, mình giải cứu, hắn cũng hiểu vì sao mặc công chúa nhận định là hắn tự cứu, bởi vì mặc công chúa khi ấy đã biết rồi rất nhiều, hắn rõ ràng hơn, vì sao mặc công chúa đối với hắn này náy sâu như vậy, bởi vì nàng biết mình lúc đó ở lại đông hải vương phủ chính là chết, nhưng không có báo cho mặc công chúa ngẩng đầu nhìn một cái tần chính nhẫn nút địa phương chỗ của bởi vì ẩn thân cho nên dáng vẻ làm như đang nhìn ngài trong mắt của nàng thoát ra một tia khổ sở nàng không biết nói ra việc này tần chính trong lòng là cảm giác gì nhưng nàng phải nói ra nội tâm ấy này vốn là ở trước tam hoàng đột bệnh sẽ có rất sâu có nữa lần đó lựa chọn thống khổ nội tâm làm nàng thủy chung bất đan tần chính không có võ mạch nhưng là huyết mạch cũng là vô cùng tần diệu mặc công chúa nhưng cựu đang nói huyết mạch của hắn hay nghĩ đến cũng đúng nàng có thể có nắm chắc thành tựu thập tử trời xanh võ mạch chỗ ngấu chốt một câu là trọng yếu hơn thị nàng muốn nhờ máu của hắn đó chính là tam hoàng đến dựa theo ý nghĩ của ngươi tần chính hẳn phải chết hắn vừa chết vậy máu của hắn sẽ gặp hoàn toàn che giấu cựu tử của ngươi nhất cây hoàng bá máu diễn biến lưu lại sở hưu dấu vết nhưng là chúng ta ai cũng không nghĩ tới hắn lại biết rồi phương pháp phá giải lại hoàn thành tự cứu tần cô tỉnh bị nói nét mặt giá nua xanh mét lúc này rốt cục lên tiếng cười lạnh nói ngươi cũng biết cũng thật nhiều có thể ngươi cũng biết càng nhiều nàng thì càng ấy nấy biết rõ tần chính khi ấy lưu lại chính là một chết hắn lại ngu hô hô vì tình nghĩa ca nguyện lưu hạ chuyện này đối với ngươi có phải hay không xúc động rất lớn à Một mình ngươi cũng biết hắn cuối cùng là bị ta lợi dụng phải chết, lại không thể nói, trơ mắt nhìn hắn đi chết, bởi vì ngươi phụ thân Tần Diệu này đích, mạng phải bảo vệ, khen, làm ra lựa chọn như vậy rất thống khổ sao, nàng sâu trong nội tâm có phải hay không vô cùng quẫn uất, ha ha sáu. Đúng vậy, ta rất thấy nấy, ta hận không được thay hắn đi chết. Mạc công chúa chua xót nói, "Thiên mệnh, thiên mệnh, trời cao nhất định cô độc một tiếng mạng, nàng cùng Tần Chính cuối cùng sẽ không có kết quả tốt." Thân cô tỉnh cười to nói, "Mạc công chúa đạo hai ta lần thua thiệt hắn, thiếu hắn, ta sẽ bồi thường, ta Tần mực cả đời này" Chỉ thua thiệt hai nam nhân, một người là phụ thân ta, một chính là hắn. Nàng xem hướng Tần Cô tỉnh ta hiện tại chỉ có một vấn đề, nàng nếu là có thể trả lời ta, ta liền đưa ngươi mong muốn cái gì còn cho ngươi. Thần Cô tỉnh đạo vấn đề gì? Tần Chính cha mẹ rốt cuộc là người nào? Mặc Công chúa đạo. Hỏi lời này Tần Chính cũng dựng lên lốt hai. Tần Cô tỉnh cười hắc hắc nói nàng không phải là đều biết, như thế nào không biết này? Hừ, nàng tốt nhất nói biết đến đi ra ngoài, nếu không, cũng mơ tưởng được thứ ngươi muốn, vậy thập tử của ngươi trời xanh võ mạch tiểu không cách nào thành hình mặc công chúa lạnh lùng nói ta biết trước kia tần chính cái gọi là cha mẹ căn bản không phải cha mẹ ruột của hắn đó là ngươi tìm đến giả trang vì phòng ngừa bị tần chính phát hiện sơ hở thậm chí an bài một lần cái gọi là nàng bị ám sát để cho hai người kia đối đãi ngươi đi tìm chết như thế nàng đối với hắn quan sát cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy bất ngờ nàng thật thông minh liên này cũng phát hiện ta lại thủy chung chưa từng hoài nghi tới nàng tần cô tỉnh lạnh lùng nói nàng tuổi như vậy như thế có thể nhẫn nhẫn ta đều có chút sợ nàng ta chỉ là vì tự vệ mà thôi mặc công chúa thản nhiên nói Tần Cô Tỉnh cười lạnh nói, ngươi cảm giác cho ta sẽ tin tưởng cái gì? Mạc công chúa đạo, ngươi tin không tin, cùng ta gì cho? Tay nàng chỉ bắn ra, một quang cầu hiện lên ở đầu ngón tay mướn, hãy nói ra thật tình, Tần Chính cha mẹ rốt cuộc là người nào? Ta cũng vậy không biết. Tần Cô Tỉnh ngó chừng quả cầu ánh sáng kia, trong lòng hận không được xé Mạc công chúa cho toé mới giải hận, quang cầu này là hắn võ mạch thành hình cuối cùng một câu. Ngươi cảm giác cho ta sẽ tin tưởng cái gì? Mạc công chúa cười lạnh nói. Tần Cô Tỉnh đạo, ta không cần thiết lựa ngươi, Tần Chính cha mẹ là ai, ta che giấu, đối với ta có ích là gì? Mạc công chúa hừ nói tần chính huyết mạch phi phàm, cũng không phải người bình thường nhà hài tử, nói đi, đưa ngươi biết nói hết ra, giữa ta và ngươi cũng là huề nhau, sau này sinh tử đánh nhau, đó cũng là chuyện sau này. Vấn đề là, ta nếu nói là đi ra ngoài, nàng sẽ tin tưởng cái gì? Tần Cô tỉnh xem một chút quan cầu, đúng là vẫn còn không có thể chống cự ở mình võ mạch thành hình hấp dẫn, chuẩn bị nói ra một chút bí mật. Có tin hay không là của ta chuyện. Mạc công chúa đạo: "Hắc hắc, nếu như nàng rõ ràng tin tưởng, lại cố ý nói không tin, ta đây chẳng lẽ không phải cái gì cũng không chiếm được?" Tần Cô Tỉnh rất khốn khéo, cũng lo lắng mặc công chúa nói chuyện không tính toán gì hết. Mặc công chúa đạo này chính là ta nói tính. Nàng vừa nói chuyện, cầm trong tay quang cầu nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy quang cầu này một trận loạn chiến, tựa hồ muốn phá toái giống nhau, nhìn Tần Cô Tỉnh thiếu chút la hoàng lên. Tính nhẫn mại của ta là hạ. Mặc công chúa đạo. Tần Cô Tỉnh cắn răng, "Đạo tốt, ta nói, Tần Chính đích xác lai lịch không đơn giản." Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 341: Mở trời cao chi mệnh. Liên quan đến thân thế của mình, trái tim của Tần Chính cũng treo lên. Lúc trước hắn chưa bao giờ từng nghĩ thân thế của mình vấn đề, không nghĩ tới lại còn có như thế chuyện bí ẩn, thậm chí trong lúc nhất thời, hắn đều không thể tin tưởng cái này là thật. Cha mẹ trong ký ức của hắn đều là đối với hắn rất tốt, không có gì đặc biệt, phía dưới có thể hai người nói chuyện với nhau tình tứ nhìn, căn bản không thể nào cố ý nói láo cho hắn nghe, điều này làm cho trong lòng của Tần Chính không nói ra được tư vị. Nói đi, Tần Chính cha mẹ rốt cuộc là người nào? Mặc Công chỗ đạo. Tần Cô tỉnh hít vào một hơi sâu, bốn phía xương mù quẩn quẩn ta thật không biết cha mẹ hắn là ai, ta chính là trong lúc vô ý phát hiện hắn chỉ biết là trên người của hắn có một đoàn mơ hồ quang vụ, không ngừng tạo thành bốn chữ, sau đó lại tàn đi, không đầy một lát công phu, kia quang vụ sẽ không có. Đối với tần chính thân thế, ta có thể xác định chính là bốn chữ. kia bốn chữ, mặc công chúa đạo, thần vứt tới tử, thần cô tỉnh chậm rãi phun ra bốn chữ. bốn chữ này vừa ra, tiểu đưa tới tần chính cùng mặc công chúa đồng thời chấn động, tâm linh phương diện kinh động. thần vứt tới tử, nghe tên sẽ tới lịch không đơn giản, vấn đề là hợp lại, thật giống như chính là thiên thần vứt bỏ hài tử giống nhau, cũng là phá lệ chói mắt. ta biết đúng là việc này. Nên nói ta đã nói, cái gì nên cho ta sao? Tần cô tỉnh đạo, mặc công chúa nhẹ nhàng hô hấp hai cái, liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn Tần cô tỉnh xem ra làm cho nàng chán ghét gương mặt, nghĩ tới đây mặt ngoài đằng sau từ thiện còn lại là bẩn thỉu xấu xa, tự sinh ra sát ý nồng nặc, tay nàng chỉ một cái móc, quả cầu ánh sáng kia lại biến mất vô ảnh vô tung. Ngươi nói là thật hay giả? Ta còn chưa có xác định, chờ ta xác định, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Vô anh. Tần cô trên thân tỉnh đột nhiên bộc phát ra khí thế ngọc trời, kích động mảnh thiên địa này đều ở kịch liệt run rẩy lại càng làm hôm nay dẫn núi tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống nhau, xung quanh mây mù bắt đầu điên cuồng lan lột, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển dựng lên, biến khu vực này được có chút không đãng. "Tần Mực, không nên ép ta động thủ." Thần cô tỉnh lạnh lùng nói. "Ta nói qua nói, nghĩ đến định đoạn. Mạc công chúa thản nhiên nói, nhưng là lời ngươi đã nói, cho tới bây giờ cũng là chỉ có thể tin ba phần, 7 phần còn nghi vấn, cho nên ta muốn nghiệm chứng thiệt giả cũng là cần thiết, muốn trách này lời của, chỉ có thể trách nàng người này chưa từng có đã nói một câu lời thật, không thể trách ta cẩn thận." Thần cô tỉnh giận tím mặt tiểu nha đầu nàng muốn chết. hắn tiến tới một bước, tiêu thật giống thiên thần ở trước hướng một loại, làm phương này tròn trong trăm dặm hư không cũng xuất hiện một trận kịch liệt run rẩy, vô hình lực áp bách trực tiếp tác dụng ở trên mặt công chúa thân. chỉ thấy mặt công chúa ngồi xếp bằng ở trên núi đá, tơ vân không động tới, mặc cho sóng biển dâng trào tấn công, đều khó dung chuyển nàng chút nào, chính là vững vững vàng, vàng vàng ngồi ở chỗ đó, chỉ có tóc hơi tung bay, cũng không có bị gió lớn thổi loạn vũ dấu hiệu, so với long trời lỡ đất dung chuyển sinh sản cực lớn nào dã cảm. tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi một lần nữa, nàng nội không giao ra, thần cô tỉnh phẫn nộ quát. Ta còn là câu nói kia, chờ ta xác định thiệt giả sau." Mạc công chúa đạo. Tần Cô Tỉnh hư lạnh một tiếng, giơ tay lên một cái tắt liền chụp quá khứ. "Hô." Thật tức giận Tần Cô Tỉnh vừa ra tay, cả Vân Hải thật giống như cũng vì đó rung chuyển, thiên địa hành động biến sắc, như vậy lực lượng ở Tần Cô Tỉnh phát động đứng lên, cũng là rất tùy ý, hoàn toàn không có nửa điểm thời gian đi nổi lên, chỉ thực lực này cũng có thể nhìn ra, Tần Cô Tỉnh chính là nhân thần chất cốc cảnh giới, trúc vu nhân giới cao nhất võ đạo cảnh giới cấp bậc cường giả. Mạc công chúa thì ngồi thẳng trên núi đá, vẫn như cũng là không có bất kỳ động tác gì đương bàn tay kia mang theo liệt liệt của gió, thật giống như ném đi mảnh thiên điệu này thời điểm. phía trên vân hải cửu thiên đỉnh ầm lôi minh nổ vang, thiên điệu màu ngọc bích từ trên trời giáng xuống, làm mặc công chúa nhìn qua thật giống như thiên nữ hạ phàm. mà kia tần cô tỉnh phát động hào hùng lực lượng ở cách mặc công chúa hai ba thước được phương tiện tự động biến mất. tần cô tỉnh kinh nghi thu về bàn tay, nhìn lại kia màu ngọc bích tự nhiên biến mất, mặc công chúa vẫn như cũng là như vậy tư thái, mà ngày điên cũng không có cái gì dị thường. nàng lại mở ra trời cao chi mệnh tần cô sắc mặt của tịnh có chút lương trọng. thị thiên mệnh, trời cao chi mệnh. Mạc công chúa thản nhiên nói: "Tần cô tỉnh đạo không trách được nàng lấy ngưng chân cảnh giới lại dám hướng ta khiêu khích, mở trời cao chi mệnh, có thể mượn trời cao lực tiến hành mình canh giữ, đích xác là rất lợi hại, vậy cũng là võ của ngươi mạch thần thông, mặc dù võ này mạch thần thông quá mức vi phạm, nhưng là lại vô ý vị chứ có thể ở trước mặt ta điên cuồng." Hắn vừa nói chuyện, hai bàn tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức chỉ thấy mảnh thiên địa này chấn động kịch liệt, một cổ lực lượng vô hình đầy dây linh tính dao động, làm như ngăn trở chỗ này cùng ngoại giới tuyệt giống nhau. Cấp linh thuật. Thủy trung lạnh nhạt Mạc công chúa rốt cục động dung. Tần Cô tỉnh cười gần nói nếu biết cấp linh thuật, nên rõ ràng, nàng vâng chịu này thiên địa ý chí người võ mạch thần thông ở trước mặt ta thị không thể nào phát huy ra được. Hắn trợn phát lực, muốn phong tỏa nơi đây. Mặc công chúa đột nhiên nhảy lên, hai bàn tay nhanh chóng gật liên tục. 3336. Chỉ thấy phía trước lập tức bày biện ra một mặt thiên môn, nàng đi xa mà vào, lần nữa xuất hiện, đã thoát khỏi kia cấp linh thuật phạm vi, tới tần chính sở địa phương ẩn thân. Âm thầm tần chính nhìn thán phục không thôi. Nhìn như này đơn giản tỉ thí, kỳ thực cũng là vận dụng trong thần giới có thể nói vô địch thần kĩ thần thông. Thiên mệnh võ mạch thần thông tự nhiên không cần phải nói, có thể thao túng trời cao lực cho mình sử dụng, lực chiến đấu mạnh tuyệt thế hiếm thấy, mà cấp linh thuật đồng dạng thần kỳ, đó là thần giới cấp linh cung là không thế thần kỹ nhà, đặc biệt khắc chế thiên địa ý chí trong người võ mạch thần thông, cái này không cận để cho tần chính đối với tần cô tỉnh lai lịch thân phận cũng sản sinh nghi ngờ, chẳng, tần chính đang suy nghĩ, hắn chỗ ở quan cầu này lên tiếng mà nát, vốn là người khác nhìn không thấy tới hắn, sau đó này liền xuất hiện ở tần cô tỉnh trong tầm mắt, tần chính tiểu nhi tần cô tỉnh vẫn nộ quát, mặc công chúa bắt được tần chính đầu vai cho ta nhân vương uốt. Tần Chính không chút suy nghĩ, Nhân Vương bút tự động bay vụt đi ra ngoài. 3. Mặc Công Chúa bắt được Nhân Vương bút hướng về phía Tần Cô tỉnh tiểu điểm đã đâm đi. Nhân Vương bút là không có sinh ra nội tại quy tắc lực lượng tiên cấp thần minh, nhưng là phong mang thủy trùng kinh người. lúc trước Tần Chính cũng không mấy lần thi triển, nhưng còn lâu mới có được Mặc Công Chúa phát huy tới kinh bạo. Chỉ thấy khoản này tiêm run lên, trong hư không thiên địa lực lượng hội tụ thành một điểm, giống như viết chữ mới đặt bút giống nhau. Oen. Một điểm xuất hiện, trực tiếp nổ tung. Mạnh như Tần Cô tỉnh cũng bị bức bách lui về phía sau, mượn cơ hội này Mạc công chúa thuận tay vẽ một cái không gian hé ra mang theo tần chính nhảy vọt trong đó các loại chạy không được không gian phá toái tần cô tỉnh hí cuồng một tiếng hai bàn tay nắm bắt loạn chỉ thấy hôm nay dẫn núi đỉnh không gian hết thảy phá toái vô số không gian mảnh nhọ xuất hiện không gian bay vọt mặc công chúa lập tức bị chấn khỏe miệng chảy máu nàng đem người vương bút trả lại tần chính thuận tay ném đi đưa nàng hướng dương thành ta đánh lạc hướng hắn tần chính giống như bị ném ra bị cầu thấy hoa mắt tiệu ra hiện tại đỉnh một ngọn núi mà phía trên đỉnh đầu hắn không gian hé ra thấy mặc công chúa nhìn thật sâu hắn một cái liền biến mất vô ảnh vô tung bầu trời khôi phục thái độ bình thường tần chính ngây ngốc đứng ở đỉnh núi trước đây sau mới bất quá nửa giờ thời gian nhưng làm mang cho hắn rung động là quá lớn mình lại là cái gì thần vứt tới tử cha mẹ ruột của hắn không biết là người nào đã từng tôn trọng lao đông hải vương tần cô tỉnh dĩ nhiên là một khổng lồ âm như người thiết kế muốn giết hắn mượn huyết mạch che giấu ác ma của mình mà nay càng làm hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận thị mặc công chúa cùng tần cô tỉnh lực lượng quả thực là không thể tưởng tượng nổi tùy ý xuyên qua không gian nát bấy không dần trọng kỹ của ở dưới ngũ đại yêu hoàng lưu thật giống như này không phải là người sức mạnh của giới, cho dù là nhân thần gông cùng xiển xiếp người của đỉnh cao nhất, cũng không nên như vậy, có thể sự thật chính là như thế, làm Tần Chính đối với bọn họ lực lượng của hai người sản sinh cực lớn nghi vấn. Đủ loại vấn đề toàn bộ chạy đến, làm Tần Chính nhất thời có chút mở mịt. Phải một lát, hắn mới đặt mông ngồi dưới đất, mở mịt trung quanh. Gió núi gào ghét, bốn phía lâm hải tiếng thông reo thành âm không dứt. Tần Chính nhìn về phía hướng chánh bắc, nơi đó có một tòa nguy nga thành phố núi, lấy hắn thông thiên thần mục thị lực có thể thấy rõ ràng trên đầu thành ba chữ to. Ừ Dương Thành Đây là Đại Thông Đế đô cùng Đại Hoa Đế đô ở cạnh nhất phía nam tiếp giáp một tòa cảnh thành, nơi đây đi tây vài trăm dặm thị vô biên hải vực, xa hơn 5 năm, 600 dặm chính là yêu tộc đại địa, mà thị giữa yêu tộc kiêu ngạo nhất tám đại vương tộc một trong thiên đương vương tộc nằm trong tay khu vực, cho nên nơi đây thường xuyên sẽ có thiên đương vương tộc người thường lui tới, bất quá, hôm nay đương vương tộc người mặc dù kiêu ngạo, cũng không tự chiến lang vương tộc chiến núi nhọn như vậy ngang. Ngược kiêu ngạo, bọn họ từ trước đến giờ cũng có nhỏ, nhiều lắm là cùng người công bình quyết đấu, bất luận thắng bại, sau khi quyết đấu cũng sẽ không tìm phiền toái này đây thiên đương vương tộc ở thần vũ đại lục danh tiếng luôn luôn rất tốt, trừ lần đó ra đi tây phạm vi hải vực liền có vô biên hải trong vực thực lực mạnh mẽ đại đạo trạng sáu Ngày rượu đạo tràng. có thể nói là hương dương thành thị bốn phương thông suốt địa phương cũng là thần vũ đại lục náo nhiệt nhất khu vực một trong tần chính không rõ mặc công chúa đưa mục đích của hắn tới đây tiêu phát giác trong lòng của hắn tựa hồ có thứ khác đưa tay lấy ra vừa nhìn lại là một phong thơ trên thư có tên mặc công chúa hiện nhiên là mặc công chúa kín đáo đưa cho hắn chẳng qua là lúc trước hắn quá mức rung động cho nên chưa từng phát giác truyền khai tin coi nội dung một lần, thần chính mới biết được mặc công chúa đưa mục đích của hắn tới đây, đó chính là giúp hắn ba mạch quý nhất. Thần chính có cựu sắc thần liên võ mạch, cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cùng vương miệng võ mạch, tùy tiện một lấy ra, cũng là hậu thiên tu luyện võ trong mạch nhất người nổi bật. Chỉ có ba mạch quý nhất, hắn võ đạo chi lộ mới có thể hoàn toàn bị mở ra, tương lai không thể đo lường. Chẳng qua là muốn ba mạch quý nhất nói dễ vậy sao? Chính là ngũ đại yêu hoàng cũng bởi vì không có thời gian tìm hiểu, rồi biến mất có lưu hạ biện pháp. Mặt công chúa này lại để lại cho hắn biện pháp, mà để cho Tần chính cảm thấy khó có thể tin chính là. Hắn có cựu sắc thần liên võ mạch chuyện, mà Công Chúa biết đến, Vương Miện võ mạch hắn công khai thừa nhận qua, có thể cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch không ai biết được, mà Công Chúa lại cũng biết, đây là bất khả tư nghị nhất địa phương. Có nữa chính là, hắn ba mạch quý nhất cùng người khác còn không đồng, bởi vì hắn tần chính lớn nhất thần kỳ đến từ huyết mạch, cho nên ba mạch quý nhất thị đưa huyết mạch bí mật cũng cho trộn lẫn trong đó, cho nên, chỉ cần ba mạch quý nhất, hoàn toàn mới võ mạch tiếp theo thật sự có tư cách ở nơi này người hắn thần hai giới xưng tôn. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 343, lắng nghe thiên địa võ mạch. Ba mạch quý nhất Phương pháp đơn giản, mà công chúa cho ra biện pháp chính là vạn hóa ma bia cộng thêm tím ứng sâm vương, đơn giản này làm tần chính cũng là rất không lời, cho đến hắn nghĩ tới rồi mình ở Tà vực tiên tuyệt trong bí cảnh động phải thiên mệnh thụ đột một toát ra thiên mệnh khí giải cứu hắn, hắn mới lờ mờ hiểu rõ một chút. Có lẽ ngay từ lúc trước thật lâu, mà công chúa đang ở yên lặng trợ giúp hắn, chỉ là không có nói mà thôi. Nếu không phải như thế, là hắn tình huống, đừng nói cái kia thần bí khó dò huyết mạch, đơn thuần thị tam đại võ mạch quý nhất tiểu tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy, cho dù là vạn hóa ma bia chính là dùng để dung hợp võ mạch. Mạc công chúa 6 trong đầu tần chính hiện lên rất nhiều hắn thế mới biết mặc công chúa thế nhưng hai lần đối mặt hắn làm ra tuyển chọn nhưng này tư vị lại phai nhạt rất nhiều đều bởi vì hắn phát hiện mình cũng là cá thần vứt tới tử cũng chính là bị cha mẹ vứt bỏ liên thấy cha mẹ đều không được cho nên đối với mặc công chúa hiếu thuận càng thêm hiểu cũng càng thêm cho phép đúng chi mặc công chúa đang làm trước việc này sợ là cũng âm thầm trợ giúp mình nhiều lắm xem một chút kiểu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch tồn tại cũng biết là có thể muốn gặp nàng sợ là từng có quá nhiều giúp hắn mà hắn nhưng không biết tần cô tịnh tần chính lại nghĩ tới tần cô tịnh Trên miệng này thời khắc tại băng chợ, kỳ thực cũng là ở Hải Hãn, mượn huyết mạch của hắn để che giấu mình cựu tử niết cây hoàng bá máu lộn xác sinh ra ảnh hưởng. Ghét có thừa, thần chính cũng là cảm khái, huyết mạch của mình thần kỳ, vừa xa cựu tử niết cây hoàng bá máu đâu chỉ nửa lần hay một lần. Chưa trước thức tỉnh, là được bị tần cô tỉnh như thế thao tác. Thân nút tới từ bốn chữ này lần nữa bò lên trong lòng hắn, làm hắn đối với mình thân phận lại càng sản sinh cực lớn rõ thắng biết, coi như là cha mẹ không cần, vậy cũng phải tìm được bọn họ hỏi một chút, tại sao phải vứt bỏ mình sao? Nghĩ tới những thứ này trong lòng của tần chính sẽ có một cỗ đè nén buồn bực khí, ngửa mặt lên trời thét dài, hét dài một tiếng, phát tiết buồn bực trong lòng. phát tiết sau, hắn cảm thấy lòng dạ rộng mở rất nhiều. tím hương sâm vương, bảo vật này thật giống như chỉ có ương dương này bên trong thành mới có. nghe nói là hôn loạn thời đại một vị ương loại yêu quân ở chỗ này suy sụp tọa hóa, tinh hoa thấm vào cả vùng đất này, cho nên nơi đây sinh ra sâm vương cũng là tím ưng răng dấp, mà thiên lương vương tộc sở dĩ tuyển chọn yêu tộc giữa đại địa cự nơi đây gần đây khu vực cũng là như thế. ta liền tìm xem tím này ưng sâm vương hoàn thành ba mạch quý nhất sao. Tần Chính mặc dù biết một khi ba mạch quý nhất, hắn rất có thể làm mất đi rất nhiều, nói thí dụ như thần liên lực, thần long lực, Trích Thủ Giả Tiên, chỉ bầu trời một cái rách, Hoàng Uy như ngục việc này thần thông, nhưng tương tự, thế tất có thể sinh sản thần thông hoàn toàn mới, hơn nữa ba mạch quý nhất nguyên nhân, thần thông hoàn toàn mới tất nhiên còn cường hãn hơn việc này, không chỉ gấp đôi gấp hai mới là, đó đúng là hắn Du Ngoạn Sơn Thủy Thần Giới cũng có thể lệ thuộc vào tuyệt thế thủ. Đoạn. Đương nhiên tiếc nuối nhất khả năng chính là hoàn toàn bị mất chiến lực mạnh nhất, hắn chỉ có thể là chân thật cảnh giới cùng giai vô địch, nhưng đây cũng trầm dạng, dùng này đổi lấy vô hạn tương lai. Hắn bỏ được. Bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được. Đây là nhất định. Nhất là tần chính ở tà vực hành trình, coi như là trải qua không cách nào vận dụng chiến lược mạnh nhất, không hề nữa lệ thuộc vào thần liên lực kinh nghiệm, coi như là bắt đầu thói quen thay đổi. Tần chính phong kia tin vỡ vụn, hóa thành phấn vụn phiêu tán ở chân trời. Trong thư không có gì ngoài nói cho tần chính ba mạch quý nhất phương pháp, lại càng có một người khác bí mật, đó chính là mạnh mẽ thúc dục vô lượng thần vũ côn biện pháp. Chỉ là một sáng thúc dục mang tới tác dụng phụ chính là thần chính sinh tử khó định, cứ có thể vì vậy bị vô lượng thần vũ sức mạnh của côn cắn chạm mà chết, cho nên mặc công chúa đặc biệt cảnh cáo, không tới cực kỳ sau thật tại không có cách nào phải chết giai đoạn, tuyệt đối không nên sử dụng. vậy cũng là hắn thủ đoạn bảo mệnh. mặc công chúa nha, ta đối với ngươi mà nói, thật sự là không có nửa điểm bí mật. thần chính thấy vô lượng này thần vũ côn thúc giục phương pháp sau, cũng là khiếp sợ lợi hại. hắn bí mật lớn nhất có ba, một người là cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạnh, một người là vô lượng thần vũ côn, còn có một chính là lạc tinh truy nguyện. trước hôm nay hai cái đều biết. Đoán chừng người cuối cùng cũng nhất định biết được, bởi vì tần chính hoài nghi, mặc công chúa rất có thể ở trong một chút sau đó ám bảo vệ qua hắn, nếu không tuyệt đối không thể nào giải như thế cả kẽ. Hắn không có lăng không phi hành, mà là cách mặt đất hai thước độ cao bay vút chủ yếu là ương dương bên trong thành cực có thể ngày có rượu người của đạo tràng Ngày hôm đó rượu đạo tràng nhưng là cùng hắn phát sinh qua xung đột, hơn nữa kêu ý nghĩa Đông Hải vương phủ sỉ nhục tần giật cũng bị tần nhạc sơn ngày dẫn vào rượu đạo tràng Tất nhiên đối với hắn cũng sát này mẫu cựu nhân hận tấu xương, chúng chi còn có ngày hôm đó rượu đạo trạng chính là thiên dương vương lục quá khâu người ủng hộ. Mà lục quá khôn là muốn tranh đoạt đại thông ngôi vị hoàng đế, cũng là nhất định là tử địch. Ở địa bàn của người ta, Tần Chính vẫn cần cẩn thận. Nương Dương ngoại thành mảnh núi rừng này vô cùng khổng lồ, so với lúc trước Long Tượng dãy núi nhưng là khổng lồ nhiều lắm, nơi này yêu thú cũng là đặc biệt nhiều, thậm chí một chút yêu thú cường đại cũng thường xuyên thường lui tới, cho nên lương Dương bên trong thành thiết lập đạo tràng phân bộ cơ hồ cũng là chỉ thấp hơn các đạo tràng tổng bộ lực lượng. Tần Chính đoạn đường này bay tới, nhìn thấy yêu thú cũng không ít, trong đó cường đại nhất có một linh mẫn võ cảnh, còn có một chút ở chỗ này rèn luyện người của tầm bảo. Hắn đang trong phi hành chỉ thấy phải phía trước một trận tao loạn. Tần Chính quay đầu nhìn lại, liền phát hiện có hơn 10 người tụ tập ở chung một chỗ, cầm đầu là thanh niên nam tử, cũng chính là hơn 20 tuổi, một thân quý khí. Lục Hoành Ninh. Này thanh niên nam tử, Tần Chính gặp qua bức tranh, thị Thiên Dương Vương tiểu nhi tử Lục Hoành Ninh. Đối với đã biết một chút địch nhân, đại thông thái tử Lục Thiên Lãng riêng làm cho người ta họa nhân vật trọng yếu bức tranh, để cho Tần Chính sợ hãi xa đám người nhìn, để trong lòng hiểu rõ, tránh cho bởi vì không nhận ra, không có phòng bị, bị ám toán, hôm nay Dương Vương Lục quá khô bên người nhân vật trọng yếu không ít trong đó tiểu nhi tử lục hóa ninh cũng là đặc biệt bị lục thiên lãng giới thiệu qua người này ở trong võ đạo phương diện thiên phú có thể nói đại thông hoàng thất đại tân sinh người nổi bật nhìn thấy là hắn tần chính liền không có lập tức rời khỏi mà là nuốt chỗ tối lắng nghe ngay rượu đạo tràng thị thiên dương vương kiên định người ủng hộ nhưng là thiên dương vương thế lực cũng không phải ở chỗ này mà là đang thiên dương thành hôm nay đại thông ngôi vị hoàng đế chuyển thừa đã không xa lục hóa ninh xuất hiện ở nơi đây lấy tần chính phán đoán tuyệt không đơn giản hẳn là có nguyên nhân tần chính nghiêng thai lắng nghe chỉ thấy thân sắc của lục hóa ninh lạnh nhạt đứng ở nơi đó thỉnh thoảng có phái đi ra ngoài người hắn gấp trở về. Tiểu vương tử, không có tìm được, không có tung tích. Từ đầu đến cuối không có phát hiện lục nhị tung tích, hắn thật giống như biến mất. Tiền có chừng hơn 20 người về đến, cũng là không hề thu hoạch. Lục hóa ninh hử lệnh nói các mãi cũng không tìm tới, ngược lại càng thêm xác định lục nhị ở nơi này phụ cận. Tiểu vương tử, thuộc hạ cũng cho rằng như thế. kia lục nhị nghe nói là có lắng nghe thiên địa võ mạch, hắn chỉ cần phát động võ mạch thần thông, trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy đều có thể nghe. Hơn nữa coi như là sử dụng ngăn cách thanh âm các loại kỳ ảo đều không thể lừa dối qua hắn người của chúng ta nếu là tìm được tung tích của hắn, ngược lại đáng giá hoài nghi. Có nam tử trung niên đạo, chính xác, ta cũng nghĩ vậy. Lục Hóa Ninh đạo, nam tử trung niên đạo nhưng là Lục Nhĩ này cố ý ẩn nút chúng ta, chúng ta phải tìm được hắn, sợ rằng không có có nhiều khả năng nha. Lục Hóa Ninh cười một tiếng nàng sai lầm rồi, ta có biện pháp tìm được hắn. Tiểu Vương Tử có thể tìm được hắn. Nam tử trung niên giật mình nói, chính xác, ta cho các ngươi siêu tầm cũng là có mục đích là, nếu tìm không được, ta đây thì càng thêm xác định hắn đi tới Hư Dương ngoại thành chân chính mục tiêu sở tại. Lục Hóa Ninh cười nói đi theo ta. Hắn tung bay đứng lên ở phía trước dẫn đường. Những người khác đều theo sát phía sau, giữa những người này có chân chạy, thực lực một loại chỉ là ý võ cảnh, nhưng là phần lớn cũng là thực lực mạnh mẽ, có mấy tên huyền vũ cảnh cao thủ, phần lớn còn lại là hồn võ cảnh cùng linh võ cảnh. Tần Chính Hiện thân đi ra ngoài, lắng nghe thiên địa võ mạch lục nhĩ lại xuất hiện ở nơi này. Ta đã sớm biết hắn, nhưng chưa từng thấy qua, nói là lắng nghe thiên địa võ mạch như tâm niệm võ mạch, đều có người của ý nghĩa là thủ. Nếu đã tới tới đây, Tự nhiên cũng muốn gặp thấy lục nhĩ này rốt cuộc là cái gì người như vậy? Hắn liền ở phía sau âm thầm theo dõi. Một nhóm người ở nơi này trong núi rừng bay vút, lục hóa ninh này cũng không muốn quá bị chú ý, cho nên giữa gấp rút lên đường, còn bất chợt ra tay giết một chút yêu thú, thuần tay lấy đi một điểm tầm thường bảo vệ, làm cho người ta cảm thấy hắn cũng là tới đây tầm bảo. Như vậy, bọn họ ở một cái sau thời thơ hấu, vòng qua từng ngọn ngọn núi, đặt lấy một nơi. Tần chính phía sau đi theo ở, cũng tới ở đây. Tới địa phương, tần chính mới biết được. Lục Hóa Ninh này muốn tới dĩ nhiên là ương Dương ngoài thành đã từng chấn động một thời phá toái chi địa, cũng chính là cổ lão một góc chiến trường. Phá toái chi địa này đập vào mắt ở tràn đầy đá vụn, có chút đá vụn chừng trăm mét lớn nhỏ, còn có một chút to đến hơn 10 em cây cột. Tự nhiên tất cả cây cột cũng là không tròn vẹn, Hiển nhiên là trải qua một cuộc đại chiến lưu lại tàn tích. Khu vực này chiếm diện tích phạm vi cũng không tính đại, nghe nói là mấy trăm năm trước đột ngột từ dưới đất nổ ra, từng khiến cho van động, vô số cao thủ đến đây dò xét, nhưng cũng không có gì phát hiện. Sau lại cũng lục tục có người đến đây dò xét, cho đến hiện tại nơi đây cơ hồ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, căn bản không người hỏi thăm. hàng ngày ở chỗ này có một nam tử trẻ tuổi đứng ở một cây tàn phá trước cột đá, kia phía trên cột đá có rất nhiều đồ án, bình thường nhìn không có gì, có thể nam tử trẻ tuổi kia đứng ở trước cột đá, những bức vẽ kia lại tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, làm người này nhìn qua có chút phiêu miểu, thật giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn biến mất tự đắc. lục nhĩ, nàng quả nhiên ở chỗ này. lục hóa ninh thấy nam tử trẻ tuổi mừng lớn nói, nam tử trẻ tuổi kia xoay người hờ hứng nhìn lục hóa ninh liên tiếp theo quan sát đá này trụ, chính là hóa lục này linh làm như không thấy. Ở nơi này nhìn thoáng qua ở giữa, Tần Chính chú ý tới lắng nghe này, thiên địa võ mạch chủ người lục nhị lớn lên cũng là rất tuấn lãng, lông mày dày mắt to, làn da còn rất phách, duy chỉ có một đôi mắt nhìn người cái kia loại đạm mạc, thật giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn một loại, làm người ta sinh ra vô hình tìm đập nhanh. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 342, nhàm chán. Một ít liếc về ở giữa, Tần Chính xác định, lục nhị này không chỉ nhìn lục hóa Linh, còn chú ý tới hắn. Chỉ bởi vì hắn có lắng nghe thiên địa võ mạch, không có bất kỳ người nào có thể núp chung quanh hắn mà không bị hắn phát hiện. Tần Chính cũng không có hiện thân, chính là bình tĩnh nhìn. Giống loại người như Lục Nhĩ, nếu là hắn muốn gặp nàng, người nghĩ trốn cũng tránh không thoát, hắn nếu không muốn vào ngươi gặp mặt, nàng coi như là hao tổn tâm cơ, cũng tìm không được hắn, cho nên quyền chủ động cũng là trong tay Lục Nhĩ. Tần Chính biết không cưỡng cầu được, Lục hóa Ninh này cũng không cho lại như thế. Lục Nhĩ, nàng đã bị ta Lục hóa Ninh tìm được rồi, cũng đừng nghĩ chạy, đi theo ta Lục hóa Ninh, giữa ta và ngươi liên thủ, chắc sẽ có thể đánh ra một thế giới. Lục Hóa Ninh cất giọng nói, không che giấu chút nào hùng tâm tráng trí của mình, thậm chí có thể nói là có chút cuồng vọng mơ ước. Lục Nhĩ cũng không quay đầu lại, lặng lặng đứng ở không chọn vẹn trước của đá, tùy ý ngón tay của lướt qua, kia không chọn vẹn trên trụ đá trong đồ án tản mát ra từng tí lực lượng quần cuộn mà đến, không ngừng thâm nhập vào thân thể của hắn. Lắng nghe thiên địa võ mạch, coi như là hai loại võ mạch, có thể nghe trộm tất cả trong trời đất tin tức, nhưng là hắn hai thai lại không hề dị thường, cùng người thường độc nhất vô nhị. Có lẽ người đối với ta Lục Hóa Ninh cũng không quen thuộc, Lục Hóa Ninh cũng không có bỏ cuộc tiếp tục tự giới thiệu mình ta nhưng lấy nói cho ngươi biết ta lục hóa ninh tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với những cái được gọi là đích đương đại thập đại cao thủ không gì nhưng chính là so với ta ra đời sớm sau lưng của bọn họ thực lực khổng lồ mà thôi chỉ cần lại cho ta vài năm ta chắc sẽ có thể đưa bọn họ dưới chân dẫm ở lục nhĩ hay là không có trả lời lục hóa ninh cất cao giọng nói phải lấy được cho phép của ngươi để ngươi cùng ta làm huynh đệ cùng chung sông sáu người này thần hai giới ta nghĩ ngươi nhất định phải có công nhận võ mạch sao chỉ có võ mạch tiềm lực vô song mới có thể ở võ đạo có hy vọng đạt tới người phi thường có thể bằng trình độ hiện tại ta nhưng lấy nói cho ngươi biết võ của ta mạnh nút chỗ tối tần chính cũng rất có chút ít thường thú phải biết rằng lục hóa ninh này có thể trở thành đại thông hoàng thất thế hệ trẻ người nổi bật tuyệt không phải giống vậy tiểu đại thông hoàng thất đệ tử số lượng rất nhiều trong đó không thiếu có siêu cường võ mạnh là trọng yếu hơn thị lục hóa ninh thị thiên dương vương tiểu nhi tử lại bị hắn ký thác kỳ vọng tương lai thế nhưng muốn đi thay thế đại thông sau lưng hoàng thất cường đại nhất người ủng hộ thần minh chính một trong những cự đầu tây phương được chủ vị thần minh này chín đầu xỏ vị mặc dù là có truyền thừa nói đến có thể vậy cũng nếu là một loại trong mạch người mạnh nhất mới có tư cách tiếp nhận tây vương này vượt chủ nhất mạch cao thủ trẻ tuổi nổi danh sẽ có hơn 10 người thậm chí có người có tư cách đi tranh đoạt thần minh đứng đầu vị trí mà lục hóa ninh ở nơi này loại dưới tình huống bị ký thác kỳ vọng có thể thấy được hắn võ mạch tuyệt đối phi phạm nào biết lục nhị vẫn như cũng là không phản ứng chút nào lục hóa ninh lông mày hơi nhăn đối với lục nhĩ đạo mạc khá là không vẫn nhưng hắn cũng không có tức giận mà là nói võ của ta mạch chính là sáu lôi mạch chiến thần võ mạch hào khí ngất trời nói xong võ của mình mạch Lục Hóa Ninh mặt tràn đầy cũng là đắc ý nhìn Lục Nhĩ, muốn xem Lục Nhĩ như thế nào chấn kinh biểu hiện. Hắn tự tin như vậy đắc ý, cũng là có lý do. Lôi Mạch Chiến Thần võ mạch nhưng là đã biết trăm vạn loại võ trong mạch cao cấp nhất võ mạch một trong, tuyệt đối là có tư cách vấn đỉnh thần giới bá chủ địa vị tiềm lực võ mạch một trong. Tần Chính nghe tất cả giật mình, có chút kinh ngạc. Lôi này Mạch Chiến Thần võ mạch đặc điểm lớn nhất chính là võ mạch thần thông, có thể dẫn đường người sử dụng cho ở bên trong trong vòng ngàn dặm Từng tại khu vực này một thời đại nào đó giao chiến trôi qua lôi hệ võ mạch cao thủ lực lượng cho mình dùng, khiến cho lực chiến đấu tăng nhiều mà tu luyện tới cực hạn, cũng chính là tiến vào thần giới sau, này võ mạch thậm chí có thể triệu hoán đến chiến thần phụ thể, khiến cho chiến lực bạo tăng đến một mức không thể tưởng tượng nổi, có thể nói, tuyệt đỉnh võ mạch một trong. Như thế võ mạch, đích xác đáng giá kiêu ngạo. Có thể nhường cho tần chính đều cảm thấy bất ngờ thị, Tiêu Lục Nhĩ lại cũng không quay đầu lại, đi xa đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy, Lục Nhĩ đi vào kia không chọn vẹn trong của đá, trên trụ đá đồ án cũng dần dần ảm đạm xuống, khôi phục nguyên dạng, thân hình trước biến mất, Lục Nhĩ cũng cuối cùng mở miệng, đã nói hai chữ, có thể làm cho người hỏng mất hai chữ. Nhàm chán dứt lời, không có người phá toái chi địa này nhất thời lâm vào giữa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió kia thổi qua phát ra tiếng vang đang vang vọng chứ tần chính đều có điểm kinh ngạc, đây cũng là lôi mạch chiến thần võ mạch a, cư nhiên bị coi rẻ, trong mắt lục nhĩ dạng gì võ mạch mới là đáng giá hắn chú ý, nếu như lôi mạch chiến thần võ mạch cũng chỉ là nhảm chán hai chữ tới phối hợp nói, vậy tần chính có tam đại võ mạch cũng khẳng định không chiếm được cái gì tốt đánh giá, có chút này kích thích tần chính, hắn sau khi biết ngày tu luyện võ giữa mạch, hắn có tam đại võ mạch cộng thêm cửu tử nhất cây hoàng bá võ mạch thị mạnh nhất. Nhưng là cùng Tiên Thiên có võ mạch trong cao cấp chút yếu kém cách, nhưng không đến nỗi đánh giá như vậy, giải thích duy nhất có thể chính là liên lụy đến cái gọi là phong thần nói đến, tựu như cùng Ngũ Đại yêu hoàng theo lời, loại này hậu thiên tu luyện mà thành võ mạch, cơ hồ là không có tư cách phong thần. Xem ra, ta càng phải tranh thủ ba mạch quý nhất, nếu không bây giờ ta sợ thị dã chỉ có thể nhận được nhảm chán hai chữ là bình. Tần Chính lại nghĩ tới Trương Thần Quân đã nói, hắn cũng khó trách không bị cho phép, bây giờ đích xác trên lệnh rất lớn, cho dù là Cửu Thiên Lạc Phượng Mưa tìm hiểu phản ứng ra tới võ mạch tiềm lực là không tệ, nhưng hôm nay nghĩ đến Tựa hồ Cửu Thiên Lạc Phượng mưa kiểm tra thử tiềm lực là vấn đề, nếu không thiên mệnh võ mạch mặc công chúa không thể là kém như thế. Hắn đang suy tư, tiêu Lục Hóa Ninh thì muốn đi rồi. Cũng bởi vì lôi mạch chiến thần võ mạch, làm Lục Hóa Ninh ở trên trời dương trước mặt vương nói một không hai, để cho hắn những huynh trưởng kia tỷ muội cũng kém xa địa vị của hắn cao, hơn bởi vì như vậy, hắn có thể nói ở trên trời dương vương thành thế hệ trẻ chính là đệ nhất cao thủ, càng phải như vậy, làm hắn có trở thành Tây Phương vực chủ tư cách, hay là bởi vì này, Lục Hóa Ninh từng bị lợi tiên đoán tương lai có tiềm lực trở thành thần giới bá chủ. Hệ liệt này vầng sáng đã sớm dưỡng thành Lục Hóa Ninh tự cao tự đại, tính cách của coi trời bằng vung. Nào biết hắn đẩy cõi lòng lòng tin nói ra mình võ mạch sau đó, cư nhiên bị Lục Nhị đánh giá vi sáu. Nhàm chán, nhàm chán. Nàng lại dám nói ta lôi mạch chiến thần võ mạch thị nhàm chán. Lục Nhị, mặc dù ngươi là lắng nghe thiên địa võ mạch, võ của ngươi mạch nhất định để ngươi ý nghĩa phi phàm, nhưng ngươi cũng không còn tư cách vũ nhục ta. Lục Hóa Ninh hai mắt phóng hỏa, mặt mũi đều có điểm vẫn kiêu ngạo tâm bị đâm cái áo. Thở phi phò. Lượng đạo lôi điện chợt từ mắt của hắn trong đồng nổ bắn ra tới. Và anh, điện quang hung manh đánh kia không chọn vẹn cục đá, nào biết đá này trụ lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm hư nát. nghĩ đến cũng đúng, chỗ này xuất hiện sau đó, đã từng khiến cho hoành động, nơi đây chiến đấu phát sinh lại càng đến không hết, nếu là có thể dễ dàng hư hại nói, cũng không trở thành đến bây giờ còn giữ. nhưng là tức giận lục hóa linh nhưng không cách nào chịu được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng đập cho ta, đập nơi này hết thảy đều cho ta toái ta không tin hắn còn không ra. một người của tự cao tự đại bị khi hắn đắc ý nhất địa phương không đếm xuể, cái loại này cảm giác nhục nhã là rất dễ dàng làm cho người ta điên cuồng. Cho dù là Tần Chính tự hỏi nếu là mình tam đại võ mạch bị Lục Nhĩ này cho coi rẻ, đoán chừng hắn cũng có khống chế không được nổi giận, trong lòng của cho dù là rõ ràng, có thể Lục Nhĩ đã gặp cao hơn tên võ mạch có rất nhiều, cũng không cách nào trong sự ngột ngạt tâm sự vẫn nộ lửa bùng nổ. Cho nên Tần Chính không có chút nào kỳ quái Lục hóa Ninh nổi giận. Hắn tiểu đứng ở một bên xem chừng. Đã từng này chiến trường một góc kể từ xuất hiện, liền từ đến chỗ của không ai phát hiện có cái gì bí mật, mà nay Lục Nhĩ lại tiến vào kia không trọn vẹn trong của đá, không thể không khiến Tần Chính đối với nơi này sinh sản một chút ý nghĩ. Lục Nhĩ vì sao tới đây? Hắn tuyệt đối không thể nào là bắn tên không đích, nếu có thể tiến vào không chọn vẹn của đá, hắn thế tất biết nơi này bí mật. Đang suy nghĩ chứ, những đi theo đó Lục hóa Ninh mà đến chứa nhiều cao thủ dối diết hiện lên hạ, từng cái từng cái đao trong tay thương kiếm kích, ra sức biểu hiện, điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo lực lượng gào thét qua, cắt rách không khí, không ngừng nện ở đây chút ít trên hòn đá. Kết quả lại là không cách nào đối với bất kỳ hòn đá cấu thành nửa điểm tổn thương, đều đang giữ vững hoàn hảo. Tiểu Vương tử, đánh không toá nha. Có người nói Lục Hóa Ninh mặt lộ vẻ âm lánh vẻ cho ta tập trung lực lượng công kích cái kia cột đá, vụ tất bán phá, ta liền không tin, hắn có thể chỗ của nút không ra. Một cho người chờ lên tiếng, hết thảy bay vút qua. Kết quả là chỉ thấy nhiều như vậy cao thủ bao vây không chọn vẹn này cột đá từ trên xuống dưới lại, nhất thể phát lực. Dâm dâm dầm sáu. Lần này là đao thương kiếm kích trực tiếp bằng lực công kích của mãnh liệt lượng hung mãnh đánh ở trên của đá. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, đủ các loại lực lượng bay ra, có thể nói là sáng lạm nhiều màu. Có thể nhìn lại kia không chọn vẹn của đá, hay là không có nửa điểm dấu vết lưu lại thậm chí phía trên những bức vẽ kia cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị phá hoại. Tần Chính cũng không khỏi nhìn sách sách xương kỳ, cũng không biết trước bao nhiêu năm tháng lưu lại, lại vẫn như vậy xiết chặt, công kích như vậy đều không thể lưu hạ dấu vết. Tập trung lực lượng công kích một điểm. Lục Hóa Ninh quát lên. Một nhóm người liền có tên kia trung niên cao thủ dẫn theo, chỉ định một điểm, sau đó toàn lực phát động công kích. Ung ung, tất cả lực lượng toàn bộ đánh vào trên một điểm. Nhìn lại kia không trọn vẹn cột đá liên lắc lắc một chút cũng không có, đợi tia sáng tàng đi, trên trụ đá rốt cục xuất hiện một kia vỡ tan cái khe cũng chỉ là một cái thật nhỏ cái khe mà thôi cái này lục hóa ninh cũng giận nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân buộc phát ra hàng tỷ đạo lôi điện phóng xạ bốn phía như lôi điện chiến thần hung hãn xông tới quá khứ hắn cũng gia nhập công kích phạm vi thế tất yếu bức kia lục nhĩ vội vã đi ra ngoài không giải thích được hận này hắn là quyết không bỏ qua bọn họ không ngừng công kích tần chính thì lặng lẽ lên không trung đi tới trời cao một bội cổ thụ chọc trời trên trạc cây đứng khoảng cách xa ngắm nhìn phá toái chi địa này như thế đem chọn cá phá toái chi địa đều bị thu vào đáy mắt tần chính muốn nhìn một chút Có hay không trong ký ức của có thể ở dưới Ngũ Đại Yêu Hoàng Lưu tìm được một điểm chỗ tương tự, tới suy đoán ra này phá toái chi địa đã từng rốt cuộc là địa phương nào. Cẩn thận đối chiếu, trong trí nhớ tìm không được. Nhưng là trải qua như thế cẩn thận quan sát, thần chính lại sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, phảng phất đã từng nhìn qua, nhưng là trí nhớ cũng không sâu, hơn nữa rất mơ hồ bộ dạng. Đang suy nghĩ chứ, hắn liền cảm ứng được cực kỳ yếu ớt dao động truyền tới, là đến từ thần hổ đế quan phía trên chiến ảnh yêu châu. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 344, nhuồn máu ngọc đài Chiến ảnh yêu châu thác ấn trải qua một chút đại chiến. Vì thế in dấu xuống một chút võ đạo áo nghĩa, lại càng trên chiến trường quá trình mang cho người ta võ đạo dẫn dắt. Phạm là có thể sao chép lại tới, tất nhiên là chiến ảnh yêu châu ở đây trên chiến trường xuất hiện qua. Lần này tần chính phát hiện chiến ảnh yêu châu dị thường, cơ hội là nhỏ không thể thấy, vô cùng nhỏ xíu dung chuyện, tựa hồ phá toái chi điệu này mang tới ảnh hưởng cũng không mấy liệt. Hắn lập tức thúc dục thần hổ đế quan hiện lên ở đỉnh đầu. Phía trên đế quan thần hổ chiếm cứ, chưa từng phát ra hồ khiếu, cái viên này chiến ảnh yêu châu còn lại là lóe ra như có như không vùng sáng, thậm chí ở bên trong có thể thấy một mơ hồ quang ảnh ở hiện lên. Tần Chính cũng phát động thông thiên thần mục cẩn thận nắm nhìn, có thể thấy chiến ảnh yêu trong châu đang có một cuộc có một không hai đại chiến tiến hành. Đúng rồi, chiến ảnh yêu châu đích xác từng đến nơi này, đã từng phá toái chi địa này đại chiến trong một loại người nên kiềm giữ chiến ảnh yêu châu, vì thế đưa đây hết thể cũng cho sao chép lại tới. Thực lực của nhưng là có chiến ảnh yêu châu chi người kia tựa hồ cũng không cường, cho nên chiếu dọi ra tới hết thể đều rất không rõ ràng. Tần Chính lúc này ngồi xếp bằng ở kia cột trụ trên trạng cây, dùng tâm đi kiểm tra, chỉ thấy chiến ảnh yêu trong châu chiếu dọi ra tới làm như một khí thế rộng rãi cung điện, hơn nữa còn là vô cùng khổng lồ. Cung điện trôi nổi trời cao, bên trong có vô số cao thủ ở Vê Xem, trong lòng có hai tên cường giả tuyệt thế kịch chiến, trong lúc dở tay nhấc chân cũng là thiên băng địa liệt thái độ, làm này thiên địa đều ở nắp ấy, sức mạnh của như vậy cũng chỉ là làm cung điện này hơi có băng liệt thái độ. Tần chính thật tại không cách nào trong nhìn thấu kịch chiến quá trình, quá mơ hồ. Nhưng là kia hai đại cường giả tuyệt thế kịch chiến đưa tới cái loại này mạnh mẽ hơi thở thật giống như thấu qua muôn đời tuế nguyện chuyển ra ngoài, rất là rung động, làm tần chính sinh ra một loại hảo giác co như là trước đó không lâu thể hiện ra thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay tần cô tỉnh cùng mặt công chúa trước mặt bọn họ, cũng được tiểu như là kiến hôi. Tần Chính tận lực đi xem, văng vào thông thiên thần mục, miễn cưỡng có thể thấy rộng rãi này bên trong cung điện một chút cảnh tượng. Tỷ như mỗi một cái trên trụ đá đều có được đủ loại đồ án, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, lộ ra một loại linh tính hơi thở, phía trên lại càng nạm một chút kỳ chân dị bảo, mà tần chính muốn tìm chính là so với phá toái chi địa chỗ tương tự, bởi vì này phá toái chi địa căn bản là cung điện kia một góc mà thôi. Kinh nghiệm xem xét rốt cục bị hắn phát hiện, kia chiến ảnh yêu trong châu trong cung điện của thác ấn góc đông bắc tựa hồ chính là hiện tại bể tan cảnh này khu vực. Tần chính không đi nhân cơ hội lĩnh ngộ một chút võ đạo chân đế, mà là thế này xem xét, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện bảo vật gì. Như vậy cung điện một góc, kinh nghiệm mạnh mẽ như vậy hoành lực lượng tấn công, lại bảo tồn lại sau còn không bị dễ dàng đánh nát, sẽ làm cho tần chính sản sinh một chút ý nghĩ. Như vậy địa phương bảo vật tuyệt đột nhiên không phải là vật phàm. Kết quả thật đúng là bị hắn phát hiện, phá toái chi địa này ở bên trong cung điện, đích xác có một dạng bảo vật, chính là một trên ngọc đài sắp đặt chứa thủy tinh chảy rượu. Sở dĩ nói bảo vật cũng là bởi vì kia hai đại tuyệt thế cường giả vô địch kịch chiến sinh ra cơn bão năng lượng lại không cách nào xúc phạm tới thủy tinh chén rượu, ngược lại bị thứ nhiếp thủ số lớn lực phá hoại. Vì thế đối với cung điện phá hoại không có mãnh liệt như vậy, thử hỏi thủy tinh này chén rượu lại có thể là phản phẩm. Tần Chính chú ý tới thủy tinh chén rượu sau, liền bắt đầu quan sát trận kia tuyệt thế thần chiến. Chiến đấu dị thường kịch liệt, mặc dù nhìn không rõ, nhưng là một ít cử vừa động mang tới võ đạo áo nghĩa diễn biến, nhưng cũng mang cho Tần Chính mãnh liệt kích thích cảm. Giống như mặc công chúa cùng tần cô tỉnh trong chốc lát giao phong mang tới cái loại cảm giác này. Võ đạo phương diện đạt tới cực hạn, chính là nhất quyền nhất cước gần chứa hết thảy bí mật, kia chiến ảnh yêu châu bên trong hai đại cường giả tuyệt thế công kích liền đem võ đạo chân đế triển hiện vô cùng nhuyễn, trong lúc dở tay nhấc chân mang tới võ đạo hấp dẫn nặng hơn. Nhưng là kéo dài không hề dài, chiến này ảnh yêu châu đột nhiên trở nên càng thêm mơ hồ, cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy tới, chỉ có lờ mờ có thể thấy được bên trong cung điện kia vô số người vốn là trật tự tỉnh nhiên nhìn chứ chiến đấu hai bên, lại đột ngột tao loạn, cuối cùng thậm chí cả đại loạn, mà kịch chiến thân ảnh của hai người bởi vì kiềm giữ chiến ảnh yêu người của châu cự ly quá xa, đã không cách nào thấy lúc này cung điện bắt đầu tan vỡ tần chính lại không biết như thế nào phá rách hình như là dẫn đến đám người tao loạn nguyên nhân gây ra hắn liền chú ý chứ nước kia tinh chén rượu đây mới là bảo vật quả nhiên không bao lâu cung điện hoàn toàn băng liệt vô số cường giả ở đây trong lúc nổ tung suy sụp thủy tinh này chén rượu cũng kèm theo cung điện băng liệt từ không trung truy lạc theo sát sẽ không có tình cảnh Chính ảnh yêu châu bên trong cảnh tượng tùy theo hoàn toàn biến mất tần chính hai mắt khép hở, nhớ lại cung điện này một góc truy lạc phương hướng thủy tinh chén rượu vị trí cho dù là không trung truy lạc Nước kia tinh chén rượu tựa hồ cũng không có bị quảng đi ra ngoài, mà là tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, phóng thích ra yêu ớt lực lượng. So với cung điện một góc lẫn rận rát, không ngừng xác định, phỏng đoán, cuối cùng tần chính mở mắt ra, ánh mắt khóa ở nơi này phá toái chi địa một cây không chọn vẹn cột đá sườn đông. căn cứ phán đoán của hắn, tựa hồ nước kia tinh chén rượu nên tịu rơi vào cái kia cột đá sườn đông trong phạm vi chấm thước. Đá này trụ cùng bị lục hóa, linh xuất người kia điên cuồng tấn công kích lục nhị ẩn thân không chọn vẹn cột đá cự ly vẫn là tương đối xa, ước chừng hơn 2000 mét, chúc vu lưu lại mấy cây trong cột đá một cây. Tần Chính lặng lẽ rơi vào gốc cây cột đá bên cạnh, bởi vì Lục Hóa Ninh Thủy Trung không đáng tan được cái kia cột đá, càng thêm nóng giận, điên cuồng. Ngược lại đối với Trung quanh lực chú ý Đại Phúc Độ giảm xuống, khiến cho Tần Chính động tác cũng không bị phát hiện. Đứng ở cột đá bên cạnh, Tần Chính túi đầu xem xét. Thủy tinh nếu như chén rượu vẫn tồn tại, thế tất dưới mặt đất chôn lấy, nếu muốn tìm, cũng phải xuống đất mới được. Tần Chính nhưng không có cái gì đột thổ võ mạch các chủng, hắn là không có năng lực xuống đất, chỉ có thể đào móc mới có thể, để phòng dừng lại bị phát hiện, hắn cần xác định đại khái cụ thể phạm vi, sau đó rời đi nơi đây, khoảng cách xa hành động. Nếu không sớm muộn cũng sẽ bị chú ý tới. Đương nhiên, chỗ này tồn tại như thế trường thời gian, cũng khó bảo đảm không có ai đem nước kia tinh chén rượu lấy đi, cho nên Tần Chính cũng chỉ có thể ôm nhất định hy vọng. Dựa lưng vào cột đá, kiểm tra thực hư mặt đất, nhớ lại mới vừa chiến ảnh yêu trong châu một màn, Tần Chính cũng là phá lệ thật tỉnh. Đang trong ngó nhìn, hắn hữu sinh ra một loại ảo giác, thật giống như dựa lưng vào gốc cây không trọn vẹn trong cột đá tựa hồ có một ánh mắt đang ngó chừng hắn, làm này Tần Chính toàn thân sợ hãi, đột nhiên xoay người, thông thiên thần mục nổ bắn ra xem xét. Bị nhìn chằm cảm giác lập tức biến mất. Tần Chính trên dưới đánh giá gốc cây cột đá, cùng Lục nhị ẩn vào cột đá cũng không có khác nhau quá lớn, chẳng qua là phía trên đồ án có bất đồng rất lớn mà thôi. Hắn cũng thử đi kiểm tra hình vẽ này, không hề phản ứng. Tần Chính cũng rõ ràng rất nhiều bí mật cũng phải cần tương ứng lực lượng mới có thể dính lữu lên, hắn hiển nhiên không cách nào so với không chọn vẹn cột đá có điều lực lượng liên lạc. Lúc này liền lần nữa quay người lại xem xét mặt đất. Kết quả bị người kia nhìn chằm chằm cảm giác một lần nữa truyền tới. Trong đầu Tần Chính hiện lên thân ảnh của Lục Nghị, nhưng lập tức tiêu phủ nhận, nếu là Lục Nghị lời của, hắn nhìn ta chằm chằm cho cái gì? Liên lôi mạch chiến thần võ mạch mọi người bị hắn lấy nhảm chán nhìn tới. Tần chính tự hỏi ba mạch trước quý nhất, hắn đoán chừng cũng rất khó bị lục nhị chú ý. Vậy không phải là lục nhị, chẳng lẽ đá này trong trụ còn có những người khác không được? Nghĩ tới đây, tần chính nhất thời cảnh giác. Này pha toái chi địa xuất hiện mấy trăm năm, có thể từ đầu đến cuối không có người có thể tìm được ảo rượu trong đó. đương nhiên, cũng có có thể có người phát hiện, lại cố ý không có tuyên truyền, mà là khiêm tuân có. Nhưng đá này trụ hiển nhiên bí mật phi phạm Tần chính không quay đầu lại, tâm tư cũng đang chú ý sau lường của đá cái bị nhìn chằm chằm cảm giác từ đầu đến cuối cũng chưa có biến mất, tần chính cũng không có quay đầu, xác định vị trí đại khái sau, âm thầm lặng lẽ rời khỏi. cho đến hắn rời khỏi ba, 400 m mét, bị nhìn chằm chằm cảm giác mới biến mất. tần chính lặng lẽ thở phào, hắn nhìn lại việc này cột đá cũng không còn biến hóa gì, nhưng dù sao làm cho người ta bất an cảm giác. đê phong dừng lại bị người phát hiện, tần chính tới pha xoáy này cung điện sườn đông hơn 1.000 mét một mảnh núi nhỏ trong rừng, hắn muốn đào đất tiến vào, xem xét có hay không là tự nhiên mình mong muốn cái gì. tần chính muốn đào đất đạo nhiều hơn người khác dễ dàng, hắn có ngựa binh thuật khoảng cách xa thao túng, rất nhẹ nhàng liền có thể đảo. Tam lang Yêu Cốt truy thật bất hạnh bị tuyển chúng biến thành đào đất công cụ. Lựa binh thuật trường khống, Tam lang Yêu Cốt truy bằng tốc độ kinh người xoay tròn, điểm trên mặt đất, ngay lập tức sẽ để cho xoay tròn xích một đường kính ước chừng khoảng 1m50 hầm ngầm. Tần Chính ngăn trở đến cửa động cho che, không dễ bị khai quật, sau đó lại không có vào bên trong hầm ngầm. nắm trong tay Tam lang Yêu Cốt truy hướng hắn tỏa định phương hướng tiến về phía trước. Ở sâu đạt hơn 10m địa phương, bao quanh cũng không còn người, Tần Chính liền không cần lo lắng bị người phát hiện, lập tức ra tăng lực lượng Tam Lăng yêu cốt truy trong nháy mắt nổ bắn ra chừng khoảng 200 thước, làm tần chính có thể ung dung về phía trước. Nhưng khi cự ly đạt tới 500m thời điểm, phía trước lại trở nên trải rộng. Tần chính bay vút tới, cầm trong tay Tam Lăng yêu cốt truy, thông thiên thần mục toàn diện xem xét. Rõ ràng phát hiện, dưới đất này thì đã bị vì cái gì đào ra một con đường, hơn nữa lối đi vô cùng rộng mở, cũng đủ 12-13 người cũng đứng hàng vào. Tần chính khai thác ra tới nói vừa vặn là từ rộng rãi này, lối đi trên vách tường mở ra. Quả nhiên có người đã từng lấy này cha xét cung điện cổ xưa này một góc phía dưới. Điều này cũng bình thường lúc đó cung điện cổ xưa này một góc chính là thần bí hề hề đột nhiên nô ra chắc chắn sẽ bị hoài nghi dưới có nguyên nhân tần chính nhìn thấy nói tồn tại đối với nước kia tinh chén rượu có chút không quá hy vọng xa vời hắn cũng không có cứ vậy rời đi toàn thân phòng bị về phía trước tung bay rất nhanh liền tới đến phía dưới cung điện kia một góc đang trong lúc đã trải qua hắn đoán được thủy tinh chén rượu vị trí chỗ ở không hề phát hiện thứ gì về phần có hay không ở dưới sâu hơn địa cũng không cách nào tiên đoán nhưng là tới đang này phía dưới lại hay nhìn đến những cột đá đó có hai cây thị sọ xuyên qua mặt đất cắm xuống đất rất sâu bởi vì nơi này cũng chỉ là thấy cột đá một phần, nơi này có máu, xem ra nơi này của có người ở chiếm được bảo vật, vì thế phát sinh máu tanh tranh đấu. Đang này phía dưới bị đào lên phạm vi cũng rất lớn, cơ hồ chính là thẳng đứng cung điện một góc đào lên, phía trên cung điện đặt hơn, phía dưới đã bị đào ra bao nhiêu. Tần Chính liếc nhìn lộ ra trên trụ đá còn có cho hạt vết máu, còn có một chút gậy lìa binh khí cắm trên mặt đất, mà ở phía tây một góc có một kẽ xuống đất nhuốm máu ngọc đài, rõ ràng là kia nở rộ thủy tinh ly rượu ngọc đài. Hắn đi tới gần xem xét, mới vừa tới bị người kia nhìn chằm chằm cảm giác một lần nữa chưa tới. Chương 345, không có tư cách. Bị ngó chừng, còn không biết người nọ núp nơi nào, đây là để cho người ghét, bởi vì phải thời khắc đề phòng, vậy thì quá mệt mỏi, Tần Chính đối với lần này có chút không ưa. Hắn cảm ứng đến trong ánh mắt kia đi tới phương hướng, một cái xoay người liền vọt tới một cây thâm nhập dưới đất trước của đá. Đá này chủ cũng không phải là mới vừa hắn trên mặt đất biểu rượi lưng vào cái kia cái của đá, nhưng là người chú ý hắn hẳn là một, ánh mắt cảm giác không có nửa điểm biến hóa. Tần Chính thông thiên thần mục cũng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Cơ hồ muốn xỏ xuyên qua đá này trụ. Tiếp rằng cột đá đích xác là lai lịch phi phạm, chính là trong cung điện của cổ xưa vật, thứ bí mật thật sự là phi phạm, cho dù là tần chính thông thiên thần mục lợi hại, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, phải nhớ nhìn thấu đá này trụ bên ngoài, cũng hoàn toàn không, có khả năng, ánh mắt của hắn có thể là được, chỉ có thể nhìn được đá này trụ bên trong có chứ một chút đồ án, về phần bóng người, hoàn toàn nhìn không thấy tới. Rốt cuộc là người nào? Tần Chính giơ tay lên một cái tát liền vỗ vào trên trụ đá. Bên ngoài tiểu Lục Hóa Ninh đám người điên cuồng tấn công tình huống nhìn liền biết đá này trụ căn bản là không có cách đánh vỡ, nhưng ngay khi bàn tay hắn va chạm vào cột đá thời điểm, tựa hồ bàn tay có một con cũng từ ngoài trong cột đá hướng phách, cách cột đá một tầng, cũng làm cho tần chính rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang đối với phanh, nhưng là bàn tay này cũng không có mang đến cái gì lực lượng đáng sợ, mà công kích của hắn thì giống như đã chìm nấy biển, hoàn toàn không cách nào cho đối phương mang đến nửa điểm ảnh hưởng. Hai hai đụng nhau sau, tần chính liền nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ai? nàng không có tư cách thừa kế. thanh âm rất mềm rất nhẹ. Thật giống như một từ thiện phụ nữ trung niên đang phát ra thở dài bất đắc dĩ. Lập tức hết thể đều đưa về bình tĩnh. Kia bị nhìn chằm chằm cảm giác cũng hoàn toàn biến mất, Tần Chính không khỏi ngơ ngác sửng sở. Phá toái này bên trong cung điện lại cất giấu một thực lực như thế đáng sợ nữ nhân thần bí, hơn nữa tựa hồ là đang đợi người của một cái dạng gì tới thừa kế cái, cái gì. Hắn Tần Chính bị dò xét kết quả là không có tư cách. Nói cách khác, đó chính là hắn Tần Chính quá yếu, cái kém, không phải nói thực lực, dù sao thực lực là có thể tăng lên, người ta nói rất đúng tiềm lực. Ở nơi này nữ nhân thần bí xem ra Hắn tần chính tiềm lực rất giống nhau nha. Tần Chính không khỏi lần nữa đối với cựu Tiên Lạc Phượng Mưa dò xét ra tới cái gọi là hắn tiềm lực vô cùng sản sinh mãnh liệt hoài nghi, tiềm lực của hắn tuyệt đối không có lớn như vậy, có thể Cửu Tiên Lạc Phượng Mưa lại cho thấy kinh người cường, vậy giải thích chỉ có thể thị hai loại, hoặc cựu Tiên Lạc Phượng Mưa bởi vì là công kích dưới đất chân linh, cho nên xảy ra vấn đề, hoặc là có người động tay động chân. Từ Trương Thần Quân đối với hắn vô cùng nhìn không tốt, đến Cô tỉnh hao tổn tâm cơ, đã dùng hết thủ đoạn cũng muốn nhận được trời cao loại võ mạch, nhìn thấy Mạc công chúa siêu phàm thực lực, Rồi đến Lục nhị đối lập hắn không sai biệt bao nhiêu lôi mạch chiến thần võ mạch coi rẻ, cuối cùng đến thần bí này nữ nhân thất vọng, cũng đối với tần trinh cấu thành bánh liệt kích thích ba mạch quý nhất bắt buộc phải làm, nếu không quý nhất chỉ sợ hắn sẽ mất đi rất nhiều kỳ ngộ, nhất là cá nhân hắn chân thật võ đạo tiềm lực, có lẽ ba mạch cùng tồn tại tiềm lực nhưng cựu cường đại, trước mắt vốn dĩ đủ loại đến xem, cậu thêm ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ, e là cho dù thị tiềm lực vô cùng lớn, cũng là không có cuối cùng đạt tới thần giới tột cùng nhất phong thần tư cách, cho nên phải ba mạch quý nhất, vấn đề là còn muốn mau chóng hoàn thành mới được trong lòng của tần chính đối với ba mạch quý nhất ý nghĩ càng xác định hắn điều chỉnh một chút tâm tình một lần nữa xem xét nơi đây tuy có chứ đã từng vật lộn dấu vết thấy không tới nửa điểm thi thể chỉ là có chút vết máu nhất là thế thì địa ngọc trên đài luôn máu nhiều nhất tần chính lần nữa đi tới ngọc trước đài lặp đi lặp lại xem xét không có phát hiện cái gì bí mật hắn đã nghĩ nâng ngọc đài làm vợ cả nào biết lấy hắn huyền vũ cảnh thực lực của sơ cấp lại không cách nào dung chuyện ngọc đài chút nào hắn thế mới biết ngọc đài không phải là người khác kịch chiến đánh ngã rất có thể thị cung điện này một góc rơi xuống sau đó ngã xuống đất không cách nào dung chuyện Tần chính lòng bàn tay ngân quang nói lên, nhân vương bút nổi lên, nhân vương bút thị thiên cấp thần binh, uy năng kinh người, liền nhẹ nhàng điểm đâm vào ngọc trên đài. Chẳng, cho dù là ngọc kịch bản vóc người chất kinh người, lực phong ngự biến thái, cấp ở trên trời trước mặt thần binh vẫn như cũ là không cách nào kháng cự, bị ung dung một kích đâm rách. Tần chính liền người hầu vương bút nhẹ nhàng huy động, muốn đem ngọc đài phá vỡ, xem một chút bên trong là có phải có thứ gì. Kết quả tìm mấy cái, thần bí kia giọng của nữ nhân lần nữa vang lên ngọc đồ của giữa đài, nàng cũng không thích có. Tần chính lập tức thu hồi nhân vương bút biết thần bí này nữ người hắn thực lực cường han biên thái rất có thể đặt ở thần giới cũng là cao thủ một gã cũng lo lắng người ta thưởng hắn người vừa muốn nàng rốt cuộc là người nào tần chính quát lên ta lại thánh đình thần điện thánh nữ nữ nhân thần bí cũng không có giấu giếm thân phận của mình thuận miệng nói ngay tần chính nghe thánh đình thần điện bốn chữ liền phát hiện ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại phong ấn địa phương xuất hiện dị động tựa hồ thánh đình này thần điện cũng là ngũ đại yêu hoàng cực kỳ xem trọng một phần cố ý phong tỏa lên mà hắn trong ký ức của châu đã thấy thì cũng không cất ở đây cả chưa nghe nói qua Hẳn là hỗn loạn thời đại tồn tại sao? Tần Chính nói, đúng vậy, rất xa xôi. Thánh Đình Thần Điện Thánh Nữ trầm lặng nói ta đã không hề biết bao nhiêu năm tháng không có cùng người nói chuyện nhiều. Vì sao phải nói chuyện cùng ta? Tần Chính cũng không nhận ra mình có bao nhiêu vận may, nhất định là có nguyên nhân. Trong cột đá mơ hồ hiện lên một duyên dáng sang trọng cô gái thân ảnh, nàng chính là Thánh Đình Thần Điện Thánh Nữ. Dưới đất này trong không gian hết thảy yên tĩnh. Phải một lát, Thánh Đình Thần Điện Thánh Nữ mới lên tiếng trên người của ngươi có thiên mệnh giới thở vốn là ta nghĩ đến ngươi có thể thừa kế ta Thánh Đình truyền thừa đáng tiếc nàng chẳng qua là bị thiên mệnh võ mạch người đưa tặng thiên mệnh buồn nguyên khí cũng không phải là có thiên mệnh võ mạch người ánh mắt thánh nữ này thâm thúy làm như nhìn thấu thiên địa hết thảy bí mật nàng cùng ngày đó mạng võ mạch người quan hệ rất sâu hôm nay mạng buồn nguyên khí chính là người kia căn bản như thế hao tổn thậm chí có thể khiến cho hoàn toàn mất đi trời cao ý chí lại vẫn nguyện biếu tặng cho ngươi giữa các ngươi quan hệ thật không tạm nha xin hỏi ngươi là muốn tìm trời cao ý chí ra chỉ cái kia chút ít võ mạch người làm truyền thừa người tần chính hỏi đúng vậy thánh thần điện thánh nữ trầm lặng nói kinh nghiệm vô số tuế nguyệt cho đến tận này chưa tìm được một, không biết còn cần đợi chờ bao lâu. Tần Chính đạo trời cao ý chí ra chỉ trôi qua võ mạch cứ như vậy là thủ, đáng giá nàng không nên đám một cái như vậy người. Thánh đỉnh thần điện thánh nữ nói đúng vậy. Cái Lục Nghị không được cái gì, hắn là lắng nghe thiên địa võ mạch, đã tiến vào đá này trụ bên trong. Tần Chính nghĩ tới rồi Lục Nghị, liền muốn hỏi một chút, có thể hay không từ nơi này trong miệng thánh nữ biết được một chút tin tức. Hắn cũng không được, cho ngươi thiên mệnh người của khí có thể. Thánh đỉnh thần điện thánh nữ nói nàng có nguyện ý hay không đưa nàng tìm đến. Đương nhiên có thể, bất quá cần một ít thời gian nàng hiện tại đang bị một gã có cấp linh thuật nhân thần công cùng xiềng cao thủ đối giết, có thể cần một quãng thời gian thời gian. Tần chính cố ý nói ra cướp linh thuật, muốn nhìn một chút kỳ phản ứng. Ai ngờ thánh đỉnh này thần điện thánh nữ nửa điểm khác thường phản ứng cũng không có. đạo nếu là thiên mệnh võ mạch người có thể tới, ta sẽ tặng cho thứ cả thánh đỉnh thần điện chuyển thừa, làm cảm tạ. Ta cũng vậy cho ngươi chút lễ vật sao? Tần chính vừa nghe, không khỏi mừng rỡ. Chỉ thấy thánh nữ tia thuận tay một ngón tay, một tia sáng từ trong cột đá bắn ra, rơi vào trong tay tần chính. Tần chính vừa nhìn, lại là một mảnh thủy tinh vỡ. Đây là. Tần Chính đạo, ta xem ngươi lúc trước xem xét dấu hiệu, rõ ràng là phải tìm trong thần điện kia công phòng nhất thể thánh bôi. Vì canh dự đá này trụ bên trong không gian, ta đã luyện hóa thánh bôi, chỉ còn lại một góc này, biếu tặng cho ngươi sao? Thánh đình thần điện thánh nữ nói. Trong lòng của Tần Chính một trận nói thầm, lão Hồ Ly, hắn chính là loại xem xét, ngoại nhân căn bản không có thể biết hắn có chiến ảnh yêu châu, cư nhiên bị quan sát đi ra, như thế điểm còn hữu dụng. Tần Chính hỏi, tự nhiên là tác dụng cực lớn, ta xem nàng mới vừa sử dụng thần bút hẳn là thiên cấp thần binh sao? nhưng là cũng không có sinh ra thiên cấp thần binh bí mật lực lượng, đem ngươi thánh bôi này một góc luyện hóa, có thể tự giúp thần này bút có thiên cấp thần binh lực lượng, mặc dù thiên cấp thần binh uy lực thường thường, nhưng là ở nơi này nhân giới, coi như là mạnh nhất thần binh, có thể giúp ngươi hoàn thành rất nhiều chuyện." Thánh đình thần điện thánh nữ nói. Tân Chính nắm tay của mạnh vụ này thoáng cái năm chặt. Đối với người Hán Vương bút có thiên cấp thần binh đặc hữu quy tắc lực lượng, vẫn luôn không có ôm lấy hy vọng, ít nhất 3 năm rưỡi, thậm chí 30, 50 trong năm không thể nào. Mà nay lại có như thế điều kiện. "Kíp độc a, nếu là trở thành hoàn thiện thiên cấp thần binh Nhân Vương thế bút nhất định có thể đủ cho mang đến không tưởng được đại trợ lực. Thánh nữ, Thánh bôi này mảnh nhỏ nếu muốn luyện hóa, như thế nào điều kiện có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành? Nói thí dụ như một năm rưỡi nữa nói xong thành, cần như thế nào điều kiện? Tần Chính muốn nhìn một chút có thể hay không ở trước ngôi vị Hoàng đế truyền thừa hoàn thành. Ngắn như vậy thời gian, không thể không có thần giới thần nhân tự mình xuất thủ hoàn thành. Thánh đình thần điện Thánh nữ nói, Tần Chính cười hắt nói không biết Thánh nữ có thể hay không giúp một chút. Thánh đình thần điện Thánh nữ nói lực lượng của ta muốn duy trì trong cột đá không gian, không cách nào rút ra dư lực tới giúp ngươi thánh bôi này mảnh nhỏ sợ là ba năm rưỡi không thể nào ứng dụng tần chính thất vọng đạo ta xem bên trong cơ thể ngươi làm như còn có một cái vượt xa thiên cấp thần bình trí tôn thần bình mà đang tụ lực lỗ xác nàng có thể mang thứ luyện cho trí tôn kia thần bình thánh đình thần điện thánh nữ đề nghị tần chính theo bản năng lùi lại một bước ngươi thấy được vô lượng của ta thần vũ côn thánh đình thần điện thánh nữ khép cười nói nếu không phải nàng huyết mạch dị thường có thể thiên nhiên che giấu tiểu trí tôn này thần bình phong mang căn bản là không có cách lừa dối qua bất kỳ người nào ta cũng vậy quan sát nàng lâu như vậy mới chú ý tới nàng đi ra ngoài làm việc Thiết yếu cẩn thận rồi, Chí Tôn Thần binh đặt ở thần giới cũng là thần nhân hô cấp tuyệt thế thần binh, huống chi nó còn có lỗ sắc tiềm lực, nhớ lấy, không phải là đến sống chết trước mắt, không thể làm cho. Dùng, nếu không tất nhiên kinh động thần giới, bọn họ sẽ trước thời hạn hạ giới." Đa Tạ Thánh Nữ nhắc nhở. Tần Chính cũng rõ ràng, mà công chúa cho mạnh mẽ phát động hậu quả thật đáng sợ, sinh tử không chừng, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng Thánh Nữ, ngươi nhìn ta đều giúp ngươi tìm được người thừa kế, ngươi có phải hay không cũng giúp ta chút ít bận rộn." Nàng để cho ta giúp ngươi cái gì?" Thánh đỉnh thần điện Thánh Nữ hỏi. Tần Chính cười hắc hắc nói tỉ như các mãi thánh đỉnh nơi đó có cái gì có thể trong nháy mắt tăng lên võ đạo cảnh giới bạo vật đưa ta một chút sao, để cho ta thoáng cái đạt tới nhân thần chất cốc cảnh giới sao, kém coi nhất cũng tới cá ngưng chân cảnh giới nha. Chương 346, có chút không định gặp. Thánh đỉnh này thần điện thánh nữ theo Tần Chính nhận thấy, kỳ thực lực mạnh sợ rằng đặt ở thần giới cũng là chúa tể một phương cấp bậc, Kỳ Đam giữa nói, căn bản không có coi thần giới nếu nói thần nhân vào đâu, cao thủ như thế, mà trong cột đá còn có không gian bí mật, còn có kia đã từng thần điện khổng lồ phải có chút bạo vật nhanh chóng tăng lên cảnh giới sao? Thánh đình thần điện thánh nữ bật cười nói ngươi nói loại bảo vật này có, nhưng quá mức hiếm thấy, mấu chốt nhất thị tác dụng phụ quá lớn, sử dụng sau, kém nhất cũng là võ đạo chi lộ vĩnh viễn phong tỏa. Nàng nhẹ nhàng nói nàng hay là đang trên võ đạo chi lộ một bước một dấu chân đi vào sao, không nên mưu toan mượn ngoại lực, nuông chiều cho hư, kia không có chỗ tốt. Chỉ là có chút tiểu hy vọng sắp đời. Tần Chính cho cười nói câu hỏi thánh nữ hai vấn đề sao, thánh nữ có thể hay không nói cho ta biết, thần giới cao cấp nhất cảnh giới thị quân lâm thiên hạ, cho nên hữu thần quân yêu quân danh xưng là, nhưng sau lại bởi vì xuất hiện phong thần nói đến Cái gọi là này phong thần cũng có phải hay không nói cần đạt tới Quân Lâm Thiên Hạ cảnh giới sau, thỏa mãn một vài điều kiện lại vừa phong thần. Đúng vậy, điều kiện chi hà khắc, từ cổ chí kim cũng không mấy có thể thỏa mãn." Thánh đỉnh thần điện thánh nữ nói. "Vậy một người trong đó điều kiện là hay không chính là cần trời cao ý chí gia chỉ trôi qua trời cao loại võ mạch mới có thể." Tần Chính đưa căn cứ các loại tình huống tổng kết ra kết luận cho nói ra, muốn có được nghiệm chứng. Thánh đỉnh thần điện thánh nữ than nhẹ một tiếng, làm như chuyện này làm nàng có chút đau buồn, thật lâu, nàng mới lên tiếng: "Ngươi nói không sai, chỉ có loại này võ mạch người mới vừa có phong thần điều kiện thứ nhất. Tần Chính nhíu môi, có chút khó chịu. Đây cũng chính là nói hắn Tần Chính thiên nhiên đã bị bại xích bên ngoài. Thánh đỉnh truyền thừa tuyển chọn người thừa kế, cũng là có cái điều kiện này sao? Tần Chính đạo: "Đúng, chỉ có như vậy mới có tư cách thừa kế thánh đình hết thảy, mang theo thánh đình phong thần." Thánh đỉnh thần điện thánh nữ nói: "Phong thần này rốt cuộc có cái gì bí mật?" Tần Chính hỏi. Thánh đỉnh thần điện thánh nữ nói cụ thể ta cũng vậy vô ý rõ ràng, vô cùng minh bạch bí mật sợ là những thần kia quân yêu quân sao, bọn họ theo đuổi chính là phong thần, vì thế thậm chí không tiếc mạo hiểm bỏ mạng nguy hiểm tần chính sờ sờ chót mũi đánh vỡ nhân thần gông cùm xiềng xiếp chính là đánh vỡ sinh mệnh giới hạn từ đó ở cùng nhật nguyện như vậy sự sống vĩnh hằng ai không quý trọng nha có nhiều thứ hấp dẫn vượt qua hết thảy thánh đình thần điện thánh nữ nói cũng là tần chính đạo thánh nữ nàng thánh đình này nhưng là phải khóa ta ngày đó mạng võ mạch bằng hữu nha biệt giới nàng còn chưa tới có những khác trời cao loại võ mạch tới đây nói nàng đưa cho người khác trời cao loại võ mạch không thể là có thật nhiều một cái thời đại có thể có một cũng không tệ thánh Đỉnh thần điện thánh nữ cười nói Đó cũng không nhất định, thời đại này bất đồng thật lớn cho ngày thường, đừng nói trời cao loại võ mạch, ta thậm chí nhìn thấy qua siêu thoát võ mạch người." Tần chính Nghiêm túc nói. "Thánh đỉnh thần điện thánh nữ kinh hô ngươi nói cái gì? Ta nói ta đã thấy siêu thoát võ mạch người." Nàng xác định. "Đương nhiên, ta cùng nữ nhân kia quan hệ coi như không tệ, không thể là lầm." Sau một khắc, Thánh đỉnh thần điện thánh nữ liền trong rơi vào trầm mặc. Thật lâu, nàng mới lên tiếng tiên mệnh cùng siêu thoát thị số mệnh chi tử, nàng lại cùng bọn họ quan hệ đều rất tốt, nàng nhất định tương lai sẽ thế khó xử. Ta cũng mới biết, đáng tiếc ta không ngăn cản được a. tần chính cũng có chút không đường chọn lựa, thử nghĩ xem mặc công chúa cùng tinh nguyện sớm muộn gì muốn muốn phát sinh xung đột, hắn chính là trở nên đau đầu. việc này càng là càng là để cho người phiền lòng, liền khoát tay nói tính, ta cũng vậy không muốn, đến lúc đó rồi nói sau, nàng hay là trước bảo đảm thánh đỉnh này chuyển thừa cho mặc công chúa sao? mặc công chúa, yên tâm đi, trời cao loại võ mạch thật có một chút, nhưng thiên mệnh võ mạch không thể nghi ngờ là trong đó nhất người nổi bật một trong, có thể tìm được như vậy truyền thừa người, đương nhiên sẽ không tuyển chọn người khác. thánh đỉnh thần điện thánh nữ nói tới đây, hơi dừng lại. Quan sát tỉ mỉ tần chính nàng mới vừa nói cùng siêu thoát võ mạch người biết, mới vừa ta cố ý kiểm tra một hồi thân thể của ngươi. Tần chính hơi khẽ to mày, bị xem xét phải không thoải mái, nhưng vấn đề là hắn nửa điểm cảm giác cũng không có, lại càng cảm thấy mình thực lực quá thấp, cần cố gắng nha. Thánh nữ phát hiện cái gì? Tần chính đạo: Trên người của ngươi cũng có siêu thoát khí, siêu thoát võ mạch chi người kia đối với ngươi quan tâm trình độ, tựa hồ không có chút nào kém hơn thiên mệnh võ mạch người nha. Thánh đỉnh thần điện thánh nữ nói bất quá, tương đối mà nói, thiên mệnh võ mạch người đối với ngươi trợ giúp sẽ còn lớn hơn nữa. Được Thánh nữ này đã nhận định mặc công chúa thị người thừa kế, thế nhưng trợ giúp nói chuyện, tần chính cho cười nói trong lòng ta rõ ràng. Thánh đình thần điện thánh nữ tiếp tục nói bên trong cơ thể ngươi không có gì ngoài hôm nay mạt khí, siêu thoát ngoài khí, còn có một cổ càng bá đạo hơn hơi thở, so với cái này hai phần không hề yếu, đây cũng là của người nào? Nàng rốt cuộc cùng bao nhiêu nữ nhân quan hệ gần như thế? Dĩ kia, nàng còn có thể nhìn ra đều là tới từ nữ nhân. Tần chính đạo, đương nhiên, phái nữ hơi thở thì âm lu. Thánh đình thần điện thánh nữ hơi có chút lén người đàn bà kia là ai? Tần chính trầm âm nói xin lỗi ta không thể nói, nàng bây giờ còn bị vây rất dữa không khỏe. Thánh đình thần điện ánh mắt thánh nữ có chút sắc bén nam nhân vĩnh viễn không thể thoát khỏi bản tính hao sắc. Tần chính cảm giác mình rất bị khuất, hắn tự hỏi cũng không tốt sắc nha, thậm chí rất ủy khuất vẫn xử nam một đây. tốt lắm, nàng có thể rời khỏi. Thánh đình thần điện thánh nữ thái độ đối với tần chính có chút biến hóa. biệt giới nha, ta còn không có hỏi chuyện của lục nhĩ đây. tần chính đạo. Thánh đình thần điện thánh nữ nói lục nhĩ là ta thánh người, nàng không cần nhiều lòng. không đợi tần chính tái mở miệng, một cổ lực lượng chuyển tới, để cho tần chính nửa điểm phản kháng cũng không có đã bị tặng ra ngoài. Tần chính đi tới bề mặt quả đất, nghĩ tiếp nữa, phát hiện nơi này nói đã tự động phong bế, hoàn toàn ngăn cản hắn tiến vào. Tần chính cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Hắn coi như là đã nhìn ra, thánh đỉnh này thần điện thánh nữ đã bản năng coi mặt công chúa như người thừa kế, cho nên bắt đầu làm mực công chúa suy nghĩ, dùng cái này làm đối với hắn bất mãn. Ta chêu ai gẹo ai. Tần chính rất bị quất, bất quá thấy trong tay thánh bôi mảnh nhỏ, hắn coi như là có thu hoạch. Thánh bôi này mảnh nhỏ, hắn là tính toán dung nhập vào vô lượng thần vũ côn. Về phần nhân vương mút, tạm thời mà nói đối với hắn trợ giúp quá lớn, nếu là 3 năm rồi không cần, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, nhất là hắn canh giữ chi la chán, hám địa truy trở cũng đã luyện, cho nên tần chính định tìm cái địa phương, trước đem thánh bôi này mảnh nhỏ luyện. Về phần trong pha toái chi địa này đã phát sinh biến hóa, những lục hóa ninh đó mang tới cao thủ chết hơn phân nửa, chỉ còn lại ba bốn tên huyền vũ cảnh cao thủ nhưng cựu đang công kích lục nhị ẩn nặc không cho vẹn. Về phần lục hóa ninh đang cùng một lão giả chém giết khó phân thắng bại, cũng giết bầu trời, nhìn lão giả cả người là máu, liền biết là hắn giết chết lục hóa ninh mang tới một số người. Lúc này mới làm Lục Hóa Ninh phát cuồng thế tất yếu giết hắn. Thời khắc này Lục Hóa Ninh đã phát động võ mạch thần thông. Lôi mạch chiến thần võ mạch thần thông chính là thu nạp một chút lôi hệ võ mạch cường giả lưu lại ở trong thiên địa ý chí chiến đấu, vì thế làm tự thân lực chiến đấu tăng nhiều. Lục Hóa Ninh sau đó này nhìn lại Tiểu Như cùng một đời lôi điện chiến thần, toàn thân cũng là lôi điện áo giáp phủ thân, trong khi xuất thủ, lôi điện vạn quân phích lực đậm không ngừng. Tần Chính nhìn sách sách kỳ. Yếu chiến đấu này lực sát rất cường hãn, đặt ở đương kim thần vũ đại lục, thế hệ trẻ cũng là người nổi bật, tuyệt đối có hy vọng ở sau 3 năm tới tấn công một chút thế hệ trẻ thập đại cao thủ vị trí tần chính chẳng qua là tham quan học tập trong chốc lát liền rời đi hắn muốn đi luyện thánh bôi mảnh nhỏ bay vọt lên bất quá hơn nghi thức phía sau liền nghe được tiếng ầm ầm hưởng tần chính bay đầu nhìn lại thấy những cột đá đó bề mặt quả đất trở lên bộ phận hết thể sụp đổ mà bề mặt quả đất trở xuống đích rõ ràng cho thấy hoàn hảo không chút tổn hại như thế liền khiến cho bề mặt quả đất trở xuống đích cột đá lặng lẽ lặn xuống hoàn toàn ẩn thân bực này cùng với ngăn cách người bên cạnh đấu lại dò xét cơ hội thì hoàn toàn muốn đánh coi là chuyển thánh đỉnh thừa đưa cho mặt công chúa dấu hiệu kèm theo trên mặt đất cột đá sụp đổ, những đã từng đó đá vụn cũng bay múa, mỗi một trên tảng đá cũng nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, còn có chứ một chút kỳ diệu đồ án dần hiện ra tới. dưới tay những lục hóa ninh đó, ba bốn tên huyền vũ cảnh cao thủ cũng hù đích thoát đi. Kịch chiến lục hóa ninh cùng tên lão giả kia cũng tạm thời dừng tay, quay đầu xem xét, chỉ thấy phá toái chi địa chỗ ở chu vi mấy vạn bằng phẳng sở hữu hòn đá cũng không phải là vụ đứng lên, dựa theo riêng mình quỹ tích xoay tròn, mềm dù xuống lên không trung. ở nơi này cách mặt đất vạn mét cao hư không bắt đầu hội tụ. một trận đùng đùng tiếng động sau tất cả đá vụn cùng trời cao tập hợp tạo thành một đứng chồng ngược hình nón hình dạng bộ dạng đứng chồng ngược tới được đỉnh đoan thị bình thay phía trên không có gì cả hơn nữa không có nửa điểm lồi lõm phản phất trải qua tu mài giống nhau như mặt nước phía bên dưới cho đến tiêm đoan cũng là rất bóng loáng trên duy chỉ có có một chút đồ án kỳ dị việc này đồ án cũng như có một chút nước chảy đang dập dồn tàn mát ra mê ly vầng sáng khiến cho tia sáng huyết tán ra nước chừng 10 thước pha vi bao bọc bình đài này hoàn toàn trong đó thân ảnh của lục nhĩ cũng loại quỷ mị xuất hiện ở treo trên bầu trời trên bình đài hắn làm như bên trong từ nơi này nô ra cầm trong tay màu bạc trắng bảo vật, ở phía trên miêu tả chứ cái gì. nhìn thấy lục nhĩ, lục hóa ninh này lập tức bỏ ra lão giả kia, hung mãnh xông tới quá thứ. lục nhĩ còn lại là hoàn toàn không để ý tới không hỏi, hoàn toàn đắm chìm trong giữa miêu tả của mình, làm như cùng vùng thế giới kia cũng hòa làm một thể. lục hóa ninh tiểu đụng vào kia treo trên bầu trời bình thai bốn phía 10 thước phía trên quan vụ, chẳng những không có đủ vỡ, bị người hắn tức thì bị đụng bay rớt ra ngoài bà, 4.000m mét ly, thân hình ngừng, há miệng tiểu phun ra một ngụm tiên huyết, lại còn bị thương. có thể thấy được kia treo trên bầu trời bình thai thì khó có thể tin bảo. Tần Chính cũng không hiểu nổi Thánh đỉnh thần điện thánh nữ rốt cuộc nghị cho cái gì, nữ nhân kia đối với hắn cũng không tại sao cùng làm tốt, một chút chuyện cơ mật cũng không suy nghĩ nói cho hắn biết. Điều này cũng làm cho Tần Chính rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn thoáng qua kia treo trên bầu trời bình thai, nhìn lại phá toái chi địa này, đã không có một tảng đá, bày biện ra nơi này của chính là sơn địa nguyên trạng, mà kia không chọn vẹn cột đá dưới đất bộ phận cũng là tung tích hoàn toàn không có. Duy nhất để người chú ý chính là, ở đây dưới đất lại toát ra một quả tản ra hào quang màu nhũ bạch trứng. Chương 347, nữ nhân điên. Yêu thu trứng vẫn đặc thù gì trứng, tóm lại một quả như vậy trứng xuất hiện, rất là chắc nhãn, nhất là trứng này tản mát ra nhũ bạch sắc vầng sáng vô cùng nhu hòa, làm như có nào đó thần diệu tác dụng giống nhau, khác chính là chỗ này quả trứng mặt ngoài thế nhưng thỉnh thoảng có nước giọt hiện lên, sau đó chảy xuống, hào quang màu nhũ bạch, có nước giọt tràn ra, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết giọt lệ trứng không được? trong lòng tần chính chấn động mạnh một cái, nếu nói giọt lệ trứng, đó là một loại có một không hai thần bảo, trong bởi vì dưỡng dục không phải là yếu tố cũng không phải là cái gì thanh minh, mà là lực lượng thần kỳ nào đó. Chuyên thuyết giọt lệ trong trứng đã từng dượng dụng cấp hôn khác thần binh, cũng dựng dụng qua đặc thù bảo vật, tỉ như kim cương khí, tương kỳ luyện hóa sau, có thể có kháng chống cự nhân cấp thần bình kim cương thân thể. Có thể nói dọt lệ trứng là chân tránh có một không hai thần bảo, so cái gì thiên mộng quả các chủng giá trị mạnh mẽ gấp nhất tiết lần, là tất cả mọi người muốn động tâm. Tần chính nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên kích động, nhưng là kích động quy kích động, hắn vẫn rất thanh tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu giọt lệ trứng xuất hiện ở nơi này, vậy khẳng định là thánh đỉnh thần điện thánh nữ lưu lại, nếu là nàng cố ý lưu lại, vì sao không đưa cho mình? ngược lại cứ như vậy chỗ của nhét vào thật sự là làm cho người ta không hiểu nghĩ không thông tần chính liền tạm thời không đi suy tư bởi vì kia cùng lục hóa ninh kịch chiến lão giả còn có lục hóa ninh bọn người chú ý tới dọt lệ chứng bọn họ cho dù là không nhận ra cũng biết như thế địa phương lưu lại dọa lệ chứng tuyệt đối là thứ tốt cho nên dối rít vọt tới trước muốn đoạt đi Tần chính sao có thể bỏ cuộc cơ hội như thế tam lăng yêu cốt truy lập tức dưới chân hiện lên ở phát động ngự binh thuật bày tốc độ toàn diện ra đi ra ngoài nhanh như lưu quang nổ bắn ra ra trong thời gian ngắn kéo dài qua hơn một mét Tiểu tử đây là ta, quỷ. Tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ là tên lão giả kia, có thể cùng hắn chống lại thị Lục hóa Ninh, tiếp rằng bị treo trên bầu trời bình đại lực lượng bật lại đi ra ngoài mấy ngàn mét, hắn ngược lại là chậm nhất. Lão giả này liền cách không xuất thủ, một đạo quyền ảnh chạy thẳng tới tần chính đi. Cùng lúc đó, lão giả trường xuất kích. Rầm rầm rầm. Những cái này Lục hóa Ninh mang tới Huyền Vũ cảnh cao thủ lập tức bại lui, căn bản vô lực chống lại, phải biết rằng lão giả này nhưng là Huyền Vũ cảnh cao cấp thực lực, chính là tần chính đối mặt với đều rất nhức đầu. Cũng may tần chính từ lâu chuẩn bị sẵn sàng biết có thể sang đoạt giọt lệ chứng đúng là tên lão giả này ở tại cách không một quyền đánh tới trong lúc hắn cũng bay lên trời phong hành thuật ở trên ngự binh thuật cơ sở chi phát động phong hành thuật vừa vặn tránh thoát công kích mà tốc độ lần nữa tiêu thăng như gió vọt tới giọt lệ kia chứng phụ cận Hồ vương tần chính Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới lục hóa ninh thấy tần chính chân mang tam lang yêu cốt truy lập tức khiếu phá thân phận của tần chính đây cũng là hắn sớm có nghe thấy đã sớm phát thể muốn giết chết người tần chính cùng đại thông thái tử lục thiên lãng quan hệ mọi người đều biết cũng biết bọn họ là bạn của họ nạn quan hệ thiết rất <cười> mà lục thiên lãm chính là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, lại càng hắn lục hóa ninh một nhà trận đánh giết đối tượng, cho nên địch nhân thân phận không thể nghi ngờ, hơn mấu chốt thị theo tần chính quật khởi mạnh mẽ, uy vọng càng là càng mạnh, giao động người tâm chiến tích cũng càng ngày càng nhiều, lại càng làm thiên dương vương lo lắng còn có ảnh hưởng đến ngôi vị hoàng đế truyền thừa, càng làm lục hóa ninh ghen tị với, bởi vì có người bắt đầu xác nhận tần chính sẽ có tư cách trở thành đương đại trẻ tuổi gấp đôi thập đại cao thủ một trong, ghen tị với làm người ta phát cuồng, lục hóa ninh liền từng mong đợi tần chính không nên chết, hắn muốn thân thủ chém giết tần chính. Hôm nay tần chính xuất hiện, sao không để cho hắn kích động? Lục hóa ninh trên người lôi điện áo giáp lập tức sụp đổ, hóa thành từng đạo lôi quang hội tụ ở dưới chân, chân hắn đạp lôi quang, ngay lập tức mấy ngàn thước cự ly dám vượt xa những bị bức lui đó phía trước nhất thủ hạ, tiểu bối thật can đảm. Tên lão giả kia bởi vì ngăn trở lục hóa ninh thủ hạ chính là mấy tên huyền vũ cảnh cao thủ, tốc độ chậm hơn, đợi bức lui những người kia, quay đầu nhìn lại, tần chính lại dễ dàng gửi ra công kích của hắn, đã đến đến gần dọt lệ chứng trình độ, không khỏi giận dữ, hai đấm huy động liên tục, hai luồn quyền ảnh tiểu hung hăng đánh tới. Tần chính cười một tiếng, liền muốn phát động chiến lược mạnh nhất. Cảnh giới của hắn thị huyền vũ cảnh sơ cấp, một khi phát động chiến lược mạnh nhất, đó chính là thần vũ cảnh sơ cấp. Những người này trong lúc nhắc tay là được cho dụng. Kể từ ta vượt hành trình, hắn sẽ không cơ hội thi triển, sớm đã có điểm không thể chờ đợi. Có thể nào biết, hắn vừa mới vận dụng, liền phát hiện một cỗ sức mạnh của thần diệu đột ngột vờn quanh ở hắn trung quanh thân thể. Cựu sắc thần liên võ mạch đi với cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần liên lực cùng thần long lực lại thoáng yên lặng hạ, không cách nào vận dụng. Bên hai của hắn thì truyền tới thánh đỉnh thần điện thánh nữ thanh âm. Lục Nhi nói ngươi tương đối đặc thủ, có cái gì chiến lược mạnh nhất, vậy thì bắt đầu từ bây giờ không muốn điều khiển dùng. Nàng không cần kỳ quái ta vì sao làm như thế. Dọn lệ chứng là ta cố ý thả ra, chính là dụ dỗ mọi người tới thưởng, ngăn chặn chiến lược mạnh nhất của ngươi, để ngươi bình thường phát huy. Nguyên nhân chính là cho ngươi cảnh cáo, nếu như nàng không thể sớm ngày làm ra quyết định, một lòng một ý đối với Mặc Công chúa, mặc dù ta không làm cho Mặc Công chúa thương tâm tới công khai giết người, lại khả dụng bực này đơn giản biện pháp, ung dung đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Nghe đến mấy cái này, Tần Chính thiếu chút tức đến mất đi hắn hận không được tức giận mắng mấy tiếng, chưa từng thấy như thế nhiều nữ nhân của chó mới vào. đừng nói mặc công chúa còn không có nhận vào nàng cái gọi là thánh đỉnh truyền thừa, coi như là tiếp nạn, ta và quan hệ của nàng, quản ngươi ô đánh dám, lại còn không có chuyện gì dối danh chứng đau làm ra dọt lệ chứng tới cảnh cáo ta. về phần cái gì, tần chính coi như là hiểu, nữ nhân này à, bất kể thân phận của cao cỡ nào, cao bao nhiêu thực lực cường đại, tâm nha luôn nam người kia đoán không ra, nhiều lắm là chính là chỗ này thánh đỉnh thần điện thánh nữ bởi vì phải độc bá nam nhân yêu mến, được qua ngăn trở. Tần chính không có hảo ý nghĩ tới. Ta còn không cần, không phải là cá giọt lệ trứng cái gì. Tần chính tâm tình rất khó chịu, lúc này bỏ cuộc đi tranh đoạt giọt lệ trứng, quay người lại rơi vào trên tam lang yêu cốt truy, phi thân đi. Nha, có thể nhận không có thể nhận. Thật là quá đáng. Nói nhiều điểm, đi theo thánh đỉnh thần điện thánh nữ ma quan hệ cũng không có, lại đến như vậy đùa bỡn người, cảnh cáo. Tần chính tâm tình rất khó chịu. Suy, không có chút nào nam nhân, chút chuyện như vậy chỉ bị khuất thà hơn bỏ cuộc giọt lệ trứng bảo vật như vậy, thật làm cho người thất vọng. Thánh đỉnh thần điện thánh nữ cũng không biết chỗ của người đang, dù sao nói chuyện đang ở tần chính vang lên bên hai, người khác cũng nghe không tới. Tần Chính bị môi, thầm nói ta nam không nam người, mắc mớ gì tới ngươi? Nàng không phải là muốn nhờ vào đó tới nói cho Mặc công chúa, ta cảnh cáo ngươi đi." Thánh đỉnh thần điện thánh nữ rêu cợn nói. "Ta phi, ta nói thánh nữ, nàng cũng là đường đường hỗn loạn thời đại một đời thánh nữ, có thể hay không không muốn nhỏ như vậy nữ nhân, còn có, cho dù Mặc công chúa thật tiếp nhận thánh đỉnh truyền thừa, ta chuyện của cùng với nàng, an thua gì tới ngươi?" Tần Chính không nhịn được nói. "Chuyện của các ngươi Ta trông non định rồi, nàng không đồng nhất tâm một ý rất đúng mặc công chúa. Ta liền để ngươi khó chịu, chỉ sợ mặc công chúa không chấp nhận thánh đỉnh truyền thừa. Ta cũng vậy trông non định rồi. Thánh đỉnh thần điện thánh nữ nói len ken có lực. Tần chính thiếu chút đi lắm, cả giận nói nàng không phải là cũng bởi vì muốn độc bá nam nhân yêu mến, cuối cùng bị bằng đi đi. Vốn là tần chính cho là thánh đỉnh thần điện thánh nữ sao cũng muốn sĩ diện sao, chắc chắn sẽ không thành nhân đích. Nào biết nàng lại lạnh lùng nói ngươi nói đúng, cho nên nàng tiểu nhận mệnh sao? Nàng tiếng nói rơi xuống, tần chính phía sau cũng cảm giác gác phong bất thiện, quay đầu nhìn lại lại phát hiện vốn là muốn đem giọt lệ trứng bắt bỏ vào trong tay lao giả bị một cổ lực lượng chấn lui nhanh, giọt lệ kia trứng thế nhưng mình đi về phía hắn bay vút 3. giọt lệ trứng tiểu rơi vào trong tay tần chính. cái này kia lục hóa ninh hơn bao gồm huyền vũ cảnh cao thủ có thể bị nổi doá rồi rít vọt tới tần chính, hơn nữa cách không phát lực, bọn họ cũng biết tốc độ của tần chính rất nhanh, cho nên ra tay trước, cho nhiều hắn chạy trốn. tần chính nghĩ ném xuống giọt lệ trứng, ném không xong, nghĩ phát động chiến lực mạnh nhất, phát động không được, chỉ có thể là bình thường thực lực, hắn tức nội giận mắng nữ nhân điên nàng mắng nữa một tiếng thử nhìn một chút ta bảo đảm sức mạnh của đưa ngươi áp chế ở linh võ cảnh để ngươi bị đánh cho một trận nữa cứu ngươi thánh đình thần điện thánh nữ lạnh lùng nói nàng lợi hại tân chính rất nhơ mắng chửi người tiếp rằng địa thế còn mạnh hơn người thánh đình này thần điện thánh nữ đoán chừng sát cá thần giới thần nhân tựa như bóp chết con kiến giống nhau đơn giản chớ nói chi là hắn chỉ có thể nhịn phát động tốc độ về phía trước bao táp đột tiến cái này hắn tựu một lòng một dạ muốn tốc độ của bằng nhanh nhất rời xa thánh đỉnh này thần điện thánh nữ có thể cho nhiều đến khu vực như vậy có thể thi triển chiến, chiến lược mạnh nhất nơi đây dưới cơn thịnh nộ tốc độ của hắn cũng sắp đến rồi cực hạn, sửng sốt lấy tốc độ đánh lục hóa ninh đám người tấn công cho phía sau để qua, lục hóa ninh đám người không thể là lúc đó bỏ qua, theo sát không nghỉ, bọn họ cũng như đồng mũi tên rời cung, trong nháy mắt tiêu rời xa nơi đây, đợi đến giờ đi, kia treo trên bầu trời trên bình đài lục nhị cũng hoàn thành miêu tả, hắn vẽ ra tới đồ án màu bạc rồi rít khắc ở bình thai mặt ngoài, giờ phút này nhất đoàn màu tím vầng sáng hiện lên, một tím mưng xâm vương xuất hiện ở bên cạnh lục nhị, thánh đỉnh thần điện thánh nữ nói đem người này tham đưa cho tần chính sao? Tiêu Tuyển chọn Dương Tịch tình lưu lại thay trời đổi đất cổ kim động để cho hắn hoàn thành ba mệnh quý nhất. Thánh Nữ đây cũng là cần gì. Lục Nhĩ mặc dù không có đi để ý tới chuyện bên ngoài, nhưng là hắn lắng nghe thiên địa võ mạch nhất định hắn mặc dù không cố ý nghe, một chút bí mật cũng chủ động chạy vào trong thai của hắn. Cho nên ta làm như thế, thì để ngươi giúp Trương Thần Quân chấm dứt hắn thiếu tần chính nhân tình, như thế tần chính dám can đảm không đồng nhất tâm một ý đối với mặt Công chúa, ta nhất định khiến cho hắn hối hận cả đời. Thánh thần điện Thánh Nữ lạnh lùng nói, lấy tâm tình của Lục Nhĩ nghe Thánh thần điện Thánh Nữ lời của cũng không khỏi lạnh run tần chính thật phải đối mặt hạnh phúc phiền não thánh đình thần điện thánh nữ cười lạnh nói ta xem hắn không phải là hạnh phúc phiền não thích nữ nhân hơn thật đúng là trứng ba tức chết ta ta làm cho nàng toàn tâm toàn ý nàng lại còn nói ta xen vào việc của người khác nói ta là nữ nhân điên lục nhi khẽ cười nói ta là nam nhân ta cũng vậy vui vẻ rất nhiều nữ nhân nàng tốt nhất con tìm một người tâm quan ý cáp thánh đình thần điện thánh nữ giọng nói bất thiện đạo ta nói thánh nữ nha lục nhi có chút im lặng đạo nàng thật sự chính là có chút xen vào việc của người khác nói xong lục nhĩ rậm chân một cái Dưới chân có hắn vẽ ra tới đồ án màu bạc kia sáng chật loé, hắn liền biến mất tại chỗ, để cho thánh đỉnh thần điện thánh nữ tức tối không có địa phương phát tiết. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 348, ba mạch quý nhất. Tần Chính bao táp đột tiến trường hơn 10m, vốn tưởng rằng có thể phát động chiến lược mạnh nhất, kết quả vẫn bị trong hạn chế, hắn thế mới biết kia thánh đỉnh thần điện thánh nữ cường hàn đến loại tình trạng nào, phải biết rằng, nữ nhân kia nhưng là phải duy trì trong cột đá đặc thù không gian, có thể phát động ra tới lực lượng chỉ sợ cũng chính là một hai thành mà thôi, lại còn có thể liên lụy hơn 10m tới ngăn chặn hắn. Nữ nhân điên. Tần Chính rất nhơ mắng to, cũng không dám từ trong miệng nói ra, chẳng qua là ở trong lòng mắng to, nếu không, nữ nhân này đoán chừng lại muốn ngăn chặn lực lượng, để cho bị Lục Hóa Ninh chờ người hắn đánh một trận, mới giải thoát, cũng không hứng thú bị người hắn đánh cho một trận. Mang theo không cam lòng, Tần Chính lần nữa ra tốc muốn chạy trốn. Nào biết tới gần 20 dặm thời điểm, Thánh đỉnh thần điện thánh nữ thanh âm lần nữa vang lên nàng đến chỗ rồi, nên đi xuống. Theo sát, hoàn toàn không cách nào kháng cự lực lượng chuyển tới, Tần Chính liền từ không trung rơi xuống mặt đất, hơn nữa trực tiếp tiến vào một sơn cốc khổng lồ bên trong sân động bước vào bên trong sơn động trong nháy mắt thánh đỉnh thần điện thánh nữ lực lượng liền bị ngăn trở hắn tự khôi phục sở hữu lực nhưng là tần chính nơi này của lại phát hiện hơi thở cực kỳ không bình thường khi thì có đương kim hơi thở dao động khi thì có cổ xưa thê lương khí tràn ngập tiến vào cửa động đã không thấy tung tích chỉ có thể nhìn được chừng đều có một cái cửa ra thật giống như ở ngoài vài ngàn lần giảm nơi đây lộ ra hơi tương đối âm u nhìn không rõ nữ nhân kia vừa làm cái gì tần chính ở chỗ này đi lại cũng không có ở đất thật cảm giác nhất là đi hai bước liền sinh ra khác thường cảm tựa hồ đang như cái gì thi đua làm hắn phải tăng thêm tốc độ mới được, cảm giác này vô cùng làm cho người ta khó chịu, quá bị động. Nàng tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không nghe lời, nàng có thể trở về đến khi còn nhỏ thay thế. Lúc trước tất cả thành yêu, võ đạo lực lượng đều muốn hóa thành hư không. Âm thanh của Lục Nhĩ sau lưng Tần Chính vang lên, Tần Chính sẽ xoay người nhìn về phía hắn cấp mãi Thánh Nữ nghĩ cho sao? Cũng không còn cái gì, chính là giúp ngươi hoàn thành ba mạch quý nhất. Lục Nhĩ đạo, nàng sẽ tốt như thế tâm, mới vừa còn kém giết ta. Tần Chính đối với Thánh Đình Thần Điện Thánh Nữ xen vào việc của người khác tương đối ghét, chính là một nữ nhân điên. Lục nhĩ cười nhạt một tiếng, nếu là ngươi có thể một lòng một ý đối đãi mặc công chúa lời của, thánh nữ chắc chắn sẽ khả năng lớn nhất trợ giúp nàng, trở thành nàng toàn diện lớn lên có lực nhất người ủng hộ. Tần Chính bịu môi nói biệt như thế Phong Khinh Vân đạm nói ta, ta hỏi ngươi, ngươi là nam nhân, nếu là có mấy người phụ nhân thủy chung đối với ngươi như một, hơn nữa không tiếc mình tổn thương cũng phải giúp nàng, nàng có thể lánh khóc ném xuống chúng nữ. Không thể. Lục nhĩ đạo. Đó không phải là. Tần Chính hỏa khí hơi giảm xuống một điểm. Có thể nàng năng lực của đối với ta nha, ta có lắng nghe thiên địa võ mạch. Thánh nữ không có cách nào tra được tình muốn của ta, nàng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lục Nhĩ nhiều hứng thú nhìn Tần Chính, hơi có chút nhìn có chút hạ hê dáng vẻ. Tần Chính nhìn dáng vẻ của hắn, đã nghĩ đánh cho hắn một trận giải hết giận. Nói đi, nàng rốt cuộc tới tìm ta chuyện gì? Tần Chính đệ đệ hòa khí, cho ngươi đưa tím ưng xâm vương tới. Lục Nhĩ lấy ra thật giống như tím ưng có trường lớn chừng quả đấm xâm vương. Tần Chính đương nhiên biết tím ưng xâm vương, liếc mắt liền nhìn ra cái này là thật, hơn nữa cao hơn thông thường tím ưng xâm vương cấp bậc còn muốn, sợ là không có một thời gian một ngàn năm dưỡng dục không ra. Nàng sẽ tốt như thế tâm." Tần Chính xem một chút trong tay giọt lệ trứng, đồ chơi này là đồ tốt, lại không mang đến cái gì tốt xoay vẩn. thuận tay đem thu vào thắt lưng không gian. "Ừ, Thánh nữ muốn ta đưa nàng tím ưng xâm vương là muốn giúp Trương Thần Quân chấm dứt cùng ngươi ở giữa ân tình." Lục Nhĩ nói. "Trương Thần Quân thị người của Thánh đỉnh." Tần Chính có chút ngoài ý muốn. Lục Nhĩ cười một tiếng rất kỳ quái sao này. Tần Chính có chút kinh nghi nhìn về phía Lục Nhĩ, nàng không có nói đùa với ta chứ, ngươi và Trương Thần Quân đều thuộc về có người của ý nghĩa là tổ, các nạn lại cũng đến từ Thánh đỉnh. Giống loại người của như vậy bọn ta có rất nhiều trong đó tương đương một phần đến từ thánh đỉnh nhưng là trước mắt có ít người còn không biết bọn họ là đến từ thánh đỉnh nói thí dụ như trương thần quân bất quá sau này hắn sẽ biết đến lục Nhi nói thánh đỉnh rốt cuộc là cái gì chính là hình thức tồn tại tần chính nghi ngờ nói một ở sau sụp đổ chi nhưng cửu có năng lực nốt vu thánh đỉnh hết thảy đều có thể biến mất không bị đời sau biết được lượng lục Nhi thản nhiên nói hắn nói nhìn như đơn giản kỳ thực để lộ ra thánh đỉnh này cường đại đến không có bên sụp đổ tan biến sau còn có thể làm được đem che giấu trong lịch sử không là ngoại nhân hiểu biết, đó là như thế nào biến thái lực lượng nha. Lục Nhĩ thuận tay ném tím ưng xâm vương cho Tần Chính cái gì ta đưa đến, nàng có thể ở chỗ này hoàn thành ba mạch quý nhất. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Tần Chính cầm lấy tím ưng xâm vương, nói thật, trong lòng hắn có chút kích động, thật sự là tam đại võ mạch tuy mạnh, lại theo biết đến càng nhiều, càng phát ra hiệu tam đại võ mạch không lấy huyết mạch làm chủ cột quý nhất, vậy cũng sẽ bị rất nhiều người hắn không đếm xuể, rất nhiều lực lượng bỏ cuộc, rất nhiều gặp gỡ bỏ qua, bởi vì nơi này là thay trời đổi đất cổ kim động. Nếu không ba mạch quý nhất dẫn phát huyết mạch của ngươi lực lượng, hoàn toàn nơi này của phong sát tự do lưu động sức mạnh thời gian, đem ngươi sẽ bị vĩnh cửu giam cầm ở chỗ này." Lục Nghị đạo. Tần Chính vừa nghe, buột miệng mắng đây nhất định là phong nữ người kia như vậy. Lục nhi cũng không còn tức giận nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ít chuyên thiếm. Tần Chính hừ nói đừng cho là ta không biết thay trời đổi đất cổ kim động là địa phương nào, đây là vạn năm tới thập đại kỳ nhân một trong dương tịch tình chế tạo ra, muốn dùng cái này đến trong động bảo đảm mình có thể ở người hắn giới làm được trường sinh bất tử, nơi này tất cả đều là sức mạnh thời gian. Tôi có sai lầm, tiếp theo xong đời. Nơi này của cho nên mới là an toàn nhất." Lục Nhi cười nói. "Ta xem nàng kia treo trên bầu trời bình thai an toàn hơn." Tần Chính thầm nói. "Lục Nhi đạo nơi đó cũng không an toàn, nàng cũng không biết đó là dùng tới cho và vân vân, bắt đầu từ bây giờ, chỗ của Đoán chừng đúng là nhân giới nguy hiểm nhất đất." Tần Chính cũng muốn hỏi nguyên nhân. Lục Nhi khoát tay nói nàng không nên hỏi, ta cũng vậy sẽ không nói, nàng chỉ cần ở chỗ này hoàn thành ba mạch quý nhất, sau đó có thể ứng dương thành, nơi đó đoạn thời gian gần nhất có thể sẽ còn sống chết bịa xuất hiện, cũng là dương tịch tình lưu lại nàng có thể tìm hiểu sinh tử bí mật, tới cứu vãn đại thông hoàng đế tánh mạng. Ngươi cũng biết hơn thật đúng là, Tần Chính đạo, chỉ cần ta nghĩ biết đến, sẽ không có người có thể lừa dối qua ta." Lục nhi cười nói. "Thật." Tần Chính có chút hoài nghi nàng có thể tìm ra đại thông trong hoàng thất nội gian không. Lục nhi cười lắc đầu, "Nàng không nên dùng phương pháp kia tới cái ta, ta mặc dù có thể tìm đi ra ngoài, lại không thời gian như vậy, treo trên bầu trời bình thai dính dáng quá lớn, không phải là nàng có thể tưởng tượng, mà đại thông hoàng thất ngôi vị hoàng đế truyền thừa bất quá là liên lụy đến đại thông đế quốc khai quốc đế vương mà thôi." Người nọ ở tại thần giới mới vừa Vạn Tấn Thăng làm đế cương cảnh giới, hắn dẫn động tới lực lượng, có thể xa không có cách nào chuyện của cùng ta so sánh? Với cho nên ta không có thời gian như vậy đi giúp nàng tìm cái gì nội gian. Tần Chính nghe khỏe miệng quất thẳng tới động khẩu khí của người là rất lớn, cũng rất khó làm cho người ta tin tưởng. Có tin hay không có nàng? Lục Nhĩ nói ta phải đi, nàng mau chóng hoàn thành ba mạch quý nhất này thay trời đổi đất cổ kim động là bị chúng ta thánh đình đặc biệt sửa đổi trôi qua bí mật vô song, nhiều nhất ta kia treo trên bầu trời bình thai sẽ dẫn phát thần giới rất lớn dung chuyển sẽ có lực lượng tới cho nhiễu, vì người bảo lãnh giới không bị ảnh hưởng, ta chỉ có thể đem trong thần giới lực lượng dẫn đường vào kia, cho nên nàng nếu không mau chóng ba mạch quý nhất, ở kết quả rất có thể thì chết. Sau khi nói xong, Lục nhị sau này vừa lui, thân hình tiểu vô ảnh vô tung biến mất. Tần Chính cảm thấy kể từ kia thánh đỉnh thần điện thánh nữ nổi lên sau, hắn cũng rất thị nín thở, hắn không được đánh chỗ lầy toé để phát tiết một chút, tiếp rằng nơi đây tất cả đều thị sức mạnh thời gian, được phải ngược lại sẽ mang cho hắn nguy hiểm. Hắn xem một chút tím ưng xâm vương, lại càng phát hiện thánh nữ này, Lục nhị thật sự là thần nhân vậy. Bởi vì mặc công chúa đưa tin cho hắn, nói cho hắn biết tiểu thiếu sót tím ưng xâm vương có thể hoàn thành ba mạch quý nhất, kết quả người ta cũng biết, đương nhiên không loại bỏ thánh nữ quan sát thân thể của hắn, nhìn lén đến hết thảy, tự chủ đoán được còn kém tím ưng xâm vương. Ba mạch quý nhất sao? Chỗ này quá nguy hiểm, không thể đợi lâu.